q u y một chương chín mươi tám vị hôn thê của ta liếc liếc mắt một cái hạ nam thanh trường kiếm phủng ở trên tay phi thường nghiêm túc nói xã l ù học trường ngươi có hỏa liền hướng ta đến đây đi đều là ta bước lên đến ta gánh chịu hết thẻ hậu quả không có quan hệ gì với hắn ừ ta mới không quan tâm các ngươi diễn cái gì hí dám đánh ta trở tay không kịp ta tìm là được hắn xã l ù c ă m tức nhìn chằm chằm hạ nam đi về phía trước một bước thế nhưng di nhúc ních h một chút xã l ù mới phát hiện mình đã toàn thân cứng ngắc chân đều đang nhẹ nhàng r u lên suýt chút nữa liền chạm không được này một phát hàn băng tiễn đối với thương tổn của hắn không thấp trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được k h ô n nạn lại như thế cường lực ta hỏa lực lượng nguyên tố hoàn toàn bị áp chế muốn đem những n à y thấm vào thân thể hàn ý loại bỏ trong thời gian ngắn đều giải quyết không được xạ lù âm thầm như mày nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm hắn lẽ nào liền như thế quên đi sao bị một tiểu tử một phát hàn băng tiễn làm vô lực t á i chiến để hắn mặt mũi để nơi nào sớm biết hắn liền không như thế bất cẩn n ẹ tránh không phải xong chưa nhất định phải đi chính trực mặt kết quả hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan muốn trách thì trách tiểu tử này quá âm hiểm dùng hàn băng tiễn đến mê hoặc hắn này nơi nào là hàn băng tiễn a này hoàn toàn là đóng băng cầu trình độ xạ lù hít mắt tr trong lòng rất bất ức thế nhưng hắn vẫn là không phục hắn liền không tin tiểu t ử này thật sự mạnh như vậy nhất định là dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn tuổi còn trẻ chẳng lẽ muốn đột phá bốn giai sao không thể nào phải biết hắn nhanh hai mươi vừa mới mới vừa đột phá bốn giai đã là toán là phi thường nỗ lực thiên tài khi nói không ra lời thế nhưng nhất thời lại không tìm được xuống thang phương pháp hắn tuyệt không có thể như thế đơn giản thả quá hạ nam phải biết hắn đệ đệ nhưng là ở bên cạnh nhìn hắn vậy không thể ở đệ đệ trước mặt mất mặt càng không thể chị vừa nghĩ tới đây xã lù cắn răng khí thế hùng hồ đi về phía trước hai bước hạ nam rất đau bi nhìn hắn hắn cũng không muốn thủy tiện dựng lên kẻ địch huống hồ trong tay hắn hiện tại nhưng là một thủy tinh hai tấm phong hệ tạp bài hoàn toàn không ra hồn nhiều nhất là được triệu hắn đô đô đến trợ chiến thế nhưng hắn không muốn đánh xuống để chiến đấu thăng cấp đối với đại gia cũng không có điểm nào hay làm sao bây giờ đây dùng miệng đột sao nói chút gì tốt ra đây nhìn dáng dấp n g ư ờ i như thế không phải nói mấy câu liền có thể giải quyết liền vị này tam hoàng tử đều khuyên không được hạ nam âm thầm làm ra đô đô màu vàng tạp bài bị nắm ở trong tay kim quang nhàn nhạt từ khe hở trung đổ xuống hoàn toàn áp không được hắn nếu như bất trước tiên làm lại nói đô đô là hiện nay hắn có thể lấy ra được sức chiến đấu mạnh nhất lúc này ni h dạ thực sự không nhìn nổi tự chủ trương đi ra che ở hạ nam phía trước phi thường chân thành nhìn xa l ù nói ngừng tay đi xa l ù ta ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi có thể không nếu như ngươi nhất định phải đánh vậy sẽ phải trước hết quá cửa hải của ta ni h dạ xa l ù có chút giật mình nhìn nàng tất cả mọi người đều phi thường giật mình ni h dạ rất nhiều người đều biết hệ xét ban đầu bảng lại cũng ở nơi đây ánh mắt của mọi người đều ở chính giữa tự nhiên không có mấy người chú ý tới nàng hôm nay là tình huống thế nào một chuyện nhỏ lại đưa tới nhiều như vậy già nam học viện hàng hiệu nhân vật rất nhiều người đều âm thầm vui mừng bữa cơm này ăn chị a trò hay vừa mới bắt đầu a đánh đi lôi hỏa ban lão đại trước tiên làm một cuộc lại nói thuận tiện học tập một chút nhìn chính mình có bao nhiêu trên lệ n học h trường nàng là ai a xinh đẹp như vậy một tân sinh ngơ ngác nhìn mỹ dạ một bộ mê gái dáng vẻ ngung ố c nàng nhưng là hệ xét ban mạnh nhất ba vị trí đầu a hẳn là đệ nhất chứ ân lợi hại như vậy ai t h ầ n thực sự là không công bằng a ta ngược lại thật ra hiếu kỳ tên tiểu từ kia đến cùng thân phận gì a ni ra học trường đều chạy tới trợ hắn vừa nãy hàn băng tiên thật là khiến người ta mở mang tầm mắt á hệ nước ban học t r ư ở n g còn muốn mạnh a r ố t chị ta b i ế ta cái họ này rất ít thật giống là dô lên một tiểu l ã n h chỗ chứ bọn họ thật giống nhanh phá sản ta đã thấy từ nơi nào chạy đến lưu dân đều là hận nghiến răng a tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn hắn cái này quá giả thấy thế nào đều cảm thấy một điểm độ khả thi cũng không có lẽ nào là ta nhớ lầm a ni h da đột nhiên xuất hiện để xả lủ nhũ mày hắn cùng nghĩ dạ trước đây luận bàn quá hắn tự nhận là còn mạnh hơn nghĩ ra một điểm thế nhưng hiện tại hắn khẳng định không phải là đối thủ của nàng có điều sự xuất hiện của nàng để cho mình có cái tốt vô cùng dưới bậc thang n i ữ u môi liếc mắt nhìn hạ nam nói ừ liền ngươi cũng phải giúp hắn sao các ngươi quan hệ gì ta là thật có chút ngạc như đây ta chúng ta nghĩ dạ nhất thời ngại lời nàng không biết phải nói gì khá là thích hợp tam hoàng tử nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy đột nhiên nhảy ra ngoài con mắt â m thầm tỏa ánh sáng hắn bình sinh hai cái ham ớn quyền thế cùng nữ nhân giả nam học viện cũng thật là lợi hạ đều là có thể ra một ít để hắn kinh diễm mỹ nữ điểm ấy liền hoàng gia tạp bài học viện cường nơi nào vương thân yêu quý tộc nhiều như vậy thế nhưng sẽ không có loại này khiến người ta sáng mắt lên nữ nhân có thể bình thường xem hơn nhiều có thể người và người phẩm vị không giống hắn là được cảm thấy nơi nào nữ nhân tranh lệch một tí tẹo như thế vừa định đứng lên đến nhận thức một hồi vị tiểu tờ tờ hờ ư xinh đẹp này liền bị nàng một câu nói đè ép xuống ta là hắn vị hôn thế nị dạ suy nghĩ hồi lâu cảm thấy cái này sưng hô tốt nhất hạ nam đã nói muốn kết hôn nàng đã nói là được ván đã đóng thuyền nàng âm thầm liếp mắt một cái mề ấy lý dạ h ơ i có chút giận h nàng yêu thích chính là trong mắt ra tây thi tam hoàng tử có cái gì tốt nàng la được nhìn hắn không hợp mắt thấy thế nào đều rất dối trá tam hoàng tử vừa rời đi cái mông lại ngồi xuống k h í p mắt liếp mắt nhìn hạ nam hắn coi trọng nữ nhân cuối cùng đều là hắn thế nhưng hắn không quá giải hạ nam cũng sẽ không tùy tiện gây phiền phức bây giờ phụ vương tuổi tác đã cao vương vị là quan trọng nhất hắn muốn làm hết sức lợi dụng những này có thể lợi dụng tài nguyên một khi leo lên vương vị cái gì đều là hắn trước tiên lôi kéo những người này vô dụng liền tan g i bọn họ liên minh có thể phá hủy nữ nhân có thể c ư ớ đi hạ nam không nói gì nhìn mí dạ nàng là được như vậy tính cách tiểu tính khí tới cũng rất dễ dàng làm một ít rất ngốc n g h ế t sự nói như vậy không phải cho hắn kéo cửu h n sao hắn đã có thể cảm nhận được không ít sắc bén cựu thị ánh mắt hướng về hắn phóng ra thế nhưng nói đều nói rồi nói không sai nàng có thể không là được vị hôn thê của mình sao hắn đã âm thầm quyết định ngoại trừ đi tìm lộ ra học tập cũng không tiếp tục đến già nam học viện nơi này thật là một thị phi nơi vẫn là được phát triển lánh địa đến thực tế ha ha ha xạ lu lắc lắc đầu cười cười nói không nghĩ tới n g ư ơ i đều chuẩn bị lập gia đình đáng tiếc ta đều có ba cái thê tử bằng không ta hôm nay liền muốn cùng hắn quyết đấu quân đi thực lực chúng ta tương đương ta không muốn đánh nếu như vậy hôm nay xem ra không đánh được hạ nam giọt chi ta nhớ kỹ ngươi chúng ta ngày sau còn dài ai tất cả mọi người đều phiền muộn thở dài vốn là muốn nhìn một trận đại chiến đây liền như thế kết thúc x ã lưu âm thầm thở một hơi nếu như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trường cái bậc thang chuyện của chính mình chính mình rõ ràng nhất hắn đến hiện tại cũng không có loại bỏ hạ khí toàn thân cứng ngắc bước đi đều lao lực hắn nhất thời không dò dõ hạ nam nội tình trở lại một phát hàn băng tiễn chân tâm có chút không ngăn được tuy rằng hắn cho rằng hạ nam nhất định dùng đầu cơ trục lợi biện pháp thế nhưng hắn kỳ thực không dám đi đánh cược vạn nhất thực sự là hắn thực lực chân thật nhưng là phiền phức thiên tài siêu cấp không phải là không có hắn năm ngoái nhưng là ở giải thi đấu trung bại rất thảm bại bởi một cùng hạ nam gần như tiểu tử đi thôi xạ lũ vỗ vô đệ đệ cố nén đông thương liền chuẩn bị rời đi hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn tìm một chỗ yên tĩnh khu hạt khí chờ một chút kỳ thực các ngươi có thể so một lần dùng không thương ôn hòa phương thức các ngươi khẳng định đều rất khâm phục ta tin tưởng mọi người cũng đều chưa hết p h ò n thèm như vậy kết thúc không khỏi quái quá sau đó trả lại có thể làm bằng hữu nể tình ta bắt tay giảng hòa thế nào tam hoàng tử alassi ủ chắn lên vô cùng tao nhã đối với nghị dạ gật gật đầu hắn đồng dạng là một vị thiên phú chắc tuyệt tạc bài đại sư đối với hạ nam hàn bằng tiễn đồng dạng ôm ấp nghi vấn hắn muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không chân t à i thực học nếu như hắn có thì có lôi kéo giá trị mãi đến tận chính mình đăng cơ lại xử lý hắn không m u ộ n nếu như không có chiếm lấy đẹp như thế tiểu thư thực sự là lãng phí quý giá tài nguyên tùy tiện tìm cái phương pháp để hắn t h o t chết nổ chết dễ như ăn cháo đến thời điểm chính mình cũng có thể đi an ủi vị này xinh đẹ t q một h o à n chương chín mươi chín một tạp phân thắng thua hạ nam có chút buồn bực liếc mắt một cái vị này tam hoàng tử thực sự là đủ tẻ nhạt thực làm không có chuyện gì tìm việc thật vất vả lắm lại hắn lại nhảy ra nếu không là xem ở thân phận của hắn cao quý phần thượng Hắn sớm đ tinh tinh, đánh đánh có có kỳ thực hạ nam cũng cảm thấy tam hoàng tử đến hiện tại đến xem không biểu hiện xảy ra vấn đề gì nho nhã lễ độ khi nói chuyện là có lý có chứng cứ phi thường công bằng dáng vẻ một bộ hoàng gia phong độ thế nhưng hắn là được nhìn hắn khó chịu luôn cảm thấy hắn có mục đích khác đây chính là trong truyền thuyết giai cấp kẻ g a muốn đánh cường hảo đáng tiếc lại không thực lực mẹ ấy l ì dạ vẫn im lặng không lên tiếng thế nhưng nị dạ công khai thừa nhận cùng hạ nam quan hệ làm cho nàng hơi có chút không thoải mái nàng cùng nị dạ quan hệ bởi vì là hạ nam đã kinh biến đến mức có chút đối lập nhìn thấy tam hoàng tử như vậy có khí độ công chính công bằng trả lại chịu đến đại gia hoan n g h ê n là chạm lên bất giác hướng về nị h i ả như mày nàng muốn nhìn một chút hạ nam đến cùng có bản lánh hay không phụ họ nói tam hoàng tử nói được lắm ta chưa hết thỏng thèm muốn nhìn một chút hai vị đơn giản tỉ thí một chút có nhiều người như vậy làm chứng hai vị đều là người có thực lực không thương h ò a khí nhiều lần tạp bài hà tất lại lén lút chém giết đây tam hoàng tử sẽ vì các ngươi công chứng bất luận thắng thua bắt tay giảng hòa đều là chúng ta l ạ n sợ ưu tú nhân tài tốt mẹ ấy lý ra tiểu thư nói được l ắ m tạp để chúng ta mở mang tầm mắt không ít quần chúng đều dóng lên trưởng cái gọi là tạp là phi thường văn minh giao đấu phương thức là được song phương từng người đồng ý dùng đồng nhất t r ồ n g hình thức tạp bài tiến hành giao đấu một tấm p â n thắng thua phần lớn đều là triệu hoán tạp dùng loại hình thức này đồng dạng có thể phân biệt thực lực. Hơn nữa khá cụ xem xét tính. x ạ lũ lại đi trở về hết sức chăm chú nhìn hạ nam nói ha ha được chúng ta s o một lần triệu hoán tạp nếu như ngươi thắng ta liền phục rồi ngươi người bạn này ta giao định ta x ạ lũ liền khâm phục có thực lực bằng hữu ngươi dám ứng chiến sao hạ nam hơi suy tư một chút triệu hoán hắn kỳ thực cũng không sợ hắn còn có đô đô thẻ vàng hoàn toàn có thể một trận chiến cái này x ạ lũ kỳ thực xem ra người không sai tin tưởng bất luận thắng thua cái này quan hệ đều sẽ mặt quá khứ người như thế lại như hắn thuộc tính như thế cương liệt cực kỳ hạ nam yêu thích bằng hữu như thế đáng ra kết giao chuyện xấu không chừng chút biến chuyện tốt có mấy người là được không đánh nhau thì không biết được một tấm triệu hoán tạp một tấm phân thắng thua hạ nam cường đ i ệ u một hồi hắn liền này một tấm ép đáy hỏm đ ứ n g tiếp tục đánh xong lại tới không để yên không còn được thoải mái một tấm phân thắng thua s á c l ù là hứng thú có thêm hắn trả lại không thể so vậy hắn nhưng là mới vừa ký rồi một tấm hệ lửa bốn giai hy hữu triệu hoán tạp cung cấp bên trong rất khó có đối thủ phải biết tấm thẻ này nhưng là hắn rất lớn tinh lực tìm tới bây giờ lộ l õ mặt không chỉ có thể đem mất đi từ tìm trở về có thể để cho đại gia biết hắn đã đột phá b ố n giai c ố n xã lù đã không thể chờ đợi được nữa hắn trước đó không nghĩ tới chút dùng đến tấm thẻ này cũng không có sớm làm vừa ký kết không lâu vẫn không có luyện đến rất nhuẩn nhuyễn ở trước mặt mọi người tập trung tinh lực hai cái ngón tay trên không trung run dậy từ từ năng lượng màu đỏ ở đầu ngón tay bắt đầu hội tụ một tấm l o a ánh l ử a tạp bài chậm r ã i thành hình xã lù đánh bài còn cần thời gian dài như vậy khẳng định mới vừa ký mới t ạ m a sẽ không là đột phá cấp ba chứ một học sinh phi thường khiếp sợ nhìn hắn bọn họ cùng là lớp cao cấp hiểu rất rõ lẫn nhau ừ lần này đẹp đẽ cũng không biết tên kia lấy cái gì ứng chiến hạ nam đúng là rất bình tĩnh hay ở sơn tạp bài theo, gọi theo đến. lý giả yên t ĩ n h đi qua một bên tạp chuyện như vậy không cái gì nàng hiểu rõ s a l ũ đánh xong liền đã quên là cái phi thường thẳng tính người nhìn dáng dấp hắn thật giống có mới tạp lẽ nào đột phá b ố n l ũ m dai quả nhiên ở tất cả mọi người trước mắt s a l ũ rốt cục làm tốt hắn triệu h o á n bài một tấm lõe cực nóng ánh sáng thẻ màu đỏ bài trên không t r u n g thiêu đốt chủ nhân ta đến rồi đến từ hỏa d i ễ m vực sâu ưu hồn một rất cao lớn hoàn toàn do nguyên tố l ử a tạo thành sinh vật bị kêu gọi ra không chỉ khí thế rất đủ hơn nữa còn đ ù có trí khôn mồ hôi viêm ma còn giống như là hoàn chỉnh a không ít người ngay lập tức liền nhận ra được tạp bài sách tranh chút giới thiệu một ít thường quy tạp bài nhưng là chút nào giới thiệu bốn giai hệ lựa phi thường có nhận ra độ h i hữu triệu hoàn chỉ có ở nguyên tố lựa rất có rồi rào địa phương mới có thể tìm được tung tích của bọn nó hoàn chỉnh hồn phách càng phi thường h i hữu không hổ là xạ ạp tướng quân con trai của cải đủ dày này cũng làm cho hắn làm đến hung hăng thiêu đốt nhiệt độ lại một lần nữa đập vào mặt mà tới lần này thật là khiến người ta mở mang tầm mắt muốn ở sách tranh ở ngoài nhìn thấy loại hữu hơi bưu môi rất hưởng thụ mọi người ánh mắt kinh ngạt đây là hắn liều mạng nỗ lực báo lại. lại tốt nghiệp trước đột phá bốn dài cũng coi như là đối đầu thứ thất lợi một lần tự mình giao cho rất tiêu sái tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống đối với cách đó không xa hạ nam làm cái xin mời động tác nói ha ha thật không tiện ta cũng thế đột phá không lâu ngươi nếu như đánh không lại liền cũng cái thua lại như tam hoàng tử nói như thế chúng ta bắt tay giảng hòa ta không muốn đi tính toán những chuyện nhỏ nhặt này ào ào ào không ai muốn cùng ta đánh sao v i ê m ma có chút k h ẻ n h ạ t trên không t r u n g quay một vòng có vẻ rất có khí thế để không ít người không ngừng hâm mộ có chí k h ô n triệu hoán thú đều là rất hy hữu ha ha hạ nam đột nhiên cảm giác thấy xã lù hôm nay có chút bi kịch thuộc tính l ử a không phải là bị hắn khắt chế sao hắn cảm thấy đô đô hoàn toàn có thể một trận chiến đ ỗ n g nhiên trong tay hắn ánh vàng rừng rực thẻ vàng ánh sáng để người trong đại sảnh môn đều cảm thấy trói mắt dưới cái nhìn của bọn họ một tấm phi thường hoa lệ màu vàng tạp bài trên không trung xoay tròn tiêu đốt không ít người đều sẽ ở rút thẻ thời điểm làm một điểm thẻ nhạt rất kỹ thế nhưng như hạ nam loại này thực sự là đặc biệt hiếm thấy không biết còn tưởng rằng là thần thánh thuộc tính đạt đến đăng phong tạo cực mới chút có hiệu quả như thế này ha ha ha chủ nhân ta lại tới nữa rồi Đô đô từ không từ chung nhảy r a ngoài nó biến hóa trước đây có chút là ớ n xuyên nhỏ tỉnh qua hoa cái cái có giáp mái ai thoải mã mũ đeo l đ ư ợ cái không giống nhau, rốt cuộc không nhau, chạy. giống cần trần trồn rốt cuộc c mà、chạy. À, đây là cái gì ta à, đại gia đều biểu thị chưa từng thấy nói chung xem ra như là hải lý sinh vật xem ra rất đáng yêu hai mắt thật tỏ tràn ngập năng lượng so với lần thứ nhất đô đô xuất hiện nó đã chín rồi rất nhiều sẽ không cho người rất cảm giác tức cười ngư xoa bị l a o đến khi tinh quang tỏa sáng cũng không tiếp tục lạp tháp trên người nhàn nhạt, nhạt nguyên tố nước không ngừng ở xung quanh trôi nổi có vẻ cũng không đơn giản nó hiện tại đã trở thành t i ệ m kim chấn người cá thủ lĩnh có thể so với trước đây cao to thượng có thêm chính nghĩa chủ nhân ta muốn đánh nó sao tốt đa hoa ta thích nhất dập tắt lửa đô đô chỉ vào viêm ma không một chút nào sợ mặc dù coi như cao hơn n ó lớn không ít nó có thủy trúc phúc với hỏa hệ sức chiến đấu gia tăng thật lớn bình thường hỏa đều đối với nó tạo không thể thành đặc biệt lớn thương tổn hơn nữa nó ngư xoa đều mang vào hệ nước thương tổn không ngừng l i ề u lĩnh nhàn nhạt bọn lịch bắt đầu còn có chút không dám xác nhận thế nhưng nghe được chính nghĩa chủ nhân khoe miệng bất giác giật giật người này nhưng là âm quá hắn a tuy rằng biến hóa có chút lớn thế nhưng hắn nhận ra được xem ra rất vô hại kỳ thực là rất xấu bụng một triệu hoán vật không biết nhất định sẽ bị nó k h á n h đến thế nhưng hắn có chút kỳ quái cái này sinh vật cường độ không đủ a không thể đánh thắng được viêm ma chứ hắn đối với hạ nam hiện tại ôm rất phức tạp tâm thái một mặt giữa bọn họ có rất nhiều quan hệ một mặt hắn sắc thực cứu hắn bây giờ bạ rổ đối với bọn họ trừng phạt phi thường mánh liệt nghe phụ thân nói bọn họ kinh tế chẳng mấy chốc sẽ vỡ b ả n ở tình huống như vậy hắn còn nguyện ý cứu mình để hắn đặc biệt xoắn suýt hắn không muốn nợ hắn thế nhưng phải như thế nào trả lại đây hơn nữa hắn phát hiện hạ nam không một chút nào đơn chưa từng nghe nói vạn năng tạp trả lại có thể có biến hóa cái tên nhà ngươi thật là làm cho ta nhìn không thấu lì i ê n lặng nhìn hạ nam tâm tình phức tạp không có cách nào đi hình dung mẹ ấy lì ra đồng dạng ở lại ánh mắt phức tạp nhìn hạ nam nàng cảm thấy người này thật giống không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy tất cả mọi người đều yên lặng nhìn hai cái ủng có chi khôn hi hữu triệu hoa vật x á lư u nhẹ nhàng nhữ mày thượng đi để nó nếm thử liệt hòa sự phẫn nộ ao hào hào ta muốn đem nó hòa tan viên ma thủ bên trong chồi lên hòa diễm phi thường k i n h bỉ nhìn đô đô a dám xem thường chính nghĩa người cá thủ l ĩ n h ta muốn cho ngươi nếm thử trời long đất lở bá vương thương lợi hại đô đô căm tức nhìn viêm ma trước tiên xông lên trên q u y một chương một trăm kiên trì là được thắng lợi ừ thật nhanh a bọn học sinh đều kinh ngạc nhìn đô đô hết sức nhanh trong hướng về viêm ma đột tiến tốc độ không chỉ nhanh trả lại tránh né viêm ma mấy bạn thân hỏa cầu công kích thời gian một cái nháy mắt đã vọt tới viêm ma thân bên xác lu s ờ s ờ cằm nói t h ầ m a rất tốt mà thế nhưng vô dụ đâm chết ngươi đô đô một xoa hướng về viêm ma đầu chọc vào quá khứ vụ viêm ma bỗng nhiên ánh lửa máy liệt hùng bánh tiêu h đốt hỏa diễm để nó trong nháy mắt tăng lớn hơn một vòng không ngừng phun ra ngoài đô đô tuy rằng có thể đâm đến nó nhưng là mình cũng bị cực nóng hỏa diễm tổn thương nguyên tố sinh vật muốn dùng công kích vật lý đánh bại thực sự là phi thường khó khăn trên không c h u n g tránh né mấy phát phun ra hỏa diễm lại nhảy trở lại đô đô căm tức nhìn vi m a cái tên này s á c thực thật là lợi hại a na na cho nó làm mũ dơm đều bị cháy hỏng trên g á y bị ngọn lửa tổn thương màu đen dấu vết rất là bắt mắt nếu như không phải có nguyên tố nước bảo vệ chỉ sợ cũng thật sự sẽ bị vết bỏng hạ nam hơi b ư ỡ môi người này có chút mảnh a đối phó lo có chút xa xỉ hắn âm thầm quan sát một hồi hệ ở spun hàn bằng tiễn lại có đường tiến độ một phát g i a tăng rồi năm điểm tiến độ nói cách khác sở kỹ có thể chuyển hóa thẻ vàng sau đó không có chuyện gì nhất định phải nhiều luyện một chút hệ ở spun sở kỹ h i ệ u rất đột nhiên dáng vẻ nếu như chuyển hóa thành thẻ vàng tính thực dụng sẽ tăng nhiều bọn học sinh nhìn thấy đô đô đã rất hạ p h ò n g đều khe khẽ thở dài ai viêm ma là được lợi hại à cả công lẫn thủ một cái ria ăn làm sao có khả năng đem nó đâm t r ư ớ đây thắng bại lấy phân thân thủ cho dù tốt cũng không dùng ân không ít người đều âm thầm gật gật đầu a ngơi hội lớn lên lẽ nào ta cũng không phải sao ta là muốn đâm chết ngươi đô đô cầm ngư xoa căm tức gõ gõ sàn nhà viêm ma tiểu h ỏ a cầu trả lại đang không ngừng tiến công no né tránh trung g ầ m lên g i ậ n giữ tân học sợ kỳ hiệu là phi thường sắc bén cùng viêm ma như thế trong nháy mắt biến lớn hơn một vòng dưới chân giấm vầng sáng màu xanh lam không ngừng nổi bong bóng làm cho tất cả mọi người đều trận to hai mắt đây là chiến đấu vầng sáng còn có vầng sáng s ở kỳ hiệu không ít người ngơ ngác nhìn đô đô vầng sáng tạp đều là vô cùng hy hữu s ử thi thể bất luận là tăng cường vẫn là suy yếu đều là rất hiếm thấy tạp bài tạp bài người sử dụng đều rất ít có được sinh vật triệu hồi thì càng ít đi chỉ có một ít thủ lĩnh triệu hoán vật mới có thể có được vầng sáng loại s ở kỳ hữu mà vầng sáng tạp đều phải có được những n à y thủ lĩnh sinh vật hoàn chỉnh hồn phách mới làm được một khi thất bại trong n g á y mắt tán g ra bại sản vì lẽ đó vầng sáng tạp đều là quy về sử thi tạp bại hơi một tí mấy vạn kim tệ đều là có tiền cũng không thể mua được có thể có được vầng sáng s ở kỳ triệu hoán thì càng ít đi loại này sử thi tạp có hạ nam càng làm cho bọn họ kinh ngạc l ý phiên muộn nhìn hạ nam nguyên lai、like、lần trước người này căn bản không có chăm chú chiến đấu coi hắn là đứa gốc như thế Đô, đô vô cùng sắc bén dùng ngư xoa đem tiểu hỏa cầu dồn dập cản lại cắn răng nhìn chằm chằm viêm ma cả giận nói đến rồi đô đô chính nghĩa lần thứ hai xung phong đỉnh lửa l i ề u mạng vào tới năng lực cùng phòng ngự đều tăng cao một đẳng cấp cùng viêm ma giết khó phân thắng bại ngư xoa không ngừng đâm hướng về viêm ma tương tự không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu mọi người trả lại cảm thấy viêm ma hơi chiếm thương phong thế nhưng chậm dai đám người phát hiện viêm ma càng đánh càng nhỏ đô đô tuy rằng toàn thân vết thương thế nhưng càng đánh càng hăng hỏa diễm không ngừng hướng ra phía ngoài tàn ra để khán giả đều không thể không tập thể chống lại dồn dập dùng ra các loại phe phòng ngự pháp những ngọn lửa này phi thường sắp bén tản ra đến ở ngoài hỏa diễm không ít người đều rất vất vả mới ngăn trở âm thầm cảm khái thực lực trên lệnh chi lớn nếu như là chính mình tới tập trung liền muốn tức vũ khí đầu hàng này lợi hại a bốn giai thủ lĩnh sử thi tạ a mở mang hiểu biết một cái ria ăn cũng có thể suy yếu viêm ma một học sinh biểu thị hoàn toàn xem không hiểu công kích vật lý làm sao có thể có sản sinh hiệu qua đây hơn nữa này ria ăn phẩm chất quá tốt rồi chứ lại ở cực nóng trong ngọn lửa không hề hao tổn ngùng ốc nó là thuộc tính nước cao cấp triệu hoán vật a ngươi lẽ nào không thấy ria n ăn thượng nhàn nhạt, nhạt nguyên tố nước sao những này nguyên tố nước rất tinh khiết mỗi một lần công kích đều ở suy yếu viêm ma thực sự là không đơn giản a hơn nữa nó tốt a dung mạnh a đẩy như thế cực nóng h ỏ a diễm toàn thân đều là thường trả lại có thể càng đánh càng mạnh không hổ là thủ lĩnh tạp có thể ký một tấm như vậy tạp thực sự là ghê gớm đại gia đều âm thầm gật đầu học trưởng là được kiến thức rộng rãi xa lù cao mày nhìn trên sân thế c u c viêm ma lại bắt đầu hạ xuống phong xem ra cái này hạ nam giọt chỉ thật là một ghê gớm ra hỏa tuổi còn trẻ có bản lĩnh đánh dấu như thế cường lực tạp bài phải biết hoàn chỉnh linh hồn hy hữu tạp bài cũng không phải n g ư ờ i muốn ký liền có thể ký có tán thành mới có thể đánh dấu a xạ cả hơi lắc lắc đầu đánh thành như vậy hắn tự nhận là đã thua coi như hòa nhau hắn là rất hạ phong hắn vốn là coi chính mình đột phá đến cấp bốn rất có cảm giác thành công thế nhưng hạ nam lại để cho hắn bình tĩnh lại thậm chí mơ hồ hưng phấn lại như là mấy tháng trước chính mình thảm bại như thế có mục tiêu người sẽ trở nên mạnh mẽ bằng không hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đây hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhận thức một hồi hạ nam tốt nhất có thể giao lưu một hồi tâm đắc trận này thắng bại đã không ở trong mắt hắn lúc này đô đô cùng v i ê m ma trả lại xét ở giết đều sắp đến chính mình cực hạn bị như thế cực nóng hỏa diễm không ngừng t h i ê u đốt đô đô là cắn răng kiên trì nó cảm giác được hỏa diễm sức mạnh đang không ngừng suy yếu chỉ cần kiên trì một chút nữa đầu ngốc này nhất định sẽ trước tiên nga xuống liền xem a i ý chí là mạnh vụ vụ ngươi làm sao trả lại không bị ta bỏng chết ta ngươi diễm ăn thật là lợi hại à mỗi một lần cũng làm cho ta cảm thấy khó chịu ta chán ghét ngươi d i ăn viên ma có chút không kiên trì được không nhịn được nổ nước bật lên ừ sợ chưa là được muốn đâm đô đô cắn răng đáp lại nói ta không tin ngươi không sợ thiêu ta thiêu chết ngươi v i ê m ma nỗ lực tăng cường sức mạnh của chính mình thế nhưng cũng là biến lớn hơn một chút nó phát hiện mình có thể dùng năng lượng không nhiều đô đô là không muốn đáp lại nó nó nhanh không kiên trì được cùng với cùng nó đấu vó mồm còn không bằng lại đâm nó hai lần ô ô ngươi lại đánh ta ta liền tự bạo ta nổ chết ngươi v i ê m ma là căm tức lên nó thật sự nhanh không chịu nổi không nghĩ tới người này mạnh như vậy chớ đem nó b ư ớ c cúng lên đô đô cắn răng nói ta mới không lên làm đây ngươi nổ a ta sẽ sợ ngươi sao vụ vụ ngươi chờ ép ta a ta thật nổ ta không cao hứng ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận viêm ma thật sự phẫn nộ bắt đầu ấp ủ năng lượng đem tất cả mọi người giật nảy mình mồ hôi hạ nam bất giác lui về sau một bước nhìn về phía xa lù nói ta chịu thua ngươi nhanh đưa hắn thu hồi đi à không cần thiết làm thành như vậy đi xa lù hơi b ư u m ô i đem nỗ lực muốn tự bạo viêm ma thu về hạ nam không nói hắn cũng phải thu rồi bốn giai hy hữu tạp nếu như tự bạo hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi muốn khôi phục muốn hai viên hệ lửa bốn giai ma tinh mới có thể một lần nữa phục hồi như c ũ bị hao tồn tại bài không gian tình huống bình thường không ai chút đánh đến hết đạn hết lương thực hô cũng có tốt thật khó đánh thực sự là nóng chết ta rồi đô đô nhìn thấy viêm ma bị thu về đặt m ô n g ngồi vào trên đất nằm ở trên sàn nhà không ngừng thở dốc hạ nam biết nó đến c ự c hạng chương tay liền đem nó thu về tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nho nhỏ phòng ngăn nếu như viêm ma tự bạo này không phải cũng bị nổ bày tiết tấu sao cũng còn tốt đại gia đều rất lý trí không thể không nói đây là một hồi phi thường đặc sắc tranh tài trí ít phần lớn bên trong học viện bộ thi đấu cường độ mực cao hai cái bốn gia hy hữu tập bài đều là khiến người ta sáng mắt lên đại gia đều nhìn xã lũ cùng hạ nam xem bọn họ muốn nói cái gì hữu nghị số một thi đấu thứ hai câu nói như thế này nói đến đơn giản bắt tay vào làm khó thế nhưng phần lớn người đều là khâm phục bọn họ để cho mình có càng thêm nỗ lực ý nghĩ đương nhiên có người thờ ơ lạnh nhạt âm thầm khinh bị bọn họ có điều là dựa vào thiên phú thôi tam hoàng tử hơi b u môi hắn xã lù đại tám tuổi hắn ở xã lù cái tuổi này cũng là mạnh hơn hắn một ít thôi hạ nam lại làm cho hắn âm thầm có một tia đấu kỵ có điều người như vậy nếu như có thể để cho hắn sử dụng tương lai đúng là có thể dùng chi tài nhân tài hiếm thấy có thể lôi kéo ha ha hôm nay ta xã lù không buồng chuyến này ta không phải cái nhăn nhó người nói được là làm được ta phục rồi thế nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ lại tìm ngươi luận bản ta nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hưu lẫn nhau khích lệ giao tâm bạn tốt xã lù trước tiên đi tới m ỉ m cười hướng về hạ nam đưa tay ra hạ nam thở phào nhẹ nhõm tuy rằng quá trình phức tạp thế nhưng kết quả xem ra không sai đưa tay ra m ỉ m cười nói có thể giao cho ngươi bằng hưu như thế ta vinh hạnh cực kỳ đây là hắn lời nói thật lòng hắn yêu thích xã lù tính tình như vậy người đủ trực tiếp thật thoải mái ha ha ha hai người đều sẽ tâm nợ nụ cười hôm nay ta cũng như thế không hưởng chuyến này có thể nhận thức hạ nam r i ọ t chỉ như vậy thanh niên tuấn kiệt này rất tốt tối hôm nay đại gia ăn uống rượu ta bao hết coi như là là hai vị đặc sắc biểu diễn trợ hứng tam hoàng tử anh minh a bọn học sinh rất hưng phấn gióng lên trường đều không hẹn mà cùng đối với hắn hành lý nơi này phần lớn đều là người có tiền cũng không để ý một bữa cơm thế nhưng điều này đại biểu hoàng gia thái độ có tài người phải nhận được coi trọng cùng tôn trọng làm phi thường đúng chỗ chính là đưa tay không đánh người mặt tôi cười hạ nam tuy rằng luôn cảm thấy vị hoàng tử này có vấn đề thế nhưng người ta nói đến đây mức hắn âm thầm cảm giác mình có phải là đối với hắn có sai lầm bất công có thể là bởi vì là mẹ ấy lý dạ đi có thể là bởi vì là giai cấp mâu thuẫn trong tiềm thức cũng sẽ khó chịu nói chung chuyện này hạ nam cũng không muốn lại tham gia mẹ ấy lý dạ phong hoa tuyệt đại không giả có điều đã cùng hắn không có quan hệ gì hắn mới sẽ không hướng về l ì dạ như thế treo cổ ở trên một cái cây liền m ệ n h đều không m u ố n nghĩ tới đây hạ nam âm thầm liếc mắt một cái l ì dạ hai người ánh mắt vừa vặn b a vào nhất thời đều là phi thường xoắn suýt mẹ ấy lý dạ vẫn âm thầm nhìn chằm chằm hạ nam nàng phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu hắn nàng chợt nhớ tới thời đó trên biến hội hạ nam xem ánh mắt của chính mình đặc biệt trong suốt không mang theo một niệm có thể lúc đó hắn sớm đều không muốn cùng nàng duy trì hô nước đây là có dự mưu từ hôn hắn căn bản là đối với mình không có hứng thú nàng thậm chí cảm thấy hạ nam cùng lì diễn một hồi sao hoàng mục đích là được tìm cái dưới bậc thang lén lút đặt thành một loại hiệp nghị nào đó chỉ là lì d vẫn là không được cơ hội thôi người người đều biết lì d cùng hạ nam hai người vì nàng thế thành nước lửa thế nhưng bây giờ nhìn lại thật giống không phải như vậy à không đúng nếu như nếu như vậy lì lúc đó liền hẳng người thắng a mê ấy lì dạ khẽ lắc đầu một cái. nếu à hoàn toàn n loạn, không nam nghĩ. g góc cảm thấy rất t hiểu hạ h đầu ý nghĩ. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn là đối với mình không hứng thú gì sự thực này để mê ấy bị thương rất nặng, nữ chút thú thực phụ phụ gì đối với rất tự là để đ mê sự ấy dạ bị ề là tật xấu này. Nếu như à y Nếu n nàng hiện đang không có nước nàng chút hướng về hạ nam tiến công để hắn yêu chính mình sau đó sẽ xem tình huống đây là đối với mình nữ nhân tôn nghiêm khiêu chiến thế nhưng bây giờ nàng đã phải gả vào vương ra hạ nam cái này kỳ hoa liền để hắn theo gió rồi biến mất hắn lại y ưu tú thì phải làm thế nào đây đây trả lại không phải làn sờ một người quý tộc chờ mình có một ngày trở thành vương hậu lại tìm hắn thanh toán những này chuyện cũ năm xưa cho hắn biết năm đó chính mình là cỡ nào nông cạn nghĩ tới đây mẹ ấy l ì giả chạm lên kéo lại tam hoàng tử phi thường chính thức nhìn bọn họ nói hai vị thật là làm cho ta mở mang tầm mắt hy vọng đều có thể là tam hoàng tử hiệu lực hắn liền yêu thích có năng lực thanh niên tuân kiệt ha ha đúng đ ấ y x ã l ụ t nhưng là ta coi trọng nhất tương lai tương quân hôm nay lại gặp phải một vị đây là chúng ta l ạ n s ở chuyện may mắn tam hoàng tử phi thường tán thưởng liếc mắt nhìn mẹ ấy lý giả nàng đứng ra ám chỉ không thể thích hợp hơn nhìn hạ nam có phản ứng gì dù sao hắn bây giờ còn có mấy cái đáng ghét người cạnh tranh c ũ n g không nên bị người lôi đi nếu như hắn đã có trận danh không là sử dụng liền muốn sớm một chút đề phòng hôm nay hắn cảm thấy mẹ ấy l y ra đặc biệt hiểu chuyện phối hợp hắn đối với này hắn rất hài lòng ha ha ta lập tức liền muốn lễ thành nhân đến thời điểm hy vọng hai vị có thể đến chúng ta do chi ta liền vinh hạnh cực kỳ hạ nam mỉm cười gật gật đầu chính trị chuyện như vậy hắn không thích hắn mới sẽ không tùy tiện đi đứng thành hàng thế nhưng trung lập thường thường chết t h ắ m nhất hắn muốn hơi dựa vào một tiếng tới được rồi đến thời điểm lại nhìn tình huống hắn nói như vậy một mặt nói cho bọn họ biết chính mình vị thành niên t r ả l ạ i không thiệp chính trị một mặt có thể trước tiên ổn định, ám chỉ hắn hội hướng về tam hoàng tử áp sát. Hắn cảm thấy m ẹ ấy l ì dạ xem ánh mắt của chính mình có chút mùi thuốc súng, ép mình tỏ thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Có câu nói nói được lắm, lòng dạ đàn bà là độc g ác nhất nàng khẳng định cảm giác mình ở tam hoàng tử ra tay, làm cho nàng rất có cảm giác thành công chứ chính là vương hầu tướng lĩnh n i n h có loại tử. l à m như một người hiện đại. hạ nam đối với bọn họ có thể không hề có một chút lòng kính nghề nếu như hắn thật sự đủ mạnh như thường không nghề mặt mũi lạn s ở vương quốc là một phức tạp thế lực tập đoàn hắn tương lai đường muốn thật cẩn thận hắn rác phải trở về muốn cùng gì trịa quản gia thương lượng một chút hắn bây giờ đối với vương quốc thế lực chính trị cũng không phải hiểu rất rõ đừng không cẩn thận liền đi trong hầm ha ha tốt ngơi ư lễ thành nhân ta nhất định trình diện tam hoàng tử cảm thấy hạ nam rất hiểu chuyện hơn nữa rất thông minh nếu như hắn không thể chờ đợi được nữa biểu trung tâm chỉ có thể nói do hắn rất không thuần thục loại này có đầu tưởng không có gì lớn dùng nếu như hắn sau đó có thể vì chính mình làm việc là một nhân tài hiếm thấy. hắn lại xem trọng hạ nam cấp một chỉ chỉ bên cạnh bàn luôn nói chúng ta ngồi xuống tán gấu đại gia đều tự tiện còn có xa lũ ngươi cũng tới đi hiếm thấy gặp một lần chúng ta có thể được nhờ một chút tất cả mọi người ai đi đường ấy hạ nam ở lại nỉ dạ nhắm mắt ngồi xuống nói một câu nói thật hắn không một chút nào muốn cùng tam hoàng tử tán gấu luôn cảm thấy lại như đơn vị đồng sự tụ hội có lãnh đạo ở như thế nói chuyện đều muốn chấm trước có ý gì đây nỉ dạ là cùng mẹ ấy l ì giả đối đầu có vẻ đặc biệt ngoan ngoan hoàn toàn tiến vào nhân vật rất nhiều chi tiết nhỏ đều làm phi thường đúng chỗ nàng nhìn ra mẹ ấy lý g i muốn cho hạ nam lung túng nàng nhất định phải cho hạ nam trường mặt mũi tam hoàng tử cùng bọn họ xem r a tán gâu rất đầu cơ nàng cùng mẹ ấy lý dạ nhưng âm thầm bắt đầu đấu mẹ ấy lý dạ nhìn thấy lý dạ như thế nhằm vào nàng là âm thầm có chút oan nước nguyên bản chị em tốt vì một người đàn ông làm thành hiện tại bộ g á n g này hôn nước là hạ nam hối nàng tuy rằng không lọt mắt hạ nam nhưng là cái truyền thống người bằng không sẽ không nhẫn đã lâu như vậy làm thành như vậy thật giống sai ở nàng như thế các nàng nữ nhân lúc nào có thể quyết định vận mệnh của mình trả lại không đều là vật hy sinh của gia tộc gà tốt rồi vinh hoa một đời gà không được chỉ có thể ngươi h mệnh ậ n n n à t chỉ là dô len biên thùy một thế tập nam tước phụ thân tráng niên mất sớm ai đáng tiếc ga tam hoàng tử nghe được hạ nam tình huống trước mắt thở dạy nhưng trong lòng cao hứng vô cùng hắn liền yêu thích hạ nam như vậy thế lực đơn giản không có phức tạp bối cảnh nhưng là vừa thiên phú dị bẩm bây giờ lạn s ở thế lực đã sớm đan sen chẳng chịt hắn t ố i không hy vọng chính là hạ nam là một gia tộc lớn nào đó từ tôn vạn nhất là chính mình hoàng huynh thế lực hắn muốn thu thập đều rất có khó khăn như thế rất tốt đem ra có thể dùng vô dụng có thể khí không hề áp lực thế nhưng dột chỉ cái họ này hắn luôn cảm thấy ở nơi đó nghe qua là được không nhớ ra được tựa hồ còn giống như là phụ vương trước đây không lâu nhắc qua hắn cũng không biết là không phải là mình nhớ l ầ m x a lu là yên lặng nghĩ tâm sự dốt chi hắn đã nghĩ tới trăm năm trước nhưng là lạn sơ đại tộc thật giống tổ phụ của chính mình vẫn cùng bọn họ từng có gặp nhau khi còn bé nghe hắn cảm khái nhắc qua rất nhiều thứ chẳng trách hạ nam có thực lực như thế thế nhưng rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng hắn đã quyết định về đi hỏi một chút tổ phụ chuyện như vậy hắn sẽ không ngay mà hỏi thế nhưng mặc kệ thế nào hạ nam người bạn này hắn giao định tam hoàng tử ở đây hắn rất nhiều thoại bất tiện nhiều lời chỉ chờ tam hoàng tử đi rồi hắn muốn cùng hạ nam ra sức uống mấy chén hắn giống như hạ nam có hoàng tử ở bên cái gì đều không công ra bây giờ quốc vương thân thể ngày càng xa suốt phụ thân tuy rằng theo mọi người là tam hoàng tử một phái thế nhưng phe phái đấu tranh dị thường phức tạp phụ thân là xương tên nhìn việc không nhìn người tam hoàng tử bây giờ xác thực là ưu tú nhất thế nhưng không tới thời khắc cuối cùng không ai nói rõ được làm sai vị trí rất có thể sẽ có ngập đầu h a i tương bây giờ lạn sở còn hùng múa tung không có một c h â n chính cường mạnh mẽ thế lực có thể chắc chắn thắng quốc vương bệ hạ một khi băng hạ chút không thể thu thập có thể hay không ổn định thế c u c vững vàng quá độ liền xem vị này lao quốc vương trí tuệ sa lu không muốn đi chạy loại này hồ thủy hắn chỉ là hy vọng trận này đấu tranh sớm một chút kết thúc làm một vị trinh chiến xa trường tướng quân chết cũng muốn chết ở chiến trường mà không phải chính trị đấu tranh chung l à n sợ cương địch nhìn quanh nếu như quyền lực giao tiếp xảy ra vấn đề sẽ chỉ ở nội đấu trung tự đ à o hồ chôn Quy một chương 102, xoắn suýt nhân k g không, không ngồi không nàng không cũng nàng thoải thấy chút tới, tâm tình tên tốt, toàn nhị nhiều hạ cho hoàn mái đi hiểu mẹ cảm nam ấy lì là là dạ dạ bạn có được buồn không bực làm xem hắn muốn trở về được điều tra một chút hạ nam nội tình cái này tiểu lãnh chúa để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nghe được bọn họ phải đi hạ nam là t h ở phào nhẹ nhõm hôm nay ở đây gặp phải hoàng tử cũng không biết là phúc vẫn là hoạn nhìn bọn họ rời đi bóng lưng hạ nam âm thầm nữ h mày cũng còn tốt chính mình có hải yêu chống đỡ coi như ở lạn sở không sống được nữa hắn có đường lui trở lại muốn nỗ lực thử nghiệm mở ra đường biển đáng tiếc có kẻ địch mạnh mẽ muốn tìm cái đảo đều rất khó chứ có chút buồn b ự các hạ nam rất phi muộn thế giới không dễ giả mạo liền cái đóng cắt cũng không có hay là muốn tự thân ngạy a đúng rồi còn có cái kia lâm hy vọng có thể cùng nàng thành lập hữu hảo đồng minh quan hệ hạ nam âm thầm cân nhắc bây giờ hắn đáng tin bằng hữu không nhiều thế nhưng bên người nhưng nguy cơ tứ phía muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết không biết tại sao hắn có loại rất dự cảm không tốt gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa hình dung hắn hiện tại cảm giác không thể thích hợp hơn nếu như có thể đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến ý xác là một cái lối thoát lâm nên gần đây liền x é tới t chính mình chịu thiệt một chút cũng có thể nhất định phải cùng bọn họ thành lập trường kỳ hợp tác đường nối có hà yêu ở chính giữa liên hệ bọn họ này điều bí ẩn quan hệ khẳng định có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. vẫn là không ai à l i ề n cái đội tuần tra đều thành lập không đứng lên hạ nam u ố t cảm nghèo cổ phi thường xoắn suýt lãnh địa bên trong hiện tại ngoại trừ mấy trăm hộ c ẩ n khẩn nhân dân lao động thật là không có ai mới đang lúc này xã lù t ầ n g t ầ n g vỗ vỗ bờ vai của hắn đem hắn sợ hết hồn tự mình nghĩ quá nhập thần đều đã quên lúc này trả lại ở trong phòng ăn xã lù sớm đều ước gì hoàng tử sớm một chút rời đi hắn có điều mới hai mươi tuổi tôi h cùng hoàng tử vừa có thân p h ậ n kém là có sự khác nhau mỉm cười nhìn hạ nam nói đến hạ nam huynh đệ người nghị thế nhập thân như thế chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết chúng ta được tâm sự không nói chuyện chính trị không nói chuyện công sự chỉ nói nhân sinh cùng lý tưởng ta đã lâu không có tìm được một muốn cùng hắn tán gẫu người chúng ta uống thật thoải mái Nị dạ hơi nhữ mày nói không được ra muốn uống ta cùng ngươi uống nhìn thấy mọi người đi rồi nàng thả ra nàng liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ nam đã uống không ít thân thể của hắn có thể cũng không trắng kiện làm sao có thể lại uống vào đây cùng xã lù cũng rượu khẳng định lập tức sẽ nga xuống ha ha xã lù thở dài lắc lắc đầu cảm khái nói ai thật không phát hiện ngươi còn có này một mặt ta ta vẫn cho là ngươi là cái băng sơn nữ nhân a vừa nay ngươi lễ nghi làm thực sự là đúng chỗ a liền mẹ ấy l ì dạ đều không nhất định mạnh hơn ngươi phải biết nàng nhưng là sắp thành vơ h i xã lù t r e o chọc để bọn họ lại rút ngắn một điểm ừ nàng chỉ là không h i ể u thưởng thức thôi nị dạ ít nhiều gì có một chút o ằ n khí cũng làm cho xã lù hơi n h ữ mày hắn luôn cảm thấy bọn họ thật giống có quan hệ gì t ự lúc này l ì xoắn suýt đường này vẫn là không nhịn được đi tới nhìn hạ nam nói ta nghĩ nhờ một chút hạ nam bị môi làm cái xin mời động tác đối với vị này hắn có thể nói cái gì đó đại gia tán gấu hai câu không phải là không thể sát lù vớt cằm nghi hoặc nhìn l i e đối với vị này hắn đến hiện tại cũng không có xem h i ể u dám ở thời khắc sống còn đầy hắn h ỏ a d i ễ m đao lông mày đều không nhữ một cái cũng không biết trong tay có cái gì trở mình lợi khí đã có hạ nam cao thủ như vậy hắn đối với l i e hơi có điểm chờ mong bọn họ khẳng định là nhận thức bằng không hạ nam không thể thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn hắn đối với l i e gật đầu một cái nói vị bằng hữu này là kỳ thực ta có nỗi n g h i hoặc ngươi lấy cái gì chặn ta một đao aliz tự dễu cởi cợt hắn biết hạ nam khẳng định là nhìn ra ý nghĩ của hắn bọn họ lẫn nhau như thế hiểu rõ Rất t dễ dàng liền có hắn ể để rõ ràng ra thành là chính mình nhất động nữa Nam gây gấp kích kịch thời Hạ thì h may mới suýt tay, bi rõ ràng r ấ tự nhiều người bình thường xem rót tự ưu tự nói kỳ thực ta ngồi ở tới là muốn cùng xã l ù học trường xin lỗi hướng về hạ nam ngươi nói cảm ơn ta cũng không phải nợ ngươi nhân tình này ta nhất định sẽ trả lại hạ nam hơi buồn bực khoắt tay h à o nói ta cũng thế náo động ta hiện tại kỳ thực trả lại đang hối hận vậy có điều không có ngươi ta nhận thức không tới xa l ù không chơi được bằng hữu chúng ta là được r ộ n lượng nếu như không phải kết quả này ta còn tìm ngươi tính sổ vậy đã như vậy chỉ có thể nói ngươi số may lần sau ta mới mặc kệ vậy h à n h ta thật khâm phục ngươi trả lại có thể cười được nghe nói ngươi lãnh địa bên trong không có mấy người ta trở lại khuyên đ ủ phụ thân cho các ngươi mở ra thương lộ trả lại ngươi nhân tình này l ì z a b theo thói quen lại cùng hạ nam làm lên ha ha ha ha chân tâm không cần đi ra cái cửa này chúng ta vẫn là kẻ địch không tới cuối cùng thắng bại còn chưa thể biết được hạ nam không muốn nhiều lời hắn cùng b ạ rổ quẹ liên hợp hoàn toàn có thể đánh bại b ạ rổ yếu đ ố i liên minh ta là nói thật sự ta đồng ý giúp các ngươi như thế bận bịu ta không muốn nợ ngươi l i z lần này hết sức chăm chú nhìn hạ nam ta nói thật sự ta không một chút nào sợ các ngươi ngươi nhân tình này cũng chậm chậm nợ hạ nam là nghiêm túc nhìn、hắn. lịch nhũ mày hắn liền không biết hạ nam ở đâu tới tự tin n ị dạ thở phi p h o nhìn l ị c cái tên này nói nói liền đến một ngạt thật không bằng một đao bị xạ lù chém quên đi tại sao phải cứu hắn a tiểu lanh chúa cùng lão lanh chúa như thế quá yếu lòng còn không bằng nàng một người phụ nữ tâm địa nạnh nàng lúc đó muốn ra tay thế nhưng nhìn xuống có điều nàng vẫn là yêu thích tâm địa n h u ễ n rất tốt xạ lù không hiểu ra sao nhìn bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi đây là tình huống thế nào nhìn chăm chăm lịch ỏ i ai ta hoàn toàn nghe không hiểu a nếu ngươi hướng về ta nói xin lỗi trung quy phải để ta hiểu chưa l ị khe khẽ gật đầu hắn đối với, với mình hành vi ngu xuẩn sâu sắc tự trách cũng không có ý định gần giấu rõ ràng mười m ớ i nói với xạ l ũ cái rõ ràng ẩm xạ l ũ nghe xong nộ không thể kiệt tầng tầng v ỗ vô bàn cả g i ậ n nói tuất ngươi ta vốn là nhớ ngươi bình tĩnh như vậy nhất định có thể chặn hạ xuống nhiều nhất là được bị thương nặng thôi không nghĩ tới chính ngươi coi thường mạng sống bản thân cho ta mượn tay để ta làm đại ác nhân không biết vì lẽ đó người đều sẽ cảm thấy ta vì một chuyện nhỏ nhưng vô cớ giết người trả lại giết một vị quý tộc ngươi vì một người phụ nữ làm loại này chuyện nhàm chán ta nếu như chém ngươi thực sự là sỉ nhục ta xạ lù danh tiếng càng nghĩ càng giận đối với hạ nam gật đầu một cái nói cũng có tốt ngươi ra tay ngăn cản bằng không thật là một c h u y ệ n cười l ị c gật đầu lia liệu nói không sai ta cuối cùng nghĩ rõ ràng thế nhưng trễ rồi đại t r ư ở n g phu sinh ở thế ta không có báo ân cha mẹ không có thành lập thành i ệ u lại vì một không thuộc về mình nữ nhân l i ê n mệnh đều không muốn thật là một c h u y ệ n cười vì lẽ đó ta muốn xin lỗi ngươi cũng có tốt cũng còn tốt hạ nam ngươi giúp ta hạ nam ố n éo cái cổ cũng không biết nói cái gì tốt l ị c có vẻ hơi kích động con mắt đỏ chót nếu như không phải hạ nam là hắn đối đầu Hắn thực sự là đương chân thành cho hắn một i đệ đệ ta, ta đệ đệ đệ nhiên t muốn h đệ đệ ta nhưng là tốt đã đệ đệ mới sẽ không giống ngươi như thế xuân đây sa lu không quên an ủi một hồi chính mình đáng yêu đệ đệ tầng tầng lại vỗ sợ hạ nam bai xã lù lúc này đối với hắn đã phục sát đất phi thường chân thành nói nói như vậy ta cũng phải hướng về ngươi nói cảm ơn ngươi giúp hắn giúp ta bằng không cũng thật là cái phiền ngươi liền đối với tay đều đồng ý g i ú p đủ thấy ngươi là cái người làm đại sự ta liền khâm phục như ngươi vậy có đại lòng dạng người tầng tầng v ô vỗ chính mình l ò n g ngực đối với hạ nam nói ta xã lù bằng hữu không nhiều bởi vì là quá nhiều người không có cách nào đi giao tâm có thể nhận thức ngươi thực sự là nhân sinh một việc vui lớn à. hạ nam rất vui vẻ học xã lù động tác nói vậy chúng ta là được bạn tốt không sai sẽ là bằng hữu tốt nhất xã lù cười ha ha cường điệu nói quá tốt rồi Cùng Quy một chương 103, phương xa khách tới. hai ngày sau hạ nam một thân một mình tọa ở bên hồ trên tảng đá lớn thổi phong sáng sớm liền bị nhị dạ từ trên giường kéo đến cùng nàng đồng thời thể dục buổi sáng đem hắn mệnh muốn chết m ị giả cường độ rất cao chính mình nhất thời rất khó cùng được với cũng còn tốt có m ị nữ bồi luyện để hắn tiếp tục kiên trì nhớ tới hai ngày trước ở trường học bữa tối liền để hắn rất không nói gì lì xuống đến cuối cùng lại l ệ rơi đ ầ y mặt khóc lóc hô ô m hắn cuối cùng bị ra tay kéo trở lại phòng chừng một quãng thời gian rất dài lì đều thật không tiện tạm biệt hắn chứ nếu như là chính mình tỉnh lại biết từng làm chuyện như vậy thật sự muốn múa đao tự vẫn x ã lưu gia tộc lại là lạc sẽ tỉnh số một số hai đại quý tộc phụ thân là lạn sở rất có phân lượng tướng quân trước khi c h i tay cường điệu nhiều lần hy vọng hạ nam có thời gian đi bãi phòng gia tộc của h hắn rất hy vọng đem hạ nam giới thiệu cho cha của chính mình tối ngày hôm qua hắn thậm chí thu được x ạ lụ dùng chim nhỏ đưa tới thư đích thân viết hy vọng hắn có thể đi là sẽ gạ tẩy gặp một lần tổ phụ của hắn cũng không biết là tình huống thế nào nói chung hắn nộp một không sai bằng hữu thế nhưng hắn cũng không muốn đi nghe x ạ lù ý tứ hy vọng mình có thể tiến vào lạn s ở quân bộ này hạ nam thực sự là không có hứng thú gì học được văn võ nghệ đền đáp đế vơ ư n g g i a hắn có thể không giác n ộ như vậy chỉ cần có thể đem nên thượng thuế lên hắn hy vọng cả đời đều đừng người đến phiền hắn nếu như dột trì hoàn toàn thuộc về ta là tốt rồi hạ nam nằm ở trên tảng đá lớn âm thầm n g h ĩ đang tiếc hắn thân ở trong đó muốn chỉ lo thân mình căn bản không thể liếc mắt một cái bên người n g ỉ cố lệ hạ nam hơi b i ể u môi vẫn là hắn tốt cái gì đều không nghĩ câu cá e sợ đều có thể câu một trăm năm không muốn lại được nói là được người như thế tối hôm qua ruột chỉ rơi xuống một cơn mưa lớn n g ỉ cố lệ như thường câu hắn ngư để hạ nam không khâm phục cũng không được ta nói tôn kính n g ỉ cố lệ đại sứ hạ nam nhìn làm thiên lẩm bẩm nói a người có buồn phiền sao có a ta nghĩ tìm tới m ò gì sơ người cá hướng về chúng nó xin lỗi vậy ngươi tìm chúng nó sao hạ nam nghi hoặc quay lại hắn cảm thấy n h i cố lệ cái gì đều không có làm tìm a chung quanh đây ta toàn đi tìm nếu không tìm được vậy ta liền ở ngay đây chờ nếu như không chờ được đến đây n h i cố lệ thở dài thả xuống cần câu rất chăm chú nhìn hạ nam nói vậy ta cũng chỉ có thể ở lại nỗi tiếc nuối này mãi đến tận sinh mệnh cách ta mà đi một ngày kia đi một thế giới khác hướng về chúng nó xin lỗi hạ nam rất không nói gì nhìn hắn h ạ y yêu ý nghĩ thực sự là đủ đơn giản thật là một đơn thuần t r ủ n g tộc đúng rồi ngươi đang làm gì nhân loại lanh chúa không phải đều nên phi thường bận rộn sao n h i cố lệ đến rồi nhiều ngày như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy hạ nam như thế nhàn chạy đến nơi đ â y đến trúng gió à ta hôm nay là ngày trọng đại a có bằng hưu đến chúng ta g do chi đ i ra ở lại đội tuần tra đến xem sắp đ ế n đến rồi nàng sẽ đến thông báo ta ngày hôm qua bạ rổ quẹ sẽ sai người nhắc tới trước nói cho hạ nam bọn họ tiểu đội một ngày trước liền hướng nơi này mở đường có thương nhân cũng có một chút chuyên nghiệp nhân tài đi đường bộ sẽ khá chậm hôm nay sẽ đến bọn họ chút trợ giúp hạ nam làm tốt sơ k ỳ kiến thiết thuận tiện bồi dưỡng mấy người mới cho tới sau đó thông báo cùng phân tiêu bọn họ đều chuẩn bị kỹ cảng cũng không cần hạ nam bận tâm hắn chỉ cần cung cấp nguồn cung cấp cùng sân bãi là được nay ngược lại là để hạ nam cao hứng vô cùng hắn hiện tại vừa không c ó ai mới cũng không cách nào bồi dưỡng khuyết là được những này bà rổ quẹt h ậ t là phi thường hiểu được hợp tác để hắn tỉnh không ít tâm hai nhà đều là đem đối phương coi là nhanh cỏ cứu mạng khẳng định là phi thường trọng thị bà rổ q u ẹ hy vọng thông qua hạ nam có thể càng thêm thân cận tạp bài hiệp hội cái này trung lập tổ chức t r ít không muốn hướng về kẻ thù của hắn nghiêng hạ nam hy vọng làm hết sức lợi dụng bọn họ tài nguyên ưu thế lớn mạnh r u ộ t chỉ quan trọng nhất chính là hai nhà đều sắp cũng bị cô lập không cái gì chân chính về mặt ý nghĩa bằng hưu thực làm ông trời tác học cho cũng không biết bà rổ q u ẹ chút do ai đến dẫn dắt hạ nam bất giác nhớ tới cùng n g a y ở bạ rổ quẹ nàng cho mình ấn tượng quá sâu dùng hồn khiên ngộng nhiễu để hình dung đều có điều phân hắn hiện tại bất cứ lúc nào đều đang đợi n h ị dạ tìm đến hắn ngây ngốc ở cửa chờ không cái gì cần phải hắn đáng ghét nhất đám người ngược lại nàng dùng lôi chim đến đón mình rất nhanh sẽ có thể đến ruột chỉ phòng nghị sự trước cửa a nghỉ cô lệ tựa hồ cảm giác được cái gì để hạ nam không khỏi hướng về xa xa nhìn nó tiếng v õ ngựa chậm rãi từ xa xa c h u y ể n tới cũng làm cho hạ nam nghi hoặc chạm lên hắn rất xa nhìn thấy n h ị dạ cơi cao đầu đại mã hướng về nơi này chạy như bay đến mặt sau còn giống như ngồi một người điều này làm cho hắn có chú theo con ngựa một tiếng hí d à i đứng ở hạ nam cách đó không x a n n dạ mỉm cười nhìn hắn một bộ rất có tâm ý dáng vẻ ngươi làm cái gì không phải để ngươi ở trên trời nhìn sao ngươi đến rồi vạn nhất bạ rổ quẹ sứ giả đến ta chẳng phải là rất thất lễ hạ nam trách cứ nhìn nàng ni dạ tuy rằng thỉnh thoảng sẽ khiến tiểu tính tình thế nhưng đều là nghe lời cũng không biết nàng tại sao như vậy ni dạ cười hì hì nhìn hạ nam vô vũ con ngựa nói lãnh chúa đại nhân ngươi cũng đừng trách ta a ngươi xem con ngựa này là nhà chúng ta sao hạ nam cao mày cũng không biết nàng có ý gì giúp c h ì mấy thất ngựa đều là giặc dưỡng một chút liền nhận ra được này một thất đúng là ngoại lai mã ta nhưng là mang cho ngươi cá nhân à cũng không phải ý của ta an ý dạ trước tiên tung người xuống ngựa lưu lại một cô thiếu nữ ngồi ở trên ngựa ẩn tình đưa tình nhìn hạ nam nàng ăn mặc một thân lụa trắng có vẻ đặc biệt thanh lệ đeo một tinh xảo màu trắng m ũ quả dưa phi thường đáng yêu hôm nay nàng vì thấy hạ nam chuyên môn chuẩn bị rất lâu nàng không có chuyên môn hóa trang bởi vì làm ẫ u thân nói nàng căn bản không cần hóa bất kỳ trang cũng đã có thể điên đảo chúng sinh nàng cùng bọn tỉ bội từng cái nói lời tư biệt bởi vì cha cần n nàng trước đây đều là bi quan cho là mình có thể cùng tỉ tỉ như thế trở thành chính trị vật hy sinh thế nhưng những ngày gần đây nàng phản mà phi thường chờ mong nàng luôn cảm giác mình cùng hạ nam là kiếp trước nhân duyên bởi vì là nàng nhìn thấy hạ nam đầu tiên nhìn kỳ thực đã toán thỏa mãn sau khi ở bạ rộ quẹ làm cho nàng xác định hạ nam là nàng tốt g a quý tụ bi quan có thể mang đến kinh hỷ đây chính là nàng làm người làm việc thái độ hơn nữa phụ thân và gia tộc cần d ộ t chỉ cái này phi thường trọng yếu minh h i ế u mới có thể vượt qua cửa ải khó vì lẽ đó hạ nam không thể để cho nàng càng hài lòng nàng chút để tâm đi kinh doanh phần này đến không dễ nhân duyên hạ nam yên lặng nhìn xin trong đầu c h ố n g rông hắn nghĩ tới nàng nên đến nhưng không phải thông qua phương thức như thế để hắn có một chút không ứng phó kịp lập tức xì nạ là đẹp như vậy nếu như nói lì dạ là đoá hoa hồng xì nạ là được hoa bách hợp ở này mỹ lệ trên thảo nguyên có vẻ như thế thanh lệ thoát tục xinh đẹp nữa hoàn cảnh đều chỉ có thể trở thành là gốc gác của nàng ngài làm sao đến rồi a i ta thực sự là quá thất lễ con người của ta không quá yêu thích chờ đợi hạ nam có vẻ hơi lung túng không biết nói cái gì tốt xì nàng, nàng, nàng một hồi mã liền làm một hoàn mỹ lễ tiết nhẹ nhàng nói cảm ơn ngài lãnh chúa đại nhân ngươi không nên trách n y dạ, ta một người cưỡi ngựa trước tiên lại đây ta hy vọng dùng con mắt của chính mình đến xem mảnh này thuộc về ngài thổ địa n y dạ thực sự là được rất nhiệt tình ở lại ta đi rồi một vòng r ộ t chi là mỹ lệ như vậy ta nằm mộng cũng muốn không tới nó nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ ta lần này đến thì sẽ không lại đi ta sẽ phụ trách ngài ngư nghiệp bán x ỉ thị trường kiên thiết nếu như ngài tin tưởng ta liền giao cho ta đi ta nhất định sẽ giúp ngài quản lý tốt hạ nam gật đầu lia l i a xì nạ ở lần trước bạ rổ quẹ biểu hiện ra thiên phú buôn bán liền xạ cả lao sư đều chọn không mắc lỗi nàng nguyện ý vì mình chia sẻ không thể tốt hơn lời nói như vậy chính mình là có thể thiếu thao rất lo xa ngươi không đi rồi hạ nam nhẹ nhàng hỏi xì nạ trên mặt nổi lên đỏ hừng lạnh nhạt nói ân ở ngày lễ thành nhân trước ta cũng sẽ ở lại chỗ này phụ thân nói chúng ta nên nhiều câu thông hiểu rõ lẫn nhau là đại hôn làm chuẩn bị n g à i sẽ không không tiện chứ ư hạ nam cảm thấy hạnh phúc đến có chút quá đột nhiên đầu óc có chút mơ hồ đến rồi một vị vị h ô n thê còn là một vị ưu tú thương mại nhân tài này nhân phẩm đã hoàn toàn nổ tung q một chương một trăm linh bốn ba người được nghi dạ cùng hạ nam ở trung lâu biết hắn mặt mũi rất mỏng si nạ rất đặc biệt nghi dạ ở trên yến hội thời điểm liền thích nàng n h i ệ t t ì n h kéo nàng tay mỉm cười nói thuận tiện a làm sao có thể có không tiện đây ngươi chuyển tới thiên nga bảo đến trụ to lớn địa phương chỉ có một mình ta rất cô quạng a lanh chúa đại nhân mỗi ngày đều có rất nhiều sự muốn làm ban ngày muốn đi tạp bài hiệp hội buổi tối đều là đọc sách lãnh địa bên trong ngoại trừ phụ thân không ai có thể vì hắn phân y ê u ta rất b u ồ n liền cái ra giá dáng đội tuần tra đều thành lập không đứng lên lãnh địa bên trong không người nào sau đó cũng có thể tìm ngươi thương lượng thực sự là quá tốt rồi hạ nam khe khẽ gật đầu nàng a thực sự là hắn tiểu thiên sứ giúp hắn đều nói xong tỉnh chính mình phí lời thiên nga bảo là nơi nào xì nạ rất yêu thích nha nàng rất nhiệt tình là một vị rất có thực lực nữ quân nhân nhìn ra nàng cùng hạ nam cảm tình rất tốt điều này làm cho xì nạ rất là ước ao bọn họ hẳn là từ nhỏ cùng nhau nếu như không phải là mình nàng nên trước một bước gả tiến vào giọt chi thế giới này có lúc là được như thế không công bằng đại cô nương gả không đi vào nàng trái lại bởi vì là gia thế cùng quan hệ của gia tộc phải đi tiến vào ruột chỉ x ì nạ là cái đặc biệt người hiền lành nàng cảm thấy n ì dạ rất là đáng thương như vậy ở sau lưng yên lặng trả giá nữ nhân thực sự rất nhiều cha của chính mình bên người đều có mấy cái và không hắn dựa vào cái gì có thể từng bước từng bước từ thương nhân chung bộc lộ tài n ă n g đây mỗi người đều cống hiến nàng năng lượng dù cho chỉ là thân thể cùng tinh thần thượng sung sướng thế nhưng hiểu được cảm ơn đàn ông lại quá thiếu luôn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên hy vọng hạ nam không phải nam nhân như vậy có thể đối với nàng khá một chút không muốn phụ lòng nàng một tấm chân tình xinna đa sầu đa cảm nhìn bọn họ ở mặt ngoài xem ra đây là một việc triệt triệt để để chính trị hôn nhân thế nhưng chính trị hôn nhân rất nhiều như thế có thể biến thành giai thoại lại như cha của chính mình mẫu thân như thế nàng phải là một m có c h í k h ô n nữ nhân giúp hạ nam sắp xếp tốt a bên cạnh hắn quan hệ không muốn cho hắn thêm phiền Rốt chi mạnh mẽ bà rổ quẹ cũng sẽ đồng thời mạnh mẽ đây mới là phụ thân làm cho nàng gả tới mục đích một khi thung ra có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục mặc kệ vì gia tộc vẫn là chính mình nàng đều phải hoàn thành cái mục tiêu này làm tốt hạ nam thế tử để hắn trở nên càng mạnh mẽ hạ nam yên lặng nhìn xin nhìn thấy nàng ấm áp như nước ánh mắt nhìn bên này có vẻ như đang suy nghĩ tâm sự cũng không biết chính mình có phải là thất lễ nàng có phải là nghị dạ làm cho nàng có chút chú ý đây đứa ngốc đều nhìn ra hắn cùng nghị dạ quan hệ không bình thường tuy rằng thế giới này có vẻ như cưới rất nhiều lao bạ không thể bình thường hơn được thế nhưng vẫn là chút khó chịu chứ những kia vua hô cung đình kịch hạ nam ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu thế nhưng hắn không c thể là nào đó cô gái từ bỏ hắn thậm chí muốn lễ thành nhân đồng thời cưới quên đi cùng bạ rộ quẹ thông ra bắt buộc phải làm huống hồ nội tâm hắn đối với xì nạ không thể càng hài lòng nhất định phải cưới a hắn thừa nhận chính mình bắt đầu trở nên tham lam dù sao thế giới như vậy là được như vậy có thể lấy hai cái ai muốn ý chỉ cần một đây có điều loại này bên trong mâu thuẫn quả thật làm cho đầu người đau hắn lại không phải người của thế giới này nhất thời rất khó yên tâm thoải mái lúc này tâm tình lại như làm tặc như thế có chút loạn tung tùng, tùng p h è o các nàng cười h i ế p mắt nhìn đối phương sẽ không đều làm i ệ n g nam m ô bụng một b ồ dao găm lẫn nhau căm ghét chứ hạ nam đ ỗ n g nhiên có chút cúng bái những kia cổ đại đế vương tìm nhiều nữ nhân như vậy tâm muốn lớn bao nhiêu hai cái hắn đều cảm thấy có áp lực vẫn là da mặt không đủ dạy a cắn răng hạ nam mỉm cười đánh vỡ ngắn ngủi yên tĩnh chỉ chỉ một phương hướng nói thiên na bảo là chính ta kiến thiết pháo đại ân hiện tại không người nào trụ à chỉ ta cùng nghĩ ra đương nhiên chúng ta hiện nay rất thuần khiết quan hệ ngươi cũng biết chúng ta đều rất bảo thủ dựa theo lễ pháp ta còn chưa trưởng thành chúng ta khẳng định hoan n ê n ngươi có thể ở cùng nhau hiện tại thực sự là không nhân khí gì hạ nam phát hiện mình nói không được cảm giác càng miêu càng hắt thế nhưng chuyện như vậy hắn muốn thừa nhận hắn còn muốn thương lượng với các nàng đồng thời đại hôn quên đi hắn không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh có thể hiểu được liền lý giải ai lý giải không được hắn quá mức không muốn hắn đã hiểu rõ cùng với tìm một không hiệu chuyện hố chính mình còn không bằng liền với một đường đến cuối cùng mâu thuẫn không thể điều hòa khiến cho náo loạn một cũng không chiếm được ở c h â n tường khóc đi tới an nghĩ ra mặt trở nên rất hot hiếm thấy nhìn thấy miệng lưỡi bén nhọn hạ nam cũng sẽ thật không tiện nàng cùng hạ nam ngày hôm trước đều chạy đến trên một chiếc giường đi tới hai người đều uống nhiều rồi cũng còn tốt chính mình vẫn là duy trì tỉnh táo chạy mất có điều tối hôm qua thượng nàng lại tới hạ nam giường nàng yêu thích tiên lặng nhìn hạ nam đọc sách càng yêu thích đổi quần áo để hắn nhìn cảm giác đặc biệt kích thích nàng phát hiện hạ nam đặc biệt yêu thích một ít rất lớn mật trang phục nàng yêu thích nằm ở trên giường đổi để đổi để đọc sách cái gì sớm đều đã quên chứ điều này làm cho nàng đặc biệt có cảm giác thành công bởi vì là điều này nói rõ nàng rất có mị lực c h ỉ ít hạ nam khẳng định là yêu thích chào lại không bắt được nàng tối hôm qua thượng nàng nhưng là chơi rất vui vẻ à nghĩ tới đây nàng mặt trở nên đỏ chót âm thầm liếc mắt một cái xì nạ chính mình có phải là cùng nàng chia sẻ một điểm tâm đắt đây sau đó hay là muốn ở cùng một chỗ xem vị đại tiểu thư này tựa hồ không phải là người như thế vậy cũng không biết nàng gả tới có bao nhiêu là tự nguyện nghĩ tới đây nàng lại một lần kéo xì nạ tay nói thiên nga bảo nhưng là lãnh chúa đại nhân tự mình kiến thiết ta thì ra hào nói toàn bộ làn sở cũng không có đẹp như vậy địa phương chúng ta đại nhân là một thiên tài ngươi nhất định sẽ yêu thích giống như ta mỗi sáng sớm mở cửa sổ ra đều sẽ có một hào tâm tình ồ ta còn thực sự có một ít chờ mong xì nạ tuy rằng có chút chờ mong thế nhưng cũng không hề để ý chỉ cần có thể ở rột chỉ cằm dễ để hạ nam thích chính mình là được mục tiêu của nàng ở nơi đâu đều không quan trọng có điều n g i dạ tỉ tỉ mảnh này hồ nước rừng rậm cùng đồng có đã là ta nằm mộng cũng muốn không tới mỹ cảnh rột chỉ thực sự là chỗ tốt so với ta tưởng tượng còn tốt hơn xì nạ ở bên hồ xoay chuyển một vòng hơi nụ cười đặc biệt xinh đẹp đem hạ nam đều xem ở lại nàng ở bạ rồ quẹn ngốc lâu ngoại trừ tùy tùng phụ thân quản lý chuyện làm ăn rất ít đi ra ngoài bây giờ đến nơi này nàng hô hấp đến tự do mùi vị trí ít hạ nam xem ra không giống phụ thân như thế nghiêm khắc càng không thể động một chút là cấm túc chứ hắn xem ra đặc biệt hiền hòa thậm chí chút thật không tiện chút mặt đỏ đàn ông thực sự là hiếm thấy hai người phụ nữ vòng quanh bên hồ vừa nói vừa cười ni ra rộng rãi c ả m hóa xi、si、nạ làm cho nàng ít đi rất do dự nhiều hai người thậm chí đều thoát dậy để trần chân đạp nổi lên một nước lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi không thể nào hạ nam dắt n g nhi yên lặng đi ở phía sau nữ nhân tâm, nói chung hắn vẫn là xem không hiểu có điều nhìn bề ngoài thật giống vấn đề không lớn a trong truyền thuyết hạnh phúc sinh hoạt thật sự cách ta không xa hạ nam luôn cảm thấy có chút không chân thực xoay người lên ngựa nhanh chóng vượt qua hai người phụ nữ hắn hiện tại cần muốn yên t ĩ n h một chút trước tiên chạy một chuyến lại nói con ngựa này nhi đặc biệt dịu oan thật giống biết hắn như thế nhẹ nhàng đánh cái thị hưởng vui sướng chạy trốn nó ăn một sẽ ở đây l ộ t không thể càng hài lòng thế nào lãnh chúa đại nhân rất thú vị chứ ni ra lén lút cho xì nạ chia sẻ một chút hạ nam một ít chuyện lý thú nghe xì nạ che miệng cười trộn nói đến ngày đó đi b ạ rổ quẹ phòng bị mấy cái yêu diệm nữ nhân vây vào giữa đỏ mặt tía hai tiết mục ngắn có thật không không nghĩ tới hắn ra mặt như thế bạc x ì n ạ nhìn chạy như bay hạ nam nhẹ nhàng nói ừ nếu không là ta đem các nàng đều d ọ a chạy đại nhân còn không biết làm sao thoát thân vậy chúng ta có thể muốn xen vào tốt ta hắn a chỉ có đầy đủ nữ nhân ưu tú mới xứng đáng thượng lãnh chúa đại nhân x ì n ạ tiểu thư người đến, đến rồi ta có thể yên tâm có thêm giống như ngươi vậy trời sinh quyến r u nữ nhân không có nam nhân chút không thích chứ ngay cả ta cũng không nhị n được yêu thích n g ư ờ i ni ra rất chăm chú nhị nàng ha ha ni dạ tỉ, tỉ rất tốt ta ở trên yến hội ngươi liền đứng lại cho ta đặc biệt ấn tượng Ta mà, chỉ là ruột t ra mà, là chỉ chỉ h ầ người ta chỉ nói g đ những thứ này nữa ta liền muốn khóc nghĩ dạ tọa ở bên hồ con mắt đỏ chót nàng có chút ức chế không được tình cảm của chính mình nhớ tới nàng hay là cũng sẽ có mặc vào áo cưới một ngày liền đặc biệt nóng trông xì nạ nhẹ nhàng ngồi vào nàng bên cạnh nàng đặc biệt lý giải cha của chính mình bên người có vài nữ nhân đời này đều này k hai ô n g g có cơ hội tiếp thu tiếp đại i chúc phúc. chương Quy một t n hạ tác dụng. h nam cưới ngựa dọc theo bên hồ một đường chạy vội, chạy đường vội, ngựa bên đoạn đã để hắn bình tĩnh theo một một hồ đã để liếc ạ hạnh phúc sinh hoạt nhất định phải thỏa thỏa i t p thu,、ra、mặt hay là muốn một hay không muốn ra điểm, giày là ó gì đáng lo lắng, chính mình chỉ cần để tâm đi đối xử là được. chính cần Nam lo là liếc chỉ Ha ha Hạ tâm xử về phía sau một cái sớm đều không nhìn thấy chính mình chuẩn lá bà có điều phía trước thuyền đánh cá lại làm cho hắn hưng thú hắn rất xa nhìn thấy một ít ngư dân cùng mấy cái địa tinh vừa nói vừa cười cũng không biết đang nói cái gì trước đây không lâu hàn phá thiên hoang thử nghiệm đem điệu tinh gia nhập vào r u ộ t chỉ trận doanh v ì thế gì chia đại quản gia động không ít tâm tư mới để cho mình lĩnh dân yên lòng thậm chí không tiếp từng nhà thợ khéo làm để bọn họ không muốn lo lắng những n à y điệu tinh xem ra thật đáng yêu hạ nam vẫn cảm thấy nhân loại năng lực tiếp nhận kỳ thực tưởng tượng cao nhiều chỉ có điều cố hữu chủng tộc tư duy quay phá thôi đại gia là có thể hữu hảo ở chung đương nhiên nếu như điệu tinh cuối cùng vẫn là không cách nào hòa vào r u ộ t c h ỉ hạ nam cũng sẽ không cơ cầu vì lẽ đó bọn họ hiện nay chỉ là giốt chỉ chuẩn lĩnh dân đ i ệ tinh biết mình tình cảnh tuy rằng bọ phi thường sợ sệt vẫn là rất nỗ lực hy vọng được mọi người tán thành. k ỳ thực hạ nam trước hiểu rõ quá bọn họ cùng thủ lĩnh của bọn họ vệ gạ chuyên môn trao đổi qua có điều để hắn hơi có chút thất vọng những n à y địa tinh không đặc biệt gì vừa hỏi ba không biết cái gì đều sẽ không nói thật hạ nam đối với bọn họ trước là ôm、um、ấp không nhỏ hy vọng ở hắn lý giải địa tinh thật giống đều là rất thông minh chứ có điều những n à y địa tinh hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới không giống nhau đừng nói tạo đại pháo xe tăng máy móc văn minh liền cái đơn giản khoáng thạch đều không biết phân biệt tuy rằng hạ nam chính mình sẽ không hắn tuy rằng đến từ độ cao phát đạt văn minh thế nhưng cũng không phải cái gì kỹ thuật nhân tài lý luận đồ vật đều là chỉ biết một chút da lông thôi lời nói không l liền cái bệ gỗ đều sẽ không tạo điều này làm cho hắn rất đau bi mặc dù biết rất nhiều thế nhưng một đều tạo không ra lãnh địa bên trong không có cái gì kỹ thuật nhân tài m u ố n kiến thiết thụ tàu đều rất khó chớ nói chi là tạo thuyền trong thời gian ngắn hắn nghĩ ra hải phi thường không hiện thực tức không tiền không ai càng khỏi nói còn có tất h hải bá chủ ở hải yêu ngoại vi mắt nhìn chằm chằm con ngựa hí lên âm thanh gây nên hết thể ngư dân chú ý bọn họ kinh ngạc nhìn tiểu lãnh chúa đ ỉ n h ở trước mắt hiện tại lãnh địa bên trong đám người phi thường thỏa mãn mỗi ngày đều rất vui vẻ này đều muốn nhờ hạ nam chính sách được đại gia đối với hắn đều phi thường thỏa mã Tiểu lãnh chúa đang ở trước lãnh đang chúa ở một để đại gia tuổi i người ố khá lớn ngư dân lá gan khá lớn rất vui vẻ chỉ vào điệu tinh vệ gạ nhìn hạ nam nói lanh chúa đại nhân ta không thể không nói ngài quyết sách thực sự là anh minh những tiểu t ử này rất hiền lành rất tốt bắt đầu chúng ta đều hiểu lầm bọn họ bọn họ đều là cho con của chúng ta làm tốt ăn thế nhưng chúng ta đều rất sợ bọn hắn có ý đồ xấu hiện tại phần lớn người đều vẫn là đề phòng bọn họ thế nhưng ta giác cho bọn họ không sai bọn họ kỳ thực rất thông minh à, thực sự là thông minh k é o léo nói cầm một lưới đánh cá đưa cho hạ nam nói ngài xem bọn họ bổ lưới đánh cá thực sự là tinh xảo hơn nữa đặc biệt d á n chắc ta chỉ là dạy dạy bọn họ phương pháp chế luyện bọn họ rất nhanh sẽ so với ta cái này lao ngư dân làm còn tốt hơn bọn họ thực sự là khéo tay a không chỉ rất tỉ mỉ hiệu suất trả lại rất cao một sáng sớm liền giúp ta đem phá lưới đánh cá tất cả đều bổ t ố t rồi vệ gà cùng mấy cái huynh đệ màu xanh nhạt mặt đều bị khoác đỏ từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khoa quá bọn họ có chút ngượng ngùng nói ta chỉ là muốn giúp giúp các ngươi chúng ta ngoại trừ chịu khổ nhọc không cái gì sở trường nếu như ngài không dạy chúng ta chúng ta sẽ không ngư dân đại thúc rất vui vẻ cười ha ha xếp vào một thùng ngư đưa cho vệ gà nói những này cho các ngươi sau đó có chuyện gì ta sẽ tìm các ngươi ta giáp được các ngươi rất tuyệt thật sự cho con trai của ta giao dại nắm ta thích ha, ha. vệ gà nhìn một đại thùng ngư đặc biệt hưng phấn Lớn lâu tiếng nói, cảm ơn ngài, ta cảm đã k h ô n g ăn Hắn được cá, ô、oh, ô.、Oh. tuy rằng nơi ở cách vòng tròn lớn hồ cũng không xa thế nhưng xưa nay không dám đi vào nơi này hạ nam âm thầm suy tư hắn đem địa tinh tu bổ qua lưới đánh cá nghiên cứu một hồi xác thực không bình thường rõ ràng những địa phương khác còn tinh tế hơn nhiều xem ra chính mình hay là lý giải có vấn đề bọn họ cũng không phải xuẩn chỉ là trong đầu không hoa quả khô thôi nói không chắc chỉ đạo huấn luyện một chút sẽ trở thành phi thường chuyên nghiệp kỹ thuật công nhân vì nghiệm chứng một hồi chính mình suy đoán hạ nam vẫy vây tay đem vệ gà kêu lại đây vệ gà đối với hạ nam vừa kính vừa sợ không có hắn chính mình tiểu tộc quần e sợ vẫn là không thấy ánh mặt trời quá hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt tuy rằng hiện tại phần lớn người loại vẫn là đối với bọn họ lấy làng tránh thái độ thế nhưng bởi vì là hạ nam chính sách bọn họ sẽ không giống trước đây như thế ở lại ánh mắt bắt nạt tùy ý khu đổi bọn họ thậm chí bắt bọn hắn vui đùa hiện tại coi như có thành kiến chỉ là nhìn thôi hơn nữa có một nhóm người đã bắt đầu tiếp thu bọn họ điều này làm cho cuộc sống của bọn họ không lại lo lắng để phòng dám đi dưới ánh mặt trời rất xa nhìn là một niềm hạnh phúc bọn họ hiện tại chỉ là r ộ t trị dự bị linh dân điều này làm cho vệ gạ cả ngày đứng ngồi không yên bọn họ xác thực không cái gì lấy ra được đồ vật chỉ có một viên chân thành tâm từ đứa bé t ử bắt đầu đi để bọn họ có thể cảm nhận được đến từ địa tinh thành ý tỉ mỉ chuẩn bị món ăn nắm là được thành ý của hắn mặc dù coi như rất vô căn cứ thế nhưng quả thật có tiểu hài t ử càng ngày càng yêu thích bọn họ hai t ử yêu thích các đại nhân liền sẽ có người tiếp thu vệ gạ đối với với mình sách lược có một chút đ ạ c ý hôm nay không thì có người cho hắn đưa c á sao trả lại để hạ nam tiểu lãnh chúa nhìn thấy nhất định sẽ thêm phân tiếp tục như vậy bọ thì có hy vọng chân chính được hắn nhận rồi ơ lại mấy cái huynh đệ hùng hục đi tới chờ mong nhìn hạ nam không biết hắn có cái gì huấn thị nói chung hắn hội vững vàng nhớ k ỹ hẳn là sẽ không mắng hắn chứ bọn họ gần nhất tuyệt đối chưa từng làm bất kỳ cho hắn một ngạc sự mấy cái ngư dân cũng hiếu kỳ nhìn hạ nam những này địa tinh rất tốt nếu như hắn trách trách bọn họ vậy bọn họ cũng sẽ giúp bọn họ trò chuyện đại gia đều là thành thật cần khẩn nhân dân lao động tâm địa đều rất hiền lành hạ nam tùy tiện ngồi vào một trên cỏ gỗ sơ sơ cảm thoáng suy tư một chút chỉ vào cách đó không xa tiểu thuyền đánh cả nói như vậy thuyền các ngươi chút làm sao ô vệ gạ rất phiền mượn túi đầu bọn họ chưa từng có sinh sống ở bên hồ càng không thể đi tạo thuyền địa tinh bộ tộc sớm đều đã quên đã từng vinh quang hiện tại chỉ có thể ở lòng đất tìm tồn tại cảm miễn cương qua ngày n g thôi nếu như ta tìm người dạy các nơi g ư đây hạ nam rất chăm chú nhìn bọn họ lãnh chúa đại nhân ta dám nói bọn họ kỳ thực rất thông minh tuyệt đối vừa học liền biết mà hãy kiên nhẫn được tay đặc biệt xảo tiểu thuyền đánh cá cũng không khó làm ta cũng có thể dạy bọn họ ngài nói có đạo l ý à, bọn họ khẳng định so với ta làm tốt cũng coi như là có đất dụng võ ngư dân đại thúc rất nhiệt tình nói rằng nếu như có người dạy chúng ta chúng ta nhất định có thể hoàn thành vệ gạ chứng mắt to lợi thế son sắt nhìn hạ nam kỳ thực ta như thế cảm thấy hạ nam hơi bữa môi hắn có một ý nghĩ hay ở sườn tạp bài có rất nhiều xem ra thông minh rất cao bài a địa tình chu nho một đống lớn đại nhà phát minh không phải là không có tuy rằng có vẻ như không quá đáng tin thế nhưng lý luận khẳng định là gạch thẳng hoàn toàn có thể lợi dụng cái này tài nguyên bồi dưỡng một ít kỹ thuật nhân tài này xem ra rất có khả năng a không hoa một mao tiền thầy giáo sức mạnh không, thể không, lợi dụng, hơn nữa học sinh không phải là săn có sao ha ha ha hạ nam rất có tâm ý nhìn vệ gà mấy người đã bắt đầu xem lướt qua chính mình tạp k ố tìm một ba thủy tinh trước tiên thử một chút xem không được lại đổi luôn có một có thể trên đỉnh đến t ì m voi nửa này g hắn tìm tới một tấm có vẻ như đáng tin bài thợ thủ công c h ấ n kỹ sư tiêu hao thủy tinh ba năng lực đánh giá ba sinh mệnh điểm ba hiệu quả nếu như ngươi không chế một máy móc thợ thủ công năng lực tăng cường một một cũng thêm vào một tấm vô tiêu hao linh k i ệ n bài năng lực cái gì hạ nam cũng không coi trọng hắn coi trọng chính là lá bài này bên trong chu nho kỹ sư cầm hai cái cờ lê ở lại công trình k í n h mắt một bộ thông minh rất cao dáng vẻ liền máy móc đều sẽ làm nói không chắc liền thuyền bọc thép cũng có thể làm ra đến vậy thì n g ư bê đang muốn đem nó làm được thử xem nhưng nhìn thấy một con chim nhi ở bên cạnh họ bay tới bay lui một người quen thuộc biến hóa đi ra một bộ rất khó chịu dáng vẻ nhìn hạ nam tiện tay vẩy vẩy áo trò nói hử hạ nam ta đi vòng một vòng rốt cuộc tìm được ngươi cha mẹ ta tỉ mọi đều vì ngươi đưa ta sắp mặt xem lẽ nào ta trả lại không thể tự kiềm chế tìm đến ngươi sao ta biết ta ngăn cản không được các ngươi thế nhưng ngày đó ngươi nhưng là đáp ứng theo ta tỉ thí một trận thắng thua cái gì đều không quan trọng ta biết thay đổi không chấm dứt quả thế nhưng ta là không phục ngươi nói chuyện trả lại có tính hay không thoại là đàn ông cũng đừng chạy ngươi là lản sợ a hạ nam miễu n ô i cái tên này thực sự là bám d a i như địa q u y một chương một trăm linh sáu kỳ diên tỏ pháp sư các ngư dân nhìn trước mắt vị này đột nhiên nô ra thanh niên tóc lam hắn ăn mặc một bộ rất tinh xảo quý tộc khinh khải nhìn xem liền biết thân phận không thấp hơn nữa còn chút biến thân khẳng định thực lực không tầm t h ư ờ n g nhưng nhìn hắn một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ liền biết là tiểu lãnh chúa đối đầu đại gia đều lấy d ụ n g khí cầm ngư xoa đao nhỏ hùng tận theo dõi hắn tuyệt không thể để cho hắn thương tồn tiểu lãnh chúa nhanh đi tìm sa đi đi a đội trưởng a lão ngư dân lén lút đối với một người tuổi còn trẻ một điểm tiểu hòa đạo ừ tiểu hòa g vê gà ở lại mấy cái đ i ệ u tinh rụt đầu một cái bọn họ rất muốn chạy thế nhưng thời điểm như thế này nếu như chạy sau đó làm sao nhấc nổi đầu làm người nhắm mắt học nhân loại dùng bình sinh hung ác nhất ánh mắt gắt gao chừng mắt l ã n sơ hạ nam phiền muộn nhìn l ã n sơ người này thực sự là quá không hiểu chuyện rột chỉ cùng bà rổ quẹ bây giờ môi hở răng lệnh quan hệ trả lại xoắn suýt cái gì làm như bà rổ quẹ tương lai lãnh tụ nên cùng hắn là huynh đệ quan hệ lại nói tỷ tỷ đều phải gà cho hắn là được em vợ trả lại đánh vê a nhớ tới lần trước hắn không hiểu ra sao tìm chính mình phiền phức liền phi thường căm tức nhưng là mình làm như anh rể nên lý trí một điểm. mạnh mẽ nén lửa dẫn xuống mỉm cười nói kh tỉ tỉ của ngươi cũng sắp muốn gả tới chúng ta kỳ thực đều rất hài lòng ngươi đừng cho nàng ngột ngạt ta nhanh là ngươi anh d ễ chứ đều là người một nhà đừng không có chuyện gì tìm việc lần trước sự ta đã quên đi rồi bất hòa ngươi tính toán chúng ta làm như hai nhà tương lai hợp tác đồng bọn nên dắt tay về phía trước mà không phải ở đây tranh chấp ngươi làm như bạ rổ quẹ người thừa kế khó nói không rõ sao các ngư dân nghe được tiểu lãnh chúa nói như vậy đều thở phào nhẹ nhõm lặn sợ tao mày rất bất tức bị hạ nam như thế nói chuyện để hắn không tìm được một điểm lý do phản bác phụ thân nghe nói hắn tìm quá hạ nam phức, suýt chút nữa không đem hắn treo lên đánh Cũng còn c tốt hắn ạ y trốn nhanh trong lòng thực nhanh lòng khúc phục, h là sự không phủ, bởi vì cho ả m t ấ y hay hạ lãnh thống không chót lưới đầu môi lửa gạt nhà của chính mình、người. Hắn h gạt nam ngu, dùng người. địa lửa của môi quá đầu lời lưới được, trị c là mình lần trước suýt chút nữa liền đem hạ nam đánh quỳ xuống đất xinh h a làm sao có khả năng lại thành xạ cả đại sư cao đồ luôn cảm thấy hắn đều dựa vào một cái miệng lửa toàn thế giới nghĩ tới đây hắn cho rằng không thể cùng hạ nam dùng miệng so chiêu hắn liền tầm nhìn phụ thân đều giấu giếm được chính mình làm sao có khả năng là đối thủ hư hư nợ nụ cười vậy vậy tay nói ta không nói với ngươi ta không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý hôm nay đứng ở chỗ này chính là nên vì người nhà đòi lẽ phải lãng s ờ ta hiện tại không có nghĩa là b ạ dỗ quẹ không có nghĩa là bất luận người nào ta đại biểu cá nhân ta là được xem người khó chịu đừng lấy cái gì anh d ể áp ta t ỷ t ỷ ta hiện có ở hay không ta là muốn đánh ngươi một trận để ngươi lộ ra nguyên hình chính mình không bản lĩnh luôn dựa vào người khác chỗ dựa ta liền hỏi ngươi lần trước nói có tính hay không là đàn ông ngươi dám đem hết thầy đều tạm thời q u ă n g đi cùng ta đánh một trận và không ta là không thừa nhận ngươi người này a ngươi cái này không hiểu chuyện ra hỏa hạ nam cắn răng nhìn lãng sơ đặc ừ hiệu miễn phí sử dụng một tấm huyền bí bày căn cứ hệ ờ tồn tạc bài cường độ tấm này mỹ nữ pháp sư bài khẳng định có thể treo lên đánh hắn thuận tiện quan sát một chút lá bài này áp dụng tính nghĩ tới đây hạ nam không xoắn suýt khiêu khích nhìn l ạ n sờ nói đã như vậy anh rể n g ư ơ i ta nhưng là không khách khí chúng ta đã nói cuộc chiến đấu này đại biểu cá nhân ai thua đều đường mặt đỏ coi như ngươi có gan đánh xong lại nói ngươi không muốn lao nói là tỷ phu ta được không l ạ n sờ h i ế p mắt nhìn hạ nam gương mặt đẹp trai tràn ngập tự tin ha <cười> ha hạ nam đã đem kỵ d i n tỏ pháp sư rút ra tương tự rất tự tin hắn thích nhất đánh anh chàng đẹp trai mặt càng x o á y càng thích các ngư dân có chút bận tâm đều chạy đến xa xa nhìn bọn họ lời giải thích hẳn là sẽ không vật lộn sống mai chứ thế nhưng một khi đánh tới đến ai lại nói rõ rằng đây chỉ hy vọng vội vàng đem nghị dạ đội trưởng tìm đến phụ cận một ít tiểu hài tử chạy nước núi hùng hục chạy tới chứng mắt hai mắt thật to bị người nhà ôm vào trong lòng yên lặng nhìn l ã n h chúa đại nhân chỉ vào lặn sơ hút hấp nước núi đối với đồng bạn đề nghị chúng ta nên nắm thạch đầu ném hắn dùng đại đầu thạch chiến pháp cho l ã n h chúa đại nhân tiếp sức đi đi về nhà lao ngư dân một phát bắt được con trai của chính mình con trai của hắn l à gan lớn nhất yêu nhất gây sự thực sự là không biết trời cao đất rộng có điều rất nhanh bọn họ liền sợ đến không dám nói lời nào trái lại một bộ sùng kính biểu hiện lặn sơ túi người xuống trong nháy mắt đã biến thành một con hung máy mắt hồ mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hạ nam ở xanh mượn trên đại thảo nguyên có vẻ đặc biệt bắt mắt nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu trắng ở trên người hơi di động phi thường có khí thế a thật là lợi hại a lãnh chúa đại nhân đánh như thế nào được đây biến thành cự long giống chết hắn tiểu hai t ử chăm chú ô m v ụ thân bắt đ u ổ i cũng không dám nhìn lặn sợ trung đồng như thế hổ mắt khinh bị liếc mắt nhìn hạ nam một chiêu liền đem hắn đánh ngã kỳ thực không ý tứ gì hành hạ nam khẽ h ừ một tiếng tiện tay đem thẻ ném đi ra ngoài kỳ diên tỏ pháp sư khẳng định không phải chỉ là hư danh lặn s ở cũng không muốn chủ động xuất kích hắn là được muốn nhìn một chút hạ nam có cái gì lấy ra được tạp bài ngược lại ra cái gì đánh cái gì toàn bộ làm nhìn thấy hắn rốt cục ném ra một tấm tạp bài trái lại chờ mong lên hắn sợ nhất hạ nam thực sự là trong truyền thuyết vô dụng liền trương ra d á n g tạp cũng không có lại như lần trước như thế dựa vào chính mình nữ vệ sĩ giữ thể diện người như vậy làm sao phối cưới đi chính mình ưu tú như vậy t ỷ t ỷ ảo thuật năng lượng cùng ta cùng ở tại theo một du dương giọng nữ một vị ăn mặc pháp bảo màu tím mái tóc dài màu nâu mỹ nữ từ tạp bài trung đi ra đem tất cả mọi người đều xem há hốc mồn lặn sợ chừng mắt mắt to là ngây ngốc nhìn nàng. cái này đại tỷ tỷ thật là đẹp há đây là nhân hình tạp bài tử tiểu hai tử há to mồm t r ừ n g mắt mắt to một bộ cực kỳ hiếu kỳ dáng vẻ trong bình dân cũng không có thiếu người chút sử dụng tạp bài chỉ là phần lớn người thiên phú rất bình thường vừa không có của cải chỉ có thể ký một ít tính giới cực cao thông dụng tạp bài nhân hình triệu hoán vật hắn thấy đều chưa từng thấy lặn s ờ hơi nằm sấp xuống thân thể âm thầm nhìn chằm chằm người này hình triệu hoán vật là hết sức tò mò nhân hình tạp bài hai cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng nhân hình cũng không thích hợp chiến đấu vì lẽ đó bình thường chế tạp sư sẽ không đi đắp nặn nhân loại hình thái tạp bài hơn nữa tốc độ không ưu tú nhân loại hồn phách ngoại trừ nhân loại phi thường mạnh mẽ rất khó bị lưu lại đều là một ít có được rất mạnh chấp nghiệm mạnh mẽ linh hồn không thể bị chế tạp sư lợi dụng đến cho dù thật sự có như vậy linh hồn hắn sẽ không bị dễ dàng cầm cố có được nhân hình triệu hoán chân chính có mạnh mẽ sức chiến đấu hơn nữa đều là cực kỳ mạnh mẽ tổ tiên tự nguyện thông qua một loại hình thức khắc sản sinh c h i ê n liệu hồn phách giáng lâm ở thế giới này để người đời sau chế thành phi thường mạnh mẽ truyền thừa tạp bọn họ tuy rằng năng lực chịu ảnh hưởng thế nhưng lại cũng sẽ không phải chịu pháp tắc hạn chế người man dợ tổ tiên triệu h á n là được loại này tạp mượn dùng tổ tiên lực lượng có thể trở thành là siêu cấp mạnh mẽ chiến sĩ rất nhiều chủng tộc đều có cường đại như thế tạp bài thế nhưng loại này người mạnh mẽ hình tạp dù sao số ít phần lớn người hình tạp đều là chế tạp sư k ẻ nhạt tự chế sức chiến đấu dưới đáy tạp bài thông qua cái khác hình thức hồn phách năng lượng một lần nữa đắp nặn đi ra nếu như chỉ có bản năng chiến đấu nhân hình không thể nghi ngờ là rất vô dụng có điều đồng dạng có một ít thiên tài chế tạp sư có thể thông qua một ít phi thường hiếm thấy có được rất mạnh chấp n i ệ m nhân loại ác ma thậm chí tinh linh chờ chút có được nhân hình hoàn chỉnh hồn phách chế thành phi thường ít đ ò i thấy hy hữu t ạ m chúng nó tuy rằng không có đặc biệt mạnh mẽ năng lực thế nhưng thoát đi lực lượng pháp tắc trở thành năng lượng thể có được phi thường không tầm thường sức chiến đấu loại này t ạ m có tốt có xấu chỗ tốt là sức chiến đấu cùng thông minh đều bị bảo lưu lại chỗ h ỏ n g là phi thường hiếm thấy phi thường khó có thể k h ô n g chế rất ít người đồng ý bị chuyển hóa thành t ạ p bài bởi vì là đây là một cực kỳ thống khổ quá trình rất khó chế tác đồng thời rất khó ký kết bọn họ đều là có được rất mãnh liệt chấp n i ệ m cùng mục đích mới đồng ý đạt thành nhất trí kỳ diễn tỏ pháp sư yên lặng vung lên mặt cười cảm thụ từ từ thổi qua gió nhẹ nhẹ nhàng hít một hơi quay đầu mỉm cười nhìn hạ nam nói à thực sự là thoải mái nơi này lại như ngài nói như thế tràn ngập các loại năng lượng nguyên tố ta tiên rèn nạ an ba kỳ diễn tỏ trẻ trung nhất tối có thiên phú pháp sư hết thể nguyên tố chúng có một ngày đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân coi như án tốn ý đại pháp sư cũng sẽ bị ta vượt qua đương nhiên điều này cần một r ấ t quá trình dài rằng giặc nơi này ta rất yêu thích rốt cuộc tìm được một yên tính địa phương tốt nếu như ngươi đồng ý cho ta một khối địa phương nhỏ để ta kiến một nho nhỏ pháp sư tháp vui sướng nghiên cứu phép thuật huyền、bí. ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì a h ừ hạ nam âm thầm giật giật khoe miệng hệ thống thật là có biện pháp à, liền mỹ nữ pháp sư đều giao động lại đây không phải là phê một mảnh đất sao chính mình cái gì cũng không có là được đất chống nhiều q u y một chương một trăm lẻ bảy ảo thuật cầm cố rén nạ tiện tay trên không trung vẽ một ảo thuật phù văn dưới chân của nàng cùng hạ nam đồng thời tránh ra một xem ra rất thơm ảo nho nhỏ phù hiệu phép thuật hạ nam xem đến lúc này ba thủy tinh huyền bí bài biến thành không tiêu hao lời nói như vậy hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đem trước làm hàn băng hộ thể treo ở trên người hàn băng hộ thể tiêu hao thủy tinh ba hiệu quả bị công kích tự động phóng thích hàn băng tâm c h á n hiệu quả ba đẳng cấp kỳ d i n tỏ pháp sư thực sự là một tấm công phòng một thể tập bài lạn sợ coi như sông lại chính mình không sợ hắn hạ nam hăng hái đối với d ẹ n na mỉm cười nói ngươi muốn ta cho một mình ngươi địa phương nhỏ không thành vấn đề ta hiện tại đáp ứng ngươi nơi này đều là ta thổ địa đương nhiên ta quyết định vậy thì thật là rất cảm tạ ngài d ẹ n n a hơi mái một cái c a o hứng phi thường cùng hạ nam đ ộ thiện cảm bỏ thêm năm điểm hạ nam vừa chỉ chỉ lạn sợ nói cho ta đem người này đánh một trận ấn đánh cho hắn biết sai là được a lạn sợ âm tầm n h ì n trăm trăm không dám thất lệ nữ nhân này xem ra có, có chút ó c tài năng cũng không giống như là một tấm đơn giản hình người tạp có điều hắn nghe được hạ nam nói hầu nói tả nhất thời không thể n h ẫ n nhịp hét lớn một tiếng ngươi còn dám đánh ta ta đánh là được ngươi chế tạo ra một tấm giã tính lực lượng màu xanh nhạt tạp bài trong nháy mắt thiếu đốt để hắn trở nên càng hung mạnh rít gào một tiếng hướng về dẹn nạ nào nhào tới hắn đã quyết định đem hạ nam tạp bài toàn bộ đánh ngã đem hắn đánh tới trong góc tường cao khó... ca a ngươi là một con nước lỗi t sao xem ra là một đối thủ không tệ a dẹn nạ nhìn thấy lãn sợ trong nháy mắt liền đánh tới có vẻ phi thường thong để nguyên đ ế m thử ta mới học được phép thuật nàng cấp tốc đem hai cái tay cánh tay giao nhau ở trước ngực ảo thuật phù văn ở trước mắt di động ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên xem ta g i ã thú dít ảo lặn s ờ không chút nào thất lễ vừa lên đến là được manh chiêu lại một tấm màu xanh lục tạp bài trong nháy mắt thiếu đốt sắc bén áp xúc sóng âm hướng về rẽ nạ n hướng đi hạ nam nhớ tới này một c h i ê u lần trước đem nhị ra lôi thú trực tiếp thổi tan vỡ rồi phi thường hung mạnh a ừ ảo thuật cầm cố lặn sơ nhìn rẽ nạ phía trước kỳ quái phù văn một hồi bị đánh vỡ con mắt của nàng trong nháy mắt tràn ngập năng lượng có vẻ đặc biệt khi nhưng n nàng màu nâu tóc tung đáng nếu gió, màu âm thầm tóc theo chút đáng tiếc, có bay h k h ô phải tạp bài tạp t rất i ệ u hắn nên thật tốt à. Thế nhưng nên tốt r nhanh hắn phát hiện có gì đó không đúng lắm chính mình sức do không hiểu ra sao biến mất rồi hơn nữa chính mình lại bị định đến k h ô n g t r ú n g hoàn toàn không có cách nào hành động bất luận hắn d â y d ù ộ như thế nào đều không thể động mảy may, may. ngươi ngươi làm cái gì à l ạ n sợ kinh ngạc nhìn mỹ nữ trước mắt ê hạ nam ở phía sau xem có chút không hiểu ra sao ngược lại hắn liền nhìn thấy l ạ n sợ vồ tới trong n g a y mắt rẽ nạ n phía trước không gian hơi run dậy một hồi cái cảm giác này rất kỳ quái lại như máy thu hình màn ảnh run lên như thế l à n sợ rít gào biến mất rồi sau đó một con rõ ràng hổ liền như vậy kỳ quái rừng ở trên không như hình ảnh hình ảnh ngắt q u n g như thế nếu như không phải có gió nhẹ thổi h ạ nam hắn còn tưởng rằng thời gian đình chỉ quá quý dị ha ha ta h ảo thuật cầm cố thế nào đây chính là cấp ba ảo thuật phép thuật trung phi thường thâm ảo một chiều cũng không phải thực lực mạnh liền có thể lĩnh nộ g rèn nạ hít một hơi thật sâu chậm rãi thả hạ thủ cánh tay rất hứng thú nhìn lặn s ờ là ngộ tính của chính mình sâu sắc t i ê u ngạo nàng chính là thiên tài có lúc liền bản thân nàng đều sợ hãi a lặn sợ sử dụng bú sữa lực đều không thể tránh thoát căm tức nhìn chằm chằm rèn nạ cái cảm giác này quá khó chịu cũng không biết nàng dùng phương pháp gì đều là nghe giáo viên của chính mình nói có một ít rất lợi hại ma thú có thể cầm cố không gian lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết không gian cầm cố quá bất hợp lý chứ có thể thay đổi không gian có thể đều là siêu cấp nhân vật mạnh mẽ à, hạ nam làm sao có khả năng chiêu đi ra không thể ta không tin lặn sợ nỗ lực muốn thoát vây đương nhiên rèn nạ ảo thuật cầm cố cũng không phải thay đổi không gian đây là đối với phép thuật cấp độ sâu lý giải thông qua phép thuật một lần nữa sắp xếp tổ hợp sản sinh cầm cố tính mạnh phi thường phép thuật không gian nàng cũng không có thực lực đi thay đổi không gian bản chất hai cái thế giới sức mạnh của nhân loại hệ thống lý giải cũng không giống nhau l ạ n sở không thể rõ ràng con cọp thoát khỏi không được thẳng thắn lại biến trở về nhân hình tương tự không có cách nào hành động a toàn thân gân xanh đột nhiên nổi lên là được chết cũng động không được a còn là một anh chàng đẹp trai a d ẹ n nạ dùng tinh tế ngón tay ngoắc n g o c cằm của hắn mỉm cười xoay người nhìn về phía hạ nam nói ngài để ta làm sao đánh hắn đây là đóng băng vẫn là t i ê u đốt nhìn thấy hắn để ta đều có chút lòng chắc ha ha lặn sợ dù sao cũng là hắn tương lai hợp tác đồng bọn hạ nam không muốn để cho hắn quá lung túng đi tới thở dài nói thế nào phục rồi không đầu hàng đàng hoàng gọi ta một tiếng anh rể ta liền bất hòa ngươi tính toán ngươi ngay cả ta t ạ m bài đều đánh không lại còn có cái gì tốt nói n g ư ơ i a ta mới sẽ không hướng về ngươi đầu hàng đây lặn sợ tức g i ậ n đến gần chết phẫn nộ nhìn chằm chằm hạ nam không thể không nói hắn có thể chịu ra như vậy tạp bài quả thật có thực lực chẳng trách xạ cả đại sư muốn thu hắn làm đồ hạ nam buồn bực nhìn chằm chằm lặn sợ cái tên này thực sự là trong hầm cầu thạch đầu vừa thối vừa cứng mềm không được cứng không xong nhất thời rơi vào ngắn ngủi cương cục rèn nạ hiếu kỳ nhìn hạ nam cũng không biết vị này liền vị diện truyền thống đều có thể tùy ý mở ra đồng thời có thể cùng nàng câu thông đại nhân vật hà tất xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này không đầu hàng làm cho nàng đốt là được nàng dám bảo đảm đại hỏa một tiêu c á i mông tên tiểu tử này lập tức liền chút đầu hàng cao nhân ý nghĩ đều là khiến người ta nhìn không thấu ta chỉ cần có thể có cơ hội nhiều ở đây tu hành phép thuật liền thỏa mãn rèn nạ biểu môi biểu thị việc không liên quan tới mình treo lên thật cao kỳ thực lặn sờ trả lại đang bí ẩn làm cuối cùng nỗ lực hắn còn có một tấm tạp nếu như vẫn không được chỉ có thể nhận t à i quãng thời gian trước hắn vừa đột phá cấp bốn cấp bốn biến thân tạp vừa ký kết trả lại không làm sao luyện tập quá sớm biết liền sớm một chút làm được không nghĩ tới hạ nam có như thế lợi hại tạp bài hạ nam cố nén nộ khí cái này em vợ không chịu t h u a hắn cũng không thể thật đem hắn đóng băng hỏa thiêu chứ thực sự là một tên phiền v á i liền nên đem s i nạ gọi tới khỏe mạnh quản giáo một hồi cái này ngu ngốc không tự chủ được nhìn ngó xa xa cũng không biết s i nạ cùng nị dạ đang làm gì lúc này hai người phụ nữ đang ngồi ở bên hồ hài lòng trò chuyện nói nhiều bán đều cùng hạ nam có quan hệ xì nạ muốn nhiều tìm hiểu một chú r ố t cục có một có thể chia sẻ tâm tình người xi n a phi thường giỏi về lắng nghe để nị ra nói rất thoải mái ai lãnh chúa đại nhân là rất đáng thương a từ nhỏ như vậy tự bế r ố t cục chiến thắng chính mình đi ra thực sự là không dễ dàng chẳng trách hắn như thế dễ dàng thẹn thùng a ha ha xi n a nhẹ nhàng che miệng thật lòng nhìn nị ra đúng đấy lãnh chúa đại nhân kỳ thực rất đơn thuần kỳ hi nị ra muốn từ bản thân đều là đổi quần áo để hắn nhìn thế nhưng hắn lại không bắt được chính mình phiền muộn dạng liền đặc biệt hưng phấn hắn thật sự thu được sức mạnh cũng không phải trong truyền thuyết không cách nào tu luyện tập bài xi nà mở to đại m đương nhiên d i ú p trí gia tộc đều là thi ê n tài lãnh chúa đại nhân mạnh mẽ hơn ta hắn gần nhất cùng xạ c á đại sư học tập chế tạp nhất định sẽ trở thành cùng đại sư như thế đại nhân vật tức là tạp bài đại sư là chế tạp đại sư chúng ta lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ trở thành đại lục truyền kỳ nàng đặc biệt thật lòng c h ặ m lên mở hai tay ra nhìn mặt hồ có vẻ rất kích động nàng còn muốn nói hạ nam phi thường thông minh phụ thân đối với hắn khen không dứt miệng xì、si、nàng ơ ngác nhìn lý dạ nói thật nàng luôn cảm thấy lý dạ là yêu ai yêu cả đường đi nói k u y ế t đại một điểm còn như vậy nghe tiếp nàng đều cảm thấy hạ nam nhanh muốn biến thành trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. người không tin phải không n g i dạ nhìn ra nàng nghi vấn đang chuẩn bị cùng nàng nói một chút h à i yêu nói một chút x ả lụ sự lại bị một người tuổi còn trẻ ngư dân hoang mang hoảng loạn chạy tới đánh gãy các nàng n g i dạ đội trưởng không tốt có cái tên vô lại tìm đến l ã n h chúa đại nhân phiền phức rốt cuộc tìm được n g à i hắn thở không ra hơi thở hồng hộc nhìn n g i dạ cái gì cái gì người xấu ngươi nói rõ một chút n g i dạ c a o mày hoàn toàn không hiểu ý của hắn xì、si、nạ chạm lên một bộ nghi hoặc vẻ mặt xem tuổi trẻ ngư dân nhất thời đều ngây người có thể một lần nhìn thấy như thế xinh đẹp hai vị tiểu thư thực sự là nằm mơ đều mộng không tới sự nếu không là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nỉ dạ ở lãnh địa lắc lư hắn e sợ một quãng thời gian rất dài đều hắn có điều lực đến cấp tốc giật cả mình nhớ tới chính sự rõ ràng mười mới nói với nỉ dạ cái rõ ràng chim biến thành người là đức lỗi vì sao a ta nghĩ lên nỉ dạ không tự chủ được q u a y đầu nhìn về phía s i n a lúc này nàng tức đến xanh mét cả mặt mày hận không thể đem mình đệ đệ nhét vào trong túi đá về bạ rồ quẹ hai nhà chính là nhất định phải lẫn nhau y tồn thời điểm trả lại chạy đến làm loại chuyện ngu này kỳ thực dột chỉ có tạc bài hiệp hội chống đỡ không có bà rổ quẹ như thế có thể chậm rãi phát triển thế nhưng bà rổ quẹ không có rột u chỉ trợ g i ú t sẽ bị hoàn toàn cô lập bị đả kích là chuyện sớm hay m u ộ n kỳ thực bọn họ hiện tại đã không chống đỡ được bà rổ quẹ rột u chỉ càng thêm cần phải cái này minh ư ớ c vì lẽ đó vụ thân mới phi thường nóng ruột làm cho nàng mau mau trước tiên lại đây kỳ thực là được hy vọng nàng có thể sớm một chút thu được hạ nam tín nhiệm và hào cảm l à n s ở quả thực chính là cho bà rổ quẹ tìm t hai nạn nếu như hắn đả thương hạ nam sau này mình nên làm cái gì bây giờ trả lại làm sao ngóc xuống nghĩ tới đây xi nạ trước tiên hướng về ngư dân chỉ phương hướng chạy đi Quy một chương 108, hạ nam cao mày đau bi nhìn lạn sơ chính là tú tài gặp quân minh có lý không nói được y ê u tú như vậy tỉ tỉ như thế vua hố đệ đệ hắn đối với xì nạ ấn tượng không thể càng tốt hơn yêu ai yêu cả đường đi hắn thật là không có biện pháp xử lý người này đánh hắn một trận đi một hồi làm sao đối mặt tỉ tỉ của hắn đây quên đi quên đi ta thả ngươi đi đi sau đó đừng đến phiền ta là được hạ nam vẫy vẫy tay đối với lạn sơ lắc lắc đầu cảm thấy còn chưa đủ chỉ chỉ hắn nói ta cho ngươi biết ta và các ngươi b ạ rổ quẹ là thành ý liên hợp ngươi trở lại được suy nghĩ một chút đối với đại gia đều mới có lợi bình tĩnh suy nghĩ một chút ai ai muốn ngươi thả Ta hắn thật ư sự hỏa khí tới đối với rèn nạ cả giận nói nướng nướng nướng nhìn hắn còn mạnh miệng ta muốn thay tỷ tỷ của ngươi được giáo dục giáo dục ngươi ha ha mời ngài tin tưởng ta hắn khẳng định chống đỡ không được nửa phút sẽ đầu hàng rèn nạ trên tay xuất hiện cực nóng nguyên tố nàng nhìn ra hai vị này quan hệ rất xoắn suýt đang suy nghĩ lấy cái gì dạng cường độ có thể vừa đúng a lặn sờ mắt thấy cháy hình liền muốn tới tập trung tinh lực cuối cùng đem biến thân tạp làm đi ra người không nên đắc ý ta còn có lá bài tẩy trong lòng bàn tay tạp bài thiêu đốt lặn sơ lại một lần biến thân ở hạ nam cùng d ẹ nạ n kinh ngạc dưới ánh mắt đã biến thành một con đặc biệt uy vũ hùng sư a không cũng không tin ta không đánh tan được cầm cố lặn sờ cắn răng bính lực toàn lực rốt cuộc cảm giác mình hơi có thể hành động rẽ nạ mở to mỹ lệ mắt to có vẻ hơi giật mình quay đầu nhìn về phía hạ nam nghiêm túc nói tôn kính chủ nhân ta cảm giác nguyên tố không lại hắn lập tức liền muốn tránh thoát ta giảng bột ta muốn tiến công sao hạ nam nhữ nhữ mày cái này ngu ngốc làm việc không muốn hậu quả ai biết thả hắn ra sẽ như thế nào đây không thể do dự nữa đánh a đánh không chết là được mặc kệ nhiều như vậy nóng b ỏ n g ta cái gì b ạ dỗ quẹ lao tử cũng không muốn thế giới như thường chuyển hạ nam l ử a giận hung hăng chỉ vào lạn sợ lớn tiếng nói hắn hỏa khí tới cái tên này không biết điều để hắn bản đến đúng lúc tâm tình không còn sót lại chút gì mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ lại coi hắn là thành kẻ địch như thế đối xử có mấy người là được không thể nói lý nói nhiều như vậy có vê dùng rẽ nạ n tựa hồ cảm nhận được hạ nam l ử a giận hỏa cầu cấp tốc hoàn thành c h ơ n g tay liền hướng lặn s ờ đẩy quá khứ a lặn s ờ rốt cục ở thời khắc cuối cùng đánh nát cầm cố không gian lại một lần hơi lay động mắt thấy sắc bén hỏa cầu bay tới l i ề u mạng né qua trên c ỏ một hồi bị nổ một cái hố to xem hắn kinh tâm động p h á c h uy lực này không nhỏ a nếu như bị tập đến khẳng định lột c ra hạ nam ta muốn cho n g u y ê nếm n thử ta lợi hại lặn s ờ c ă m tức nhìn hắn m i ệ n g đầy nhân nghĩa trả lại không phải xuống tay ác độc hạ nam đã phi thường nổi nóng đối với loại này ra hỏa nhiều lời vô ích không chút nào một điểm tự mình giác ngộ cho là mình làm đều là chính xác người như thế tương lai hợp tác như thế nào c a u m à y trầm giọng nói ngươi cái này ngu ngốc ngươi cho rằng ta không có ngươi môn b ạ rổ quẹ sẽ không đường có thể đi sao thực làm là cho cười ta hạ nam ruột chỉ tự lực cánh sinh như thế có thể sừng sững không ngã sấn hiện tại cút nhanh lên chứng ta không cần hợp tác với các ngươi nay chính là các ngươi thành ý ta chỉ là đại biểu cá nhân cùng b ạ rổ quẹ có quan hệ gì l ạ n sờ nhìn thấy hạ nam thấp như vậy trầm để hắn thậm chí có chút sợ sệt hạ nam bị môi phi thường nghiêm túc nói nơi này là địa bàn của ta cút nhanh lên chứng ta không cùng ngươi phí lời ngươi là bạ rổ quẹ người thừa kế duy nhất nói cái gì chỉ đại biểu cá nhân ngươi cảm thấy khả năng sao ngươi lại không phải ba tuổi tiểu hải tử nói chuyện làm việc phải phụ trách ta tại sao muốn nhẫn ngươi ta lại không nợ ngươi vì sao phải cho người mặt m ũ i nhanh lên một chút cút bằng không đừng trách ta không khách k h í tiện tay rút ra hàn băng hộ thể đã treo ở trên người lá bài này là sắt chiêu là lá bài tẩy lặn sơ lại không biết tác dụng của nó chính mình có n ở trồng phương pháp có thể đem hàn đánh ngã xì nạ rất xa chạy tới bắt đầu nàng còn có chút vui mừng hai người đều không bị thương thế nhưng nghe được đối thoại của bọn họ để trong lòng nàng trong nháy mắt nguội đi này bị thương còn nghiêm trọng hơn hạ nam thậm chí đều không muốn hợp tác với bà rổ quẹ chính hắn một đệ đệ từ nhỏ tùy tùng đức lộ y y h học thập tuy rằng tâm địa thiện lương thế nhưng cũng không phải rất thông đạo lý đối nhân xử thế chính mình là hắn yêu nhất người chuyện có điều cái này loan luôn cảm thấy hạ nam đem nàng cướp đi nàng không nghĩ tới lặn sợ chút vào lúc này đến lần này phiền p h ứ c chuyện như vậy nhất thời làm sao có khả năng giải thích rõ sợ đình a đừng đánh xì nạ xoa xoa mồ hôi trên trán thở hồng hộp chạy tới chính mình xuyên tương đương không tiện suýt chút nữa liền té một cái tỷ tỷ l ạ n sợ còn chưa kịp trao hỏi si nạ mạnh mẽ một cái tắt liền vỗ tới đánh vào hùng sư trên người không nổi lên được một tia gợn sóng nàng cũng không kịp nhớ hạ nam rất khó vượt qua ở ngay trước mặt hắn liều mạng đánh l ạ n sơ đánh cho hắn liên tục lùi về phía sau người cái này không hiểu chuyện đệ đệ ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ đây ngươi nếu như là tỷ tỷ được liền nên tôn kính hạ nam lanh chúa không cho tỷ tỷ khó làm không nên để cho phụ thân thất vọng lặn sợ cảm thấy rất oan ức không một người chống đỡ hắn tuy rằng xì nạ đánh hắn không đến nơi đến trốn thế nhưng lớn như vậy xí nạ nhưng cho tới bây giờ không chân chính đối với hắn phát quá tiêu lẽ nào thật sự là mình làm sai rồi xem ra hạ nam thật giống không phải vô dụng hơn nữa tỉ tỉ của chính mình thật giống thật sự rất hài lòng tự kỳ thực hắn đã bị hạ nam đè ép hắn không ốc biết bạ rổ quẹ bây giờ đối mặt khó khăn cũng không có mặt ngoài phong quang phụ thân mỗi ngày đều sẽ phát sầu đến không cách nào ngủ bạ rổ quẹ dù sao cũng là dựa vào của cải giao thiệp miễn cưỡng b ư ớ c lên giới quý tộc là sẽ không chân chính được bảo thủ quý tộc chống đỡ mâu thuẫn một ngày nào đó chút bạo phát không chịu nổi áp lực cũng chỉ có thể bị thôn vệ đình hạ xuống sẽ trời cao biển rộng qua n thời gian trước hắn suýt chút nữa chúng rồi rổ mượn xỉ sổ cổ mai phục phụ thân để hắn nhịn xuống bởi vì là b à rổ quẹ một khi trả thù rất khả năng sẽ để chu vi thế lực thuận thế liên hợp lại điều này làm cho bọn họ càng thêm trắng trận không kiên rẻ dưỡng phi chư m ớ i chút làm t h ì t a n đây là phụ thân lắc đầu nói cho hắn nguyên văn bây giờ b à rổ quẹ đã nước mỡ chu vi thế lực cũng bắt đầu rục giả rục dịch xin lỗi tỷ tỷ ta ta lản s ở có chút không cam lòng liếc mắt một cái hạ nam mình quả thật rất kích động nhưng không phải nói tốt rồi chỉ là giữa hai người sự sao chuẩn bị khôi phục nhân hình nhắm mắt nói xin lỗi thế nhưng hạ nam lúc này có thể không như thế muốn hắn hiện tại chính đang nổi nóng đối với lặn sơ loại này ngu ngốc ghét cay ghét đ ắ n g hắn cũng không phải hiểu rất rõ lặn sơ là được cảm thấy hắn phi thường châm đối với mình làm như bạo rổ quẹ người thừa kế có cái người như vậy kẹp ở giữa thật là khiến người t a n nẻ lớn giận có chút không khách khi đối với si n a n ó i đây là chuyện giữa chúng ta hắn không phải yêu thích đánh sao nếu như lại bị ngươi k h u y ê n c a n lần sau lại tìm đến ta lúc nào có thể kết thúc ta cho ngươi phân thắng bại cơ hội ta đối với các ngươi bạo rổ quẹ liên hợp thành ý biểu thị hoài nghi hắn muốn đối với hành vi của chính mình chịu trách nhiệm đem ta nó bỏng muốn đi cũng không dễ dàng như người đàn ông như thế đừng nghĩ chạy câu nói này ta trả lại hắn người xì nạ rất khó vượt qua nhìn hạ nam không biết nên làm gì tốt rồi ánh mắt của hắn đặc biệt kiên định không nghĩ tới hắn nổi giận lên là ngăn cản không được phụ thân còn khó hơn lấy thuyết phục nàng biết mình nói cái gì đều vô dụng t i ê n lặng từ hạ nam bên người đi qua dùng tối ánh mắt ôn nhu nhìn hắn hắn nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn mình lom lom đệ đệ nên làm cái gì bây giờ xì nạ ấn lại chính mình ngực khó chịu không kiềm chế được cũng vì b ạ rổ quẹ tương lai âm thầm lo lắng nàng không thể để, cho phụ thân thất vọng, càng không thể để hạnh phúc cách mình đi xa Quy một chương 109, Hàn Bang Hộ thể. hạ nam đi tới rèn nạ bên người ở bên thai nàng thì thầm vài câu hắn đã nghĩ kỹ làm sao đối phó l ạ n sợ kỳ thực đánh hắn thật sự rất đơn giản có rèn nạ cái này cường lực pháo đài ở hắn hiện tại phi thường căm thức nhất định phải đem người này đánh tâm phục khẩu phục tỉnh sau đó cho hắn gây phiền phức ha ha thật thú vị như ngài mong muốn rèn nạ khẽ mỉm cười đem bên hông pháp trượng lấy ra tiện tay đọc thầm hàn bằng tiễn nàng là k ỳ dịn tỏ tuổi trẻ pháp sư mũi nhọn sinh đơn giản phép thuật hầu như có thể thoát thế giới này năng lượng nguyên tố ạ g i ruột muốn dồi dào nhiều l ã n sợ nếu có thể thoát khỏi nàng ảo thuật cầm cố nói rõ hắn cường độ không thấp bởi vì là này một chiêu nhưng là nàng vừa học được mạnh phi thường l ự c sợ kỳ hiệu thế nhưng nàng cũng không sợ phép thuật lực sát thương bản thân liền công kích vật lý mạnh mẽ cho dù đơn giản sợ kỹ sinh mệnh nhiều lần người bình thường là thừa không chịu được d ẹ nạ n có phong phú kinh nghiệm tác chiến các loại công phòng kỹ có thể phối hợp thuộc nằm lòng muốn thắng nàng trừ phi thực lực cao một cấp độ d ẹ nạ n an ba phép thuật tú muốn bắt đầu rồi nàng đối với hạ nam nháy mắt một cái hàn băng tiễn tiện tay hướng về lặn sợ ném tới a làn sơ hiện tại có chút hối hận cũng không kịp bởi vì là hạ nam hiển nhiên thật sự nổi giận hắn chỉ có thể nhắm mắt thượng cảm nhận được hàn ý mười phần hàn băng tiễn là để hắn không dám g ă n g đón đỡ thân thủ mạnh mẽ né qua có điều chưa kịp hắn đứng vững góc chân hỏa cầu lại tới nữa rồi băng xương tân tinh ảo thuật tên lửa các loại cấp thấp phép thuật đánh cho hắn căn bản không c h ô đặt chân mồ hôi như thế như hạ nam cảm thấy căn bản không có mình chuyện gì trả lại lập ra a kế h o à i đây phòng trừng không dùng được không cần dẹn nạ phép thuật cường độ đương nhiên không có hẹ ở sơn phép thuật cường lực như vậy thế nhưng nhân hình pháo đài không phải băng hỏa hai tầng thấy thế nào l ạ n sợ kiên trì không được bao lâu xì nạ bắt đầu trả lại là hạ nam âm thầm lo lắng thế nhưng hiện tại không khỏi là đệ đệ lo lắng lên nàng vừa n ã y tới được thời điểm cũng không có chú ý tới r ẹ n nạ nàng, nàng vừa ra tay liền đem xì nạ đệ ép có thể không dùng tạp bài sử dụng s ở kỵ chỉ có thể là sinh vật triệu hồi như thế cường lực hình người triệu h á n lại còn là hạ nam cho gọi ra đến xem ra nghị dạ cũng không có cùng nàng k h o á t l á c hạ nam thật là một thực lực phái tạp sư có thể đem đệ đệ bước đến cái này mức tấm thẻ này bài không thể nghi ngờ có bốn giai cường độ nhân hình hy hữu tạp bài thực sự là quá h i ê m thấy la xạ cả đại sư vào lúc này nghĩ dạ đã đi tới nàng kỳ thực không một chút nào lo lắng hạ nam coi như triệu hoán đô đô có thể đánh làn sở chứ hơn nữa hắn đối với xã lũ phong thích hàn băng tiễn nghĩ dạ tự hỏi đều không chống đỡ được nàng bây giờ đối với hạ nam phi thường có lòng tin nàng mặc kệ hạ nam là làm sao làm được ngược lại hắn mạnh mẽ nàng là được hài lòng nghĩ dạ tỉ tỉ ngươi rốt cục đến rồi lãnh chúa đại nhân cùng đệ đệ ta trả lại ở chiến đấu ngươi ngươi có thể khuyên khuyên bọn họ sao s i n kéo lại nàng tay rất khó khăn nhìn nàng ta khuyên như thế nào đại nhân đâu ngươi không biết hắn một khi quyết định sự ai đưa ra ý kiến phản đối hắn cũng có rất căm t ứ c hơn nữa càng không thể thay đổi đây là ta phát hiện hắn một thói xấu vặt có điều phụ thân nói cho ta người làm đại sự đều là phải có ý nghĩ của chính mình chúng ta chỉ cần nỗ lực đi công tác là được n h i dạ nhẹ nhàng đứng ngôi nhìn thấy l ã n sơ bị áp chế chỉ có thể chạy trốn nàng kỳ thực rất vui vẻ tuy rằng nàng rất yêu thích xin ạ thế nhưng không có nghĩa là nàng yêu thích l ã n sơ nàng giống như hạ nam đều đối với người này có chút khó chịu có điều mắt thấy một vị mỹ n ữ như vậy tiêu sái phóng thích s ở kỳ hiệu n h i dạ là âm thầm có chút giật mình lãnh chúa đại nhân lại có mới tạp lợi hại như vậy kỳ thực n h dạ đối với hạ nam đều là có cường lực tạp bài có chút kỳ quái thế nhưng nàng cũng không muốn biết đây là tại sao đây là xạ cả lão sư là lãnh chúa đại nhân chế tạo mới tại sao nàng nhìn rèn nạ lẩm bẩm nói kỳ thực lời giải thích này nói thông hạ nam mỗi ngày sáng sớm cũng phải đi tạp bài hiệp hội xạ cả đã đem hắn xem là truyền nhân y bát cái gì ép đáy hỏng tạp bài khẳng định đều là chút cho hắn đều không nháy mắt một hồi một là mái tóc dài màu đâu thiên thiên mỹ nữ một là uy vũ bất phạm cao to hùng sư kết quả hùng sư bị mỹ nữ đánh cho chỉ có thể chạy trốn chuyện này thực sự là quá có thị giác lực xung kích hơn nữa còn có các loại ma pháp thần kỳ sở kỳ hiệu xem đặc biệt thoải mái bá theo rẽ nạ n một cái phi thường xinh đẹp băng xương tân tinh toàn bộ thảo nguyên đều thổi bay hơi hàn ý một mảnh xanh mượn trên cỏ bao trùm một tầng băng xương lặn sợ rốt cục bị ngắn ngủi đông ở bên trên a hắn mới vừa rồi bị hạ nam thái độ còn có tỉ tỉ của chính mình hoàn toàn đè ép trên thực tế hắn hiện tại trái lại không muốn đánh một mực tránh né rốt cục vẫn là bị bắt được an ta một chiêu hỏa cầu lớn rẽ nạc thầm một đoạn thần chú to b xem xì nạ hãi hùng kiếp vía lãnh chúa đại nhân đừng đánh được không nàng không nhịn được đi tới hạ nam bên người đệ đệ ngươi lợi hại như vậy khẳng định không thành vấn đề coi như bị thương là hắn tự tìm hạ nam quyết tâm phải cho hắn cái giáo hấn vừa nói một bên tự mình tự đi xa hắn không dám nhìn xì nạ con mắt càng không chịu được nàng thỉnh cầu tuy rằng quan hệ của bọn họ vừa mới bắt đầu thế nhưng hạ nam kỳ thực chống đỡ không chịu nổi loại nữ nhân này thế tiến công l ạ n sợ thực sự để hắn khó chịu không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái không trọn vẹn hạn chế hắn sau này mình như thế nào cùng bạn r quẹ tiếp tục hợp tác hắn nghĩ rõ ràng nhất định phải để hắn chịu phục một mực nhường nhịn cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề xì nạ không nghĩ tới hạ nam như thế cứng rắn nàng bỗng nhiên đối với mình không tự tin nàng vẫn cảm thấy chính mình chỉ phải chăm chú lên có rất ít đàn ông có thể cứng rắn đối với nàng mắt thấy này h ỏ a cầu lớn liền muốn đánh tới để lạn sợ nhận không xuống đi tới nhìn thấy hạ nam l i ề n tỉ tỉ không thèm nhìn một chút để lựa giận của hắn gấp tăng hạ nam ta mới không sợ ngươi đây để ngươi nếm thử ta lợi hại giá tính lực lượng rốt cục lại có thể sử dụng trong nháy mắt để hùng sư trở nên càng thêm hung mánh gầm lên giận g ữ đập vỡ tan băng sướng hỏa cầu lớn sượt qua người l i ề u mạng muốn đột phá rẽn nạ phòng ngự nữ nhân này phi thường lợi hại trong thời gian ngắn không thể cùng nàng phân ra thắng bại hắn chỉ muốn xung qua cùng hạ nam chính t r ự c mặt h ừ xem ta ảo thuật kết g i ớ i rẽn nạ tiện tay vẽ một phù văn chế tạo ra một phép thuật lao tù này một chiêu cùng ảo thuật cầm cố không giống chỉ là đem lạn sợ mệnh ở một cái trong phạm vi không cách nào thoát vây năng lượng màu tím hàng rào nhất thời không cách nào đánh vỡ để lạn sợ cũng tới hung tính nha gia tính xung phong hùng sư toàn thân màu nâu năng lượng một hồi bành trướng đẩy vách, vách tường sản sinh vết giản đất n h i dạ cùng x í nạ các nàng ở bên ngoài không nhìn thấy màu tím hàng rào chung tình huống chỉ là cảm giác được có một loại dự cảm xấu đặc biệt là x í nạ chính mình đệ đệ rất dung dễ kích động có thể đừng tiếp tục gây ra tình huống thế nào trong nháy mắt nho nhỏ phép thuật bình phong bị đánh nát bên trong lao ra một con phẫn nộ sư tử đỏ như máu hai mắt tốc độ cực nhanh hướng về cách đó không xa hạ nam đội lên quá khứ rẽ nạ n hơi b u môi nàng hỏa cầu thuật đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng này vốn là hạ nam trước đó thiết lập sẵn phương án thực sự không được dùng hắn đến hấp dẫn lãn sợ tiến công chính mình khóa chặt mục tiêu một phát hỏa cầu lớn trừng trị hắ kỳ thực nàng tự phụ cho rằng đây căn bản không cần thế nhưng bây giờ nhìn lại này con sư tử con thực sự là rất có thực lực a hành động nhanh nhẹn năng lực xuất chúng hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại cũng thật là kiện chuyện khó khăn lãnh chúa đại nhân n h i dạ c ù n g x í nạ hoàn toàn đã không kịp c h ơ mắt nhìn l ạ n s ờ đẩy đến hạ nam tâm trong nháy mắt liền n h ấ t đến cổ họng tất cả mọi người đều cho rằng hạ nam chí ít chút bị thương nặng bởi vì là l ạ n s ờ xem ra thực sự quá h u n g mãnh thế nhưng tình huống hiển nhiên không phải như vậy này đây là cái gì a lặn sợ tỉnh lộ lại vốn là phi thường hối hận thế nhưng hiện thực để hắn đã hoàn toàn xem không hiểu hạ nam trước người đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo băng xương làm thành tâm chắn phi thường cứng cỏi chính mình một đòn toàn lực lại cũng không có đột phá ta đi dọa chết ta rồi hạ nam ngơ ngác nhìn trước mắt băng xương tâm chắn xuất hiện từng vết n ư ớ c h ầ m rãi chóc ra hẹ ở sườn tạm bài đều là rất có cường độ lặn sơ lại một hồi suýt chút nữa đỉnh nát đủ có thể thấy đòn đánh này đi lực lặn sơ lúc này đầu góc trống rỗng hắn là thật phục rồi này đã là trước mắt hắn công kích mạnh nhất còn chưa kịp cảm khái liền bị d ẽ nạ n một cái hỏa cầu lớn đánh bay thật xa nàng phi thường chuyên nghiệp thực hiện hạ nam chỉ thị có thể không có gì hay xoan suýt a bị rẽ n cho dù hùng sư ra dày thịt béo hoàn toàn không chịu nổi rất nhanh sẽ khôi phục nhân hình bỏ tới trên cỏ nửa ngày không lên nổi đệ đệ xì nạ đặc biệt xoắn suýt liếc mắt nhìn hạ nam cấp tốc chạy tới n à n g là một vị hệ nước tạp bài người sử dụng có vài t r ư ờ n g cấp thấp phụ trợ tạp bài một tấm chữa trị chi thủy bị làm đi ra bao trùm ở l ạ n sợ trên người một lát sau gian nan ngồi dậy đến nhìn thấy l ạ n sợ như vậy chật vật cũng làm cho hạ nam ngạnh không đứng lên nhìn dáng dấp vấn đề không lớn để hắn nhẹ nhàng thở dài đi tới mở ra tay nói như thế nào lần này phục rồi chứ đàn ông thì phải hiệu tiếp thu thất、bại. ố lặn sợ dùng rất xoắn suýt ánh mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hạ nam đông nhiên đã biến thành chim lảo đảo bay ra ngoài à thực là không tội đã chúng ta hỏa cầu lớn trả lại có thể bay đi d ẹ n nà nhìn xa xa bay đi lặn sợ âm thầm khâm phục đây chính là nàng hiện nay uy lực mạnh nhất sợ kỳ hiệu có điều mới vừa nói xong lặn sợ suýt chút nữa rơi đến trong hồ lao lực bay hai lần rốt c ụ c biến mất ở ánh mắt của mọi người chung ai hạ nam đối với vị này em vợ thực sự là đặc biệt không nói gì đều người nào a xì nạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu thương thế của hắn cũng không nặng lắm khả năng lại đi tìm lão sư bọ đức lộ ý thì rất biết chữa thương. dùng phức tạp ánh mắt liếc mắt một cái hạ nam cũng không biết hắn hội làm sao đối với mình q u y một chương một trăm mười đội danh dự hoa、wow, lãnh chúa đại nhân thắng tiểu hai t ử cao hứng gọi lên ngư dân cùng địa tinh đều là sùng bái nhìn hạ nam không nghĩ tới chính mình tiểu lãnh chúa lợi hại như vậy trở lại nhất định phải cùng đại gia chia sẻ hạ nam hiện tại đã khôi phục kiến tĩnh người đang tức giận thời điểm đều là nói một ít không trải qua đại nao hắn cùng bạ rổ quẹ đương nhiên hay là muốn tiếp tục hợp tác xuống l ạ n sơ người này lúc này nên chịu phục chứ hy vọng hắn không muốn trở lại cho mình một n ạ t nghĩ đến xi nạ hắn hơi có chút lúng dù sao đem đệ đệ hắn đá quay quẹ đầu nhìn về phía ra, phất phất tay nói, đội nhìn nì nói, ngũ nói không phất phất về dạ, bà rổ cùng h nhân tài chúng ta muốn xuất ra thành ý nhanh lên một chút, đi thị chính phòng khách. nhanh chim không thể để phụ hôn chứ. ắ c sức được, cũng cái c đã đến, đối đi để đón tiếp muốn lên nì ném nói người với tài lại lôi ta xuất một rất một là, ra ra lấy ý dạ đi chứ hạ nam có chút thật không tiện đối với s i n ạ đưa tay ra hy vọng nàng không muốn chú ý chính mình còn cần nàng là ruột chỉ thương mại làm ra công hiến hắn lại không thể mỗi sự kiện đều đi nhìn chăm chú nếu như như vậy mười cái hạ nam cũng không đủ hắn trả lại có rất nhiều cá nhân cảm thấy hứng thú sự muốn đi làm hiếm thấy có mỹ lệ thông minh vị hôn thê hắn không muốn để cho quan hệ của bọn họ vừa bắt đầu liền xuất hiện vết rách tuy rằng xem như là chính trị hôn nhân thế nhưng cũng phải để tâm đi kinh doanh hắn cũng không rõ ràng x i、si、nạ đối với hắn cảm giác làm sao thế nhưng hạ nam nội tâm là phi thường hài lòng lần thứ nhất chính thức gặp mặt liền làm này vừa ra để hắn ít nhiều gì có chút trong lòng không chắc chắn xì、si、nạ chính đang lo lắng cho rằng hạ nam chút xử lý lạnh không nghĩ tới hắn chủ động lấy lòng làm cho nàng đặc biệt hài lòng nhìn ra chính mình chồng tương lai vẫn là vị nhắn nhủi người hơn nữa thật giống rất coi trọng nàng chính mình đệ đệ không hiểu chuyện tuy rằng nàng có chút đau lòng thế nhưng xác thực nên bị giáo dục một hồi nếu như là cha của chính mình ở đây l ạ n sơ lần này sẽ phải gặp vận rủi lớn qua n một năm nửa năm đều l à khinh nếu như thật sự bởi vậy mất đi quý giá minh h i ế u đuổi ra khỏi nhà đều là có thể nàng ôn n h u dỗi da trắng nó tay điềm t ĩ n h nụ cười cảm hóa hạ nam nhẹ nhàng túi đầu nói cảm ơn ngài Ta vì ta ra vì đệ đệ làm n hà ư hướng thương được ngươi thế rột tốt tổn chỉ hắn không lộ lỗi, l mãng xin cũng còn sự về hà ắ n n có trước, lỗi g i c ũ này g không có l m sai h vọng vậy không muốn bởi vậy, ảnh hưởng quẹ bởi bạ rổ chính ù n g rột c ỉ thành ta minh chúng nhân hệ. Haha, h này liên còn quan ý có, cá c là ta nghĩ nói mới vừa nói điểm l ờ i vô ích ta đã quên đi rồi hạ nam đem xi nạ kéo lên lôi chim có hai vị mỹ nữ tiếp đón là kiện siêu cấp thích l í sự xi nạ mỉm cười ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hạ nam có rất ít đàn ông đồng ý chủ động thừa nhận sai lầm cho dù cha của hắn biết rõ ràng sai rồi sẽ không thừa nhận nàng cảm giác mình thực sự là tìm tới một tốt da q u ý tụ nàng muốn dùng hết toàn lực trợ giúp hạ nam không ngừng đi tới ông ấp đề hề cảm giác để hạ nam hăng hái chỉ chỉ phía trước nói đi thôi lôi chim ni ni một tiếng hí lên cấp tốc, tốc biến mất ở đại gia trước mắt và lãnh chúa đại nhân c h â n uy phong tương lai ta cũng phải hướng về hắn như thế bay lượn làm thiên đám con nít ước mơ nhìn bầu trời a rèn nạ rất xa nhìn hạ nam rời đi khẽ mỉm cười nàng lại không muốn đi cái gì thị chính phong khách nàng chỉ muốn ở chỗ này đi một vòng tìm một nguyên tố tối r ồ i r à o địa phương làm cái ký hiệu chính mình ở thế giới này có thể ngốc không được bao lâu hy vọng hạ nam có thể thường thường triệu hoán nàng như vậy nàng là có thể dành thời gian nhiều tu luyện một hồi ở trong mắt nàng hạ nam tuyệt đối là cái thần nhân nói không chắc sau đó còn cần hắn hỗ trợ vậy ân lần sau tìm cái tư nhân thời gian được tâm sự d ẹ n nạ tự mình tự hướng về bên hồ đi đến xem một đám ngư dân rất là kinh hoàng ô lãnh chúa đại nhân đã quên đem mỹ nữ tỷ triệu hoán vật mang đi tiểu hai từ ô n phụ thân bắt đùi hiếu kỳ nhìn nàng đi xa lúc này hạ nam ngồi ở lôi chim thượng hắt hơi một cái mới nhớ tới đến mình h ẹ ở s ư n tạp bài vừa này h ăn quá để ý xin ạ đều đã quên thu hồi đi tới có điều không đáng kể nàng một ngày liền trở về chính mình gần nhất cũng sẽ thường thường triệu hoán đô đô để nó chạy đi cùng hạ yêu chơi thẳng thắn đều không quản ngược lại bình thường chưa dùng tới h ẹ ở s ư n thời điểm nhất định phải tiêu hao mất thủy tinh thu được ma bùi cùng kinh nghiệm chỉ cần bọn họ trả lại có thể chiến đấu mình tùy t h ờ i cũng có thể triệu hoán đến bên người cũng không lâu lắm hạ nam ba người liền đến, đến thị chính phòng khách ở trước cửa phi đi lãnh chúa đại nhân ngài đã tới dỉ c h ĩ xoa xoa mồ hôi trên trán mau mau đi tới mặt sau theo mấy chục người đều là quỳ một chân trên đất hướng về hắn t ì n h an đại gia đều ăn mặc hoa lệ lễ, lễ nghi trang phục ở đây đi phô trường tăng thanh thế bọn họ có một phần là gì chịa chậm rãi thuê đến ra tay bình thường giúp hắn xử lý một ít hàng ngày việc nhỏ ở bên cạnh hắn làm việc học tập là tiến bộ không ít có một ít thẳng thắn là gì chịa từ lĩnh dân chúng tìm ra chỉ cần nhìn vẫn tính đáng tin liền phát một bộ trang phục lại đây xung bề ngoài ruột chỉ tuy rằng người ít đến mức đáng thương thế nhưng trước đây tồn chữ trang phục áo giáp nhiều đều muốn mốc n h a bị hạ nam xử lý xong không ít vẫn như cũ cũng không có thiếu tồn kho ân người còn ch n ê n vậy gì chia đúng đấy ta đã sai người ở đài cao trạm gác quan sát chỉ cần có đội ngũ tiếp cận lãnh địa chúng ta liền ở lại lễ nghi đội đi hoan nghênh hiện tại chúng ta quá thiếu người mới muốn cho bọn họ cảm nhận được chúng ta ruột chỉ thành ý nếu như cuối cùng có thể có một ít ở lại chỗ này là tốt rồi Gì chia nói đến một nửa quay đầu hướng bọn thủ hạ hết sức nghiêm túc nói các ngươi tương lai có thể muốn cùng ở phía sau của bọn họ được học tập tranh thủ học được bọn họ kinh nghiệm quý báu đến thời điểm đều đi cho ta làm trợ thủ lấy ra trăm phần trăm thái độ đến chúng ta r u ộ t chỉ tương lai sẽ trở nên mạnh mẽ người thông minh liền cẩn thận nỗ lực nắm lấy cơ hội khó có này các ngươi đều là trung thành nhất tốt đ a c o n ô n dân chỉ cần có bản lĩnh l ã n h chúa đại nhân càng chút cao xem các ngươi một chút đã hiểu chứ đã hiểu mỗi người đều nóng lòng muốn thử hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng đầu giữa ngực hết sức chăm chú lớn tiếng trả lời nếu như không phải không a i bọn họ cái nào có cơ hội tiến vào gì trịa đại nhân ban ngành chính phủ đều đang bí ẩn cho mình tiếp sức nhất định phải theo từ bạ rộ quẹ đến cao cấp người mới học được hàng thật đúng giá đồ vật ân không sai ha ha hạ nam phi thường hài lòng gật gật đầu chính mình đại quản gia là được chuyên nghiệp a cái gì đều muốn ở phía trước bà rồ quẹ nhân tài đều là chút đi tìm một nhóm thông minh bình thường chịu học tập người làm trợ thủ không thể thích hợp hơn những người này xem ra cũng không tệ gì c h ỉ là khổ cực bây giờ ở ruột chỉ muốn tìm đến chút có thể chân chính người làm việc rất là không dễ dàng nhìn dáng dấp đều là huấn luyện một quãng thời gian ra dáng hắn rất ít hỏi đến chính vụ chi tiết nhỏ đều là gì c h ỉ a vồ một cái ê xin ạ tiểu thư ngài ở a dì c h ị nhìn thấy từ lôi chim thượng đi xuống xin ạ hơi bái một cái trước đây không lâu nhìn thấy nàng một người cưỡi ngựa lại đây là âm thầm thẹn thùng làm như bạ rổ quẹ thông ra đối tượng hắn đương nhiên không dám thất lễ để con gái của chính mình bối tiếp nàng ngoại trừ đặc biệt xinh đẹp bên ngoài hắn đối với x i nạ không cái gì hiểu rõ chỉ là ở trên yến hội gặp qua một lần tựa hồ có chút đại tiểu thư cảm giác tôn kính d ì trịa tiên sinh chào ngài đại nhân có n g à i như vậy gia thần thực sự là may mắn hy nhìn chúng ta sau đó có thể nhiều hợp tác là dột chỉ mỹ hảo tương lai đồng thời nỗ lực x i nạ nhẹ nhàng nâng lên m ũ duyên phi thường chính thức đối với d ì trịa làm cái một nữ sĩ lễ xem mặt sau một đám người trợn mắt mất mồm a dì chia có chút không biết do xì nạ ý tứ nàng chăm sóc thật tốt hạ nam thực hiện tốt một nghĩa vụ thê tử là được thật giống cùng mình quan hệ không luôn chứ ừ đúng rồi ta phải cho ngài chính thức giới thiệu một chút hạ nam nhẹ nhàng nâng lên c h á n rất chăm chú nhìn một chút xì nạ cùng dì chia xì nạ có thể không có chút nào đơn giản à, nàng rất có thể sẽ trở thành d ộ t chỉ tương lai cao tầng quyết sách một trong những nhân vật hạ nam cũng định đem thương mại trước tiên s o n g giao tất cả cho nàng đến quản lý thử xem nếu như không có vấn đề hắn liền yên tâm liền xạ cả lao sư đều khâm phục thương mại thiên tài đương nhiên không phải hời hợt hạ người hướng hồ cha của hắn là có đương g i a chủ tiềm lực hạ nam cũng không có cái gì cố hữu truyền thống tư duy nữ nhân lợi hại lên làm tổng giám đốc như thường một đ á m lớn nghĩ tới đây hắn đối với g ì c h ị rất chăm chú giới thiệu x í nạ là cái hiếm thấy thương mại nhân tài nàng là ngư nghiệp bán sỉ thị trường người phụ trách ta cùng rộ đạ nam tức nhất trí quyết định xong giao tất cả cho nàng đến xử lý ngài có thể muốn cùng nàng chặt chẽ hợp tác đ giao cho các ngươi ta rất yên tâm liền có thể an tâm theo xạ cả lao sư tiếp tục học tập ta chỉ làm quyết sách chi tiết nhỏ đều giao cho các ngươi x í nạ không nghĩ tới hạ nam như thế tín nhiệm nàng lại vừa lên đến liền song giao tất cả cho nàng nội tâm đặc biệt kích động chính mình cũng không thể phụ lòng sự tin tưởng của nàng rất tự tin đối với dì chịa gật gật đầu nàng biết dì chịa không thể lập tức tiếp thu muốn dùng thực lực và thành tích để hắn đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa làm như dột chỉ tập đoàn tối thụ tôn kính người nàng nhất định phải cùng dì chịa hòa mình a dì chịa tuy rằng trên mặt duy trì hoàn toàn tôn trọng thế nhưng trong nội tâm có chút không thể tin tưởng thế nhưng hắn biết hạ nam quyết định sự phản đối cũng vô hiệu trước đây có bao nhiêu tùy hứng hắn đều chịu đựng. hiện tại đã toán tốt q một chương một trăm mười một b ê n cảnh tranh cãi Tốt rồi, liền quyết định như vậy. Hiện tại đại gia duy trì tốt nhất thái độ, cho ta từ biết trịa tính rồi, rổ ra liền hiện đại gia đội nghi giải lao lực l định như hoang nên đến từ quẻ đội ngũ, biết không?、Hạ、nam nhìn ra gì nghi hoặc, hắn cũng không quẻ duy vậy, độ, được cho Hạ hoặc, thích bạ gì à vàng liền nhất đúng ị trịa n sáng, hắn tin tưởng nạ có thể để cho gì thay đổi cái nhìn. Lênh h phát thể cho thay h sẽ cái đổi Biết rồi. xì gì có c để a đại h â n n mỗi ư ờ i tinh đều đúng nhắc lên tinh thần. À, đúng rồi đại nhân ngài áo choàng văn chương cùng cờ m à u còn có giáp nhẹ nhị dạ bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái đạo đại gia đều không tự chủ được gật gật đầu hiện tại hạ nam liền xuyên qua một cái đơn giản màu trắng thường phục hắn cá nhân bình thường rất không thích xuyên giường già di c h ữ kiến nghị dùng để làm lễ nghi tiêu chuẩn cao trang phục để hắn nhìn tê cả ra đầu biểu thị cuối cùng mới c h ú t m ặ t vào nó nghị dạ lôi kéo hạ nam đi vào phòng nghị sự xin hạ nhẹ nhàng theo ở phía sau làm cho tất cả mọi người ước ao nhìn có như thế xinh đẹp tiểu thư theo bên người lãnh chúa đại nhân là lợi hại nhìn cái gì vậy di chia một câu nói làm cho tất cả mọi người đều thu hồi ánh mắt hạ nam đã có một quãng thời gian không tới đây bên trong bây giờ ở chính giữa kỳ quản lý hết thể đều có vẻ ngay ngắn rõ ràng lãnh chúa đại nhân được Lúc trước đ e mị h bơi gật hồn á đầu nói đại n chuyên gia h lên, đều cực khổ rồi các ngươi đều làm rất tuyệt công tác tiếp tục cố gắng đại gia đều rất hưng phấn nhìn hạ nam các nàng hiện tại rất hài lòng gì chịa đối với các nàng rất hoan dùng thu vào không sai thực sự là một rất tốt công tác quan trọng nhất chính là r u ộ t trí bây giờ cuối cùng cũng coi như là ổn định lại các nàng người nhà có rất nhiều đều bị khuyên trở về chân thật sinh hoạt này đều muốn quy công cho tiểu lãnh chúa đột nhiên đ ổ i tính quyết trí tự cường bình dân môn trên thực tế sự nhẫn mại mười phần đặc biệt khoan dung chỉ cần bây giờ trở nên được cho bọn họ hy vọng chẳng mấy chốc sẽ quên mất hạ nam đã từng hà k h ắ c chính sách nghĩ ra dặn dò vài câu các nàng rất nhanh sẽ tìm đến rồi hạ nam mỗi một kiện cần trang sức mọi người xem hai vị xinh đẹp tiểu thư phi thường thông thạo là hạ nam rất nhanh sẽ mặc trình tề không hổ là lãnh chúa đại nhân bên người quý tộc tiểu thư thực sự là lợi hại a như thế dườm già mặc nhanh như vậy liền làm tốt rồi hơn nữa chọn không ra một điểm tật xấu không ít lao phụ nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nị h dạ các nàng đều biết xì nạ nhưng dù là khuôn mặt mới làm việc thực sự là lợi hại đều sắp tăng lên trên đến nghệ thuật độ cao làm như mỗi ngày làm hàng ngày việc nhỏ các nữ nhân liếc mắt là đã nhìn ra cái này từ họa bên trong đi ra đại cô nương thực sự là không đơn giản cũng không biết là ra tiểu thư À, xì nạ tiểu thư ngươi thực sự là lợi hại a ta đều muốn khâm phục nị h dạ mở to mắt to nhìn xì nạ nàng nhiều nhất chỉ làm ba phần có một công tác là tốt lắm rồi gì t r ị từ nhỏ đã phi thường nghiêm ngặt yêu cầu nàng tự hỏi phần lớn tiểu thư đều không thể so với nàng làm càng tốt hơn xì nạ mỉm cười nhìn nhị dạ bạ rổ quẹ ra người phụ nữ đều rất ưu tú mà nàng là ưu tú nhất chuyện này thực sự là không có gì để nói nhiều nàng lúc còn rất nhỏ mẫu thân sẽ dạy đạo các nàng làm sao trở thành một vị tốt á thê t ử phụ thân n g o à i ngạch giáo dục nàng nhiều thứ hơn bây giờ mới có năng lực là người nàng yêu cống hiến sức mạnh hạ nam tự nhiên không có gì lớn cảm giác có điều nhìn cái gương lớn bên trong chính mình trả lại là phi thường hài lòng màu lam nhạt r i á p nhẹ không n h i ễ một m hạt bụi văn chương c h ụ trên bờ vai quải hai đạo tinh xảo cờ màu đồ đằng nhẹ nhàng đông xuống Cùng lúc h này g đồng gió nhẹ thời theo động cả người cả dỗ trì chủ đ ư bên cạnh n không Ha ha, xuất hiện một chút tranh cãi bà dỗ bên cạnh cửa thành bà r ỗ quẹ đội ngũ chính đang đối mặt bài cha bây giờ bà dỗ đối với tiến vào u ộ t trì người đều chút có phi thường nghiêm ngặt kiểm tra nếu như là chính mình minh hữu hoặc là thân phận không rõ người căn bản là sẽ không tha được bất kỳ lý do gì cũng không được thương nhân đội ngũ càng là không cho vào được bất kỳ giao dịch vừa n ã y trước đây không lâu vừa đi qua một vị đẹp như h ỏ a quý tộc thiếu nữ đệ biên phòng tiểu đội trưởng du an phi thường khó chịu bởi vì là xì nạ đánh vợ hắn gần nhất duy trì linh phong ghi chép bà dỗ lao ra cho hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn cho rột u chỉ ăn không được một đồng ở nghèo khó chung vỡ bản lời nói như vậy bà dỗ liền có cơ hội tiếp nhận nơi nào tốt đẹp non sông hắn chỉ phải hoàn thành tốt thăng chức tăng lương đó là thỏa thỏa khoảng thời gian này đều phi thường thuận、lợi. Hán chỉ quản lớn tiến lý cửa lớn chỉ có tiến vào không có ra thể u y rằng rột đến từ c ỉ chỉ trốn ít, thế từ trăm xuất nhét thu thuế thu thuế t ra răng, muốn người càng ngày càng ít, thế nhưng chỉ cần không có từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ sớm muộn song nời mấy trăm hậu người sức sản xuất còn chưa đủ nhét cái bọn họ sang năm song không liền bản cũng đi đi đủ đều được cái không chưa có sức cơ mấy họ hậu họ h sớm e sợ bảo bị đảm phải định lãnh nhất chúa không làm sao phục h c ú nói g Không không thể n không chính mình lao ra liên hợp phụ cận mấy vị lãnh chúa thực hành phong tỏa phi thường chính xác không đánh mà thắng thì có thể làm cho r i ọ t chỉ tức vũ khí đầu hàng đây chính là ngoại giao sức mạnh thế nhưng xì nạ để hắn không biện pháp gì vị này đến từ bạ rổ quẹ quý tộc thiếu nữ không ở hắn quản thúc bên trong phạm vi hắn liền không làm rõ được đến từ phương xa bạ rổ quẹ quý tộc tới nơi này làm gì hơn nữa xinh đẹp như vậy khẽ mỉm cười cũng làm cho hắn nhẹ dạng h ú ố n g hồ hắn không có bất kỳ quyền lực gì ngăn cản nàng ra vào thả một liền thả một đi thế nhưng vừa nghĩ tới dột chỉ đi vào một vị cô nương xinh đẹp liền để hắn phiền muộn đi vào một tên ăn mày lưu dân hắn cũng có thể tiếp thu a buồn bực uống hai ngụm rượu trái cây quyết tâm quên mất cái này khiến người ta không nhanh sự tự động quên xin ạ không phải vẫn là linh phong ghi chép sao ha, ha ta thực sự là thông minh á du an gật đầu lia liệ đội trưởng không tốt thế nhưng trả lại không nghỉ ngơi bao lâu lại có ra tay lo lắng chạy vào du an đáng ghét nhất có việc đến báo điều này nói rõ lại có việc t ỉ n h giải quyết không được này gần phân nửa người hắn đều quá rất thoải mái thăng chức tăng lương thật giống gần ngay trước mắt dưới cái nhìn của hắn phụ cận mấy nhà lãnh chúa đều nói với ruột c h ỉ không tận thế liền không xa phương xa lãnh chúa không có lợi ai sẽ cùng ruột c h ỉ kiến giao à. phải biết bọn họ hiện tại tự lo không xong hơn nữa lập tức bắt đầu mùa đông có thể nhảy ra cái gì lãng tầng tầng ngâm cốc chén để lên bàn phi thường căm t ứ xem thủ hạ nói khấu nạn hô cái gì gọi có chuyện gì ngươi không thể tự kiềm chế giải quyết ta không phải nói cho ngươi sao hết thể đánh đ u ổ i chúng ta là có liên hợp công văn sợ cái gì a ai không có mắt liền để chính hắn về đi tìm bọn họ lanh chúa đi nói là được không cho vào nhưng là bọn họ không đang liên hiệp công văn quản thúc bên trong phạm vi ra tay quỷ một chân trên đất vô cùng làm khó dễ nhìn d u an là ai a bình dân đều cho ta đánh đ u ổ i q u ả n hắn đến từ nơi nào d u an buồn bực chạm lên cả giận nói bọn họ là đến từ bạ rổ quẻ thương nhân còn có một vị quý tộc dẫn dắt ta không có cách nào không cho đi chỉ có thể trả ngài lại là bạn rổ quẹ dù an chăm chú nhữ mày có điều chờ hắn đi ra ngoài nhìn thấy đội ngũ thật dài thực sự là chết tâm đ ề u có đây là muốn chỉnh như vậy à? là được xem ta quá tốt khó chịu đúng không hồ hạ suýt chút nữa đã nghĩ khóc hắn linh phong ghi chép nhắm mắt hướng về đầu lĩnh người đàn ông trung niên đi tới k hít sâu một hơi nói nghe nói ngài là đến từ bạn rổ quẹ thực sự là thật không tiện nơi này cấm chỉ thông hành các ngươi đi nhầm người đàn ông trung niên mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ cằm hơi được rồi một lễ nói tại hạ phệ bạn rổ quẹ đi g i chỉ tu sửa một cụ lì trình đương nhiên không có đi n h ầ m ta nghe nói các ngươi nơi này cấm chỉ thông hành ta biết phần này liên hợp thông cáo có điều bạ rổ gia tộc cũng không có khiêu mời chúng ta bạ rổ quẹ tham gia cái hiệp nghị này vì lẽ đó này cùng chúng ta không có quan hệ gì a du an vốn còn muốn giả bộ một chút phệ câu nói đầu tiên đem hắn ngăn chặn rõ ràng là có chuẩn bị mà đ ế n a biết đến như thế rõ ràng phệ bạ rổ quẹ không phải là rổ đã lánh chúa đệ đệ sao có bạ rổ quẹ mãnh hổ danh sưng có người nói là vị rất mạnh mẽ tạp bài đại sư thành lập bạ rổ quẹ mãnh hổ vệ đội cùng ca ca của chính mình một văn một võ giành chính quyền có thể không một chút nào đơn giản a du an cao mày liếch m đ là xoa xoa q một chương t t niên một i trăm một h mươi hai hội hợp phệ bỗng nhiên cho du an tiểu đội rất lớn áp lực để mọi người bất giác dồn dập rút vũ khí ra âm thầm rút ra tạ bài trong lúc nhất thời tình cảnh có vẻ dương cung bạn kiếm trong đội ngũ có không ít là kẻ ra đời rất nhiều đều là biết phê đại danh trong lòng lo sợ bất an thế nhưng ăn này một miếng cơm liền muốn nhắm mắt đứng vững từng cái từng cái cắn răng mạnh mẽ nhìn b ạ rổ quẹt o à n người hành vệ hơi b u môi m ặ t sau tới mấy cái đặc biệt uy vũ chiến sĩ dắn chắc trên cánh tay có khắc một con hung ác h ổ đầu mỗi người làm nóng người s ắ c bén nhìn du an tiểu đội không tới mười người vẫn cứ đem bọn họ t r ă m người áp không nhấc nổi đầu lên trên khí thế cũng đã vỡ bản không tự chủ được về phía sau hơi di chuyển v ệ có vẻ rất thiếu kiên nhẫn lên dùng hàm răng bỏ ra vài chữ để vẫn là không cho a du an kỳ thực đã không muốn chống lại hắn vốn là không cớ gì chặn đến từ b ạ rổ quẹt thương、nhân. chỉ là nhất thời không cam lòng thôi nơi này phong tỏa chỉ là bốn vị lãnh chúa liên hợp thỏa thuận không thể có thể đỡ được đến từ d o lên những địa phương khác đội ngũ nếu việc đã đến nước này h ắ n cái gì linh phong ghi chép liền quỷ quái a lý tưởng rất đầy đạn hiện thực đều là rất nòng cốt không có chấp h nhiệm hết thể đều trời cao biển rộng cố gắng là để cho mình duy trì m ì n h cười du an rất tự giác là phệ nhường đường ra c ư ờ i bồi nói ngài không nên tức giận chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản đến từ bạ rỗ quẹ đội xây cất ngũ ngài cũng biết ta cũng thế phục mệnh làm việc ha hà chúc ngài đội ngũ tất cả thuận lợi sớm một chút h o à n công nhiều kiếm lời một điểm rót chỉ kim tệ a cũng không biết bọn họ có hay không tài chính đương nhiên n à y có thể không cần ta đến bận tâm dù a n biết không có cách nào ngăn cản vẫn là không nhịn được cho r ộ ố t chỉ chế tạo điểm cản trở hắn liền không hiểu nổi bà rổ quẹ cùng r ộ ố t chỉ có thể hợp tác gì đó ngược lại hắn chỉ biết là bà rổ quẹ đều là chút đặc biệt khó khéo tính toán tỉ mỉ ra hỏa từ không chịu thiệt nói không chắc là đến thừa dịp cháy nhà hối của luôn không khả năng đến đưa tiền chứ nghĩ tới đây hắn đột nhiên cảm giác thấy nói không chắc không phải chuyện xấu đều muốn cùng phong người trả lại làm cái gì công trình này không phải tìm đường chết sao đứng ở một bên hai tay chống lạy vẫy tay Lươn tiếng nói, n t r á ha r t r á n ha r c h o đ ế n t g tạng các ử a ngươi hoan n lý giải đi thôi phệ rất nhanh sẽ trở nên hiền hòa lên mỉm cười đối với du an gật gật đầu xài bước cao đầu đại mã ở lại đội ngũ thật dài đi qua cửa lớn đội trưởng bỏ qua nhiều như vậy chúng ta làm sao giao cho a sĩ quan phụ tá rất lo lắng đi tới du an bên người nhẹ nhàng nói du an nhẹ nhàng lắc lắc đầu thở dài nói ai chúng ta có thể có biện pháp gì đây về tình về lý đều không có cách nào ngăn cản lại nói p h ả bạ rổ quẹ không phải chúng ta có thể đối phó bạ rổ quẹ xưa nay đều là vô lợi không dậy sớm nổi ra hỏa rốt trì tiểu lánh chúa là cái ngu ngốc hắn có thể chiếm được tiện nghi gì a nói đúng đấy sĩ quan phụ tá cao mày suy nghĩ một chút bất giác gật gật đầu tiếp theo thật giống nghĩ tới điều gì tiếp tục nói ta vừa n ã y ở một cái trong xe vận tải thật giống nhìn thấy phẩm chất cao vật liệu đá thật giống thực sự là làm công trình d u an có chút suy nghĩ mừng lớn nói như vậy là được rồi ta trước đây ở đây nhưng là thường thường nhìn thấy phẩm chất cao vật liệu đã bị vận chuyển về r i ộ t chỉ cái này tiểu lãnh chúa thật giống vẫn ở kiến thiết cái gì nghe nói là pháo đài ha ha thực sự là sống mơ mơ màng màng ra hỏa ha ha ha nói như vậy b ạ rộ quẹt rất khả năng là đến hấp hẳn một giọt máu cuối cùng sĩ quan phụ tá đối với mình quan trên nhẹ nhàng nháy mắt một cái ha ha đúng rồi nhanh đi thông báo lao ra chúng ta một lần bỏ qua nhiều như vậy c h u n g quy phải có lời giải thích đem chúng ta nhìn thấy nghĩ đến đều thuật lại một lần nói không chắc lao ra sẽ đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa du an đột nhiên cảm giác thấy thăng chức tăng lương cũng không có cách mình đi xa mà là càng ngày càng gần được ta hiện tại liền đi sĩ quan phụ tá kỳ thực cùng hắn nghĩ tới như thế không thể chờ đợi được nữa đã nghĩ trước tiên tránh đi chờ đã du an hiếp mắt liếc hắn một cái m u ố n ăn một mình khi hắn làng ngu ngốc sao mình có thể làm được biên phòng đội trưởng lẽ nào là thổi ra sao đáng đ ờ i làm sĩ quan phụ tá lại không hiểu được đại ca ăn thịt hắn ăn canh đạo lý chờ làm khó dễ đi sĩ quan phụ tá chột dạ đi tới chính mình thực sự là náo động hùng hục gật gật đầu Vô vẻ, cùng nghiêm túc nói, lao đại, ta chỉ chờ chúng cùng có nghiêm nói, buồn muốn đi thuận tiện một hồi chờ bọn hắn mang hồi thể đại, đi đi rồi, chúng ta cùng đi, có thể mang tới một ta、sao? ta ta lao là sĩ a Ta mang An hay sao o cho theo chút tới một tiếng, thật một chút tốt, có được được có chỗ nhịn không khẽ hừ hắn phải không nghe hắn hắn hắn như người quản vẫn ô? đi đi đi điểm, điểm Ừ, rồi, lời Du dù sao theo hắn lâu là là vậy. s quan phụ tá khinh thở hát một hơi trang muốn trang nguyên bộ một bộ lòng như lửa đốt dáng vẻ hướng về trong rừng cây đi đến d u an mắt thấy bà rổ quẹ đội ngũ đã rời đi cửa lớn nhẹ nhàng trà sát hồ cha tử lẩm bẩm nói phán đoán của ta khẳng định là đúng chứ nghĩ như thế nào chỉ có khả năng này bạ rổ quẹ người đều là quỷ h ú t máu quyết không có thể nào làm không sự ân láo ra nhất định sẽ khích lệ ta lúc này hạ nam đội ngũ đã tới r i ộ t chi biên phòng so với bạ rổ giột c h í liền có vẻ hàn s i ả m có thêm chỉ có hai cái cao hơn ba mét tháp canh xây dựng ở dốc cao trên đường nói là cửa thành b á c h tường liền cái đơn giản tường vây cũng không có một mặt là bởi vì là r i ộ t chi địa hình trống trải rất khó thành lập rộng lớn vững chắc phòng ngự một mặt cũng là bởi vì r i ộ t chi trước đây thực lực quân sự không thể khinh thường ngoại giao đồng dạng mạnh mẽ nếu không phải là bởi vì hạ nam tùy hứng chính sách dẫn đến thực lực giảm bà dồ dô len trước đây cũng đều là hán tốt ra đồng bọn thực lực ngày càng xa suốt lao lanh chúa mất sớm dẫn đến bà dồ dã tâm bắt đầu mở rộng không thể bình thường hơn được bây giờ liền cái đội tuần tra đều tập hợp không đứng lên loại này gò đất hình không có vững chắc phòng ngự vấn đề liền hiện hiện ra căn bản là không ngăn được rời đi lưu dân chỉ cần muốn chạy đúng là phi thường dễ dàng r ộ t chỉ vệ đội sớm đều bởi vì là hơn nửa năm không phát quân lương tự động giải tán chủ động xin nghỉ đều to tốt rất nhiều người không nói tiếng nào liền chạy gì chỉ không ngăn cản được không muốn giết một người d â n trăm người bởi vì là ngay lúc đó r u ộ t chỉ thực đã bệnh đến giai đoạn gối trong tay hắn liền cái có uy tín có thể để ép tình cảnh nghề nghiệp quân nhân đều không có lao đại được thất vọng rời đi tiểu đệ đương nhiên giải tán lập tức ai cũng không biết t h ự hiện ở nơi đó có biết hay không lãnh chúa đại nhân đã một lần nữa tỉnh lại gì chịa đứng hạ nam bên người nhẹ nhàng thở dài hắn lao đồng bọn làm như r u ộ t chỉ quân sự chủ quản phục vụ nhiều năm như vậy rốt cuộc không nhịn được thất vọng rời đi chỉ có gì chịa rõ ràng hắn lúc ấy có cỡ nào xa s u ố chỉ là chính mình không nỡ lao lãnh chúa đối với hắn ân tình thế sống chết muốn cùng giột chỉ cùng chết sống thôi người có trí riêng. không nên cưỡng cầu con gái của chính mình nghĩ ra tuy rằng có tiềm lực có thực lực thế nhưng nâng lên r u ộ t chỉ quân sự gánh nặng căn bản là không thể nàng là được cái làm vệ đội trưởng liêu lò hữu đều so với nàng ở phương diện này có tiềm lực lãnh chúa đại nhân là phi thường có trở thành t h ố n g soái năng lực thế nhưng chỉ huy một mình là không được r u ộ t chỉ quân sự muốn một lần nữa tỉnh lại lên thực sự là trọng trách thì nặng mà đường thì xa thế nhưng mặc kệ như thế nào đầu tiên phải trả lời sức sản xuất có kinh t ệ mới có thể chậm rãi thành lập trung thực mà mạnh mẽ đội ngũ cái này cũng là bọn họ ở đây nên tiếp bạ dỗ quậy nguyên nhân lão lãnh chúa khi còn sống cũng không có cùng bà rổ quẹ chân chính xây dựng lên tín nhiệm quan hệ chớ nói chi là thông g i a huống hồ lúc ấy có dô len chống đỡ không cần lại đi tìm đồng bọn không thể không nói tiểu lãnh chúa thật là có biện pháp mặc kệ là số may cũng được vẫn là bà rổ quẹ chính mình đối mặt áp lực cực lớn làm ra lựa chọn nói chung dột chỉ phải bắt được cơ hội lần này lãnh chúa đại nhân bọn họ đến rồi gì chĩa rất xa nhìn thấy một đội ngũ xuất hiện ở sông nhỏ một bên khác dột chỉ cùng bà rổ cách xa nhau một dòng sông nhỏ trước đây hai bên lĩnh dân thường thường đồng thời nô đùa giao lưu t h ậ m chí ở bờ sông còn có đơn dạn chợ sáng cùng chợ đêm buôn bán thương phẩm bây giờ trở nên phân biệt rõ ràng, giấu chân hạ nam ngồi ở trên ngựa sớm đều nhìn thấy rốt cục có đến từ bên ngoài bằng hữu gần nhất ruột chỉ thực sự là thảm đạm tự ngu tự nhạc nhật tử có thể không một chút nào dễ chịu mỗi lần hạ nam từ phía trên trải qua thị chính phòng khách to lớn phố xá không nửa bóng người nhìn liền đặc biệt đau bi đi thôi hạ nam ra lệnh một tiếng giáp rắt ngựa nhi ở lại đội ngũ hướng về bờ sông đi đến phê nhìn thấy hạ nam vây vây tay ở lại đội ngũ chuyến q u a sông nhỏ hắn không chỉ mang đến chuyên nghiệp đội ngũ mang đến huynh trường thăm hỏi Còn c q một chương một trăm mười ba đối thoại hai cái đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ hợp lại cùng nhau hạ nam liếc mắt một cái bạ rổ quẹ đội ngũ phi thường thỏa mãn những người này nhìn xem liền biết đều là có hoa quả khô hơn nữa hắn nhìn thấy mấy cái đại xe vận tải tràn đầy mang theo vật tư cũng không biết bên trong được gì thế phê trước một bước xuống ngựa một bộ chờ mong ráng vẽ đi tới tình huống của chính mình chính mình rõ ràng nhất hắn cũng không chuẩn bị ở bãi cái gì phổ Bà càng dồ quẹ càng cần p hạ ả i đối chân thành liên minh, giọt lai giờ với thời hợp chân thành hy thể thành định hệ, thể hợp tác với bà dồ quẹ đồng thời có thể chân thực đến giúp bọn họ, chỉ h lập giúp tác tuyệt trì trường tương lót tác có cùng Bắc Cầu có có có lần là là Len này vọng ổn quan đường đồng đến bọn bà bà Bây quẹ quẹ trì. kỳ dồ dồ ở Dô nam không nghĩ tới phải như thế chủ động vội vã xuống ngựa là mau mau đi tới hắn trả lại không phải như thế cần trợ giúp hai bên đội ngũ tự động ngừng lại rất xa nhìn mình thủ lĩnh tán gấu à nhiều ngày không gặp ngài so với lần trước có thể uy vũ hơn nhiều để ta chịu không nổi kinh hoàng phệ đối với hạ nam trang phục phi thường thỏa mãn thông h i ể u lễ tiết hắn biết này là phi thường cao quy cách đãi khách trang phục cũng nói hạ nam đối với bọn hắn coi trọng đối với s i nạ gà cho hắn làm như nhị thúc là vì nàng cao hứng như ngài như vậy khách nhân làm thế nào đều có điều phân a nói thật chúng ta r u ộ t chỉ đã có đoạn thời gian không có khách bởi vì là ta hàng xóm có thể không một chút nào hữu hảo hạ nam tự dễ c ư ờ i cợt nửa đ ù a nửa thật trả lời vô cùng bình tĩnh ân vệ khẽ gật đầu một cái âm thầm kinh ngạc vị này tiểu l ã n h chúa rất là trầm ổn lần trước hắn nói chuyện không nhiều hạ nam hắn g có để lại h tưởng tượng muốn phongong nhiều phệ tầm tầm nắm chặt hắn tay rất nghiêm túc nói thử bã dỗ liên minh trên thực tế rất yếu đuối bọn họ nghĩ thông suốt quá loại này phong tỏa đạt đến để dốt trì tan vỡ mục đích có điều một khi không cách nào thực hiện cái mục tiêu này bọn họ sẽ tự sụp đổ ngài ngư nghiệp bán s ỉ thị trường một khi bắt đầu bình thường hoạt động thông qua chúng ta đại lực thông báo sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh dô lên ngư nghiệp thị trường bọn họ liên minh liền không đạt tới mục đích bên trong mâu thuẫn cũng sẽ hiện hiện dù sao bọn họ xưa nay liền không phải bền chắc như thép hạ nam mỉm cười gật đầu một cái nói ngài nói quá chính xác kỳ thực ta hiện tại đang suy nghĩ bọn họ thương nhân cùng con dân đến thời điểm không thể không mua càng quý hơn thủy sản phẩm chút có cỡ nào lúng túng bạ rộ vì động viên bọn họ chẳng lẽ muốn chính mình đi đền bù giới sao p h tán thưởng cười ha hà nói ha, ha. Ta cho r ằ từ từ không không nước g r trong hồ sản phẩm lấy ra thôi đây là thiên tứ với giột chỉ tài nguyên ta đã rất nhiều năm không có ăn nữa đến giột chỉ thủy sản thưởng thức trước đây nhưng là do len đặc sản a thậm chí đều có chút hoài niệm các ngươi trong hồ con cá sớm đều cô quặn khó nhịn chứ ta cùng huynh trưởng đều rất cảm tạ ngài nguyện ý cùng chúng ta làm cái này buôn bán ha ha ai bà r ồ quẹt h ư ơ n g nhân quả nhiên danh bất hư truyền hạ nam phi thường cảm khái nhìn phệ hoàn toàn đánh trúng yếu hại thật là phi thường lợi hại có người như vậy đến giúp đỡ vận danh hắn chỉ cần thu kim tệ là được đa tạ ngài khích lệ phệ hơi được rồi một lễ tiết tuy rằng hắn từ tuổi tác tới nói là hạ nam trường bối thế nhưng luận thân phận đương nhiên là hạ nam cao hắn một bậc à đúng rồi ta trả lại phụ huynh trưởng mệnh lệnh cho ngài mang đến một chút kiến tài cùng thợ thủ công mới thị trường phải có mới mạo chúng ta chút giút ngài sửa chữa một mới coi như là r ộ t chỉ cho chúng ta ba thành lợi nhuận báo lại chỉ chờ đến thời điểm ngài đến chủ trì khai trương đại đ i ệ n ta huynh trưởng sẽ đích thân dẫn dắt thương nhân là ngài cổ động À, đây thực sự là rất cảm t ạ b à rỗ quẹ các ngươi thực sự là nghĩ tới quá chu đáo thay ta hướng về rỗ đạ l ã n h chúa vấn an hạ nam lần này chỉ có thể k h ắ c phục cái này gọi là chuyên nghiệp à, thực sự là tràn đầy thành ý có điều rất nhanh hạ nam liền xoắn suýt lên hỏi giỏ b à rỗ quẹ cần r ộ t chỉ cung cấp ra sao trợ giút ta chỉ có thể lượng sức mà đi nhìn có thể làm được hay không bọn họ lại là gả nữ lại là cấp lại k hắn, hắn, hắn, đi hắn biết rất khả năng cùng xạ cả có quan hệ có điều xạ cả mặc dù là giáo viên của hắn thế nhưng quá đáng yêu cầu hắn không dám đi để tuyệt đối không nên bị tham lam làm choáng váng đầu óc hạ nam chợt nhớ tới câu nói này lại như một chậu nước lạnh trong nháy mắt tỉnh táo lại nghi hoặc nhìn vệ hắn cần một hợp lý lời giải thích bằng không hắn liền cảm thấy như nghẹn ở cổ họng rất không vững vàng vệ lúc này thực sự là đối với hạ nam nhìn với cặp mắt khác xưa hạ u n trưởng h ánh mắt đều là rất độc gác đều độc là nam tiểu lánh chúa tuổi còn trẻ, lánh con chúa k vô n nạ sắc đẹp kinh sợ, không có bị lợi ích giảng buộc bên cạnh g không có sắc có ích đẹp lợi kinh nghiệm buộc phú vô ấ n nhắc nhở, nhanh như vậy liền tình、lại. Phần này ổn ngài là ha. Ha ha ha, ngài thật cho h được ta vậy lại. là đại liêu trầm làm là làm sự chán đứng ở chỗ này thảo luận cái pa hơn nữa hắn còn cần gì triệu kiến nghị làm cái xin mời động tác phi thường chính thức nói ai xin tha thứ ta không hiểu lễ tiết chúng ta là xa tới khách nhân ở phòng thị chính chuẩn bị toàn ngư yến hiện tại r u ộ t chỉ cũng chỉ có những này hy vọng ngài không muốn chú ý ha ha vinh hạnh cực kỳ ta nhưng là chờ mong đã lâu có điều trước lúc này ta còn muốn hướng về ngài chân thành xin lỗi phễ bỗng nhiên chuyển đề tài vô cùng chân thành nhìn hạ nam xin lỗi đạo cái gì xin lỗi hạ nam nhất thời không có hiểu được p h vốn là muốn đi vào lại nói thế nhưng hạ nam như vậy chắc việt để hắn thay đổi chủ ý là được muốn ở trước mặt tất cả mọi người hướng về hạ nam thành khẩn xin lỗi như vậy mới có thể một hồi giải quyết tâm kết này để hai nhà tương lai hợp tác càng thêm chặt chẽ hắn lớn tiếng hướng về phía sau đứng thẳng đội ngũ hô nhanh lên một chút lại đây là được hiện tại thật lòng thừa nhận ngươi sai lầm hạ nam không hiểu ra sao nhìn phía xa rất nhanh sẽ hiểu rõ ra lạn sợ đi lại gian nan từ trong đội ngũ đi ra phía đội ngũ tới được thời điểm vừa v ẫ n phát hiện lạn sợ bị hắn tiệt đi vừa hỏi sau khi để hắn nổi trận lôi đình tuy rằng hắn chỉ là nhị thúc như thế có thể đại biểu hình trưởng trừng trị hắn xem thương thế hắn để hắn càng thêm kinh hoàng. không hổ là xạ c ả cao đồ chính mình chất nhi thực lực không tầm thường lại là bị đánh thành như vậy nếu như cho hắn biết làn s ở đã đột phá bốn giây e sợ càng thêm giật mình thương thế nặng hơn đừng nghĩ chạy nhất định phải trở lại thành khẩn xin lỗi bằng không phệ sẽ không lưu tình gia nghiệp đều có sai lầm đi nguy hiểm lại còn chạy đi cho hắn chế tạo cản trở quả thực chính là hồ đồ nếu không là xem ở hắn là huynh trưởng con trai duy nhất mức phệ tuyệt đối sẽ không nương tay xì nạ rất xa nhìn mình đệ đệ trong lòng tuy rằng rất khó chịu thế nhưng nhị thúc cách làm là chính xác trưởng thống không bằng ngăn thống mang xuống không một chút nào tốt đ hai người bọn họ dù sao đại diện cho hai nhà tương lai. nhất định phải giải trừ khúc mắc i ắ t tay hợp tác đặc biệt là chính mình đệ đệ thực làm không hiểu ra sao không có chuyện gì tìm việc lặn s ờ đi tới trước mặt phức tạp liếc mắt một cái hạ nam ở p h ệ ánh mắt nghiêm nghị vì một chân trên đất vô cùng thành khẩn nói hạ anh rể ta sai rồi phục rồi hy vọng ngươi không muốn chú ý cùng ta làm à huynh đệ tốt đồng thời giành chính quyền p h ệ âm thầm căm tức lên nói món đồ quỷ quái gì vậy hoàn toàn nghe không ra thành ý đến cũng như là đang nói đùa sớm biết nên mỗi cái chữ đều trước tiên giao cho một hồi huynh trưởng rất ít làm sai sự chỉ có làm sai một cái thật nên đem con trai của chính mình giữ ở bên người liền bởi vì là hắn có chút tự nhiên thiên phú nhưng từ tiểu giao cho đức lộ y bọn họ làm sao có khả năng bồi dưỡng được tài năng xuất chúng lãnh tụ chỉ là tự mình tự sùng bái tự nhiên a hắn chính muốn dạy dỗ l ã n sợ thế nhưng là bị hạ nam cướp trước một bước tiểu tử này xem ra thực sự là quá đáng thương chính mình cũng đánh cho hắn khẽm còn muốn quỳ mà xin lỗi khi sớm đều qua là được trùng xi、si、nạ tử hắn không thể cùng l ã n sợ không qua được vội vã phù lên nói quên đi chính là không đánh nhau thì không quen biết ngươi không nói ta tha thứ ngươi huống hồ ta ra tay không nhẹ tuy rằng cũng không phải ta trực tiếp đánh ngươi mau mau được đi c h ư a thương sau đó rồi hướng phệ vô cùng nghiêm túc nói chúng ta là rất chăm chú tranh tài rất lâu trước liền định ra rồi cũng không có m ạ o phạm ta trở lại không nên trách tội hắn à ô ô ô ô anh rể ngươi thực sự là quá tốt rồi t ỷ t ỷ gả cho ngươi và ta liền yên tâm l ạ n s ở ôm lấy hạ nam lại khóc lên để hạ nam cùng không ít người đều âm thầm thẹt h ủ n g liền phệ đều ít nhiều gì có chút lúng túng bất đắc dĩ nhìn mình chất nhi kỳ thực hắn cũng chính là đứa bé a ngay ở hạ nam nên tiếp đến từ bạ rổ quẹ khách nhân thì ở jolen tỉnh một bên khác đồng dạng đang tiến hành căng thẳng hội nghị siso cỗ liên hợp mấy vị lanh chúa đang tiến hành nhằm vào bạ rổ quẹ liên minh bọn họ đã thảo luận mấy canh giờ vẫn là ở rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện không cách nào đặt thành nhất trí thế nhưng đại gia mục tiêu đều là giống nhau đều là không ưa bạ rổ quẹ cuộc khởi càng thêm không thể chịu được một dựa vào buôn bán nô lệ lập nghiệp ra hỏa cùng bọn họ ngồi ngang hàng thậm chí kỵ ở trên đầu bọn họ dưới cái nhìn của bọn họ bạ rổ quẹ dựa vào a du lịch hot điên cuồng l u y ế tài liều mạng hướng lên phía trên nộp thuế kim mới thu được không thể lại khoan dung xuống hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm phát đạt thương mại d ẫ lên tổng đốc kỳ thực đối với bạ rổ quẹ không thích điều này làm cho đại gia đều nóng lòng muốn thử chỉ cần cấp trên mở một con mắt nhắm một con mắt bọn họ là có thể liên hợp tiến hành vũ lực đà kích sớm đều nhìn bạ rổ quẹ không vừa mắt cùng tiến lên đem hắn tận diện trở lại phân phối thắng lợi trái cây bạ rổ quẹ thương nhân xuất thân nhất định không phải nhận được cái gì mạnh mẽ trợ giúp pháp không trách chúng mặt trên sẽ không vì một tiểu quý tộc đi trách tội tất cả mọi người bọn họ thậm chí đã liệt g â ra bạ rổ quẹ có vài tội、trạng. đợi được tất cả sau khi kết thúc ở công bố ra j o l e n tổng đốc đối với này không có lời chú giải là được xem kết quả cuối cùng bọn họ làm ra xinh đẹp tội trạng sẽ công bố nếu như bọn họ thật sự không bắt được bạ dỗ quẹ j o l e n sẽ không đi quản ngược lại bất luận thắng thua đều sẽ suy yếu các lãnh chúa nhọc nhằn khổ sở tích góp thực lực cuối cùng j o l e n đều sẽ đầu tiên thu được tốt nhất lợi ích ai bảo hắn mới là lao đ ạ i đây bên trong không ngừng cạnh tranh mới có thể sử dụng tốt nhất nghiên ép thu thuế nhưng là vừa không muốn bọn họ quá mức mạnh mẽ xỉ sổ cổ cùng bạ dỗ quẹ trong lúc đó đến một hồi hòa cũ đối với z o l e n thực sự là đạt được cực kỳ sung sướng lạn s ở vương quốc làm như một mới phát lãnh chúa phân phong chế quốc gia vấn đề lớn nhất là được bên trong háo không ngừng thế nhưng chúng nó vốn làm ấy tiểu quốc gia sắp nhập m à thành cuối cùng chậm rãi trở thành một nhà độc đại muốn thực hành hoàn toàn chung tương tập quyền nghiêm ngặt hạn chế lực lượng vũ trang địa phương lực càng quá lớn phi thường khó khăn hoàng gia làm như lớn nhất lãnh chúa nắm giữ mạnh mẽ quân đội cùng giàu có nhất thổ địa bọn họ chỉ để ý mỗi cái t ỉ n h lớn nhất lãnh chúa đại lãnh chúa phần lớn đều là tin tưởng được trung thực tín đồ còn phía dưới náo thành ra sao cơ bản không gặp qua hỏi rốt nghẹo ngồi ở trong góc có chút buồn bực nhìn v ụ thân và một đám lanh chúa lớn tiếng thương nghị kỳ thực đã xem như là ồn ả o vì một điểm lợi ích mọi người là tranh chấp không thể tách rời ra cha của hắn hy vọng hắn có thể học được một điểm đàm phán thủ đoạn thế nhưng hắn không một chút nào quan tâm này có cái gì tốt học là được cãi nhau thôi khó chịu liền nên đem bọn họ toàn làm thịt một không cho phân lại như hắn gần nhất làm như thế ai chống đỡ hắn đạo liền nghĩ biện pháp làm thịt hắn như vậy không phải nhất lao vinh rất sao làm phiền phức như vậy lạn sở vương quốc hoàng thất là được quá mềm yếu quá dung túng phía dưới người hắn thậm chí rất đơn giản cho rằng nếu như mình làm hoàng đế, sớm đều đem người chống lại toàn làm thịt thực hành đế quốc chế a thực sự là ồ nào cũng không biết xuân làm ra thế nào rồi hừ hừ thật là một trợ thủ tốt ác dô nghéo nhẹ nhàng cầm ly rượu lên thả ra hung ác ánh mắt lúc này xuân chính ở lại mấy cái mới chiêu mộ ra tay vùi lấp mấy bộ thi thể vừa nay thực sự là một hồi mạo hiểm chiến đấu a mấy người này loại không đơn giản suýt chút nữa liền xảy ra vấn đề nếu không là hắn gặp đại sư nghệ thuật sau c ẳ n g ngộ thâm hậu tiến bộ thần tốc rất có thể sẽ bị thương nặng làm nằm vùng làm muốn chảy máu liều mạng thực sự là không dễ dàng một người ngồi ở tiệu p h á trên từ trong tiểu bao lấy ra băng vải nhìn bị thánh quang tổn thương cánh tay nhẹ nhàng l ắ c l ắ c đầu không nghĩ tới cái rổ mẹo để hắn làm thịt mục tiêu trả lại ở lại thánh quang hộ vệ trước hắn cũng không có điều tra ra được có loại này bối cảnh rỗ len thủy vẫn là rất sâu lúc này một r a tay nhẹ nhàng đi tới ở lại nụ cười bị ổi nói lao đại ngài làm thịt cái tia nữ hộ vệ thực sự là quá đẹp h i n h đệ chúng ta nhìn cũng có thể tia vẫn là ngài đủ mạnh nếu như ta bất luận làm sao đều không xuống được như vậy tay thà rằng đem nàng bắt lại khà khà rất nhanh hai người thủ hạ rất cẩn thận đem một ăn mặc ao giáp màu bạc nữ nhân nói ra lại đây còn lại đều bị vùi Cái thi này nữ thi bọn họ làm họ số a o cũng không m u n tiện trốn đúng tùy đi, là cái hiếm thấy mị nữ thậm chí cùng hiếm nổi thấy thậm không hẹn mị mà nữ đều lao ê trên n ý đồ đ xấu máu làm liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, người cũng biến cũng thành không bình thường lên. Xuân hoạt, lao là đại của bọn họ chuyện như vậy đương nhiên muốn trước tiên trải qua sự đồng ý của hắn đại gia ngầm hiểu ý nam nhân đều hiểu x u ố nhẹ n nhàng nhịu như mày làm nghề này lâu người nào chưa từng thấy hắn đương nhiên rõ ràng ra tay ý tứ hắn cá nhân căn bản không hề hứng thú làm bọn họ nghề này mỗi ngày đều đối mặt áp lực lớn vô cùng sinh chết còn không sợ trả lại có gì đáng sợ chứ tâm linh trả lại có thể duy trì bình thường trên căn bản không có nữ nhân này để lại cho hắn phi thường thâm ấn tượng nếu như không phải hắn đủ n g o a n lại chiếm trước t i ê n cơ có thể hay không làm thịt nàng cũng thật là khó mà nói mái tóc dài màu tím mỹ lệ m ặ t cười hoàn mỹ vóc người nữ nhân xinh đẹp đều có được có điều đã là cái người chết x u ố nhìn g n chăm chăm nàng nhìn một chút khẳng định là chết rồi thế nhưng luôn cảm thấy nàng thật giống không chết như thế hắn nhưng là xác định dùng trùy thủ đâm vào trái tim của nàng huyết hiện tại trả lại hơi ra bên ngoài m ạ n vậy quên đi các ngươi đừng không có chuyện gì tìm việc đem nàng chôn nữ nhân này không đơn giản các ngươi nhìn nàng đai l ư n g thượng văn chương nàng là thánh điện người nhiều một dây trồng liền nhiều một ph nếu như không phải sợ ngày càng rắc rối ta thật muốn trở về đem nàng hóa khanh đào thâm một điểm phi thường thâm hiểu không xuống nghiêm khắc nhìn thủ hạ của chính mình đại gia đều đặc biệt thất vọng nữ nhân này thực sự là quá hiếm có cho dù là thi thể cũng làm cho nam nhân bình thường không kìm lòng được có điều lão đại là đức tiên đặc biệt là số dần loại này giết người không chấp mắt ra hỏa xuống lại suy nghĩ một chút thuận miệng nói b u ổ i tối ta mang bọn ngươi đi tiêu kim quật gần nhất đại gia đều cực khổ rồi làm như lão đại hắn cũng biết đại gia thần kinh đã căng thẳng đến cực hạ xác thực cần tìm điểm việc vui này mấy cái đều là cùng hắn hôn quá bộ hạ cũ dùng thuận lợi ha ha lão đại là được tốt mấy tên thủ hạ t h ở phào nhẹ nhõm sớm đều muốn rượu ngon d i ệ m nữ tuy rằng cái này kém rất nhiều thế nhưng vẫn còn sống vẫn là càng tốt mấy người ra sức bắt đầu đào hố to hy vọng có thể sớm một chút kết thúc sớm một chút rời đi lúc này một lao tư cách ra tay l ặ n g lặng đi tới thực sự không nhịn được nghiêm túc nói lão đại nếu như đúng là thánh điện người thật là không dễ trêu ai chúng ta làm xong này phiếu đ ổ i chỗ đi rất không an toàn a ngài gần nhất làm ra rất nhiều không phù hợp ngài phong cách ta x u ố n hơi bịuôi nói sợ cái gì ta vẫn còn t r ê ít vậy chúng ta hiện tại là có chủ nhân tổ chức không phải là con rổi không đầu ta là muốn cho j o len l o ạ n lên ha ha ngược lại đến thời điểm tìm không phải ta có gì đáng sợ chứ chủ nhân dốt n g h è o ra tay hơi nhữ mày người này hắn không một chút nào yêu thích liền không hiểu nổi s ụ n tại sao đều là hợp tác với hắn hừ lúc nào đến ngươi hỏi tới ta vấn đề x u ố n hơi nhau mắt lại rất không khách khí xem thủ hạ nếu không là xem ở hiện tại nhân t h ủ ít ỏi hắn thực sự là chút chí ít cắt hắn một lỗ thai Ồ, lão đại ta sai rồi ra tay suýt chút nữa sợ vãi t ẻ rồi mau mau kéo nữ thi chuẩn bị làm việc đang lúc này nữ thi bỗng nhiên mở con mắt màu tím trong nháy mắt ném ra hai tấm tập bài một tấm thần thánh chữa trị bao phủ vết thương một tấm hơi màu vàng tạm bài trong nháy mắt phóng thích to lớn cường quang a xuân phản ứng đã rất nhanh rút ra thủy thủ một cái nhanh như chấp giật ảnh tập thế nhưng vẫn là chậm nửa nhịp người không đánh tới con mắt cũng bị trong nháy mắt che đậy tầm nhìn r i ú p nghèo ta nhớ kỹ thánh điện chút để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu nữ nhân l i ề u mạng tránh thoát xuân công kích thừa cơ hội này cho gọi ra cánh ánh sáng nếu không là nàng trái tim trường lệnh rồi một điểm thêm vào xuân đặc biệt xoắn s u t với hoàn mỹ chi tiết nhỏ nàng thực sự là một bộ thi thể thế nhưng dòng máu quá nhiều làm cho nàng cực kỳ su cũng còn tốt biết nên tìm ai b ả o thủ xuân tuy rằng tạm thời không nhìn thấy thế nhưng nữ nhân này rất ngu trả lại dám nói chuyện tiện tay một tấm áo hát sức mạnh bổ trợ nắm chặt trùy thủ cấp tốc hướng về thanh nguyên đột tiến nàng coi như không chết lúc này khẳng định đã cực kỳ suy yếu bá vẫn không có đâm tới hơi mở mắt ra nhìn nàng đã bay thẳng phía chân trời xuân tuy rằng muốn đuổi theo thế nhưng làm sao đổi được quang chi d ự c huống hồ vạn nhất đụng tới trợ r ú t không phải chịu chết tiết tấu sao hắn làm sao đều không nghĩ ra tại sao mình chút thất thủ rõ ràng là hoàn mỹ một đòn bọn thủ hạ đều kinh hoảng chạy tới hoang man nói lão đại làm sao bây giờ a nếu như bị bọn họ trả thù sống không bằng chết sợ cái gì chúng ta đều là dịch dung trả lại che mặt làm sao không tìm được trên đầu chúng ta suy nghĩ một chút chỉ có thể như vậy còn có thể làm sao nhưng là ta không cẩn thận nói nói lộ hết đem chủ nhân một ra tay muốn chạy tâm tư đều có xuống nhất định sẽ làm thịt hắn xuống năm chiêu liếc hắn một cái lẩm bẩm nói nói không chắc không phải chuyện xấu Azo len ngu ngốc thực sự là nhiều ta làm nhiều như vậy rõ ràng để lại điểm manh mối bọn họ vẫn làm ò không ra đây điều này cũng có thể là trời cao sắp xếp à, nhưng là không trách ta à. n h a o mắt lại tiện tay đem ra tay toàn bộ đánh ngã đều ném vào vừa đào xong trong h ố lớn hắn tuy rằng không muốn giết bọn họ thế nhưng điều này cũng không có cách nào ai bảo hắn phạm vào lớn như vậy sai lầm đây tuyệt không thể dỏ gì một điểm phong thanh ai lại là chỉ huy một mình ta là thiên sát cô tinh á ngủ yên đi mọi người làm nghề này liền muốn có giác ngộ sử d n g vô cùng thật lòng xây lên mỗi một tất thổ vì bọn họ yên lặng cầu khẩn đời sau cũng đừng đang làm cái này Quy tuyết ngày một ấm hội than trong chương còn nghị đưa rơi. dòng sửa Dài trong lòng ít nhiều gì nổi lên một hơi khí lạnh cũng nên trở về không biết tại sao để hắn rất là không yên lòng tuy rằng hắn vẫn không có để hắn thất v ọ n quá hắn một hồi còn muốn đi thấy đường xa mà đến khách nhân hy vọng luân về sớm một chút báo cáo kết quả để hắn an tâm đi đàm phán liên tục nhìn chằm chằm vào cửa lớn đóng chặt lo lắng t i ể u dùng phương pháp này giải quyết kẻ địch tuy rằng rất thoải mái thế nhưng ở kết quả không đi ra trước đều là khiến người ta phi thường lo lắng rốt cục rô hơi trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng thả xuống chén rượu bởi vì là hắn nhìn thấy môn bị hơi mở ra một vùng thời điểm như thế này dùng phương pháp này lan truyền tin tức chỉ có luân h nhẹ nhàng đi ra ngoài xa xa nhìn thấy luân đứng hành lang bên trong góc vẫn là ăn mặc một bộ khổ hạnh giả ma y ỉa khỏa đến chặt chẽ ngơ ngác đứng trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ thế nào r ố t nhẹ vội vội vàng vàng đi tới bên cạnh hắn không thành vấn đề luân thanh âm trầm thấp để hắn thở phào nhẹ nhõm ha ha tốt vô cùng lời nói như vậy ta nhất định có thể tiến vào tạp bài hiệp hội lý sự tầng lập tức liền muốn tham gia một quý một lần tạp bài quý biết người này là chống đỡ ta chướng ngại vật là ngoại trừ ta trẻ trung nhất một vị ta cũng không phải bạc đãi ngươi gần nhất rất bận rất lâu không đi gặp lao sư qua mấy ngày đi xem hắm mắt c thấy quý sẽ phải bắt đầu hội nghị này phi thường trọng yếu hắn muốn sớm đi toàn bộ khí bây giờ dô lên thế hệ tuổi trẻ chế tạp sư hắn xem như là k i xuất nói không chắc trả lại có hy vọng trong tương lai tiếp nhận xạ cả vị trí ngược lại ai dám khiêu chiến hắn hắn liền nghĩ biện pháp để hắn cáo biệt thế giới này luôn xuất hiện để hắn mặt tối bị triệt để phóng to lại như độc dược như thế đã hoàn toàn thu lại không được chúc ngươi tất cả thuận lợi luân quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn chỉ lộ ra một đôi mắt không buồn không vui xem không ra bất kỳ cảm tình ân r ồ nghèo đã quen bọn họ trong lúc đó là được lợi dụng lẫn nhau quan hệ vậy ta trước hết cáo từ luân khẽ gật đầu về phía sau đi đến kỳ thực hắn đã chuẩn bị chạy đi tìm đại sư hồi báo một chút tình huống trước tiên mai danh nhận tích một quãng thời gian tới nơi này là được để r ồ ngữ an tâm trời mới biết thánh điện chút lúc nào đến trả thù h ắ n cái này nằm vùng đã làm không xuống đi ngược lại ở hắn xối r ụ bạn dồ quẹ cùng có đã thăng cấp đến nhất định phải n ạ n h mới vừa mức độ đương nhiên đây là chuyện sớm hay muộn hắ tối d i ệ u chính là co diệt đi bạ rổ quẹ sau đó liền sẽ đối mặt phiền thoái lớn hơn nữa dỗ len liền muốn loạn thành hôn loạn lời nói như vậy là có thể cho dột chỉ tranh thủ đến rất nhiều cơ hội nghĩ tới đây luân hơi b u môi hắn cảm giác mình làm cũng không tệ lắm đem mạnh nhất lanh chúa toàn bộ quân vào chết chết thương thương c h ờ đã dồn nghèo đ ố n g nhiên gọi lại luân a luân dừng bước chúng ta đoạn thời gian gần đây rất có thể sẽ đối với bạ rổ quẹ lấy hành động người đến giúp đỡ ta sẽ phó cho người rất cao thủ lao dồn hết sức chăm chú nhìn luân ta không tham dự chiến đấu này không có quan hệ gì với ta các người liên minh chẳng lẽ còn đối phó không được bạ rổ quẹ sao luân cũng không tính lại giao du với kẻ xấu mục đích đã đạt đến hắn không cần thiết lại bán mạng ta có đến từ bà rổ quẹ mật báo bọn họ tựa hồ đã cùng rột chỉ thông ra hanh có phải là cảm thấy rất b u ồ n cười ở vào thời điểm này rổ n g h è o rất hứng thú nhìn luân bọn họ bởi vì là rột chỉ mới sản sinh gặp nhau gần nhất mục tiêu đều ở bà rổ quẹ trên người vốn là muốn sau khi đối với trả cho bọn họ cái gì luân suýt chút nữa không bình tĩnh không có một tia cảm tình ánh mắt nổi lên một tia gần sóng ngươi từ nơi nào chiếm được tin tức sao có thể có chuyện đó luân hoàn toàn không có cách nào tin tưởng bà rổ quẹ làm sao có thể cùng rột chỉ thông ra đây chính xác trăm phần trăm phụ thân có thể có bà rổ quẹ mật thám rất nhiều năm bọn họ thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à r ố t chỉ tự lo không xong còn dám giao du với kẻ xấu ha ha vừa vặn nếu như r ố t chỉ dám hỗ trợ chúng ta thuận tiện đem bọn họ thu thập không có rô len che chở bọn họ chẳng là cái thá dịp r i mực cảm thấy gần nhất rất thuận hắn chán ghét sự vật đều sẽ biến mất luân tâm tình bây giờ phi thường ghét sự vật đều sẽ biến m ố t luân tâm tình bây giờ phi thường ghét s n vật đều sẽ biến mất theo ruột t chỉ có i ề người đồ mới tự n u y ệ n nằm vùng. đi đến làm Làm n trọng đúng chắc quan hệ, thực sự là lung túng. n g g là là rất thực coi chắc hệ, sự ư làm sao dốt nghèo rất ít nhìn thấy luân con mắt cũng sẽ lơ lửng không cố định không có gì được rồi ta sẽ gia nhập thế nhưng muốn trước tiên trả cho ta tiền thù lao luân rất nhanh khôi phục k i ế n tĩnh thản nhiên nói vốn là hắn muốn thoát thân thế nhưng hiện tại không xong rồi hắn còn muốn ở nhìn vạn nhất r u ộ t chỉ thật sự làm cái gì trợ giúp hắn tốt ra trong bóng tối trợ giúp ha, ha. ngươi có thể tham gia đương nhiên tốt nhất chúng ta có thể liên thủ cướp ở huynh đệ ta trước đem lạn sợ tên kia làm thịt hướng đi phụ thân xin mời công đến thời điểm ta còn có thể mặt khác cho ngươi tiền thưởng lần trước hắn số may lần này nhưng là không dễ như vậy rồi m ư ợ phi thường hài lòng gật cũ ừ không có chuyện gì ta trước hết đi rồi luân hơi gật gật đầu dỗ nghéo đ â m chiêu nhìn hắn rời đi lần hành động này x o n g sau khi hắn hội tìm một cơ hội giết chết hắn bởi vì là hắn biết đến nhiều chuyện hơn nữa hắn tìm tới càng tốt hơn hợp tác đồng bọn thất hải ba chủ ha ha không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm được ta co tuy rằng có đường ven biển thế nhưng vẫn không có cách nào mở ra tuyến đường cũng là bởi vì bọn họ đàm phán hôm nay nhất định sẽ rất vui vẻ ta sớm đều muốn hợp tác với bọn họ phụ thân nếu như biết nhất định sẽ rất hài lòng dồn g hăng hái đứng phía trước cửa sổ nhìn trong vườn hoa cảnh sắc hôm nay đặc biệt xinh đẹp lúc này luân nhữ mày nhanh chóng đi ra hành lang hắn muốn đi ruột chỉ tìm đại sư bất luận làm sao đều muốn nói cho hắn biết mất bỏ mới lo làm chuồng là thì chưa muộn muốn khuyên can ruột chỉ không muốn hợp tác với bạ rổ quẹ bằng không rất có thể sẽ bị hai vạ tới cá trong châu coi như thật sự nhất định phải hợp tác cũng phải chuẩn bị hoàn toàn mới được ai nam vùng còn thật là khó khăn à lần sau nên nhiều toàn bộ khí không muốn tự cho là thông minh thế nhưng đại sư đáng sợ như vậy ta thật sợ quay dối hắn á l u ô n khẽ thở dài một cái rời đi phòng khách lúc này sắc trời đã tiến vào t r ạ n g vạng giúp chi thị chính phòng khách đèn đốt sáng t r a n g tiệc tối sau khi kết thúc hạ nam ở lại dì t r i a còn có phê ở một cái mật thất bên trong trao đổi nhị dạ vì bọn họ giữ cửa x í nạ cùng lặn s ở cùng đi ở bên hạ nam cùng dì t r i a đều n h ư mày phê nói với bọn họ lời nói thật đem bây giờ bọn họ khó khăn nói rất rõ ràng quả nhiên thiên hạ không có không cần tiền công chưa muốn từ b ạ rổ quẹ nơi này được lợi ích thực tế cũng phải trả giá thật lớn hạ nam rất phê nào có thời gian rảnh rỗi giúp bà rổ quẹ khó khăn huống hồ hắn giúp không được a bất giác liếc mắt một cái x i nạ cái này lao bà cũng thật là cưới lên không dễ dàng cái này khanh có phải là hơi nhiều phải không a di trịa l à là phi thường x o a n suýt hắn cảm thấy hiện nay ruột chi không thể có năng lực trợ giúp bà rổ quẹ nào không tiện đem chính mình cũng trộn vào dù sao ruột chi đồng dạng là lịch sử lâu đời cổ lao thế gia cùng bà rổ quẹ loại này mới phát quý tộc vẫn có rất khác nhiều thế nhưng ngay mặt từ chối rất khó khăn lao bà đều gả đi vào xì nạ nhìn thấy hạ nam phức tạp nhìn nàng một cái tâm tình cũng rất hồi hộp thế nhưng nàng hiện tại chỉ có thể giữ yên l hạ nam khe khẽ thở dài lắc đầu nói không được ta không thể tham gia các ngươi tranh c ã i nguyên nên rõ ràng chúng ta hiện nay không thực lực này một năm sau khi ta có lòng tin trở thành dô len mạnh nhất thế nhưng hiện tại không được phê cung xì nạ thậm chí l ạ n sợ đều là trợn mắt lên nhìn hạ nam hắn lại dám nói lời nói như vậy thực sự là có chút nói khoác không biết ngượng di chịa nghe tới đúng là rất kích động rất tự hào này không cái gì không thể hạ nam có thể như thế muốn cho hắn phi thường có nhiệt tình kỳ thực hạ nam vẫn có lá bài tẩy thực sự không được hắn có thể tìm kiếm h ả i yêu trợ giúp bọn họ tuy rằng không can dự nhân loại tranh cãi thế nhưng hạ nam tự nhận là có biện pháp mang tới một cái hai cái ni cố lệ liền không sai mang tới hắn hạ nam giáp phải hỏi để không lớn chỉ cần nói bảo vệ hắn là được hắn tuy rằng cũng không biết ni cố lệ thực lực thế nhưng tổng sẽ không kém chứ coi như câu một ngàn năm ngư tùy tiện tu luyện một hồi phải là một cao thủ chứ hơn nữa lâm lập tức nên liền muốn đến hay là có thể mượn đến một ít chiến sĩ hắn sở dĩ nói như vậy là được muốn cho bà r ộ quẹ nhìn thấy chính mình lớn nhất thành ý trước tiên n ư c sao dương đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi là phải có kỹ xảo hắn kỳ thực đã âm thầm quyết định thời khắc mấu chốt muốn trợ giúp bọn họ dô lên ngoại trừ bà r ộ quẹ không cái gì để hắn xem hợp mắt đồng thời có thể hợp tác bọn họ thật sự bị đánh đổ đối với hắn có thể không có gì hay nơi thật vất vả kéo tới một người minh h i ế u làm việc đều là muốn l i ề u một phen hạ nam g ắ á c đến thực lực của chính mình hoàn toàn có thể một trận chiến rột c h ỉ cũng nên lấy ra điểm hoa quà khô hơn nữa thực sự không được có thể tìm xạ cả lao sư hã tổng không đến nôi thấy chết mà không cứu sao thế nhưng hắn một tỏi độ để ph hai ắ n n nhà ư vậy l đều ư ợ c ở tham đối phương điểm mấu chốt tuy rằng đều là thành ý mười phần phệ hơi có hơi thất vọng thế nhưng cái này cũng là nhân chi thường tình ai cũng sẽ không ngây ngốc ủng hộ vô điều kiện khe khé thở dài đ a n g muốn trước tiên đem hết thảy lá bài tẩy đều lấy ra đến hạ nam nhưng khẽ mỉm cười vô vô bản chạm lên hắn cảm giác mình muốn đầu tiên tỏ thái độ hết sức chăm chú nhìn mọi người hết sức nghiêm túc nói thế nhưng chúng ta vượt nhưng đã thông ra mặc kệ có khó khăn lớn hơn nữa chúng ta r u ộ t trí đều sẽ đi ngược dòng nước quét ngang tất cả tre ở chúng ta phía trước kẻ địch b ả r ồ quẹ kẻ địch là được kẻ địch của chúng ta ta cũng không phải ngồi yên không để ý đến ta sẽ trợ giúp các ngươi dùng chúng ta biện pháp h ử chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng chúng ta nên cùng rổ đã lanh chúa đồng thời lập ra châm đối với kẻ địch phương án đồng thời đánh đổ bọn họ lúc này tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hạ nam bao quát d ì chĩa cùng n ý d ạ chuyện này thực sự nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người dỉ chĩa nhẹ nhàng cắn cắn ngôi hắn nhưng là hiểu rõ nhất r u ộ t chi hiện tại tình hình như vậy không được chứ lãnh chúa đại nhân có lúc rất tùy hứng hắn đều nhịn thế nhưng lần này quả thật có chút qua loa quan hệ đến r u ộ t chi t ổ n vong cũng không nên lô mang ạ hạ, n g à.、K、Phệ các t c a đại nhân có chút việc, hồi lôi nhân nhò nhỏ thương nghị hắn chút có khác một nhàng trong phòng kéo Nam rất dễ dàng ngày càng rắc rối phái ai đi đây chúng ta căn bản không người nào có thể dùng a g ì chia rất xoắn suýt nhìn hạ nam ta đi a hạ nam hơi b ữ u môi đến thời điểm mang mấy cái thực lực phái nói không chắc cố lên h ò hét là được phệ như vậy giữ được bình tĩnh hắn không tin bạn rổ quẹ một điểm hoa quả khô cũng không có ngài đi đ ừ n g đua g ì chia chăm chú nhữ mày hay ta sẽ dẫn thượng nghị cổ lễ đương nhiên ta sẽ đi một chuyến hải hồn điện nhìn có thể hay không thu được trợ giúp còn có bạn giúp bộ tộc người đã quên sao cũng có thể thương lượng chúng ta tuyệt không có thể làm cho bạ rổ quẹ diệt huống hồ bọn họ nhất định nắm chắc bài n g ư ờ i xem một chút phê không một chút nào hoảng loạn bằng vào chúng ta nhất định phải trước tiên tỏ thái độ như vậy mới có thể thu được đến lớn nhất tín nhiệm hạ nam hết sức chăm chú nhìn gì chia hạ yêu chút giúp giúp chúng ta sao hơn nữa ngài làm sao có thể tự mình mạo h i ể m đây dì c h a hơi suy nghĩ một chút thật giống vẫn là có thể thử một lần thế nhưng nguy hiểm quá to lớn vấn đề này sau này hay nói thế nhưng chúng ta nhất định phải tỏ thái độ chúng ta hoàn toàn có thể cùng hạ yêu đổi một loại thuyết pháp ta cho rằng này cũng không khó an ỉ cỗ lệ đại sứ chút trợ giút chúng ta sao di chia vẫn là không yên lòng À, đại nhân chỉ cần để hắn bảo vệ là được hắn nhất định sẽ theo đại nhân ta không tin j o len trả lại có thể có người so với hắn còn lợi hại hơn hắn nhưng là hải yêu người đàn ông mạnh mẽ nhất nhất định có thể để bảo vệ an toàn của đại nhân n h ỉ dạ đúng lúc chen miệng nói người đàn ông mạnh mẽ nhất hải yêu lợi hại đều là nữ nhân chứ di chia bất giác giật giật khỏe miệng có điều gây chết lạc đà mã đại đạo lý ai cũng hiểu nhìn hạ nam phi thường kiên định vẻ mặt gì c h ị biết tiểu lãnh chúa sớm cũng đã quyết định hắn không thể khuyết được hơn nữa xác thực có thể l i ề u một phen thành công giốt c h ì sẽ nhanh chóng ngầm đầu kẻ địch cũng không dám nữa tùy tiện cho bọn họ chế tạo cản trở nếu như thất bại gì chịa vẫn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng mấu chốt nhất chính là hạ nam vấn đề an toàn có n g h ỉ cổ lệ bảo vệ xem ra tựa hồ vấn đề không lớn thế nhưng không ai nói rõ được chuyện như vậy ai không hề có một chút lá bài t ẩ y đây ta cũng thế nghĩ như vậy hạ nam gật cù không xoắn suýt tình huống cụ thể cụ thể phân tích thế nhưng hắn hội nắm lấy cơ hội này cấp tốc mở rộng rột chỉ ở rô lên sức ảnh hưởng kỳ ngộ đều là bạn theo gió hiểm có thể thượng liền nhất định sẽ thượng nghĩ quá nhiều không được ơ lại gì c h i a rất nhanh sẽ trở lại trên mặt bàn gật gật đầu nói chúng ta đ ặ t thành nhất trí lời của ta nói tuyệt đối chắc chắn bạn rộ quẹ đến cùng cần muốn chúng ta làm cái gì coi như là trực tiếp trợ giúp các người ta cũng sẽ làm được dù cho ta ở lại hộ vệ của ta này không phải hành động theo cảm tình đây là đối với minh ước tôn trọng bằng không trả lại kết cái gì đồng minh đây nếu quyết định hạ nam cho rằng làm việc phải là nguyên bộ vô cùng chân thành kéo xi、si、nạ tay nói kỳ thực đối với ngươi đến ta rất hài lòng thậm chí ở lại cảm ơn ngươi nếu ngươi gả cho lại đây ta nhất định sẽ chăm chú đối với đối với quan hệ của chúng ta hy vọng bà rổ quẹ cũng giống như thế ô xi nạ hai mắt thật to tràn ngập sương mù lập tức liền bị hạ nam cảm động nàng trả lại vẫn lo lắng hắn căn bản không để ý nàng dưới tình huống này còn nguyện ý chủ động hứa hẹn trợ giúp bà rổ quẹ có như vậy minh hữu không còn ước mong gì khác có thể giao cho tốt như vậy minh h i ế u l i ê n trung hạ nam dám làm ra như vậy hứa hẹn hắn không có cách nào yêu cầu càng nhiều hắn cùng rộ đã xưa nay liền không nghĩ tới để hạ nam tự thân xuất mã bọn họ biết dột chỉ đối mặt vấn đề vô cùng chân thành đi tới nhìn hạ nam nói có ngài câu nói này chúng ta bạ rổ quẹ liền thỏa mãn kỳ thực h u y n h trưởng đặc biệt giao cho ta không cần dột chỉ chân chính trợ giúp chúng ta ngài chỉ cần có thể cùng xạ cả đại sư toàn bộ khí không muốn cho rổ m ư ợ t cung cấp tiện lợi càng không muốn ám chỉ hắn cùng xị s cộ trong lúc đó một chút rất quan hệ khác đứng hoàn toàn trung lập góc độ là được bằng không xị s cộ rất khả năng mượn tạp bài hiệp hội tên tuổi kéo đến càng nhiều, minh Hiếu. chúng ta liền rất khó làm đương nhiên nếu như xạ cạ đại sư có thể đứng ra rũ sạch quan hệ đồng thời có thể thích hợp ám chỉ đối với b ạ rổ quẹ tôn trọng vậy thì không thể tốt hơn nếu như vậy chúng ta tin tưởng nhất định sẽ đối với bọn họ đồng minh sản sinh giao động kỳ thực bọn họ chỉ cần không phải bền chắc như thép đối với chúng ta mà nói cũng không đáng sợ một đám người ô hợp còn không bằng số ít tinh anh chúng ta sẽ là người thắng sau cùng thể sống chết bảo vệ b ạ rổ quẹ ngay chỉ phải ở chỗ này nghe chúng ta tin chiến thắng là được coi như thật sự không chống đỡ được diệt mà chết là trời cao sắp xếp chúng ta sẽ không kéo rột chỉ hạ thủy đến thời điểm ta sẽ để lặn sợi đi hy vọng ngài có thể đối xử tử tế hắn cùng x i nạ ta cùng huynh trưởng liền yên tâm huynh đệ chúng ta tay trắng dự nghiệp trải qua đau khổ có thể làm một lần quý tộc lanh chốn là nhân sinh một việc vui lớn bảo thủ quý tộc không thể chịu đựng chúng ta xem thường chúng ta đem chúng ta xem thành đợi làm thịt dê béo thế nhưng có biện pháp gì đây chúng ta vốn là nghịch thế mà là không hung hăng sớm đều bị đánh đổ có thể vào giờ phút như thế này kết giao ruột chỉ như vậy minh h i ế u thật là chúng ta chuyện may mắn các ngươi là do len khổ lao nhất thế gia đại tộc lẽ cùng cùng đã qua tuổi trung niên hai mắt đỏ chót những này là hắn nhiều năm giấu ở trong lòng một điểm oán khí cùng lời nói tự đáy lòng không biết tại sao hắn không nhịn được nói rồi rất nhiều hạ nam là cái thứ nhất chân chính tôn trọng bọn họ người hắn có thể cảm thụ được coi như hắn biết hạ nam hay là có diễn kịch thành phần x í nạ đã khóc không thành tiếng nhị thuốc làm cho nàng cảm động lây bạ rổ quẹ cùng nhau đi tới quá khó khăn nàng chăm chú nắm hạ nam t a y đặc biệt nhớ tiến vào trong ngực của hắn hạ nam cũng không phải người của thế giới này xưa nay cũng không có không tôn trọng thương nhân ý nghĩ trên thực tế hắn trả lại âm thầm phi thường ước ao bọn họ nhiều tiền dễ làm sự a hắn nào biết bạ rổ quẹ vì bảo vệ địa vị căn bản không cái gì dư thừa k i ế m tệ đều chạy vào không hề làm gì đại quý tộc trong tay là được như vậy vẫn là không được tôn trọng cùng che chở không cao hứng liền quản đều mặc kệ ngược lại bọn họ nga xuống còn có người đến sau quý tộc giai tầng là sẽ không khoan dung bọn họ không thể không、nói. hạ nam vốn là cái k h á c loại trong đầu xưa nay cũng không có thâm căn cố đế giai cấp tư duy nhưng nhìn đến vệ kích động dáng vẻ trung pi phải nói chút gì chứ hết sức chăm chú gật đầu một cái nói vấn đề này ta sẽ chuyên môn cùng lao sư giao lưu một hồi sẽ đem ý nghĩ của hắn truyền đạt cho các ngươi ta vẫn là câu nói kia ta sẽ mật thiết quan tâm chuyện này một khi b ạ rổ quẹ thật sự bị vây công ta nhất định sẽ nghĩ cách trợ giúp các ngươi ở các ngươi cần nhất r u ộ t chỉ thời điểm hạ nam đã quyết định nhất định phải trợ giúp bọn họ dùng hết h ắ n hết thể biện pháp vệ phi thường cảm kích gật gật đầu hắn cũng không có quá để ý chỉ cần hạ nam cùng xạ cả giao lưu một hồi liền tốt vô cùng hắn không hy vọng r ộ t chỉ thật có thể thần binh thiên tướng hai nhà hội nghị trao đổi phi thường thuận lợi chính sự nói xong đương nhiên là thuận tiện liên lạc một chút tình cảm l ã n sơ lúc này đã đối với hạ nam phục s á t đất lôi kéo hắn không ngừng mời rượu rất ân cần rót một chén rượu nói ô ô, anh rể ta thực sự là quá ngu ta bỗng nhiên rõ ràng đàn ông phải có bao la lòng dạ ngươi vẫn khoan dung ta không phải ngươi sợ ta là ngươi tôn trọng b à rổ quẹ còn có ta tỷ quyền đầu cứng đó là đối với kẻ địch đối với mình liền nên dùng yêu đi bao dung anh rể ta yêu ngươi chúc ngươi cùng tỷ tương thân tương ái cả đời phúc hạ nam suýt chút nữa không nâng cốc phun ra ngoài đau bi nhìn l ạ n sờ này chuyển biến thật là khiến người ta tê cả ra đầu sáng sớm còn muốn đánh chết hắn hiện tại lại kéo tới yêu nao mở rộng lớn quá rồi đó a t h ủ y tiện cùng hắn đụng vào một chén hạ nam có chút không chịu được l ạ n sờ đều là theo hắn trong mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ thực sự là kỳ họa à, tiểu tử này chưa xong còn tiếp q u y một chương một trăm mười bảy chế tạp thiên tài t h ị chính phòng khách đèn đ u ố c s á n g trang bên ngoài trăng sáng sao thưa giặt ngồi ở chốn bên cạnh một người xoạt h i ê n ngựa bỗng nhiên hắn đ ì n h hạ thủ bên trong công tác ánh mắt sắc bén nhìn một phương hướng chung quanh đây từ bên ngoài bay tới con rồi hắn cũng có thể cảm giác được chớ nói chi là một người xa lạ nhẹ nhàng nâng lên mũ duyên một đám ảnh bộ liền kề sát tới xa xa trên vách tường âm thầm lấy ra truy thủ hướng ra phía ngoài ních lại gần đại sư là ta a ta không dám quá khứ ngài tuyệt đối đừng lầm không biết tại sao xuống bỗng nhiên không dám đi về phía trước nhiều năm hành tẩu giang hồ để hắn thường thường có thể cảm nhận được không tên tử vong uy hiếp không nói rõ được cũng không tả rõ được là người, nghe thanh âm giặc nghĩ tới kỳ thực hắn đều sắp đem sụt s n g đã quên hắn lúc đó ngơi giết hắn là bởi vì là hắn mãnh liệt cầu sinh cùng xuất phát từ nội tâm chấp nghiệm hơn nữa bọn họ có một chút điểm tương tự chỗ để hắn hiếm thấy sản sinh lòng chắc cần thu hồi truy thủ giặc đi ra bóng tối t i ê n tĩnh tựa ở trên tường nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái sụt s n g thì ta có chuyện gì thanh âm trầm thấp để sụt s n g thở phào nhẹ n h õ m cẩn thận từng ly từng tí một đi tới có chút xoắn suýt liếc mắt nhìn giặc nói đại sư ta gần nhất vẫn ở theo lời ngài làm ngài lần trước nhắc qua tôi luyện chúng ta cân nhắc rất lâu giặc vi vi ngẩng đầu lên nói cụ thể một chút x u â n âm thầm nuốt một ngụm nước bọn hắn dọc theo con đường này nghĩ đến rất lâu hắn không thể ăn ngay nói thật như vậy ra vẻ mình rất ngu xuẩn muốn đem mình sai lầm nói hợp tình hợp lý lớn như vậy sư mới có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác hơi hơi suy tư một chút nghiêm túc nói ta vẫn trong bóng tối phá hoại dô len lãnh chúa trong lúc đó quan hệ bạ rổ quẹ tứ c ô vô thân rốt cuộc tìm được tiểu lãnh chúa đồng minh như vậy sẽ có chuyện nhờ cùng chúng ta bây giờ bọn họ đối mặt liên hợp đà kích nhất định sẽ tìm tiểu lãnh chúa cầu viện như vậy lãnh chúa đại nhân không thì có tốt đẹp tôi siso、sì、cổ đã liên hợp nhiều vị lãnh chúa muốn đối với bà rổ quẹ thi hành vũ lực đà kích hy vọng tiểu lãnh chúa nhất định phải sớm làm chuẩn bị thực lực bọn hắn không thể khinh thường trợ giúp ta sẽ trong bóng tối trợ giúp ta muốn tôi luyện muốn cẩn trọng một chút nhưng ư ơ i vậy đà kích bà rổ quẹ chẳng lẽ không biết bọn họ đã cùng dột chỉ thông ra sao loại này tôi luyện có phải là độ khó lớn hơn một điểm ta nói rồi thích hợp tôi luyện ngươi lẽ nào đã quên ngươi nằm vùng công tác thực sự là làm quá thất bại ta còn tưởng rằng ngươi là một người thông minh giặc âm thầm có chút căm tức hắn chẳng lẽ còn không thấy được chuyện này căn bản là là xuân không có điều điều tra rõ ràng chính mình sai lầm thôi cho giọt chỉ tìm phiền t o i lớn như vậy ô xuân thật không nghĩ tới giặc không chỉ thực lực mạnh mẽ suy nghĩ tốt như vậy dùng hoàn toàn qua loa không được hoang mang nói đại sư ngài tuyệt đối đừng sinh khí a nếu như ta không làm như vậy bà rồ quẹ sẽ không vội vã cùng giọt chỉ thông ra chứ nay không nhất định là được chuyện xấu a nếu như tiểu lãnh chúa có thể liên hợp bạ rổ quẹ giải quyết lần này tranh chấp nhất định sẽ danh tiếng vang xa cấp tốc lớn mạnh ta sụt dùng đồng ý dùng tính mạng đi trong bóng tối bảo vệ lãnh chúa đại nhân ta có thể trong ứng ngoại hợp giúp lãnh chúa đại nhân tìm tới bọn họ mệnh môn bắt giặc bắt vua xuống mau mau biểu trung tâm có đại sư bảo vệ nơi nào đến p h i ê n hắn hắn nghĩ rõ ràng coi như đánh tới đến bạ rổ quẹ cùng r ộ t chỉ liên minh cũng càng có thực lực r ộ t chỉ nước rất sâu tuyệt đối là rô len sâu nhất đại quý tộc coi như xa sút như thường không thể khinh thưởng điểm ấy hắn không nghi ngờ chút nào hư Coi như ngươi thông minh giặt tiện tay rút ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ dùng ngón tay cái xoa xoa nho nhỏ dô len hắn căn bản không để vào mắt x u â n âm thầm rụt c ổ một cái chờ đại sư v ư n thị ngươi nói không sai như vậy kỳ thực rất tốt đánh liền đánh loại chuyện nhỏ này ta cũng không phải chuyên môn đi tìm lãnh chúa đại nhân bất luận hắn làm sao lựa chọn ta đều chống đỡ nếu như hắn thật sự dự định đi chợ giúp bạ rỗ quẹ ta liền đi đi một chuyện có điều ta cảnh cáo ngươi chúng ta không tới thời khắc sống còn đều không muốn ra tay lãnh chúa đại nhân nếu dám đi tự nhiên có biện pháp giải quyết chúng ta chỉ là để ngựa vạn nhất ngươi liền cần th là cái trợ lý người lần này sau khi kết thúc ngươi liền đến dột chỉ ta sẽ vì ngươi đề cử xuân nghe xong vui mừng k h ô n xiết gật đầu lia liệm nói ta nhất định tiếp tục cố gắng sau đó ta có thể tới trả ngài sao như vậy thì sẽ không phạm sai lầm có thể có điều phải cẩn thận không nên bị phát hiện ở kẻ địch bên trong có lúc cũng không đơn giản không muốn đem bọn họ nghĩ tới quá ngu có chuyện quan trọng tới tìm ta nữa giặc cảm ơn ngài nhắc nhở ta sẽ chú ý xuân rất cảm động liếc mắt một cái giặc hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được tổ chức cùng chỗ rửa có đại sư ở hắn cảm thấy rất chân thật giết lên người đến đều không buồn đến đây đi ta nói rồi ngươi làm tốt chút cho ngươi điểm khen thưởng có cái gì tu luyện nghĩ hoặc liền nói nhanh một chút ta cho ngươi chút thời gian giáp để sử dụng kinh h ỷ v ạ n phần đầu nhất thời có chút đường ngắn cũng không biết muốn vì sao lại nói thế lúc này thị chính trong đại sành đại gia đều tạm thời thả xuống trầm trọng trọng trách tán gâu rất vui vẻ gì chĩa cùng phệ một bên phần g cửu một bên nói chuyện trời đất hai người đều là kiến thức rộng rãi rất u yên bắt người tán gâu đến phi thường đầu cơ hạ nam uống hơi nhiều chính mình em vợ đều là đi theo phía sau cái mông mà rượu thật giống không uống đến đại say một màn là được không bỏ qua x i nạ hôm nay đặc biệt cao hứng nàng thậm chí đều uống một chút tựu sắc mặt đỏ ửng giống như lạn s ở vẫn liền không hề rời đi quá hạ nam nàng ra giáo phi thường nghiêm bây giờ cuối cùng cũng coi như thoát ly phụ thân quản giáo nếu như ở bình thường phễ đều sẽ quản giáo nàng thế nhưng bây giờ nàng đã là hạ nam người chuyện như vậy liền hay không quy h á n quản à cháu gái của ta có này một mặt ta phễ cầm chén rượu lên hơi liếc mắt một cái x i nạ có thể thấy nàng hiện tại rất hạnh phúc huynh trưởng lần này cuối cùng cũng coi như là không có bạc đái con gái của chính mình làm bạ rổ quẹ ra nữ nhân là không dễ dàng thở dài âm thầm vì nàng cầu khẩn Lại là bạn rồ quẹt tạp bài hiệp hội cửa lớn hôm nay trang điểm phi thường hoa lệ bởi vì là giữa trưa sau khi nơi này chút tổ chức một quý một lần hội nghị là cái kế tiếp quý chuẩn bị sẵn sàng chế tạp sư bình thường đều rất bận điệu cái này cũng là một lần hiếm thấy chia sẻ tâm đắc giao lưu cơ hội hạ nam lúc này đang cùng xạ cả lao sư ở tạp phòng học tập hắn hiện tại mỗi sáng sớm đều sẽ tới nơi này học tập đến sau giờ ngọ xạ cả đối với hắn dốc túi dạy dỗ hắn là học tập không còn biết trời đâu đất đ â u chế vải ca kỳ thực là một cái phi thường có lạc thú sự có lúc nao động mở ra là để hạ nam đều âm thầm thẹn thùng dù ngược lại không hoa hắn tiền thất bại vô số lần có thể thế nào đây s ạ cả vì trợ giúp hạ nam luyện tập vật liệu dùng một năm lớn kim tệ như nước chạy chính hắn đều chẳng muốn toán ngược lại hắn cả đời này thích góp lượng lớn kim tệ cùng vật liệu không cho hạ nam luyện tập nhàn rỗi là nhàn rỗi hai cái đặc biệt người thất thường mỗi ngày làm đặc biệt tùy hứng sự nếu như hạ nam biết một ngày chi tiêu lượng phòng chứng muốn tự tử đều có may mà hắn cũng chẳng có bao nhiêu khái niệm s ạ cả sẽ không nhắc nhở hắn chỉ có thể bởi vì là hạ nam tiến bộ mà hài lòng nếu như đều là phù vân mà thôi liên dưới tình huống như vậy hạ nam tiến bộ thực làm có thể dùng thần tốc để hình dung bởi vì là bình thường chế tạp sư luyện tập luyện một tháng cũng chưa chắc có hắn một ngày làm nhiều ngốc nghếch lặp lại điên cuồng háo t ả i căn bản dừng không được đến hắn bây giờ đã có thể chế tạo đơn giản ba g i i tạp bài liền hạ nam chính mình cũng giật mình tuy rằng sát xuất thành công rất thấp thế nhưng hắn s á t thực thành công một lần chế tác tạp bài quan trọng nhất nguyên tố câu thông lực hạ nam ở trong căn phòng này câu thông lực bị sử dụng tốt nhất khoách mở ra hắn câu thông lực là liền xạ ka đều ước ao rất nhanh sẽ có thể tìm tới chúng nó đặc biệt là nguyên tố gió thời gian tu luyện tuy rằng không dài thế nhưng hắn hiện tại đã có thể rất d thứ yếu là được dẫn dắt năng lực tìm tới nguyên tố chỉ là bước thứ nhất dẫn dắt chúng nó d u n g hợp vật liệu mới là càng quan trọng vậy thì như luyện đan hỏa diễm như thế điểm ấy liền phải vô cùng nỗ lực tu luyện mới có thể làm được hạ nam bây giờ đã có thể dẫn dắt ba giai trình độ nguyên tố đồng thời hơn nữa lợi dụng điều này làm cho xạ cả suýt chút nữa không đem c ầ m rơi trên mặt đất nay có thể nói là hạ nam tiên h phú hắn rất nhanh sẽ nắm giữ ba giai dẫn dắt đoạn thời gian gần đây cũng không còn đột phá thế nhưng vừa bắt đầu liền có thể đạt đến ba giai ở xạ cả trong ấn tượng quả thực chính là hiếm như lá mùa thu điều này cũng làm cho hắn xài tiền như nước tầm thứ càng cao hơn chế tạc có thể để cho hạ nam lĩnh ngộ càng nhanh hơn đem cấp ba chế tạp làm luyện tập e sợ toàn bộ l ạ n sợ đều không mấy cái dám làm như thế ngăn ngắn một quãng thời gian xạ cạ cả của cải cấp tốc c ó lại có điều hắn cũng không để ý ai bảo hạ nam đều là mang đến cho hắn kinh hị cùng chấn động đây mỗi một cái bước đi đều có thể càng nhanh hơn hoàn thành ngắn thời gian ngắn ngủi hắn cứ nhưng đã thành công một lần thực làm không thể càng tốt hơn phải biết phần lớn chế tạp sư đều là dùng càng đơn giản một giai chế tạp còn muốn luyện tập mấy tháng mới có thể thành công hạ nam đã sang ghi chép lúc này hạ nam cũng đang sốt sáng dung hợp một tấm một giai phong hệ tạp bài từ khi thành công một tấm ba giai phổ thông tạp sau khi hắn đối với chế tạp có đột phá tính l ĩ n h nộ vừa v ặ n hắn người thứ ba một giai phong hệ không gian bị tu luyện hoàn thành chính mình cho mình làm một tấm không phải rất tốt ngược lại s ạ c ạ lao sư có chính là vật liệu để hắn luyện tập s ạ c ạ ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn một con đại mồ hôi hạ nam nhìn thiên tài làm việc là được một sự hưởng thụ tuy rằng hạ nam thất bại hai lần ai bảo hắn nhất định phải là một tấm có trưởng thành tính sở kỳ hiệu tại đây Này không phải là chuyện dễ dàng, là phải h dễ t q một chương một trăm mười tám nguyên tố c h i tâm a hạ nam phi thường vất vả nhìn trung gian tố hình đài hai cái tay không ngừng dẫn dắt nguyên tố màu trắng nguyên tố gió vui vẻ hướng về nho nhỏ trên đài cao tụ hợp nhiều như vậy thiên luyện tập hạ nam đã có thể rất nhuẩn n h u y n dẫn dắt tố hình những này không an phận nguyên tố xa cạ vớt dấu mép mật thiết quan tâm trên đài nguyên tố chúng nó không ngừng bị hạ nam phân tán Thủ hợp, b i ế nhìn ảo loại các hồi thái làm sở tạp đối lập triệu hắn bài càng thêm thuần tố tạp rất hắn khó khăn, chế khống chế Nhìn đối bài bởi đối với làm lập là là là càng sở sư sức kỳ đây đắp nguyên yêu cầu nặng, có cao. vì lâu hắn nhìn không hiểu hạ nam đến cùng phải làm gì dạng tạp bài tố hình đối với hắn mà nói đã không khó khăn khó khăn chính là hắn một mực phải hoàn thành trưởng thành tạp điều này cần cực mật độ cao nguyên tố tăng mạnh dung hợp cuối cùng hoa hóa chúng nó liền xạ cạ tự hỏi có tối đa ba thành nắm nhìn trên đài nguyên tố càng ngày càng dày đặc xạ cạ bắt đầu sốt sáng lên tốt rồi có thể xạ cạ bỗng nhiên nhẹ giọng nói ân hạ nam thu hồi hai tay đình chỉ dẫn dắt trên đài mật độ cao nguyên tố gió bị nhốt với trung gian lại như ngọn lửa màu trắng như thế hạ nam v ộ i vã lấy ra một bình nhỏ đi tới ở trên đài nhỏ một g i ọ t đây là hoa hóa dịch nhỏ khá giống thủy ngân loại này chất lỏng giá cao chóc gót là làm thành trường bài nhất định phải dùng đến vật liệu có thể rất lớn hóa tăng mạnh nguyên tố hoạt t í n h cái này cũng là tại sao trưởng thành bài giá cả cao hơn nhiều bình thường tạp bài bị quy về tinh xảo trở lên phong chất trên đài cao chất lỏng cấp tốc phát huy nguyên tố gió cũng biến thành càng thêm c ù n nổi hẳn lên thậm chí tránh thoắt giàn b ộ c bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra bắt đầu đi xạ cả hết sức chăm chú gật gật đầu、ừ. hạ nam hít sâu một hơi mở ra hai tay bắt đầu chân chính áp súc đắp nặng trên đài cao nguyên tố gió sa cạ kỳ thực so với hắn trả lại căng thẳng làm là lao sư hắn đương nhiên hy vọng hạ nam có thể thành công tuy rằng hắn cảm thấy khả năng này rất thấp hầu như có thể bỏ qua không tính hắn nghi hoặc nhìn thấy hạ nam bắt đầu tố hình cũng không biết là kỹ năng gì năng lượng màu trắng từ từ hội tụ thành một đạo mật độ cực cao v ế t tưởng v è o v è o hướng ra phía ngoài tràn ra năng lượng thường phong tưởng sa cạ đông nhiên nhìn có chút rõ ràng tiểu tử này muốn làm một tâm phòng ngự bài xem ra xác thực như một bức phong tưởng có điều nguyên tố gió xưa nay đều là lấy sắc bén xương lực công kích có thể xếp hạng mạnh nhất hàng ngũ bởi vì là nguyên tố gió dễ dàng nhất áp xúc lực xuyên thấu cường ự c c hơn nữa phân tán uy lực đồng dạng không thể khinh thường thiện công không quen t h ủ là mọi người đối với phong hệ cơ bản nhận thức muốn dùng nguyên tố gió chế tạo phòng ngự bài cần siêu cao áp xúc nguyên tố mới làm đến có vẻ hơi vất vả không có kết quả tốt tiểu tử như vậy không được cường độ còn chưa đủ người muốn áp xúc đến cực h ạ n mới có thể đạt đến hiệu quả dự trù tác phong tường quá khó khăn tính thực dụng đáng lo xạ cả không nhịn được nói ra ý nghĩ của chính mình hạ nam tác phong tường chỉ là một bỗng nhiên ý ngh hắn cảm thấy cùng với ký k h nhạt triệu hắn bài còn không bằng làm tiếp một tấm sợ k ỳ tạp coi như vô căn cứ sử dụng đến rất tuấn tú a ngược lại cấp một tạp chỉ cần phong cách là được hơn nữa phải có đủ trường thành tính bằng không hắn cũng lời ký cho tới công k í c h bài đao gió có thể đến cấp hai lại ký uy lực càng lớn sợ kỳ hựu sa ca nhắc nhở hắn phong t ư ờ n g không có siêu cấp mạnh mẽ mật độ là không thể có sức phòng ngự lại không phải thủy cùng thổ trời sinh mật độ liền rất lớn nghĩ tới đây hắn bắt đầu bính lực toàn lực điên cung áp súc muốn ở chế tạp thời khắc cuối cùng đạt đến chính mình cực hạ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ phong t ư ờ n g không phải không ai đã nếm thử mật độ quá thấp không hiệu quả mật độ quá cao không cách nào điều động chớ nói chi là ổn định lại chế thành tập bài trước hai lần hạ nam đều ở hoạt hóa thời điểm nguyên tố gió đã toàn bộ mà chạy lần này hắn đã ổn định nói do hắn đối với hoạt hóa nguyên tố gió k h ô n g chế tiến bộ thế nhưng quá độ áp xúc chúng nó liền không phải vấn đề kỹ thuật là nguyên tố bản chất vấn đề không thể quá quan a hạ nam đã cảm nhận được nguyên tố gió thống khổ cái cảm giác này thậm chí để hắn cảm động lây mắt thấy muốn thừa không chịu được lại tiến vào một loại rất kỳ quái trạng thái hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể cùng nguyên sướng vui đau buồn như vậy rõ ràng nương theo cái cảm giác này trên đài phong tường bắt đầu không biết sinh ra biến hóa một hồi kéo thân một hồi k h u y ế t tán một hồi ngưng tụ một hồi rất có áp suất này xa cả t r ậ n mắt lên chặt lên hắn vốn là đã chuẩn bị kỹ càng hạ nam thất bại thế nhưng không có chờ đến áp suất sau khi tan vỡ phong tường trái lại sản sinh các loại biến hóa lại như là một vũ đạo r a nhảy một khúc tràn ngập cảm tình vũ đạo hạ nam cảm giác mình lúc này rất thoải mái vui sướng là muốn xây dựng ở thống khổ trên không có áp suất thống khổ nơi nào có phần tán vui vẻ cùng theo gió nguyên tố tiết ấ u bắt đầu từ từ ổn định chúng nó mặc dù coi như chúng nó không ngừng ở biến hóa trên thực tế chúng nó đã đạt đến chế tạo ổn định trình độ trời ạ tiểu tử này thật giống l ĩ n h ngộ nguyên tố c h i tâm nắm giữ nguyên tố gió chủ yếu nhất bộ phận này quả thực chính là kỳ hoa a xạ cạ nghẹo cẩu ngơ ngác nhìn cái bản hắn cảm giác mình vẫn còn sống rất không có ý nghĩa nỗ lực cả đời hắn không có lĩnh ngộ được một cái nào đó hệ nguyên tố c h i tâm chính mình đồ đệ học tập không bao nhiêu thiên lại làm cái phong tưởng trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái như thế này làm hạ nam lao sư thực sự là kiện chuyện hạnh phúc có thể thấy được loại này trong truyền th những này phong đã cùng hắn hòa làm một thể ổn định lại dễ như ăn cháo tấm này trưởng thành tính phong tường chế tạp chỉ là vấn đề thời gian có điều loại này tạp bài cũng chính là hạ nam loại này kỳ hoa mới có thể sử dụng người bình thường nhiều nhất là được một tấm tinh xào tạp thôi hắn là ta đồ đệ xạ cả hơi bĩu môi thực sự là không thể chờ đợi được nữa muốn đem hắn giới thiệu cho chính mình lão hưu còn có một chút hắn khó chịu người đến thời điểm đi làn sợ toàn bộ đánh tất cả mọi người mặt ha ha ha ha ha xạ cả cảm thấy coi như tiêu hết hắn hết thẻ tài sản hắn không để ý đến số tuổi này cái gì đều là phù vân là được mặt mũi không thể ném các ngươi chờ coi sa xạ cà ả đại đồ sư đệ chút để cho c nghe được ạ i x hạ nam hô hoán khôi phục lại mau mau lấy ra một tấm bạch bản bài đấy đây là dung hợp tính tương đương cường phong hệ sử thi tạp đấy chi phí không ít sa cà là không tiếc vừa liếng dung hợp tạp bài là được thử thách chế tạp sư cửa hải cuối cùng đem nguyên tố lực lượng chuyển hóa thành tạp lực trói buộc được tạp bài bên trong chế tác tạp đấy đồng dạng là việc cần kỹ thuật càng tốt vật liệu dung hợp càng là dễ dàng hơn nữa hy hưu tạp bài dùng bình thường tạp đấy đều chút không thể chịu đựng hạ nam gần nhất ở học tập chế tác tạp đấy môn học vấn này cần phải cường đại lý luận tri thức muốn đối với vật liệu có sâu sắc nhận thức nhớ tới thuộc lầu nhiều đặc thù nhiều tiêu tiền theo saka hạ nam tấm này phong tưởng tối thiểu là trình độ hiếm hoi hắn không hy vọng hạ nam l ĩ n h ngộ nguyên tố c h i tâm nỗ lực cổ phí tìm ra ép đáy hòm phong hệ sử thi tạp đáy mặc kệ nó trước tiên làm tốt lại nói hạ nam mất công sức đem chế tạo tốt ổn định mô hình hướng về tạp đáy dẫn dắt chuyển hóa tạp lực cũng không phải đặc biệt khó chủ yếu là không thể ra sai từ đầu tới cuối duy trì trăm phần trăm sự chú ý nghe tới đơn giản bắt tay vào làm khó may là hắn từng có thành công kinh nghiệm vô cùng cẩn thận làm dung hợp công tác p hắn g đối với hạ nam thời gian dài như vậy cũng không có phạm sai lầm âm thầm gật đầu sự chú ý duy trì độ cao tập trung ba giờ đối với một gần như mới vừa thành niên hải tử tuyệt đối là thử thách to lớn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa kỳ thực hạ nam thật sự suýt chút nữa liền không kiên trì được hắn một đời chức không có gì lớn bản lĩnh chính là có kiên trì hô thực sự là quá khó khăn lao sư ta thành công hạ nam hoàn thành một khắc đặt mông nằm xuống cả người đều hư thoát thực sự là quá khó khăn làm một tấm trưởng thành tạp thực sự là suýt chút nữa thì hắn mệnh hắn hiện tại thật muốn trùng cái lương ngủ một rớt đây đối với tinh lực tiêu hao là to lớn tấm thẻ này tuy rằng hiện nay chỉ là một cấp thế nhưng theo hạ nam không ngừng thăng cấp tấm thẻ này cũng sẽ theo hắn trưởng thành theo người thứ ba tạp bại không gian đắp nặn xong xuôi hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá hai giai tấm thẻ này cũng tương tự chút lên cấp ha ha ha ngươi làm tốt vô cùng lao sư cũng không làm được ta đối với người đã không có cách nào yêu cầu càng hơn nhiều tiếp tục cố gắng lao sư đồng ý vì người tan hết ra tại xạ cả là không kìm lòng được hắn đợi này không có cách nào thành tựu truyền kỳ lao đến nguyện vọng lớn nhất là được bồi dưỡng truyền kỳ thế nhưng này có thể so với mình thành tựu còn khó hơn nhất là tất cả đều không ở hắn nắm trong bàn tay muốn trở thành truyền kỳ không chỉ muốn t i ê n phú dị bẩm còn muốn khắc khổ nỗ lực hơn nữa còn phải có đ i ể m vận may hạ nam đụng tới hắn là được vận may hơn nữa hắn có phía trước hai cái điều kiện xạ cả thực sự là cảm thấy trời cao không tệ với hắn có thể gặp phải hạ nam thực sự là quá tốt rồi hắn hiện tại cao hứng nhất sự tỉnh là được nhìn hắn trưởng thành Quy một chương 119, hạ i gia tan hết tài. nam nằm trên đất cảm thấy xạ cả nói có đúng không là hơi cường điệu quá làm như tạp bài hiệp hội hội trưởng tiền trả lại không phải nhiều nước mỡ nói thật hạ nam thậm chí nghĩ đến vay tiền thế nhưng thực sự không nói ra được xạ cả đối với hắn đủ tốt làm người phải đủ chuyện của chính mình tự mình nghĩ biện pháp giải quyết hắn nhưng là có lãnh địa lãnh chúa đều sẽ có tiền ha ha xạ cả đi tới trên này canh chừng tường tạp nắm ở trong tay tùy chỗ mà ngồi lắc đầu nhìn hạ nam ngươi biết tấm thẻ này đ ấ y trị giá bao nhiêu sao hạ nam chuyển qua nghi hoặc nhìn lão sư nói t c h bao nhiêu hắn kỳ thực cảm thấy cái này tạp đáy không đơn giản dẫn dắt thời gian dài như vậy có điều hắn bây giờ đối với giá trị của những thứ này cũng không có chuẩn xác khái niệm nhiều hơn nữa có thể nhiều tới nơi nào đây năm trăm nhiều nhất chứ đây là một tấm phong hệ sử thi tạp đáy ít nhất giá trị ở hai nghìn kim tệ trở lên nếu như ngươi thất bại nhưng là múc nước bỏ ra x ả cả hơi bĩu môi hắn không muốn cho hạ nam tạo thành ngoài ngạch áp lực có điều nếu hắn hỏi đương nhiên muốn ăn ngay nói thật hạ nam đặt mông ngồi dậy đến hai nghìn kim tệ dỗ len cho bọn họ dột trì lập ra thuế kim cũng là năm nghìn kim tệ một năm một tấm tạp đấy đỉnh hắn nửa năm thuế thuế phải biết một chậu hàng ngư cũng chưa tới một ngân tệ một kim tệ có thể để cho người bình thường ăn uống no đủ sinh hoạt một tháng sớm biết liền không làm cầm đổi tiền a trước tiên đem thuế phú quyết định vô tư hạ nam đau bi nhìn s à cạ hắn đột nhiên cảm giác thấy khoảng thời gian này hắn thất bại vô số lần cái này tiền nói không chắc đã là con số trên trời đương nhiên vay tiền là không thể s à cạ đồng ý trợ giúp nó trưởng thành cũng không nhất định nguyện ý theo liền cho hắn kim tệ đây là hai chuyện khác nhau lão sư ta có phải là mo đưa ngươi nào hết rồi ngại như vậy giúp ta ta làm sao cảm tạ ngươi a hạ nam thực sự là phi thường cảm động hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải ha ha còn không đến mức có điều lại tới một người nguyện lao sư ta nhanh không chịu n ổ i thế nhưng không liên quan ngươi đã sắp muốn nắm giữ chế tạo bí quyết chúng ta hoàn toàn có thể kiếm về ha ha lao sư ở phương diện này kinh nghiệm cùng con đường đồng dạng đáng giá ngươi học tập xạ c ả vớt dâu mép không quan tâm chút nào rất hiền lành nhìn hạ nam đúng vậy chúng ta có thể kiếm lời a lao sư ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi kiếm về hạ nam lợi thế son sắt nhìn s ạ cả hắn không chỉ phải giúp s ạ cả kiếm về quan trọng nhất chính là giúp mình kiếm ít tiền hắn thực sự là quá nghèo đều sắp đói meo ngư nghiệp bán xỉ thị trường còn cần một chút thời gian hơn nữa bà r ổ quẹ gần nhất e sợ không cái gì tâm tình giúp hắn vận d ranh cũng không biết liên hợp đả kích lúc nào sẽ giáng lông nghĩ tới đây hạ nam nhớ tới bà r ổ quẹ đối với hắn kỳ vọng tuy rằng hắn biết s ạ cả đối với hắn phi thường trọng thị thế nhưng quan hệ đến trung lập tổ chức lập trường vấn đề muốn đạt được hắn trực tiếp trợ giúp trên căn bản là không thể chính mình vừa vặn có thể hướng về xạ cả lao sư tham một h n h ì n hắn đối với trận này, tranh chấp thấy thế nào đối với, với sự giúp đỡ của chính mình thể trận này nào đến cùng đối đối đỡ với với với giúp của có sự là m tới t r ì như độ nào. n g ờ i có vậy i ệ c Chúng cần muốn tìm không ta.、Chúng、ta là thời trò, t h là t tiện, một chút thôi, tựa hồ rất không nhìn hạ nghĩ hắn hồ nói nam muốn nói xoắn coi bởi lại cả xạ vì ra ý là Ơ, là suýt. ngài biết ta cùng bạn dỗ quẹ đã chuẩn bị thông gia nếu n là đồng minh quan hệ chuyện của bọn họ ta không thể không quản hạ nam rất chăm chú nhìn xạ cả kỳ thực cùng ngày chúng ta cùng đi bạn dỗ quẹ dỗ đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem con gái gả cho ngươi ta đã nghĩ nói với ngươi thậm chí đã từng muốn khuyên căn ngươi bọn họ cùng ngươi thông ra cũng không đơn giản thiên hạ không có không cần tiền cơm chưa bạ rổ quẹ kỳ thực đối mặt rất lớn vấn đề bọn họ xuất thân thương nhân không phải nhận được chân chính tôn trọng bọn họ làm càng tốt càng sẽ đưa tới phiền phức thế nhưng không làm càng sẽ đối mặt đà kích vì lẽ đó ta rất lo lắng xạ cạo mày nhìn hạ nam gần nhất xạ cạ ban ngày trợ giúp hạ nam buổi tối cũng sẽ bận điệu với chuyện của chính mình cũng sẽ không đi chuyên môn quan tâm j o lên thế cuộc bởi vì là này chuyện không liên quan tới hắn thế nhưng đối với j o lên phân tranh trong lòng hắn vẫn là rất rõ ràng như bạ rổ quẹ như vậy quý tộc đến cuối cùng rất ít có thể thoát khỏi vận mệnh của mình đẩy ra tầm mây thấy thiên nhật hắn kỳ thực rất khâm phục d ỗ đ ạ tất đ ả thương nhân tài ba không làm nhất định phải đi ngược lên trời xạ cả cũng sẽ không đi trợ giúp hắn bởi vì là có chút khảm hắn nhất định phải đối mặt không qua được liền muốn nhận mệnh vì bọn họ đắc tội nhiều như vậy quý tộc không có chút ý nghĩa nào hắn cũng không cần từ bạ rổ quẹ nơi nào được chỗ tốt gì tập bài hiệp không quá hạ nam mở miệng hắn liền muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn xạ cả đối với hạ nam phi thường trọng thị đem hắn coi làm nhân sinh trùng còn lại không nhiều thời giờ bên trong sáng nhất quang hào không quá đáng hắn là y bắt của chính mình c h u y ê n nhân vì hắn thay đổi lập trường là có thể tiếp thu chỉ cần không xúc phạm tạc bài hiệp hội điểm mấu chốt là được hạ nam ngầm thở dài không nghĩ tới xạ cả là mắt sáng như đốt xem ra lao sư hết thệ đều xem rất rõ ràng vậy hắn liền không cần ẩn giấu rõ ràng mười m ớ i đem sự tình nói một lần bao quát lập trường của hắn cùng ý nghĩ n g ư ờ i quyết định nhất định phải trợ giút bạ dấu quẹ xạ vớt tròm dâu đắm chiêu nh Ta người h định ấ t trợ giúp bà dồ quẹ. Ta sẽ i giúp bọn họ hạ nam rất chăm chú nhìn giáo viên ú chú p bà bọn quẹ, ta trợ rất Nam của sẽ g họ nhìn chính mình. n Hạ chăm có nắm chắc không cũng không nên hành động theo cảm tình bây giờ các người ruột chỉ thật vất vả đi ra mù mịt có thể an ổn phát triển kỳ thực đây chỉ là vấn đề thời gian cũng không nhất định cần bạn rổ quẹ trợ giúp xạ cả ở trong phòng đi rồi hai bước quay đầu nói rằng hạ nam khẽ gật đầu một cái nói đúng là ta nghĩ quá vấn đề này thế nhưng tốt minh hữu i lại như c h i kỷ như thế tương tự khó cầu ta không để ý thân phận của bạn rổ quẹ ta thấy bọn họ nỗ lực cùng chấp nhất niềm tin cùng mười cái tham lam ích kỷ bảo thủ quý tộc kết minh ta thả rằng muốn một như bạ rổ quẹ như vậy có can đảm khiêu chiến vận mệnh người đồng thời phân đấu hơn nữa chúng ta mới sẽ là người thắng như vậy có thể cấp tốc mở rộng rột chỉ sức ảnh hưởng làm lên sự đến liền dễ dàng hơn nhiều c h ỉ ít như bạ rỗ như vậy liên hợp phong tỏa liền muốn nhiều ước lượng một hồi ân xem ra ngươi rất tin tưởng a xạ cả gật gật đầu rột chỉ làm như cổ lao thế ra nhất định sẽ có chính mình đáy lực thế nhưng bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt ngươi không sợ rột chỉ lộ hết ra sự sắp bén quá mức trói mắt sao hắn vẫn là không nhịn được nói ra ý nghĩ của chính mình là vàng trung quy phải phát sáng dốt chỉ cũng phải tiếp thu khiêu chiến liền bạ d ổ quẹ cũng dám với đối mặt vận mệnh ta có gì đáng sợ chứ quá mức cẩn thận ngược lại sẽ hạn chế phát triển bỏ qua cơ hội ta nếu như ngồi xem bạ d ổ q u a diện thất lạc hiếm thấy minh h i ế u tương lai không nhất định liền sẽ tốt hơn hơn nữa chút phát triển c h ầ m c h ầ m hạ nam vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra mặc dù rất giống có một chút phản bác lao sư mùi vị ha ha ha nói là ai ta người lão trở nên đặc biệt bảo thủ ngươi nói c ẳ n g có đạo lý ngươi có ý nghĩ của chính mình này rất tốt liền theo lời ngươi nói làm đi ta sẽ ủng hộ ngươi hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định là người thắng lao sư không thể quá rõ ràng trợ giút ng thế nhưng ta có biện pháp để xỉ sổ cổ liên minh trở nên không vững chắc ta cũng không phải chống đỡ bọn họ ta cùng dô n g h è o mặc dù là quan hệ thầy trò thế nhưng ta đệ tử hơn nhiều hắn cũng không phải đặc thù một ta sẽ tìm cái thời gian truyền đạt ta thái độ cho tới kết quả cuối cùng liền muốn xem các ngươi bản lãnh của chính mình nếu như ngay cả cái này thử thách không qua được dột chỉ càng thêm quá không được càng khó khăn cửa ải l a o sư cầu chúc ngươi hoàn toàn thắng lợi sa ca mỉm cười nhìn hạ nam cái này đệ tử càng ngày càng có làm lãnh tụ khí độ hắn quả thực chính là chính mình hoàn mỹ người thừa kế đáng tiếc hắn là một lanh chúa đều là có giảng buộc mọi việc vô ho nói không chắc hạ nam đã thành là chúa tể một phương nho nhỏ dô l ê n tạp bài hiệp hội đã không ở trong mắt hắn hắn chỉ cần làm như một người đứng xem yên t ĩ n h thưởng thức đổ thêm dầu vào lửa là được hạ nam thở phào nhẹ nhõm kết quả này có thể xạ cả không thể chạy đến thậm chí giúp hắn đi đánh nhau cái này quá không hiện thực phi thường hài lòng nói tạ ơn lão sư có n g à i câu nói này trong lòng ta chân thật có thêm ha ha ta không giúp ngươi thì giúp ai đây ta tuy rằng không thể sáng tỏ giúp ngươi, thế nhưng lão sư c h ú t mật thiết quan tâm hơn nữa sẽ tìm người trợ giút ngươi ta xạ cả trà trộn nhiều năm như vậy tìm mấy cái đem ra được bằng hưu rất dễ dàng ta buổi t giúp ngươi gọi điểm viện binh s ạ cả hơi b u môi hắn đương nhiên không thể vẹn vẹn đầu lưới trợ giúp nhất định phải lấy ra điểm hoa quả khô a bằng không làm sao vi nhân s ư biểu lẽ nào dựa vào khoác l á t sao a vậy thì thật cám ơn ngài hạ nam sẽ không hiểm trợ giúp ít tuy rằng s ạ cả không có sáng tỏ nói thế nhưng viện binh của hắn tổng sẽ không kém chứ lần này hạ nam cảm thấy không một chút nào hư ha ha chúng ta thầy trò không cần khách khí s ạ cả tiện tay đem phong tưởng đưa cho hạ nam đối với hắn nháy mắt một cái hạ nam gật gật đầu không khách khí xạ cả đối với hắn tốt như vậy hắn nhất định sẽ báo lại hắn mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu gì chỉ cần mình có thể làm được nhất định đem hết toàn lực nhìn thấy hắn đem mình vừa làm tạp đưa tới lúc này mới nhớ tới tới đây trường phong tưởng phí đi h ắ n sức của chín châu hai h ổ bỏ ra nhiều tiền như vậy thật là xa xỉ dù sao đây chính là chính mình cho mình làm tờ thứ nhất tạp bài nếu như khó dùng hắn thực sự là chút phi thường khó chịu ta nhìn xem liền biết ngươi muốn cho mình làm đem hắn ký rồi đi để lao sư nhìn một chút nói một lời chân thật ta vẫn là rất hiếu kỳ tấm thẻ này bài cường độ xạ cả đối với hạ nam gật gật đầu chờ mong nhìn hắn ân chính có ý đó ký mình làm tạp thực sự là rất chờ mong á hạ nam nói đem tạp bài phóng tới trong tay Ký tạp b một một ân hạ nam tập trung tinh lực bắt đầu rút thẻ vừa ký kết là phải cần một khoảng thời gian xạ cạ đương nhiên hiệu vớt râu mép rất kiên trì chờ đợi đại khái quá một khắc t h u n g hạ nam cuối cùng đem phong tưởng làm đi ra cái này tạp rất là khó đánh một khắc chồng đối với bây giờ hạ nam đã là một thời gian rất dài xem trong tay màu xanh tạp bài hạ nam thở một hơi thật dài hắn xạ c ạ càng căng thẳng hơn cùng chờ mong tiện tay liền ném đi ra ngoài hôm ộ t mắt trần có thể thấy màu trắng phong tường vụ vụ xuất hiện ở trước người phi thường quy luật từ dưới lên liều mạng thổi m ạ n h phong có vẻ rất là khốc miễn điểm, điểm ấy cùng hạ nam nghĩ tới như thế phong tường đương nhiên rất phong cách xạ c ạ cao mày nhìn này đạo phi thường chặt chẽ phong tường khe khẽ gật đầu trình độ như thế này phong đã có thể ngăn cản tương đương một phần một giai công kích không cần thử có thể cảm giác được có điều hắn đang chuẩn bị thử một lần tiện tay rút ra một tấm một cấp tiểu hỏa cầu xạ cả mặc dù là chủ hệ đất thế nhưng hắn có hai cái phó thuộc tính phó thuộc tính bình thường có thể so với chủ thuộc tính thấp một cấp độ đến hai giai là có thể làm nhìn một chút nó cường độ xạ cả tiện tay liền đem hỏa cầu ném tới hắn hỏa cầu thuật tương đối kém rất lâu đều không lấy ra dùng căn bản không có luyện tập quá có điều dù sao cũng là cái sở kỳ hiệu đều là có chút y lực p h ư n g hỏa cầu đánh vào phong trên tường hoàn toàn thấu có điều mật độ cao nguyên tố gió lôi kéo cấp tốc liền bị cháy hết hoác hạ nam hơi có chút đắc ý cái này phong tưởng vẫn là tinh đáng tin a không sai không hổ là lĩ hơn nữa còn có trưởng thành tính đạt đến tinh xảo trình độ xạ cả rất hài lòng gật gật đầu lại thử một lần tiếp theo hắn lại rút ra một tấm măng đá sở kỳ tạp đây là một tấm cấp hai tuy rằng hắn không làm sao luyện tập thế nhưng uy lực khẳng định h ỏ a cầu mạnh hơn hắn cũng không có hạ nam thiên phú gì bẩm hơn nữa phần lớn tinh lực đều tiêu vào chế tạp thượng cũng sẽ không tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực đi luyện tập sở kỳ hiệu tạp đi tiện tay có đem măng đá sở kỳ hiệu nem tới một sắc bén măng đá cấp tốc bay về phía p h o n g tường so với họa cầu thuật cái này mật độ càng to lớn hơn đâm xuyên năng lực càng mạnh hơn hơn nữa rất ổn định bá m sắc bén phía trước cũng bị không ngừng phân cách thế nhưng rất nhanh sẽ đâm tiến vào tiến vào tức nhiều lắm chỉ lát nữa là phải đột phá p h o n g tường phòng ngự a tấm thẻ này kỳ thực cũng không đơn giản hạ nam ở chế tác thời điểm cũng cảm giác được tiện tay vừa thu lại vốn là đã rất dày đặc nguyên tố gió cấp tốc gáp súc thậm chí phong thanh đều biến thành sắc bén g à o thét rộng nửa mét phong tường một hồi thu nhỏ lại hơn một nửa m a n g đá gặp phải chưa từng có chống lại không ngừng bị xé rách lại có thể biến hóa xạ cá lần này không bình tĩnh sợ kỳ tạp phần lớn đều là chế tạp sư định hình rất ít có biến hóa năng lực tuy rằng có thể tăng mạnh luyện tập không ngừng củng cố này một cấp uy lực thế nhưng trên bản chất là không cách nào thay đổi hạ nam lần này liền không giống có thể thích làm gì thì làm tăng cường mật độ loại này tạm phi thường hiếm thấy sự thi tạm không một chút nào quá đáng măng đá dù sao cũng là hai giai sở kỳ hiệu tuy rằng không ngừng bị chóc ra thế nhưng phong tường đang không ngừng tiêu hao cuối cùng đột phá thời điểm đã đã biến thành một không hề uy lực nát t h ạ c h đầu hơn nữa cũng không còn về phía trước động lực tầng tầng rơi trên mặt đất tiêu tan thực sự là quá tuyệt loại này sức phòng ngự ngươi chăm chỉ luyện tập tất nhiên phòng ngự kinh người a xạ cạ lắc, lắc đầu than thở nhìn hạ nam ân ta sẽ cố gắng luyện tập hạ nam là phi thường hài lòng gật gật đầu hắn âm thẩm tra xét t r a phong t ư ờ n g tạp lực không gian tốc độ khôi phục tạp tàu hiện tại chỉ tăng một tia xem tình huống nên ở mấy tiếng làm lạnh thời gian bất quá đối với hắn loại này thần phong thiên phú hoàn toàn cũng không phải sự luyện cái một năm nửa năm hoàn toàn c ó thể tiến vào mấy phút làm lạnh thời gian tấm thẻ này không thể càng hài lòng hắn liền khuyết khá là đáng tin phòng ngự s ở kỳ hiệu ha ha hạ nam đắc ý bị môi sau đó đều mình làm bằng không chẳng phải là lãng phí thiên phú của chính mình đang lúc này bên ngoài chuyển đến nhẹ nhàng tiếng gó cửa có chuyện gì sa cạ không th đã giữa chưa ngài đã quên hôm nay là ngày gì sao hôm nay nhưng là theo lệ quý hội à đại gia đều sắp đến đủ sẽ chờ ngài đến chủ trì quản gia bạt cờ ở bên ngoài cung tính nói đến ừ đúng rồi suýt chút nữa đều đã quên xạ cạ v ô vỗ chán trợ giúp hạ nam chế tạp cái gì đều đã quên quý hội hạ nam đăm chiêu nhìn l ã o sư hắn đối với tạp bài hiệp hội hoàn toàn không biết nơi này và già nam học viện như thế đều là đến rồi học học xong đi xạ cạ quay đầu phi thường trịnh trọng nhìn một chút hạ nam hắn theo chính mình học tập một quãng thời、gian. cũng nên để hắn cùng đại gia quen biết một chút hắn muốn trịnh trọng hướng về mỗi một cái hội viên giới thiệu hạ nam thuận tiện để d o l e n người biết hắn thu rồi hạ nam làm đệ tử cuối cùng đây đối với dột trì rất hữu dụng mỗi người đều sẽ cao liếc hắn một cái có hạ nam như vậy đồ đệ hắn không dự định lại thu đồ đệ hắn hội đem hết toàn lực chỉ đạo hắn mãi đến tận hắn trò giỏi hơn thấy nhẹ nhàng nắm lấy hạ nam tay nói đi ta muốn dẫn ngươi đi tham gia lễ hội ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho mỗi người nơi này đều là chúng ta dô lên chế tạc sư mỗi người đều có phần lượng ngươi nhiều nhận thức mấy cái mới có lợi ừ, hạ nam hít sâu một hơi. g ậ theo gật t đầu ờ i điểm tiện hiện như thế này hắn sẽ không thật không、tiện. hắn thế thật sẽ xạ ca mở ra cửa lớn b ạ cờ c mang theo ẩn ý liếc mắt một cái hạ nam hắn rất ít nhìn thấy chủ nhân của chính mình như vậy trịnh trọng r ộ t chỉ tiểu lãnh chúa muốn ở jolen bắt đầu xuất đầu lộ diện dù sao ngồi ở phòng họp người đều là nhân vật có máu mặt tùy tiện truyền bá một hồi liền đại có danh thanh lúc này tạp bài hiệp hội trong phòng nghị sự có vẻ hơi yên tĩnh đại đại trên cái bản tròn ngồi mười mấy vị chế tạp sư phần lớn đều là qua tuổi trung niên có mấy vị tóc hoa dâm lão nhân những năm này do len tạp bài hiệp hội có chút thời kỳ r i p hạt có thể ngồi ở chỗ này đều là ba giai hướng lên trên chế tạp sư đương nhiên phần lớn đều kẹt ở t ầ n g thứ này chỉ có hai vị đạt đến bốn giai trình độ đều là do len nòng cốt lão nhân đức cao vọng trọng mười mấy vị trung chỉ có hai vị trẻ tuổi một là dô nghèo một là lộ dạc dô nghèo làm như vừa lên cấp ba giai chế tạp sư có thể nói đường làm quan rộng mở hơn nữa hắn là năm gần đây xạ cả thu duy nhất đồ đệ hắn có chút không quen liếc mắt nhìn lỗ dạ nữ nhân này so với hắn còn sớm đến ba giai hơn nữa là cái bình dân chế tạp sư thân phận làm cho nàng chim sẻ biến p h vợ hoàng thật làm cho hắn nhìn khó chịu nếu không có xạ cả cháo ở trong trường học làm huấn luyện viên d ỗ n h ư thật muốn tìm nàng p h i ề n phức có điều dù sao nàng là nữ nhân hơn nữa ngoại trừ đại hội hầu như không thấy được người không quan tâm địa vị điều này làm cho rồn ở bề ngoài đối với nàng rất khắc khí h u n g hồ nàng là vị hiếm thấy mỹ nữ lỗ dạ có chút kẻ nhạt nhìn cửa lớn hy vọng thời gian mau chóng tới nàng không một chút nào muốn tham gia loại này hội nghị thế nhưng xạ cả đối với nàng rất tốt không cho ai tử không thể không nể mà xạ cả bằng không nàng mới không đến đây còn không bằng đi bí kỹ quán kiếm l ờ i điểm ở ngoài khối về nhà luyện tập chế tạ vậy ánh mắt không khỏi liếc mắt một cái thô mẹo hai người vừa vặn ánh mắt tiếp xúc nàng vẫn cảm thấy người này đều là nhìn chằm chằm nàng thiên tài đều là làm cho người ta chẳng ghét đều là tự cho là có điều hắn đối với dồn không một chút nào cự thị bởi vì là hắn không bằng chính mình thiên tài không bằng chính mình ra hỏa cả ngày nói thiên tài nàng không chính là thiên tài tổ tông sao a lộ g a hứng hờ biếp môi không đem dồ nghèo để ở trong mắt dồ nghèo không thích lộ dạ lơ đãng lộ ra thái độ nữ nhân này là được cái vẻ thần kinh hắn đúng là nghe nói qua nàng không ít nghe đồn truyền thuyết yêu thích nữ nhân ra hỏa hoàn toàn không bình thường ai các vị đã lâu không gặp nếu xạ cả lao sư còn chưa tới chúng ta không ngại trước tiên giao lưu một hồi lộ r a đại sư ngươi gần nhất có hay không cái gì đắc ý tác phẩm để ta học tập một hồi ngươi phong hệ chế tạp e sợ đã là dô len mạnh nhất chứ ta nghe nói ngươi tác phẩm ở chính giữa sắt đều có chút danh tiếng thực sự là ghê gờm a dồ nghèo đầu tiên đánh vỡ vắng lặng hạn tự hào để từ bản thân l không quên cho lộ dạ kéo lôi kéo cửu hận nữ nhân này là d o l e n chăm chỉ nhất chế tạp sư thường thường có thể nhìn thấy hắn tác phẩm mọi người đều biết nàng xuất thân bình dân sớm nhất thời điểm đều là chế tác một giai s ở kỵ tạp nghe tên cũng không có thiếu làm ẩu tác phẩm thật giả lẫn lộn phải biết bình thường bí tộc chế tạp sư nếu như quá rác rưởi đều là thật không tiện đi bán thế nhưng lộ dạ không giống rác rưởi coi như suy giảm nàng cũng phải bán đi điều này làm cho nàng danh tiếng một quãng thời gian rất dài không phải quá tốt nàng là không có cách nào vì luyện tập chế tạp nàng suýt chút nữa liền muốn phá sản tuy rằng gần nhất không, thiếu tinh phẩm, thế nhưng danh tiếng xấu không phải như thế d hơn nữa nơi này đang ngồi là không thiếu phong hệ chế tạo cao thủ dỗ nghèo nói như vậy rõ ràng là được tìm lộ dạ cắt bã quả nhiên một vị lao chế tạp sư hơi hừ một tiếng có chút khó chịu muốn làm liền làm tinh phẩm hoặc là liền không làm dỗ len mạnh nhất thực sự là người trẻ tuổi không hiểu chuyện lộ dạ hơi n h ư mày khó chịu liếc mắt một cái rổ mượt không phát huy khi nàng làm m g è o ốm sao quản ngươi cái gì x ả cả đại sư đệ từ đâu nếu không là nơi này đại sư tập hợp không tiện phát tác thật muốn để hắn nếm thử lộ dạ cường lực áo nghĩa đại phong xa thêm tử vong luân hồi lộ dạ thậm chí đều muốn tốt á bóp chết như thế nào hắn có điều cũng chính là ngẫm lại tôi h nàng không ngu sẽ không cùng x ỉ s ổ cậu người thừa kế cương chính diện q một chương một trăm hai mươi tập bài quý chút dỗ mỗi các hạ thực sự là mâu tán ta là làm làm tạp kiếm cơm ăn trả lại thường thường đã vào được thì không ra được dựa vào cần có thể bổ c h u y ế t mới miễn cưỡng ngồi ở chỗ này đang ngồi vị nào không phải dô len van r ộ i đại sư ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy ta là một cô gái yếu đối sinh hoạt không dễ á lộ dạ làm ra một bộ rất đáng thương vẻ mặt nhìn mọi người cũng làm cho đại gia âm thầm thẻ thùng người nào không biết nàng là rất có thực lực tạp bài đại sư đang ngồi không ít mặc dù là rất có năng lực chế tạp sư thế nhưng cũng không phải thật lợi hại tạp sư dù sao người tinh lực là có hạn hơn nữa hai người thiên phú không thể nói là một có chế tạp thiên phú không nhất định thì có tạp bài thiên phú lộ dạ như thế nói chuyện để mấy cái lao nhân mỉm cười bĩu môi không tự chủ được lắc lắc đầu bầu không khí trở nên ung dung rất nhiều r ố t nghèo nhẹ nhàng n h ị nhữ mày nữ nhân này thật là khiến người ta không rõ rõ mới vừa rồi còn cảm thấy thật giống có chút làm tức giận nàng thế nhưng trở mặt biến so với ai khác đều sắp lại ở đây trăng lộn trả lại trang chịu tới vị ai các ngươi có biết hay không Mai trước đây không lâu nộ hại má cất lanh chúa suýt chút nữa không tức chết ta cùng hắn quan hệ không tệ toàn bộ má cất đều ở truy hùng ở d o l e n huyên náo sôi sùng sục thực sự là không biết hai gan to như vậy dám mưu hại như vậy có tiền đồ tạp bài đại sư đang lúc này một tóc trắng xóa lao nhân bỗng nhiên chuyển đề tài hắn là d o l e n chỉ đứng sau xả cả đại sư phó hội trưởng mọi gì s ờ đại sư hắn vừa nói vừa quan sát mỗi người chịu đến lao hưu tô cầu nhất định phải tra được t h ô n g thủ hắn đầu tiên nghĩ đến tạp bài hiệp hội người đặc biệt là tuổi trẻ mấy cái mà thiên phú tương đương chắc việt đương nhiên chút đối với bọ sản sinh uy hiếp như thế muốn cũng độ khả thi là rất nhỏ có điều hắn đột nhiên nói ra là được muốn nhìn một chút đại gia phản ứng nếu như nội tâm có quỷ vừa không có chuẩn bị tâm lý vẫn có khả năng lộ ra sơ sót mãi hỏi n g ộ hại ai làm c h u y ệ n tốt ngài có manh mối sao một cái người đàn ông trung niên vẫn nhắm mắt lại đông nhiên có một ít kích động nhìn mọi dịp sơ đại gia bình thường đều phi thường bận điệu thân phận khá là siêu thoát rất ít quan tâm c h u y ệ n khác mọi người thấy hắn như thế kích động đều tỏ ra là đã hiểu quan hệ bọn hắn vẫn rất tốt nơi này có một nửa mọi người trước đó không từng nghe nói có vẻ phi thường kinh ngạc chuyện này gia phụ nói cho ta ta có nghi vấn như vậy hiện tại có manh mối sao dỗ nghèo rất quan tâm nhìn mọi gì sơ đại sư hắn gần nhất đã làm nhiều lần chuyện xấu thậm chí đã yên tâm thoải mái hoàn toàn không nhìn ra một tia vấn đề mọi à là hắn phải s ử dụng làm thị tuy rằng s ử dụng cho hắn nói không thành vấn đề thế nhưng hắn kỳ thực cũng không h n lòng hắn thậm chí có chút hơi hối hận hắn cảm thấy chuyện này mình làm có chút nợ cân nhắc nhất thời ấm đầu liền để s ử dụng chấp hành thế nhưng làm đã làm liền muốn duy trì chấn định tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng gì bây giờ chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản hiểu rõ hắn âm thầm cảm rắc mình phải nghĩ biện pháp đem sụt l n giải quyết đi tốt nhất có thể làm cho trên lương nhất định phải tăng nhanh hành động tuy rằng hắn dùng rất thuận lợi cũng thật là có chút không muốn vậy rồi âm thầm hít sâu một hơi lộ ra nghe được máy oi ngộ hại sau kỳ thực là rất khiếp sợ người đàn ông này cho hắn cảm giác cũng không tệ chí ít ở bề ngoài xem là người tốt liền nàng đều chọn không ra tật xấu quá lớn nàng có loại cảm giác lạc rồ ngựa hạ độc thủ bởi vì là nàng nhận ra được hắn trong nháy mắt kịch liệt trái tim nhảy lên cả người đều k h ẽ run một hồi người bình thường không thấy được mỗi ngày đều giúp người tôi luyện thân thể luyện tập bí kỹ nàng nhưng làm ộ t chút liền phát hiện thế nhưng chuyện như vậy không thể làm như căn cứ nàng trang làm cái gì cũng không biết Nàng đại ố i với mưu h đ n gia đương nhiên là ghét y ghét đ ắ nhất g nếu để c o nàng b thời khu khu n khiếp sợ mồm năm miệng mười thảo luận lên bắt đầu trả lại có thể duy trì chấn định thế nhưng rất nhanh sẽ lời thề son sắt lựa giận hung hăng lên mọi gì sờ âm thầm lắc lắc đầu hắn không có cách nào làm ra cái gì phán đoán coi như thật sự có hoài nghi hắn không bỏ ra nổi cái gì căn cứ Sạ cả đại sư đến đang lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm văn g r ồ i hội trường đại nhân rốt cục đến rồi bình thường hắn đều là rất đúng giờ lần này nhưng hơi hơi đến m u ộ n một điểm Sạ cả ở joe len đức cao vọng trọng làm việc làm người cũng làm cho đại gia khâm phục mỗi người đều là đều đối với hắn phi thường tôn trọng không tự chủ được đều yên tĩnh lại chạm lên nhìn cửa lớn theo cửa lớn mở ra đại gia kinh ngạc nhìn xà cả mỉm cười lôi kéo một vị rất trẻ trung quý tộc đi tới đại gia cũng nhìn ra được xà phi thường trịnh trọng nhìn xem liền biết người trẻ tuổi này không đơn giản nói không chắc là xạ cả mới thu đồ đệ thế nhưng đồ đệ không cần thiết ở loại này hội nghị cấp cao thượng chuyên môn nói đi hoàn toàn có thể đổi một trường hợp giới thiệu như vậy có vẻ có chút quá chính thức hạ nam g i t chi rô nghèo chấn động sợ nói không ra lời người này hóa thành cho đều biết tuy rằng bọn họ gần nhất chỉ gặp một lần thế nhưng cho rổ một quá sâu ấn tượng ai bảo hắn cướp đi chính mình vẫn mục tiêu theo đuổi đây nhớ tới nị ra rô nghèo sẽ phiền muộn không công xếp vào lâu như vậy kết quả sớm đều là người này người lần này hắn lại xuất hiện ở đây là tình huống thế nào nhìn thấy xạ cả lão sư hiền lành ánh mắt trịnh trọng lễ tiết d i người tâm đều muốn nhảy ra hắn có loại dự cảm tên tiểu tử này chút c ấ p đi hắn ở tạp bài hiệp hội thật vất vả tích lũy ra một ít ưu thế lộ ra đồng dạng khiếp sợ nhìn bọn họ n à y không phải nàng xuẩn học sinh sao nhanh thành niên một cấp đ ồ ngu mỗi lần nghĩ đến hắn đều sẽ để lộ ra rất khó chịu trang làm ra một bộ khiêm tốn đi học dáng vẻ kết quả tiến bộ lại như con kiến bò tuy rằng nàng không giáo cái gì hoa quả khô thế nhưng nàng là được xem thường loại này dựa vào gia tộc tre trở quý tộc đ ầ ngu lẽ nào hắn là vị thiên tài chế tạp sư xem xạ cả đại sư lộ dạ cảm thấy khả năng muốn một lần nữa nhận thức người học sinh này xạ cạ nàng quá giải chỉ có thể với thiên tài m ỉ m cười đối với chuyện khác cơ bản không hề hứng thú bộ dáng này hạ nam tuyệt đối không thể là cái bình thường ra hỏa hơi bĩ môi âm thầm có chút chờ mong muốn xem bọn họ đến cùng diễn cái nào vừa ra hạ nam dù sao cũng là học sinh của nàng nếu như thật sự có chút thực lực ngồi ở chỗ này là khuôn mặt có q u n a nghĩ tới đây lộ dạ rất hứng thú nhìn hạ nam mọi người đều bị xạ cạ làm đầu góc mơ hồ đều đưa ánh mắt đặt ở hạ nam trên người nhất thời tràn ngập tò mò hạ nam nỗ lực giữ vững bình tĩnh đối ạ i gia đều đ với dồn nghèo mắt, hạ nam càng t h t hơi nhịu nhữ i mày người này là kẻ thù của chính mình là bạo rộ quẹ kẻ địch phải nghĩ biện pháp đà kích một hồi ngược lại sớm muộn muốn trở mặt kỳ thực chính mình trở thành xạ ca đệ tử cuối cùng là được đối với hắn lớn nhất đà kích nghĩ tới đây hạ nam phi thường bình tĩnh đứng ở chỗ này hắn đã thắng đang dãy rủa cũng vô dụng run rẩy đi phàm nhân ha ha hắn thậm chí cũng không có xem rôn ngoẹo ngược lại hôm nay bọn họ nhất định không phải một trọng lượng cấp chuyện sau này sau này hay nói đại gia đều mời ngồi đi xạ c ạ đi tới hắn chuyên dụng chỗ ngồi nơi này là hội nghị bàn tròn xạ c ạ đối với mỗi một vị tạp sư đều là tôn trọng xưa nay đều là đối xử bình đẳng này cũng là đại gia tôn sùng hắn nguyên nhân mọi người k h ẽ gật đầu đều ngồi xuống đều nhìn hạ nam âm thầm chờ đợi xạ cả giới thiệu xạ cả khe gật đầu mỉm cười liếc mắt nhìn hạ nam nói nói vậy đại gia đều nhìn ra rồi ta xạ cả lại thu đồ đệ đây tuyệt đối là vị cuối cùng bởi vì là hắn chế tạo thiên phú để ta không thể càng kinh thắng hắn hội là ta đệ tử cuối cùng hạ nam giốt chi giốt chi tuổi trẻ l ã n h chúa là chúng ta tạp bài hiệp hội mới một vị lý sự bởi vì là hắn đã có thể làm ra ba giai tinh xào tạp bài để chúng ta nhiệt liệt hoan n g h ê n mới một vị tạp bài đại sư gia nhập chúng ta quá cần mới mẹ huyết dịch tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hạ nam nếu như nói bắt đầu bọn họ sớm có dự liệu m à sau liền không thể không làm người ta giật mình hạ nam giốt chi bọn họ đều nghe nói qua không phải cái sắp phá sản vô dụng sao mấy cái cùng rô len lãnh chúa quan hệ không tệ cũng biết hắn thậm chí ngay cả gia tộc hôn nhân đều không đánh nổi hắn thật giống còn chưa trường thành chứ cũng có thể làm ba giai tinh xảo tạp bài n à y là phi thường thiên phú kinh người này ở lạn s ở vương quốc trong lịch sử đều có tên tuổi sa ca hơi như như mày nếu như bọn họ biết hạ nam trực tiếp liền có rồi ba giai chế tạp sư năng lực e sợ người nơi này đều muốn từ nơi này nhảy xuống hạ nam chế tạp thiên phú đã có thể thả ở trên đại lục cùng danh tiếng hiển hách đại nhân vật đánh đồng với nhau có điều hắn cũng không tính nói nay đã đầy đủ đầy đủ ở rô len tạp bài hiệp hội đặc chân à sa ca ngươi th đều là có thể tìm tới hạt giống tốt ta đại biểu dô len tạp bài hiệp hội hoan n ê n h ạ nam lý sự đến khi nhìn chúng ta lẫn nhau tôn trọng trao đổi lẫn nhau để dô len tạp bài hiệp hội nâng cao một bước ngươi nói không sai chúng ta rất lâu không có mới mẹ huyết dịch mỏ d ì sở đối với hạ nam hơi gật gật đầu đầu tiên đi đầu biểu thị hoan n ê n tự mình tự nhẹ nhàng giống lên trường Quy đều đều hay một một mọi trò tất theo trường t chương chàng cả chân Phần người Đúng đúng đúng giống lên Phần lớn người đều là đi gì sở Kỳ thực c ũ nơi g người cũng gia đồng mong mang cùng làm làm là bài mọi mặt tâm nam âm thầm một điểm một cho cho ước cao có chút chờ có cho chuyện. khôn hạ như thời, như hắn có thể cho tạp bài hiệp hội mang đến một điểm vinh tối tuổi đại nếu đến n vô trẻ tạp tốt vậy dự, này đang ngồi đa số là trung năm trở lên tuổi đã sớm qua tranh phong đối lập vì danh điệu lì không tiếc đánh đổi giai đoạn chỉ là hy vọng có thể bồi dưỡng một ít người trẻ tuổi để cho mình yêu quý hiệp hội có thể nâng cao một bước đương nhiên có một người là không chút muốn như vậy dốt nghẹo lúc này phổi đều muốn khí nổ chính mình gần nhất vẫn ở cùng bà rổ quẹ xoắn xít đều đem hạ nam quên không nghĩ tới hắn vừa nhô ra liền để cho mình không thể chịu được một quý chỉ có thể để danh một vị lý sự hơn nữa còn muốn thu được đại gia nhiều hơn phân nửa tán thành hội trưởng có quyền hành xử đặc thù quyền lực đương nhiên nhất định phải có lý có chứng cứ dồn n g h o vốn là coi chính mình tất nhiên sẽ bị để danh bởi vì là trước quý hắn bị xạ cả mang vào tạp bài hiệp hội cao nhất quý hội bình thường thông lệ lần này hắn nhất định sẽ bị để danh làm như xạ cả đồ đệ hắn khẳng định có thể thu được phần lớn người tán thành nói cách khác hạ nam đem hắn tiêu chuẩn chen ra mất điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể tiếp thu cố nén nộ khí đến sắc bạo phát b ê n liên i lý sự là phi thường vị trí trọng yếu không chỉ có thể tham gia cao tầng giao lưu hội chia sẻ quý giá tâm đắc cùng kinh nghiệm cũng có thể hưởng thụ hiệp hội trực tiếp tài nguyên tạp bài hiệp hội kỳ thực có rất nhiều hội viên lượng lớn tạp sư đều sẽ rách túi đầu đăng ký hiệp hội hội viên cao cấp phổ thông hội viên càng là nhiều vô số kể thành là hội viên cao cấp có thể ngay lập tức được các đại sư tinh phẩm kiệt tác người có tiền nhiều chính là có tiền tạp sư nhiều chính là thế nhưng phù hợp chính mình tâm ý có sáng tạo đối lập càng có cường độ tạp bài kỳ thực vẫn là số ít thật vất và tu luyện ra tạp bài không gian ai không muốn ký ư u bê tạp không tiền người nghèo mới chút tuyển chọn nát phố lớn lượng không biết hàng. các bậc cao nhất hội viên còn có thể hưởng thụ một đối một đo ni đóng g i à y phục vụ đương nhiên người như thế đều là phi thường có phân lượng đại nhân vật chế tạp đại sư liền nhiều như vậy thế nhưng tạp sư nhưng xa xa lớn hơn chế tạp sư hơn nữa càng là cường lực chế tạp sư càng là tùy hứng ra h à n g lượng đặc biệt thấp không nói đến cuối cùng thậm chí không tùy ý đi làm không có tài liệu tốt không làm không có nhân tình không làm tâm tình không tốt không làm vật liệu tự lo làm thất bại tự lo hậu quả thế nhưng vẫn là nối liền không dứt, sợ cầu giả rất nhiều như xạ cạn ử a tháng đều không làm một tấm không cẩn thận làm rác rời trực tiếp ném mất căn bản không lấy ra c mỗi, mỗi cái khu vực hiệp hội đều sẽ âm thầm khá là thời gian dài sẽ có được từng người danh tiếng vì lẽ đó đại gia là âm thầm phân cao thấp đều muốn đem đối phương làm hạ thấp đi nếu như vậy chính mình hiệp hội tạp bài đều là có thể bán được giá cao hơn nữa đông như chảy hội vì lẽ đó phần lớn khu vực hiệp hội chế tạp sư đều khá là đoàn kết hơn nữa chút rất chăm chú chia sẻ từng người tâm đắc mà địa vực không giống chế tạp sư thường thường chút tồn tại cạnh tranh quan hệ tình cờ cũng sẽ dương cung bạc kiếm lẫn nhau cạnh tranh xúc tiến phát triển đại hiệp hội cũng sẽ định kỳ mở hội bàn bạc phân kỳ thường thường thông suốt quá thi đấu phương thức giải quyết tranh chấp thắng sẽ ở tổng bộ treo lên càng cao hơn danh hiệu thu được nhiều tư nguyên hơn thua liền còn thành thật hơn tiếp thu thất bại tranh thủ lần sau hàm ngư vươn mình cơ hội vậy cũng là là khá là khoa học quản lý tạp bài hiệp hội vẫn tính là một có thể tốt cạnh tranh tổ chức mà thi đấu thường thường đều sẽ thông qua người trẻ tuổi đi cạnh tranh một mặt các đại lão đều càng ngày càng yêu thích tiếp chính mình l ô n g chi một m mặt người trẻ tuổi càng muốn nắm loại này cơ hội hiếm có chứng minh chính mình cuối cùng hình thành một loại hiệu ngầm ba mươi tuổi trở xuống người đi thi đấu người dự thi thu được danh tiếng cùng khen thưởng mà dự thi địa phương thu được thực tế lợi ích hàng năm đến hiệp hội chế tạp giải thi đấu đều sẽ trở thành màn kịch quan trọng d ẫ len đã nhiều năm không có bắt được quá ham danh thứ liền vùng phía tây mấy cái tỉnh đều không có cách nào bộc lộ tài năng chớ nói chi là lạn sở vương quốc cuối cùng tỷ thí trên đại lục càng là mấy chục năm cũng không có đại biểu bởi vì là môn lan qu liền cơ bản yêu cầu đều không ai có thể đạt đến khiến người ta chịu không nổi thổ thức hạ nam đúng là để x ạ cả âm thầm có chút chờ mong có điều hắn sẽ không nói rõ đến thời điểm lại nhìn đại gia như vậy nhiệt liệt hoan nghênh chính mình hạ nam biết mình nhất định phải có biểu thị hắn vẫn không có hiểu rõ hiệp hội lý sự phân lượng nhưng nhìn đến rổ mẹo gan heo như thế sắp mặt hắn liền biết mình rất khả năng đoạt vị trí của hắn hắn từ thấy rổ mẹo lần đầu tiên thời điểm liền liền cảm thấy cùng hắn rất khó làm bằng hưu người này lúc đó đối với nị h dạ cùng mình thái độ làm cho hắn rất là khó chịu nếu như hắn nếu như biết rổ mẹo đã từng nỗ lực ám sát hắn phòng trường sớm đều muốn cùng hắn làm. bây giờ b à rổ quẹ cùng xỉ sổ cộ trong lúc đó căng thẳng quan hệ tăng lên hạ nam đối với các rổ ngự thành kiến hắn là được buồn nôn hơn hắn để hắn khó chịu tốt nhất ép hắn nhảy ra để hắn tiến thoái lưỡng nan bây giờ xạ cả lao sư nhất định giúp đỡ chính mình hắn nếu như nhất thời nhận không được nhất định sẽ để xạ cả khuôn mặt tối tăm nghĩ tới đây hạ nam đứng xạ cả bên người phi thường trịnh trọng hướng về đại gia hành lý lơ đang đối với rổ nghẽo lộ ra một tia khiêu khích biểu hiện nói phi thường cảm tạ đại gia hoan nghênh ta cũng không phải để xạ cả lao sư còn có rô lên hiệp hội thất vọng đem hết toàn lực làm tốt lý sự công tác hắn âm thầm cường điệu xạ cả học sinh cùng lý sự thân phận xúc động r ô người thần kinh khiêu khích ánh mắt để hắn trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh rốt c u ộ c không nhịn được chạm lên căm tức chỉ vào hạ nam ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nghi v ấ n lên xạ cả lao sư n à y có phải là quá không công bằng tên tiểu t ử này lúc nào đột nhiên nô ra thứ ta nói thẳng ta xưa nay chưa từng nghe nói r ô len có này nhân vật có tiếng t â m hắn có thể làm ra cấp ba tinh xào tạ p bài ngài đối với hắn hành xử chính mình đặc quyền để chúng ta làm sao chịu phục nếu như một lao giả cũng là thôi hắn một đứa bé r ư ợ vào cái gì vừa ra tới liền có tư cách nhậm chức lý sự dỗ n g h è o nhất thời suýt chút nữa không khống chế được tâm tình muốn nói xạ cả mắt mở chân chậm bị người dao động cũng còn tốt hắn nhịn xuống thế nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho xạ cả khuôn mặt tối tăm sắc mặt tái xanh hắn nghĩ tới có thể có người chút nghi vấn có điều thật không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra phản đối vẫn là chính mình đồ đệ hạ nam âm thầm n h ữ n môi nội tâm mừng thầm người này quả nhiên nhịn không được ngược lại hắn là có hoa quả khô hắn không một chút nào sợ muốn là được hiệu quả này công khai nghi vấn giáo viên của chính mình e sợ dồn ở trong mắt xạ cả chút kịch liệt giảm xuống không chỉ đả kích hắn cũng sẽ biến hướng suy yếu xỉ số cổ đối với bạn d thực sự là một mũi tên hạ hai chim a hạ nam đột nhiên cảm giác thấy chính mình là tinh số bụng âm lên người đến là không lộ ra dấu vết ha ha lộ dạ lần thứ nhất đối với hạ nam cao liếc mắt nhìn người học sinh này vẫn là chơi rất vui a này một tay làm sinh đẹp a là được muốn cho người này không nhịn được nhảy ra công khai nghi vấn s ạ cả hắn muốn chịu không nổi lộ dạ biết s ạ cả người này ngoại trừ yêu thiên tài ở ngoài là được chết sĩ diện ai dám không nể mặt hắn tuyệt đối muốn xui xẹo coi như là quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng tuyệt đối kỹ ngưng một năm nửa năm mai đến tận hắn cảm thấy trả hết nợ mới chút phản ứng、người. lộ dạ sớm đều xem dồm n h o khó chịu lần này thực sự là hạ giận a nàng âm thầm quyết định lần s a u đối với hạ nam khá một chút coi như hắn ở tạc bài phương diện làng n ngẩn không liên quan nhất định phải được bảo vệ hắn một lần bởi vì là hắn để cho mình thoải mái một cái chờ xem kịch vui a có điều dồm công khai tỏ thái độ vẫn để cho không ít người hơi gật gật đầu xạ cả thu đồ đệ bọn họ đương nhiên hoang đen thế nhưng vừa lên đến liền muốn nhậm chức lý sự quả thật có chút không thể tiếp thu nơi này đang ngồi vị nào không phải khắc khổ nỗ lực mới có thể bắt được vị trí này hơn nữa phần lớn đều có thông minh có thể làm ra đồ nhi cũng không nhất định liền không phải có thể tạo tri thế nhưng bọn họ sẽ không công khai nghi vấn s a cạ ai bảo hắn là lao đại đây hiếm thấy tùy hứng một lần cho phép tính một lần chờ sau đó thứ là tốt rồi nhìn thấy dồn g h ẽ o lại dám nhảy ra kỳ thực trong lòng là tình cao hưng có người làm chim đầu đàn vẫn là s a cạ đệ tử thực sự là một hồi trò hay a coi như đại gia đều là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng kẻ ra đời là không nhịn được rất chờ mong s a cạ phản ứng hai cái đệ tử vừa lên đến liền muốn á p chiến làm là lao sư khẳng định là rất lung tung chứ s a cạ cố nén l ử a giận hắn là được đang đợi chim đầu đàn sau đó cho hắn điểm hạ mã huy là hạ nam bảy sẵn đường thế nhưng đứng lên đến chính là chính mình độ đệ để hắn nhất thời không có phát tác hắn tự hỏi đối với rổ mẹo đã rất tốt thế nhưng hắn vẫn có chút quá mức phong mang lệ khí để s ạ cả không phải rất xem trọng hắn thậm chí đã từng nghĩ tới để rổ mỡ kế thừa y bắt của chính mình chỉ cần hắn có thể chậm rãi biết được vấn đề của chính mình s ạ cả nói bóng do quá rất nhiều thứ thế nhưng tính cách rất khó sửa đổi có điều điều này cũng không phải đặc biệt lớn vấn đề không thể làm người lãnh đạo khỏe mạnh ở hiệp hội quải cái lý sự phụ trợ cũng không thường không thể nếu như không có hạ nam hắn xác thực chút để giành rổ mỡ thế nhưng hắn nếu xuất hiện lần sau vẫn là chút ưu tiên cân nhắc hắn ai bảo hạ nam là được so với hắng lãnh tụ tài năng đây. hạ nam tính cách ôn hòa có lãnh đạo lực càng quan trọng chính là hắn có ý nghĩ của chính mình cùng dòng suy nghĩ hơn nữa có thể nghe vào ý kiến khuyết điểm là được hơi có chút tùy hướng thôi thế nhưng điều này cũng không có thể xem như là khuyết điểm nói chung ở xạ cả trong mắt hạ nam là hắn tha thiết ước mơ học sinh ai cũng phải cho hắn để đạo căn bản sẽ không cùng bất luận người nào giảng đạo lý các dồ mẹo cũng giống như vậy dù cho hắn là học sinh của chính mình Quy một chương 123, chế tạp thí. tạp tỷ dù sao các dồ mẹo là học sinh của chính mình xạ cả vẫn là duy trì tương đương khắt chế vô mấy lần bàn vô cùng không thích nhìn hắn nói ngươi nói bậy bạ gì đó đây là quyết định của ta lẽ nào ngươi cho rằng ta là tùy tiện hành xử làm như hội trưởng quyền lực sao hạ nam tuyệt đối có tư cách này hắn hội cho dô len tạp bài hiệp hội mang đến lâu không gặp năng lượng ta tuyệt đối tin tưởng phán đoán của ta ngươi là ta học sinh ưu tú ta cũng không có thiên vị a i rồi một cơn giận còn sót lại chưa hết tao mày không h oan ức nhìn xạ cả hắn là được không tin hạ nam lợi hại như vậy coi như hắn thật sự có thiên phú vậy cũng là chuyện tương lai giáo viên của chính mình không thể như thế trắng trợn cho hắn lớn như vậy tiện lợi chính mình lăn lộn tốt hơn một chút năm không đãi n ộ này to lớn trong lòng t r a n lệch để hắn tuy rằng không dám phản bắt nữa thế nhưng ai cũng nh À, đã như vậy chúng ta không ngại giao lưu một hồi cũng làm cho mọi người xem xem hạ nam lý sự thiên tài một mặt như vậy càng có thể phục chúng đại gia cũng không cần phải ở đây tranh luận không ngất mọi gì sờ sờ sờ hoa dâm dâu mép hắn đương nhiên tin tưởng xạ cả không thể tùy tiện nói lung tung kỳ thực hắn phi thường hiếu kỳ hạ nam năng lực tuổi nhỏ như thế có thể thành công ba giai tinh xảo tạ bài dù cho năm thứ thành công một lần đều là không bình thường thực lực hắn có phi thường có thiên phú đồ đệ tuy rằng hắn cùng xạ cả quan hệ hài lòng thế nhưng ở phương diện này vẫn là tồn tại cạnh tranh thực lực mình không bằng xạ cả đương nhiên hy vọng có thể nuôi dưỡng được tốt đồ đệ nho nhỏ tranh chút chút mặt mũi bây giờ hạ nam bỗng nhiên xuất hiện để hắn cảm nhận được áp lực nếu như thật sự vào xạ cả nói giống như vậy mình đ ờ i này nghĩ đuổi theo kịp hắn đều khó khăn bất kể là thực lực vẫn là bồi dưỡng đồ đệ năng lực hắn muốn đích thân nghiệp chứng dùng hai mắt của chính mình mọi di sơ đại biểu này phần lớn người ý kiến đều chờ mong nhìn xạ cả nhìn hắn có cái gì muốn nói thay ngay là giả mắt thấy là thật hạ nam dù sao còn là một người mới coi như đối với xạ cả lại tín nhiệm vẫn là duy trì thái độ hoài nghi bởi vì l à n à y nghe tới quả thật có chút khó mà tin nổi phải biết hạ nam ruột chỉ ở jolen vẫn có chút danh tiếng có điều trên căn bản đều là mặt trái thôi làm như ở jolen cất bước nhiều năm người vẫn là thỉnh thoảng nghe quá đại danh của hắn sa k a liếc mắt nhìn hạ nam hắn có vẻ rất bình tĩnh điều này cũng có thể lý giải nhưng vì chính mình không khoác lác nói thật hắn trả lại thích hợp hạ thấp hạ nam thực tế thực lực phải biết hắn nhưng là vừa lĩnh ngộ nguyên tố gió trí tâm làm ra một tâm chính mình cũng không có cách nào hoàn thành sự thi trường thành tạp nói ra không sợ hữu chết bọn họ thế nhưng có lúc l ĩ n h ngộ là trong nháy mắt sự muốn ổn định lại vẫn là cần một thời gian nếu như không phải đại gia đều ở mơ hồ tạo áp lực xạ cả tuyệt đối sẽ không để hạ nam hiện tại liền gánh vác áp lực như vậy vạn không cẩn thận thất bại đối với hắn trưởng thành là một đ ặ kích chính mình cũng sẽ khuôn mặt tối tăm tình huống bây giờ ít nhiều gì để xạ cả có một chút c ớ i hồ k h ó xuống hắn tuy rằng tuyệt đối xem trọng hạ nam t i ề n cảnh thế nhưng vẫn là sợ hắn thất thủ hắn có thể hay không bày ra vừa n ã y sức khống chế cũng khó nói chính mình cũng không thể nói cho tất cả mọi người hạ nam mới học tập không lâu chứ lời nói như vậy hạ nam không khỏi quá lộ hết ra sự sắc bén cũng không phải chuyện tốt tốt ta đồng ý tiếp thu đại gia kiểm nghiệm đang lúc này hạ nam âm thanh để xạ cả hơi xứng sở chuyện của chính mình chính mình rõ ràng nhất hắn có lòng tin hay không chỉ có hắn tự mình biết hắn nếu nói như vậy mình còn có cái gì tốt xoắn suýt trận này kiểm nghiệm kỳ thực đã không cách nào tránh khỏi chỉ là mình quan tâm sẽ bị loạn quá lo được lo mất vũ bàn một cái nói được rồi nếu đại gia đều có nghi vấn chúng ta không ngại nhìn một chút hạ nam bản lĩnh hắn đối với ba giai nguyên tố dẫn dắt cùng lực trưởng khống đã rất hoàn m ị chế không chế tạp không then chốt những cơ sở này mới là then chốt xạ cả nói như vậy để đại gia đều gật gật đầu biểu thị có thể lý giải coi như là bọn họ không dám nói nhất định chế tạp thành、công. huống hổ là tinh s à o tạm đều có thất bại nguy hiểm chế tạp sư bộ phận trọng yếu nhất là được dẫn dắt cùng sức khống chế có thể hay không nhanh nhất dẫn dắt có thể lớn nhất khống chế cấp bậc gì nguyên tố lực mới là phần mấu chốt nhất còn lại chỉ là luyện tập lượng cùng kinh nghiệm thôi nhìn thấy đại gia đều không phản đối xạ cả tâm chân thật đi phương diện này hạ nam trời sinh thì có ưu thế nhất định có thể để cho mọi người mở mang tầm mắt chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng vớt dâu mép cười ha ha trước tiên đứng lên nói đi thôi nếu muốn tốt nhất phát triển hiện thực lực liền muốn đi tạp phòng để mọi người chúng ta đều nhìn một chút hắn năng lực tỉnh cho rằng ta thiên vị hắn ta xạ cả xưa nay đều là nh hắn đáng giá ta làm như vậy nói xong bất giác liếc mắt một cái rồm nghèo trong ánh mắt ở lại thất vọng xoay người cái thứ nhất hướng về cửa lớn đi đến tất cả mọi người chạm lên đối với hạ nam hơi gật gật đầu theo đi tới rồm từ hạ nam trước người đi qua ác độc liếc hắn một cái lúc này hạ nam đã tiến vào hắn thủ tịch danh sách đen À, hạ nam ta bỗng nhiên đối với ngươi có hứng thú cũng đừng để cho ta thất vọng n h a lão sư nhưng là thích nhất có năng lực đàn ông lộ ra đợi nhất đẳng cái cuối cùng đi tới đối với hắn nhịu nhữ mày nháy mắt một cái a hạ nam nhìn vị này kỳ hoa lão sư không biết nói cái gì tốt Đang l ú cảm này lộ d ơn ngài nhắc nhở hạ nam năm chiêu quay lại suýt chút nữa cùng lộ dạ tới một lần phim truyền hình bên trong tiếp xúc thân mật không thể không nói hắn người lao sư này vẫn rất có nữ nhân mị lực là được lời nói khiến người ta không dám khen tặng không tự chủ được nhớ tới ngày đó lộ dạ nổ tung vóc người vừa đúng cơ bụng cùng nhấp nhăn siêu cấp mạnh mẽ thân thể dẻo giai tính có điều lộ ra một câu nói để hắn giật giật khỏe miệng ngươi có thể làm mối để d ô ngự chủ động ra tay ta ở trong bóng tối chút trợ giúp ngươi để ngươi mở mang lão sư áo nghĩa bảo đảm để bọn họ lộ ra nguyên hình cái này sau này hãy nói hạ nam ăn no rừng mỡ không có chuyện làm mới chút coi chính mình là mồi nhử coi như d ô ngự thật sự muốn gây bất lợi cho hắn hắn không thể tùy tiện cho hắn cơ hội chứ huống hồ hắn cảm thấy lộ ra rất vô căn cứ chuyện như vậy làm sao có thể tin nàng ai ngươi vẫn là chưa tin lão sư à thật là làm cho lão sư thất vọng lộ ra biếu môi nhẹ nhàng đi ra ngoài tr để hạ nam rất là không nói gì cái cuối cùng đi ra ngoài lần thứ hai đi tới tạp phòng thời điểm tất cả mọi người đang đợi hắn nho nhỏ gian phòng đại gia đều tự tìm một góc sẽ chờ xem kịch vui s ạ c ả vớt d â u mép đứng ở chính giữa nhìn thấy hạ nam bình tĩnh đi vào khe gật đầu nói chúng ta kiểm nghiệm tiêu chuẩn là được hạ nam ba giai nguyên tố dẫn dắt lực cùng năng lực khống chế chỉ cần đạt đến nhất định trình độ là được hợp lệ tiêu chuẩn này đại gia có hay không dị nghị mọi gì s ở trước tiên gật đầu một cái nói ta không có dị nghị ở vào tuổi của hắn nếu như có thể làm được liền là phi thường ghê g ớ hoàn toàn có tư cách trở thành lý sự chỉ cần tăng cường luyện tập lượng cùng kinh nghiệm nhất định sẽ trở thành chắc việt tạp bài đại sư ân chúng ta không có dị nghị đại gia đều là chế tạp sư đương nhiên biết hai điểm này đối với chế tạp mang tính then chốt nói nó chiếm được tám thành phần lượng hoàn toàn không quá đáng dỗ nghèo mơ hồ có một loại rất cảm giác xấu có thể hạ nam thật sự có thể làm được thế nhưng không thể so với hắn làm càng tốt hơn xạ cạ lao sư nói như vậy khẳng định là chắc chắn là được minh bãi thiên vị hắn chính mình nhất định phải làm chút gì cứu van điểm xu hướng suy tản tiên hạ thủ vi cường nghĩ tới đây hắn hướng về đại gia hơi bái một cái nói nơi này hiếm thấy có nhiều như vậy tiền bối ta gần nhất có chút lĩnh n g ộ muốn thuận tiện muốn các vị mời giáo để hạ nam trước tiên chuẩn bị một chút vì hắn ấm c á i chẳng vừa nãy lời ta nói có thể nặng nề g h một chút ta muốn hướng về lao sư cùng hạ nam xin lỗi thế nhưng chúng ta chế tạm sư muốn duy trì một loại hoài nghi tinh thần hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng ấn rỗ nghèo nói như vậy cũng làm cho xạ cả ánh mắt ôn hòa rất nhiều ngẫm lại là mình làm như vậy s á c thực đối với hắn có một chút không công bằng có điều không thể trách chính mình ai bảo hạ nam là được so với hắn xuất sắc vậy Tốt, chúng ta tới đây bên trong vốn là giao lưu kinh nghiệm ngươi không ngại cũng làm cho mọi người xem xem sự tiến bộ của ngươi để chúng ta vì ngươi phán xét nhìn có còn hay không cần cải tiến địa phương mọi gì sờ đúng lúc gật gật đầu người trẻ tuổi có kích động là có thể lý giải được vậy ta liền không khách khí rố h ẹ o bắt đầu tập trung tinh thần tìm kiếm nguyên tố đường lối tất cả mọi người đều yên tĩnh lại hết sức chăm chú quan sát mặc dù mọi người hầu như đều là lao nhân thế nhưng người trẻ tuổi đồng dạng có đáng giá chỗ học tập tình cờ cũng sẽ mang đến không ít linh cảm đại khái quá một phút mà thôi thời gian rố mẹo bỗng nhiên mở mắt ra hai tay nhẹ nhàng mở ra màu đỏ nguyên tố bắt đầu không ngừng hướng về tố hình đại hội tụ được không sai có tiến bộ xạ cả cũng không có thiếu chế tạp sư đều bất giác gật gật đầu những thứ này đều là hàng thật đúng giá ba giai nguyên tố lựa tìm đường nối tốc độ có thể đại biểu chế tạp sư thiên phú cùng nỗ lực một k h ắ c chung thời gian thật sự tương đối khá phải biết lần trước r ồ n ở giao lưu thời điểm đầy đủ dùng gần phân ngựa trồng thời gian ba tháng tiến bộ lớn vô cùng điều này nói rõ hắn bình thường vẫn là rất nỗ lực phải biết những này chìm đắm chế tạp nhiều năm kẻ già đời lợi hại nhất ba giai dẫn dắt cũng cần năm sáu phút rồi một tuổi còn trẻ đã rất xuất sắc dù sao cũng là sư từ xa c cả, không có chút tài năng làm sao có khả năng Quy c h ư ơ nguyên sóng s a đẻ sóng n g trước. u tố lửa quần quận quần quận hướng về tố hình đ à i hội tụ n à y cái đ à i là chuyên dụng vật liệu làm thành có ổn định cầm cấu nguyên tố tác dụng nhưng ngay cả như vậy nếu như nguyên tố một khi nhiều lên vẫn như cũ chút có rất nhiều mà chạy này nhất định phải yêu cầu chế tạp sư có khống chế năng lực mà chạy bao nhiêu đại biểu chế tạp sư khống chế cường độ mà chạy càng ít sức khống chế càng mạnh dù chế tạo đường nối rất vững chắc rất dày đặc mắt trần có thể thấy nguyên tố lửa đường nối để chu vi nhiệt độ đột như t ă n g ân xạ c ả vớt râu mép âm thầm gật đầu một quang thời gian không gặp sự tiến bộ của hắn trả lại là hết sức rõ ràng chu vi chế tạp sư cũng đều hơi lộ ra thưởng thức vẻ mặt tốt lắm lắm đều âm thầm cảm khái sóng sau đẻ sóng trước đập chết ở trên bờ cắt r a tiếp tục như vậy vượt qua bọn họ là chuyện sớm hay muộn lộ dạ hơi bí môi cái tên này có chút hoa quả khô điểm ấy hay là muốn thừa nhận bất giác liếc mắt một cái hạ nam rô nghéo liền này một tay đã có thể giao cho so với lần trước tiến bộ rất lớn hắn áp lực nên rất lớn hạ nam yên lặng nhìn rô n g h o h ắ n có vẻ rất bình tĩnh chính là người không biết không sợ hắn đối với chế tạp lý luận trả lại dừng lại ở bước đầu nhận thức hơn nữa hắn khởi điểm phi thường cao vì lẽ đó hắn hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn ngược lại hắn vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm lần thứ nhất tìm nguyên tố đường nối rồi phải nhanh đặc biệt là nguyên tố gió ở trong căn phòng này đã là theo gọi theo đến lộ ra nhìn thấy hạ nam bình tĩnh như thế trong lòng ít nhiều gì có chút chờ mong hắn không thể so với tiêu chuẩn này trả lại cường chứ kỳ thực hắn có thể tìm tới ba giai nguyên tố đồng thời có thể ổn định chuyển vận có lực khống chế ở một mức nhất định cũng đã có thể qua ải. Hành hơi có ải hạnh hôm nay trạng thái rất hà mỹ Đã là chính mình ai ệ n rất tốt xạ cả hơi lắc lắc đầu dột nghẹo là tương đối khá đáng tiếc gặp phải hạ nam cái này kỳ hoa hắn nguyên tố lựa tụ hợp làm tốt vô cùng mà chạy nguyên tố rất mỏng manh điều này nói do hắn sức khống chế độ đã có thể chế tác tinh xảo tạp bại bởi vì là phần lớn tinh xảo trở lên tạp bại đều cần mật độ rất cao nguyên tố có thể hay không tụ hợp chúng nó tới trình độ nhất định là hàng đầu tiêu chuẩn dù sao có tiến vào thì có ra hơn nữa mật độ càng lớn càng khó lấy tụ hợp kỳ thực nếu như một chế tạp sư có thể đem nguyên tố tụ hợp đến không chịu nổi lẫn nhau trung hòa thậm chí nổ tung trình độ liền chứng minh hắn đối với này một cấp nguyên tố sức khống chế đã đạt đến đỉnh cao hạ nam đối với ba giai nguyên tố gió áp sốc lực đã đến thích làm gì thì làm mức độ vốn là đã để xạ cả đủ giật mình là được đỉnh cao trung đỉnh cao tuy rằng không biết hắn có phải là trong nháy mắt c ả n g ộ có thể hay không lại tìm đến cái cảm giác này có điều liền t r ù n g tụ hợp bước đi này hạ nam đã quăng rổ mẹo một con đường hơn nữa hắn thậm chí có thể ở tụ hợp sử dụng tốt nhất trong nháy mắt để nguyên tố phân tán một tia năng lượng đều không mà chạy quả thực chính là vô địch đây chính là nguyên tố c h i tâm năng lực x ạ cả hôm nay nhìn thấy rổ mẹo mới chính thức ý thức được chính mình tìm tới một gia sao học sinh thời gian rất lâu không có khá là xem hạ nam chắc việt tiên phú hắn đều xem mất cảm giác thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên mới vừa rồi còn có chút lo lắng cho h ắ n bây giờ suy nghĩ một chút thực làm quái quá dư hạ nam vốn là tiểu quay thú hắn thiếu hụt chỉ là thời gian cùng kinh nghiệm thông qua không ngừng tích lũy hắn có thể rất nhanh sẽ có thể hướng về tầng thứ cao hơn một phá bốn giai có thể cũng không phải là rất xa xăm sự trí ít ở ba giai hắn đã khó gặp địch thủ hạ nam hoàn toàn có thể thả đến đại lục cùng những tiêu biến thái thiên tài sánh vai ác dồ mưa thực sự là không gặp may gặp phải đối thủ như vậy nhất định chỉ có thể thất bại ác r ồ i mưa không ngừng chuyển vận không ngừng áp xúc nguyên tố l ử a bây giờ đã đến hắn cực hạn lượng lớn năng lượng trốn ra phía ngoài g i ậ hoàn toàn thu lại không được chuyển vận năng lượng cùng mà chạy ra cơ bản nhất trí hắn cũng lại không có cách nào tiến thêm một bước h ô đại gia xem rất hồi hộp cái trình độ này đầy đủ đạt đến chế tác tinh xảo tạp bài mật độ hắn nếu có thể tiến thêm một bước liền thật sự khiến người ta áp lực sơn lớn hơn người trẻ tuổi đều là bước đồng mười phần tiếp theo liền nhìn hắn có thể hay không ổn định lại r ồ n nhạo đang không ngừng chuyển vận chung chậm rãi ngưng tụ ở hạt nhân hắn ở cắn răng kiên trì chế tác tinh xảo trình độ tạp bài phi thường tiêu hao t i n h lực hắn hôm nay chỉ là biểu diễn chế tác tinh xảo tạp bài năng lực cũng đã để hắn có chút không chịu nổi trạng thái như thế này muốn chuẩn bị đầy đủ một tháng cũng là một hai lần có thể làm được kiên trì một cuối cùng đem áp suất nguyên tố l ử a ổn định lại lúc này hắn đã mồ hôi đầm địa thậm chí ngay cả xem quan môn cũng đều nhìn ra mồ hôi hắn thở dài một hơi thu hồi hai tay nhìn tố hình trên đ à i ổn định lại nguyên tố l ử a vô cùng thỏa mãn này đã là trước mắt hắn tối tài nghệ cao nho nhỏ tạp phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh đùng đùng đùng m ọ gì s ở trước tiên đi đầu gióng lên trường rất đặc sắc biểu diễn đáng giá cổ vũ làm ra không sai rốt nghèo người nỗ lực chúng ta đều nhìn thấy hy vọng người năng lực dô len tạp bài hiệp hội góp một viên gạch đại gia cũng không nhịn được điểm nổi lên đầu dỗ nghèo mỉm cười bái một cái bất giác liếc mắt một cái hạ nam. hắn vốn đang cho rằng hắn hiện tại khẳng định hoặc rồi thế nhưng một bộ phi thường bình tĩnh g á n g vẻ để hắn đặc biệt khó chịu lẽ nào hắn có thể làm được r ồ n không khỏi sản sinh lo lắng nếu như hắn có thể làm được chính mình nỗ lực không phải trôi theo nước không được muốn tiến thêm một bước n ữ a r ồ n nghèo khẽ c ắ n răng xoay người lại hướng về tố hình đài đến gần hai bước nói ta gần nhất trả lại thử nghiệm cấp độ càng sâu k h ô n g chế tuy rằng trả lại không thuần t h ủ thế nhưng có thể để cho chư vị cho ta điểm ý kiến ừ làm như chế tạp sư xem người khác làm là một cái rất thích c h sự dồn nghèo đồng ý tiếp tục không ai chút ngăn cản nhìn dáng dấp là muốn tới điểm ép đáy hỏng kỹ thuật đều âm thầm chờ mong nhìn trung gian uống rồ n g ự a tập trung tinh thần lại một lần nữa tiến vào trạng thái trung gian nguyên tố lửa bắt đầu trở nên không an phận lên lại như là nổi bong bóng nước sôi như thế tựa hồ chuẩn bị phân liệt ngay một tiếng vang trầm thấp vững chắc nguyên tố lửa cấp tốc phân liệt thành rất nhiều tiểu ngọn lửa có một phần biến mất có một phần vẫn cứ ở hô r ồ n g h è o d ụ n g hết toàn lực những n à y ngọn lửa lại một lần thu hộp trở nên vững chắc tuy rằng vừa nãy nhỏ một điểm thế nhưng để đại gia phi thường giật mình quá trình tuy rằng có rất nhiều tí vết thế nhưng loại này phân tán tụ hợp là rất khó đây chính là chế tác nổ tung hỏa cầu kỹ thuật a có được phân tán tụ hợp năng lực nguyên tố lửa có được rất mạnh sức bùng nổ so với bình thường hỏa hoạt tính cao nhiều dồn nhỏ đã tiến vào nhập môn lan lĩnh ngộ trong đó bí quyết chỉ là vấn đề thời gian sau đó chế tác hệ lửa t ạ p bài có thể nói nước lên thì t h u y ề n lên ai nha thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a không sai vô cùng tốt mọi gì sờ mỉm cười sờ sờ dâu mép hắn cảm thấy xạ cả thật là có điểm không công bằng dồn nhỏ đều đủ không sai nên cho hắn càng nhiều cổ vũ cảm ơn ngài khích lệ dồ nhỏ đối với mọi người gật gật đầu. Mục đích đã đến. sẽ chờ hạ nam bị hắn làm hạ thấp đi coi như hắn thật sự có năng lực chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn chế tạp lại không phải chơi game là cần thời gian tôi luyện nhẹ nhàng đối với hạ nam gật đầu một cái nói hiện tại đến phiên ngươi biểu diễn hy vọng ta cho ngươi mở đầu song xạ cả lao sư đề cử nhất định có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt a tất cả mọi người bất giác chỉ trò đ ầ u dồn nhạo biểu diễn để bọn họ xem rất mức ẩn thế nhưng chờ mong ngày về đối với tất cả mọi người đều không cho là hạ nam có thể làm càng tốt hơn có thể đạt tiêu chuẩn là được dù sao hắn như vậy tuổi trẻ dồn nhạo làm rất tốt để chúng ta nhìn thấy hiệp hội tương lai sức mạnh h hiện tại nên ngươi cùng đại gia kiểm nghiệm không cần x u ấ t sáng lấy ra ngươi bình thường trình độ là có thể xạ cả đối với hai người gật gật đầu hắn kỳ thực rất chờ mong mọi người thấy hạ nam sau khi biểu diễn vẻ mặt có thể hay không phát rồ à. có hay không từ nơi này nhảy xuống kích động ngược lại hắn ở sáng sớm liền thật sự suýt chút nữa lấy mái tóc đều rút hết ân hạ nam hít sâu một hơi hơi đi về phía trước hai b ư ớ c rổ n g khinh trên một tiếng lui sang một bên hắn ngược lại muốn xem xem hắn dựa vào cái gì chen đi hắn lý sự vị trí hạ nam kỳ thực điều chỉnh tốt trong n h y mắt cũng đã tìm tới ba giai nguyên tố gió đường nối hắn hiện tại đã cùng những n à y phong trở thành tốt g i đồng b tìm c、no、hạ nam g nó đi. điều, điều hơi nghĩ đến một hồi tâm sự phát ra một hồi ngốc hắn cảm thấy lập tức liền bắt đầu có phải là có chút q u á biến thái nhìn thấy xô mẹo nín như thế nửa này là rất không dễ dàng hắn đã nghĩ kỹ chỉ còn mạnh hơn r ô mẹo là được cái gì đều còn mạnh hơn hắn để hắn đi góc tường ca gần như quá năm phút hạ nam hơi bịu môi ở mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt giơ lên một cái tay hô theo thanh â m nhàn nhạt, nhạt một đạo rất nhỏ năng lượng màu trắng hướng về tố hình đại bà tới này lúc này mới bao lâu à tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn hạ nam này quá nhanh đi đại gia đều là chế tạp đặc người đây là hàng thật đúng giá ba giai phong có điều đường nối không khỏi quá nhỏ đi tựa hồ năng lượng không đủ dáng v ẻ thế nhưng thời gian ngắn như vậy có thể tìm tới nguyên tố đường nối là khiến người ta phi thường giật mình q u y một chương một trăm hai mươi lăm mang tính áp đảo thắng lợi r ẫ u n h ư chăm chú như mày hạ nam tìm đường nối tốc độ quá nhanh đi cũng còn tốt xem ra không phải rất mạnh bằng không hắn làm sao tiếp thu đây là phần lớn chế tạp sư đồng thời ý nghĩ Hạ Nam trong này chỉ có hai người xem hiệu xa cả sớm có chuẩn bị tâm lý lộ dạ mở to mắt to ngơ ngác nhìn đường nối nàng giống như hạ nam đều là thiên phú dị bẩm chủ phong chế tạp sư cảm giác của nàng muốn so với mọi người mãnh liệt nhiều không phải hạ nam đường nối không cường lực chỉ là hắn làm phép che mắt tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện lão sư có chút không chịu được đ ả kích ngươi người này ta chán ghét thiên tài ta muốn đánh chết ngươi dùng lộ ra bí hảo nghĩa kha kha lộ ra âm âm nhìn h ạ nam thế nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy như vậy không đúng đổi ánh mắt vô tội nhìn h ạ nam Ô、oh, ô, ngươi người này không mang theo như vậy ngươi để lão sư cố gắng như vậy như thế đáng yêu người làm sao hôm đây đúng rồi ta muốn đem hắn q u ỷ lên cho ta kiếm tiền loại này sức khống chế chỉ phải cố gắng luyện tập tích lũy kinh nghiệm dỗ len là được thiên hạ của chúng ta ha ha ha không đúng toàn bộ lãn sợ đều muốn quý báy lộ dạ y y nhìn hạ nam nàng phảng phất nhìn thấy kim tệ chính đang c u ầ n c u ộ n mà đến nhưng là hắn lại không phải chư tử ta làm sao quyển hắn đây Ô ô â còn có xạ cả cái này chướng ngại vật ta không cạnh tranh được a n g ư n i người này đều là đem thứ tốt chiếm làm của riêng lộ dạ hiếp mắt nhìn xạ cả đem đối với hạ nam vô hạn đoán n i ệ m đều bắn về phía xạ cả vừa vặn xạ cả hướng bên này nhìn lướt qua nhìn thấy lộ dạ xem ánh mắt của chính mình nhìn nàng mỉm cười đối với mình gật đầu luôn cảm thấy là lạ rất nhanh có người phát hiện đ ầ mối mọi gì sờ nghi hoặc nhìn tố hình đài vớt chính mình râu mép ánh mắt trở nên càng ngày càng giật mình này sao có, thể có chuyện đó tại sao tố hình đài nguyên tố gió t r ư ớ n g nhanh như vậy lẽ nào truyền t ố n g trong quá trình liền bị áp suất mọi gì sợ bỗng nhiên hiểu rõ ra nhìn mọi người cùng xạ cả ở truyền t ố n g t r u n g liền dám áp suất hơn nữa như thế ổn định này không phải thiên lần đầu dạ đ à m sao loại này sức khống chế đã đạt đến khá cao trình độ hắn cũng không dám chơi loại này hoa hoạt thế nhưng theo trên đài nguyên tố gió càng ngày càng dày đặc rõ ràng vừa n ã y ách rổ mượt truyền tống tốc độ còn nhanh hơn không tới phiên hắn không tin sự thực thắng với hùng biện trời ạ ngài nói không sai thật giống thực sự là như vậy a này t i ệ u tử thật là một hiếm thấy thiên tài chỉ bằng này một tay ta mặc cảm không bằng đại gia dần dần đều hiểu rõ ra đều ngơ ngác nhìn hạ nam nhìn hắn không một chút nào mất công sức dáng v ẻ cả người thế giới quan đều sắp bị lật đổ người như thế rõ ràng đã vượt qua d o lên trình độ hắn cần chỉ là không ngừng nỗ lực hướng về mục tiêu cao hơn nỗ lực a mỏ dịt sơ lắc đầu một cái tự rêu liếc mắt nhìn xạ cạ vốn là hắn mới vừa tìm một đệ tử còn muốn sẽ cùng hắn so một lần bây giờ nhìn lại đời này đều không có cơ hội thiên tài có thể gặp không thể cầu nào có nhiều như vậy hắn liền không làm rõ được xạ cạ làm sao vận may đều là tốt như vậy còn có r u t chỉ tiểu lãnh chúa tại sao trước đây phong bình như thế kém rõ ràng thiên phú dị bầm hắn cùng z o len lanh chúa quan hệ tốt vô cùng lần này nhất định phải nói hắn nhìn nhầm thả chạy loại này con rể muốn lại tìm cũng khó khăn nếu là có một ngày hạ nam có thể trở thành là đại sư trung đại sư vậy hắn trả lại không phải muốn hối thanh ruột có điều chuyện như vậy có thể chuyện không liên quan tới hắn sẽ không chuyên môn đi tìm z o len nói nước đã đổ ra muốn thu hồi lại đến nào có như thế dễ dàng hà tất cho hắn một ngặt đây t ê n tiểu t ử này tất nhiên sẽ trở thành z o len tạp bài l ã n h tụ sau này mình hay là muốn giữ gìn mối quan hệ nghĩ tới đây hắn mỉm cười liếc mắt một cái hạ nam j o len có thiên tài như vậy kỳ thực đối với đại gia đều mới có lợi thực sự là một cái chỉ phải cao hứng sự. rộng một trái tim khiêu đều sắp bính ra đến hô hấp đặc biệt cấp tốc thế nhưng cả người đều đổ sắp nổ tung nếu như không phải có nhiều như vậy đại sư ở đây hắn thật muốn đem hạ nam chặt thành một cấp tám trị bằng này một tay hắn đã thua vốn là hòa nhau hắn đều không ưu thế huống hồ vẫn là nghiền ép điều này làm cho vẫn tự lo cực kỳ hắn khó có thể tiếp thu làm sao bây giờ có hạ nam như vậy khác loại ở tạp bài hiệp hội hắn cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu cái gì đều muốn vượt qua hắn làm thiệt hắn dốt nghèo n h ư mày hạ nam nếu như vẹn vẹn bình thường cũng là thôi hiện tại tình huống như thế hắn bất luận làm sao đều không có cách nào chính mình ra tay để sụt ù n ra tay rất khó thành công hơn nữa phi thường không an toàn hắn làm ra rất nhiều muốn nhanh chóng diệt trừ trừ phi có người nào có thể chịu hoa nước d ố n nhỡ trợt nhớ tới thất hại ba chủ người bọn họ một ngày kia đàm phán thật giống đặc biệt n h ấ t lên dột chỉ có điều sụt s ụ ộ i v ã cùng bọn họ ký hiệp nghị không có chuyên môn hỏi đến luôn cảm thấy bọn họ có mục đích gì đồng thời có chút nhằm vào dột c h ỉ ý tứ lần sau nhất định phải được hỏi một chút nếu như bọn họ có mâu thuận gì nhất định phải nghĩ tới đây rồ ngự thoáng t h o ả i m á i một điểm sắc mặt tái nhợt nhìn hạ nam lần này liền hắn e sợ rất khó hòa nhỏ đến, đến rồi thế nhưng thắng bại còn chưa thể biết được rốt chi bây giờ yếu đuối như vậy hắn phải đi về cho phụ thân chúng do đối với trả cho bọn họ bọn họ cùng bạ rổ quẹ thông ra sự phụ thân đương n h i ê n biết vừa vặn chính mình tìm đường chết hắn cũng không cần tìm lý do gì một sáng một tối hai cái phương pháp nhằm vào hắn trung quy phải để hắn chịu không nổi ai bảo hắn dám c h ặ n ở phía trước chính mình đây h à n h c h ú n g ta đi nhìn rồ nghẹo đánh chính mình tiểu toát bản đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất có ưu thế không có gì đáng sợ đứng cuối cùng mới là người thắng. tất cả mọi người sau khi hết khiếp sợ đều là âm thầm kích chuyển động hạ nam nếu như quật khởi đối với toàn bộ d o l e n hiệp hội đều là to lớn cổ vũ d o l e n quá lâu không có từng thu được vinh dự đại gia ở d o l e n ăn sung m ặ t sướng ra ngoài rất nhiều lúc đều mặt mùi tối tăm nếu như hạ nam có thể trong tương lai đại biểu d o l e n tranh chấp một vị trí khoác lắc cũng có thể giơ cao xuống lưng nghĩ tới đây đại gia đều là một bộ mười phần mong đợi dáng vẻ một hiệp hội nhất định phải đoàn kết mới có thể cộng thắng có thể đứng ở chỗ này lý sự đều là có trí khôn người. người người đều muốn cùng hạ nam giữ gìn mối quan hệ hắn tiền đồ quang minh sớm một chút hốn cái quên mặt sau đó dễ làm sự qua cái mấy năm hạ nam nhất định sẽ vượt qua chính mình đến thời điểm trở lại n ữ bợ liền làm nhiều công ít đều đang suy nghĩ sau khi kết thúc mời hắn đến địa bàn của chính mình mở cái tiệt diệu tâm sự về nhà chế tạp sư năng lực là có hạ độ tập bài càng là cũng không đủ cầu hạ nam coi như là thần tiên không giành được đại gia bát t n c cơm ngược lại sẽ bởi vì là tương lai thành vì mọi người ngưỡng mộ đại sư để bọn họ m ò đến chỗ tốt nếu như cùng mình là không có gì giấu nhau bạn tốt vẫn là một hiệp hội ngẩm đầu không gặp túi lâu thấy tới chỗ nào không thể thổi có đ i ề trong h lòng đều đang suy nghĩ một câu nói này tên tiểu tử này đến cùng cực hạn ở nơi loa vừa hạ nam đều đem hoạt tính nguyên tố gió áp suất đến cực hạn đừng nói những ngày phổ thông phong trở lại một điểm cũng không có vấn đề gì hắn hoàn toàn có thể ở trước mặt tất cả mọi người đem những n à y sức gió x ú c đến nổ tung mà không tràn ra thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không như thế làm hắn là được còn mạnh hơn rổ mẹo là được âm thầm cảm thấy hắn là thắng rốt cục đình hạ thủ làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm xoa xoa trên c h á n mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu đùng đùng đùng lộ ra nhìn thấy hạ nam ngân tay rốt cục có thể biểu thị một hồi t r ư ớ c ở người nào đó phía trước trước tiên gióng lên trường một bên vỗ tay một bên lớn tiếng nói tốt hạ nam không thiệt t h i là học sinh của ta ghê gớm lao sư vì ngươi cao hơn a hạ nam không nhịn được quay đầu hướng về nàng nhìn lại chỉ nhìn thấy lộ gia nh đối với hắn nháy mắt một cái mồ hôi hạ nam âm thầm cảm thấy lộ dạ lại lên cơn tách ra nàng chủ động ánh mắt luôn cảm thấy nàng ở đánh cái gì kỳ hoa chủ ý nàng một câu nói làm cho tất cả mọi người đều khó chịu lên m ò i gì sờ nghi ngờ nói lao sư hạ nam lý sự lao sư không phải xạ ca hội trường sao nơi nào đến thế ngươi ha ha không biết ta là hắn tạp bài lao sư chúng ta thường thường giao lưu kinh nghiệm lộ dạ chị e thiên hạ không biết chấn hệ ngồi vững trước tiên cũng còn tốt lần trước nàng không có đối với hạ nam tức giận nàng hiện tại rốt cục hiệu xạ cả tạp bài nớ ngẩn không liên quan a nàng nhất định sẽ thương yêu chính mình học sinh tốt làm sao có thể đối với hắn nghi nên d ụ d ỗ từng bước vi nhân sư biểu a hy vọng hắn lần sau mau mau tìm đến mình nàng chút được giáo nàng hết sức cường điệu là được sợ hạ nam không đến vậy mình phát tài kết phường đại kế tìm ai đi đàm l u ậ n đây nàng để mọi người trầm m ặ t lại không nghĩ tới nàng lại cướp được tiên cơ đều đang bí ẩn suy nghĩ như thế nào cùng hạ nam kéo lên quan hệ không quá hạ nam biểu diễn trả lại không kết thúc hắn còn nhớ r ổ m ệ n cuối cùng cho đại gia biểu diễn kỹ thuật hắn muốn hoàn toàn tính kỹ thuật đánh bại muốn cho hắn tiến t h á i lương nan bị đả kích lớn này vốn là trước hắn nghĩ kịch bản đà kích xỉ số cộ đà kích, kích bạ rồ kẻ địch là k hắn hơi hướng về đại gia gật gật đầu hai tay mở ra vô cùng thật lòng tiến vào trạng thái hắn còn hoàn mỹ hơn kết thúc lần này biểu diễn mọi người vốn là hướng về cùng hắn được chào hỏi nếu hắn trả lại phải tiếp tục đương nhiên muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì chỉ nhìn thấy tố hình đài nguyên tố gió cấp tốc bắt đầu chia giải lại như x ư ơ n g mù như thế tràn ngập chỉnh cái đài hô theo thanh âm chấm thấp trong nháy mắt x ư ơ n g mù liền ngưng tụ thành màu trắng nguyên tố hạt nhân mặt ngoài quy luật t u ổ i mạnh vèo vèo phong lần này cũng s ắ p muốn đã phát điên hạ nam biểu diễn kinh sợ tất cả mọi người loại này sức khống chế đã đạt đến đỉnh cao không có một tia tràn ra năng lượng thực làm vô địch rồi nếu như có thích hợp vật liệu hắn chỉ cần đồng ý hoàn toàn có hy vọng chế ra ba giai sử thi phong hệ tạp bài c h u y ể n kỳ không phải không thể a chỉ là vật liệu khó tìm thôi huống hồ ai cũng sẽ không lãng phí làm ba giai phong bài mà thôi loại này vô địch sức khống chế không thể càng mạnh hơn hắn ở này một cấp năng lực hoàn toàn có thể cùng siêu cấp đại sư s á n h bay hạ nam các hạ thứ ta mạo bội hỏi một câu ngươi hiện tại chỉ có ba giai sao mọi gì sợ âm thanh có chút run dậy thế nhưng hắn phi thường muốn biết đáp án này. ân đúng đấy ta vẫn không có lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn lão sư nói điều này cần một quá trình hạ nam phi thường hài lòng chính mình biểu diễn mỉm cười trả lời mọi gì sờ vấn đề hô hắn trả lời làm cho tất cả mọi người thở dài một cái nếu như hắn nói mình đột phá tầng thứ cao hơn thật sự có người chút đi nhảy lầu xa c ả hơi b i ế n môi hạ nam dù sao học tập thời gian không lâu hơn nữa trời sinh liền có thể dẫn dắt ba giai lực lượng nguyên tố leo về phía trước là chuyện sớm hay muộn này ở mênh mông lịch sử loài người trung chỉ có chín g i a truyền kỳ đại sư mới có tầng thứ này đáng tiếc hắn lúc đó chỉ cảm thấy bốn loại sức mạnh chuyện này rất khó đạt đến truyền kỳ lúc đó xạ cả kỳ thực đã rất thỏa mãn thế nhưng bây giờ lại âm thầm có một chút đáng tiếc nếu như hắn có thể tìm tới năm loại sức mạnh là tốt rồi à ta còn thực sự là lòng tham a xạ cả nhẹ nhàng lắc lắc đầu người là được như vậy không có lúc mỗi ngày ước ao có trái lại không biết đủ hô hôm nay thật là làm cho ta mở mang tầm mắt là chúng ta do l ê n tạc bài hiệp hội trọng yếu một ngày để chúng ta đồng thời nóng hoan g n ê n h ạ nam đại sư gia nhập mọi dịt sở cái thứ nhất chạy tới tầng tầng cầm hạ nam t a y nỗ lực làm ra hiền lành nhất khuôn mặt muốn cho hắn sâu sắc nhớ k ỹ chính mình sau đó tốt đ a giao lưu a tiềm lực của hắn lớn bao nhiêu làm như chế tạp sư chính mình nhưng là rõ ràng nhất tất cả mọi người đều mau mau lại đây học dáng dấp của hắn cùng hạ nam thân thiết năm tay thậm chí đều bài nổi lên đội đương nhiên đức cao vọng trọng bài ở mặt trước tư lịch thấp liền tự giác một điểm hạ nam không nghĩ tới đại gia như thế cho hắn mặt mũi đều bắt đầu ngại ngùng dù sao hắn là văn bối mình mới là hậu bối rất kiên trì cùng điều này làm cho đại gia đặc biệt thỏa mãn không có cậy t à i khinh người không có mắt cao hơn đầu khiêm tốn lễ phép mọi gì sợ h u h á n nhìn Saka tầng tầng thở dài nói ai Saka, lần này ta thật phục rồi ước ao chết ta rồi ta đi đâu mà tìm như vậy đổ nhi a đại gia đều là một bộ ước ao vẻ mặt oa ha ha ta Saka đại sư muốn là được hiệu quả này Saka l i ề u mạng khắc chế tự mình nghĩ cười to kích động chính mình vì hạ nam hầu như tiêu tốn một nửa tài sản vì cái gì không phải hy vọng hắn có thể xông ra to lớn danh tiếng để cho mình nổi danh lan xa sao nghĩ đến sau đó ở lại hắn chung quanh bãi phòng lao hưu hắn liền không thể càng thoải mái hơn như thế các vị đối với ta tự chủ trương để hạ nam tiến vào hiệp hội lý sự tầng quyết định có còn hay không dị nghị sa ca nhẹ nhàng khập một tiếng phi thường nghiêm túc nhìn đại gia ngài đều là có thể làm quyết định chính xác ta hoàn toàn tán thành hạ nam lý sự nhất định sẽ là để chúng ta dô l ê n tạp bài hiệp hội một lần nữa quật khởi ta đã không thể chờ đợi được nữa chờ một ngày kia sớm một chút đến nếu như có nhu cầu gì ta trợ giúp phi thường đồng ý ra sức mỏ dịt s ở gật đầu lia lia ân chúng ta tuyệt đối đồng ý ha ha vậy thì như thế định xạ cả tầng tầng vô vô hạ nam bai vì cái này đệ tử cuối cùng tự đáy lòng hài lòng hôm nay đứng ở chỗ này đều là dô len rất người có phân lượng nói vậy hắn nhất định sâu sắc khắc tiến vào đầu góc của bọn họ bên trong đối với hắn cảm thấy mới có lợi ác dồm n h a o đứng ở m ộ t bên sớm đều bị mọi người lãng quên có điều bị lãng quên cũng còn tốt điểm hắn hiện tại sợ bị n h ấ t người nhấc lên chỉ muốn đi nhanh lên người ở đây một khắc không sống được nhưng là vừa không thể thất lễ rời đi như vậy càng sẽ làm người xem thường có vẻ rất không có phong độ hạ nam biết người đứng ở chỗ này đều là đại lão nhớ kỹ vì lẽ đó người tên ha ha hôm nay không thể càng cao hứng bởi tối chúng ta tạp bài hiệp hội tiệc tối đại gia cố gắng là đều muốn trình diện a ta biết đại gia đều không phải đặc biệt yêu thích xã giao người thế nhưng có thể tới thì tới không muốn đều là vô cớ không tới xa c ả phi thường hài lòng cười ha ha hiệp hội một quý chút mở một lần tiệc tối khách quý càng là tập hợp tình cờ còn biết được một ít tỉnh ở ngoài đại nhân vật có điều hiệp hội người mình trái lại đều là đến rất ít chế tạp sư đa số là khá là hào hiệp phi thường tùy tính để hắn rất là đau đầu làm hội trưởng có lúc là rất bất hiền rất khó lập ra tiêu chuẩn chế tạp sư cần đại lượng tư nhân không gian q u ả nghiêm không được quản lòng ra là rất tùy hứng hơn nữa đều là dâu mép một đám lớn cũng không thể đi thu đến đây đi bất quá lần này hắn không cần phiền não rồi đại gia vừa nghe t i ệ p tối đều tinh thần tỉnh táo làm như mới nhập hội lý sự xạ ca đ ồ đệ hạ nam không thể lần thứ nhất đều không để mặt lao sư hắn nhất định sẽ đi dáng dấp như vậy chính mình không thì có cơ hội lén lút liên hệ cảm t ì n h sao lần này phải đi tốt nhất đại gia đều đừng đi chỉ một mình hắn mọi người liếc nhìn nhau đều âm thầm lắc đầu phỏng chừng nghĩ đến cùng nhau đi tiệc tối hạ nam hơi nhũ nhũ mày xạ cả nếu đặc biệt cường điệu hắn khẳng định không thể không đi ngược lại ha, ha cơm nói chuyện、thiếm. nhìn mỹ nữ không có gì g â y gớm rộn âm thầm suy nghĩ một chút xế chiều hôm nay thất hải bá chủ sứ giả chút lần thứ hai đến chính mình có thể thăm dò bọn họ đối với r ộ t chỉ cái nhìn nếu như có mâu thuẫn là có thể gây xích mích nhìn những thứ này đều là giết người không chấp mắt hải tặc cũng sẽ không quản nhiều như vậy buổi tối nhưng dù là một cơ hội suy nghĩ một chút hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy hơi hướng về mọi người hành lễ nói các vị thực sự là thật không t i ệ n thân thể ta có chút không khỏe muốn đi về nghỉ một hồi để tham gia hiến hội buổi tối ta chúc mừng hạ nam ngươi làm so với ta xuất sắc ân a x ả cà k h ẽ gật đầu dồm có chút khó chịu không thể bình thường hơn được để hắn ở đây xác thực rất khó khăn dù sao hắn lần này thua người trẻ tuổi cần điều chỉnh đương nhiên không thể là khó hắn hạ nam yên lặng nhìn hắn rời đi người đàn ông này từ đầu đến cuối không có đem tầm mắt đặt ở trên người mình luôn cảm thấy không an hảo tâm gì nếu như hắn hung tợn xem chính mình một chút trả lại để hắn chân thật có điều chuyện như vậy không ở hắn khống chế bên trong phạm vi nghĩ nhiều như thế cũng không dùng đang lúc này lộ ra nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nói ta học sinh tốt vậy chúng ta liền buổi tối thấy lao sư nhưng là có chớm mong rất lâu không có tham gia kẻ nhạt tối nàng có chính mình bản、tính. cùng với chờ hạ nam tìm đến nàng không bằng chủ động xuất kích tìm cái thời gian nhờ một chút nàng đối với kim tệ cái nhìn nhìn có thể hay không nói tới cùng đi nếu như không thể vậy là được không thể khỏe mạnh chơi đùa liền muốn cho hắn biết không hợp tác với lộ dạ là khủng bố cỡ nào một chuyện bám d a i như địa quỷ ảnh tầm t ầ n g hừ hừ lộ dạ hơi bĩ môi ai cũng không chịu được nàng ở khắp mọi nơi quay dày sống không bằng chết xa cá lập tức vẩy vẩy tay nói tốt rồi hôm nay liền tới đây lý sự đã toàn phiếu thông qua đại gia có nhu cầu gì giao lưu đều đến tiệc rượu liên quan với tương lai hiệp hội phát triển chúng ta lần sau hội nghị chút chuyên môn bàn bạc bởi vì là đã bắt đầu mùa đông cái này quý đại gia đều tốt làm chuyện của chính mình là được không có gì lớn hoạt động nhiều mang học sinh nhiều chế tạo tinh phẩm tranh thủ năm sau vì chúng ta dô lên hiệp hội phát triển mạnh chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sang năm nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ có hạ nam gia nhập để xạ ca hăng hái lúc này tổng giờ đến phiên hắn tức giận chứ đợi nhiều năm như vậy luân đều đến phiên hắn được đại gia đều phải cố gắng、à. ha, ha mọi gì sợ là cười ha, ha. hạ nam hôm nay cho tất cả mọi người to lớn chính năng lượng đều âm thầm chờ mong nổi lên sang năm chứng kiến thuộc về mình hiệp hội thiên tài một tiếng hót lên làm kinh người mỗi người đều mỉm cười gật đầu lục tục rời đi tạp phòng bọn họ phải đi về tắm rửa thay y phục chuẩn bị cẩn thận một hồi thậm chí có mấy cái đang suy tư có hay không đặc biệt xuất sắc tôn nữ mang tới trên h ế n hội nhìn có cơ hội hay không gô lên hạ nam nếu là như vậy thật đúng là quá tốt rồi Quy một chương 127, đại nghệ thuật một Nam mỉm từ chương cười nghệ Hạ nhìn gia Đại đại ra. Có t h ể đi vào hiệp hội vào lý sự n g ư ờ i nhiên quả không bình thở ư được người. ờ n tôn trọng lẫn nhau, tràn ngập trí tuệ người. Hô nhìn cái cuối cùng biến g đều hiểu tuệ cuối là Hô cái trí mất t ra ư ớ c mắt, hắn thở r một hơi thật dài lao sư ta làm thế nào không cho ngươi mất mặt chứ hạ nam mở ra tay mỉm cười nhìn xà cả ha ha ngươi làm quá tốt rồi ngươi cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật tốt h ậ t t tương lai sẽ không hề lực cản những người này đều đi theo ta đi rồi rất nhiều năm ngươi muốn tôn trọng bọn họ xạ cả thỏa mãn gật gật đầu hiền lành nhìn học trò cưng của chính mình hắn có một chút để hắn đặc biệt yêu thích đem ngạo khí đều giấu ở trong xương ân vậy ta trước hết cáo từ hạ nam hơi bái một cái xoay người rời đi đúng rồi nhớ kỹ buổi tối tham gia tiệc rượu không bị m u ộ n rồi á xạ c ả căn dặn âm thanh từ phía sau chuyển đến ân mắt thấy hạ nam rời khỏi phòng đóng lại cửa lớn xạ c ả rốt cục không nhịn được h à ha ha ha hai tay chống lạnh ở tạp trong phòng liệu mạng n ở nụ cười mới vừa vừa ra khỏi cửa nghi dạ đã ở cửa chờ hắn một lúc lâu hạ nam nghi hoặc nhìn hắn cùng quản gia bạt cỡ tựa ở trên tường cầm trong tay một cuốn sách xem say xưa ngon lành hạ nam mới ra đến bọn họ lập tức thu về không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi ra còn tưởng rằng hắn hội cùng xạ c ả lại tán gẫu một hồi vậy a các ngươi đang nhìn cái gì hạ nam là phi thường hiệu kỳ là cái gì luyện công bí kiếp sao như vậy chăm chú a nghĩ ra mặt hơi có chút đỏ ửng nàng cảm thấy nói ra có chút ngượng ngùng hạ nam mỗi ngày xem lịch sử chế tạp thư đến đêm khuya nàng n h ư n g ở đây xem tiểu thuyết bát cơ đúng là không cái gì thật không tiện sờ sờ d â u mép đối với hạ nam b á i một cái nói a tôn kính nam tức đại nhân chúng ta ở xem l i n k mới nhất tiểu thuyết rất thú vị a ngài có muốn hay không tới xem một chút tiểu thuyết hạ nam bị môi hứng thú chính mình bên trong pháo đài t à n g thư không phải liên quan với nghệ thuật là được liên quan với tạ p bài còn có một phần lịch sử loại nhìn đều đau bi nếu như không phải là mình sát thực cần cần gấp h i ể u thêm thế giới này hắn xem đều không muốn xem một chút đi tới nghĩ dạ bên người làm một lấy tới xem một chút động tác một bộ rất có hứng thú dáng vẻ a nghĩ dạ hơi khó xử đưa cho hắn lại như làm sai sự hài tử nếu như hạ nam không thích hắn chút sẽ không cảm thấy chính mình rất thấp kém bởi vì là này một quyển có rất nhiều phi thường rõ ràng miêu tả thế nhưng nếu hắn muốn nàng là không cách nào từ chối chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn hạ nam lấy vào tay bên trong tràn đầy phấn khởi bặt cờ là âm thầm con mắt tỏa ánh sáng mỗi người đều hy vọng chính mình ham muốn thu được người khác tán thành không biết hạ nam cùng hắn có hay không tương đồng hứng thú hắn hiện đang bí ẩn có chút buồn b ự c sớm biết mang đệ nhất sách lại đây từ trung gian xem có thể hay không không cách nào tiến vào nội dung vợ k có điều chỉ bằng l i n h tao nhã mà nóng bỏng hành văn hắn nhất định sẽ bị hấp dẫn người trẻ tuổi đều hào này một cái hạ nam rất cẩn thận xem lên sách này viết không sai à, có thể là chính mình quá lâu không xem tiểu thuyết đi từ trung gian đều xem say sương ân lành nhìn một hồi xem như là thấy rõ điểm hẳn là giảng giải một vị quý tộc thanh niên phân đấu sử hành văn đặc biệt tốt xem thông thuận cực kỳ hơn nữa cùng nữ nhân tiết mục viết rất tuyệt nhắn nhủi chung ở lại cuồng giã để hạ nam đều xem thật giống người lạc vào cảnh giới kỳ l ạ như thế bất luận quý tộc vẫn là bình dân đều xem rất thoải mái chứ hắn không nhịn được liếc mắt một cái nhị dạ vừa vặn nhị dạ ở vẫn nhìn hắn nàng thật giống có chút rõ ràng hạ nam ý nghĩ lúc này này một quyển thư vừa vặn có rất nhiều phương diện kia tiết mục ngắn lãnh chúa đại nhân nhìn thấy rất dễ dàng thượng hòa chứ ngược lại nàng nhìn đều âm thầm đem chính mình đại tiến vào nàng cùng hạ nam tương lai tư nhân thế giới hai người đều thật không ti thế nhưng miễn không được cũng bị cùng hại chứ một quyển sách nội dung có hạ hạ nam không tới nửa giờ liền xem song âm thầm gật đầu thở phào nhẹ nhõm cái thời đại này tiểu thuyết là lưu bay lên thực là không tồi đây là người nào viết không sai a có toàn bản sao ta nghĩ mua một quyển trở lại từ từ xem hạ nam g ắ c đến phát chán thời điểm hoàn toàn có thể đấu pháp thời gian người đều là phải có giải trí xem tiểu thuyết không sai bạt cờ vô cùng hưng phấn nhìn hạ nam lại tới nữa rồi một vị tri âm có chút kích động nói đây là chúng ta l ạ n s ở tên nghệ thuật đại sư linh gần nhất kiệt tác hắn thật không đơn giản a tiểu thuyết đều truyền ba đến đại lục đi tới muốn nói danh tiếng l ạ n s ở khẳng định không người sánh vai a người theo đuổi vô số ngài yêu thích chứ ha ha còn tiếp hạ nam cao mày hỏi ân một tháng một quyển bạt cờ gật gật đầu mồ hôi vua hố hạ nam hơi buồn bực đĩu môi có điều hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề người này khẳng định rất nổi danh a hắn là không phải có thể nhận thức một hồi thế giới này phiền báy nhất là được tin tức không thể nhanh chóng lan truyền hơn nữa đối lập bảo thủ nhiều chính mình r ố t chỉ có thể nói thiên đường của nhân gian thiên nga bảo cảng là nhất tuyệt thế nhưng vô dụng a không có mấy người biết không có mấy người đồng ý đến hơn nữa chính mình ở d o len danh tiếng quá t r í n h lệnh trừ một chút đáng tin lĩnh dân không ai đồng ý lại tin tưởng hắn dựa vào đầu lưỡi lẫn nhau truyền bá trong thời gian ngắn rất khó đạt đến hiệu quả hơn nữa còn có kẻ địch không ngừng truyền bá hắn tiêu cực ngôn luận nếu như có người như thế đồng ý vì hắn hơi hơi truyền bá một hồi chính năng lượng tuyệt đối u i lực vô cùng a nghĩ tới đây hạ nam hết sức chăm chú nhìn bạn cơ nói vị đại sư này là lặn sờ người hắn ở nơi đâu a ta thật muốn nhận thức một hồi hồi b ặ t cờ sờ sờ râu mép như có điều suy nghĩ nói linh l à là, là sệ người có điều hắn ở dô l e n có chỗ đặt chân hắn là người ngâm thơ rong sẽ không thường thường ngốc ở một chỗ ngài muốn tìm đến hắn cũng phải có vận may à kỳ thực ta trong â m thầm thường thường cho hắn viết thư đêm nay có chúng ta dô l e n tạp bài hiệp hội tạp tối ta trả lại một mình đặc biệt mời hắn vậy hắn đối với tạp bài rất có hứng thú thường thường tham gia các nơi tiệc rượu mấy năm trước trả lại chuyên môn tới tham gia quá nơi này tiệc rượu ta còn muốn đến một ký tên vậy ha ha Á hạ nam ngầm thở dài người như thế đều là lơ lửng không cố định chứ m u ố n liên lạc thượng cũng thật là rất khó a lại không phải là mình trước đây thế giới đánh điện thoại di động liền có thể tìm tới người mấy năm tình cờ tới một lần làm sao có khả năng chạm đến đây h u ố n hồ đụng tới không nhất định giúp hắn chứ nếu như hắn có thể cho mình sử dụng là tốt rồi bộ trưởng tên giáo khẳng định rất vô địch thế nhưng cũng chính là ngẫm lại thôi thư đều mua đến đại lục đi tới so với hắn cái này tiểu lãnh chúa danh tiếng đại thể chứ nay ở thế giới của hắn vậy coi như là đại thần bắt cóc khẳng định là không được mồ hôi hạ nam gấp thì dừng càng ngày càng phát tán ý nghĩ này não mở rộng có một chút lớn chính mình vẫn là nghĩ tới hơi nhiều mọi người chưa từng thấy nị dạ nhìn thấy hạ nam biểu tình thất vọng không nhịn được lôi kéo cánh tay của hắn nói đại nhân ta biết hắn ở rốt chi nơi đặt chân ta không có chuyện gì liền đi xem xem tổng có thể bắt được hắn chúng ta có thể đem hắn bắt được rốt chi nếu như không nói cho chúng ta kết cục liền không cho hắn đi a linh nhưng là có không ít đáng tin người theo đuổi hơn nữa vẫn có nghe đồn hắn nhưng là thực lực không tầm thường a bạt cỡ lại một lần meo mắt lại nhìn nị dạ hy vọng nhìn thấy nàng t r ộ t dạ mới tôi h loại ý nghĩ này muốn đem nó ách d ế t từ trong trứng nước hạ nam khẽ m ỉ p cười lắc đầu nói ngươi đây là hồ người ta là đại nghệ thuật gia là nhân tài làm sao có thể thất l ấ đây n g ư ơ i thường thường đi xem xem có thể thế nhưng không muốn làm chuyện như vậy trở về tìm ta ta đi bái p h ò n g hắn ta là thật muốn cùng hắn được tâm sự ân vẫn là hạ nam hiệp sĩ h i ể u chuyện a n ý dạ không phải ta nói ngươi ngươi cho rằng hắn là phổ thông người ngâm thơ r o n g có thể tùy tiện c h à o sao đàng hoàng xem còn tiếp đừng không có chuyện gì tìm việc bằng không bạt c ờ liền không cao hứng bạt c ờ quản gia rất chăm chú đối với hạ nam gật gật đầu linh không chỉ viết sách đẹp đẽ âm nhạc rất tuyệt nếu ai dám tìm hắn để gây sự để hắn xem không được thư nghe không được tốt ta từ khúc hắn tuyệt đối đến nhà bái phỏng nếu không là hắn rất yêu thích lý dạ liền thật sự muốn phát chân lửa. a người ta nói cách khác nói a nghĩ ra không nghĩ tới liền hạ nam đều không đồng ý tốt rồi chuyện này trước hết như vậy đi b ạ t cờ quảng hắn ra nếu như ngươi biết hành tùng của hắn một điểm phải báo cho ta a ta tuyệt đối là thành tâm muốn nhận thức vị này đại nghệ thuật gia hạ nam nhìn một chút ngoài cửa sổ đã qua giữa chưa trả lại có rất nhiều sự phải đi về chuẩn bị cũng không thể làm lỡ tết i tối hôm nay khẳng định trở về rất nhiều đại nhân vật hắn muốn thuận tiện nhận thức một ít đối với mình có lợi người phòng trường rộ đ ạ nam tức cũng sẽ trình diện hắn muốn thuận tiện cùng hắn giao lưu một hồi ân tình nguyện là ngài ra sức giặc mỉm cười đối với hạ nam gật, gật đầu hắn càng ngày càng yêu thích vị này tiểu lanh chú tiện tay kéo nỉ dạ tay nói đi thôi chúng ta buổi tối muốn đi tham gia tiệc rượu thời gian cũng không nhiều nhanh một chút trở về đi thôi ta chuẩn bị mang tới ngươi cùng s i n a nàng gần nhất đều đang bận rộn bán xì thị trường sự cùng đi ra ngoài đi một chút nàng nên rất muốn phụ thân rồi ân đúng vậy hôm nay nhưng là có t i ệ c tối tôi ta c h ờ mong a ta phải đi về cùng s i nạ bội bội được trang phục một hồi lãnh chúa đại nhân chúng ta r i ộ t chi đều là bị người xem t h ư ờ n g ngài hiện tại đều là xạ cả lao sư đồ đệ nhất định phải hánh diện một lần nói hạ nam còn vội vàng hơn bách không thể chờ đợi được nữa lôi kéo hắn biến mất ở bạt cơ trước mắt Ai, n g q một chương một trăm hai mươi tám từng người chuẩn bị t r u n g buổi trưa rất nhanh sẽ quá khứ hạ nam ở bên trong pháo đài có chút buồn bực đứng trước gương có điều là được tham gia một tiệc rượu thôi nị h dạ làm phi thường chính thức đem hắn quả đến như bánh trưng như thế a hạ nam nhìn trong gương chính mình thật là có điểm không nói gì xuyên chính là rất tốt thế nhưng không khỏi quá hoa lệ chứ này không ồ này đều đủ đơn giản ta dám nói ngươi mới là lần này nhân vật chính lao sư nhất định sẽ giới thiệu ngươi là được muốn cho những này xem thường chúng ta nhìn r ộ t trì lanh chúa phong thái tuyệt không là cái gì vô dụng vô dụng nhị dạ sớm đều ngột ngạt rất lâu lần này nàng cảm thấy rốt cục có thể hãnh diện ta nói không được liền không được càng như vậy chúng ta càng phải đơn giản thực sự là tóc dài k i ế n thức ngắn tìm cho ta một cái giản dị đại khí hạ nam hai tay chống lạnh đau bi nhìn mình trong tiếng không ngừng lắc đầu giản dị làm sao đại khí đây nghĩ dạ có chút buồn phiền lật lên quần áo đại nhân ta đã trở về ngay ở đây là xi nạ nhẹ nhàng đi vào gần nhất nàng phi thường bận rộn cũng chậm chậm hòa vào r ộ t chì một bên vội vàng kiến thiết bán xỉ thị trường vừa cùng rất nhiều lĩnh dân tạo mối quan hệ đại gia đều đặc biệt yêu thích cái này từ bên ngoài đi tới nữ nhân nàng thậm chí có chút không thể tin được ở nhà theo phụ xuất giá toàn p h ụ nàng không nghĩ tới hạ nam cho hắn lớn như vậy tôn trọng ở bạ rổ quẹ nhật tử lại như trong lồng chim nhỏ đi tới ruột chỉ làm cho nàng trong sương n h i ệ t t ì n h có đất dụng võ mỗi ngày đều quá phi thường phong phú làm ra đặc biệt hăng say nàng hôm nay mặc một cái màu vàng quần l u ồ mỏng trên trán tinh tế mồ hôi h ộ t ở cửa dùng mưu bàn tay lau mồ hôi thủy làm cho người ta một loại lười b i ế n mỹ a xì nạ mọi mọi ngươi rốt cục đến rồi lanh chúa đại nhân buổi tối muốn mang chúng ta đi tham gia t ặ n bài hiệp hội tiệc tối ta cho hắn tuyển quần áo hắn đều không hài lòng ngươi đến cho ta tham nhu một chút nỉ dạ một cái kéo xì nạ đi vào cao mày một bộ hao tổn tâm trí dáng vẻ t i ế c tối xì nạ cao mày nghĩ tới nàng có chút kinh hỉ nhìn hạ nam nói đại nhân ngài sẽ mang ta đi sao nàng kỳ thực có chút muốn phụ thân rồi tuy rằng hắn đối với mình phi thường nghiêm ngặt thế nhưng đi ra mấy ngày vẫn là chút nhớ nhung tạp bài hiệp hội t i ế c tối phụ thân tất nhiên chút đi bây giờ bạ rổ quẹ tọa như m ệ t h chứng phụ thân nhất định sẽ thừa cơ hội này cố gắng nữa một lần đương nhiên ta không mang bọn ngươi mang ai đó tiệc rượu đều là chút mang ra quân chứ hạ nam rất tự nhiên g hắn một câu ra quyến đem hai người phụ nữ nói đều mặt đỏ lên dù sao bọn họ vẫn không có chính thức gả cho hắn có điều nghe tới thực sự là đặc biệt thoải mái để ta đoán xem ngài muốn mặc cái gì dạng quần áo xì nạ nhất thời tâm tình thật tốt bước lên góc quần ở hạ nam bên người nhẹ nhàng quay một vòng gần nhất cùng hạ nam ở chung mấy ngày nàng cũng coi như thăm dò rõ ràng tính tình của hắn không phải trên nguyên tắc sự hắn căn bản không để ý nói chuyện đùa càng không sao ân đoán xem xem hạ nam mỉm cười sờ sờ cảm xì nạ cười lên đặc biệt đẹp đẽ tâm đều bị say sưa ngài khẳng hi vọng biết điều một điểm hy vọng nhiều dao vài bằng hữu vì lẽ đó, ngài khẳng định muốn xuyên một nhưng là vừa không thể làm mất đi g i t chỉ t ử x i nạ mỉm cười nháy mắt một cái nhìn hạ nam và x i nạ ngươi thật g à o hoạt ngươi khẳng định nghe trộm lanh chúa đại nhân cùng ta đối thoại đoán như thế chuẩn nghi dạ che miệng mở to mắt to một bộ không tin dáng vẻ điều này cũng không khó đoán a phụ thân càng là trọng yếu tiệc rượu càng sẽ chọn biết điều bởi vì là hắn muốn làm hết sức quan sát dành hắn muốn lợi ích tiệc rượu cũng không phải đơn giản ăn cơm nó là một lần hiếm thấy giao lưu hội bởi vì là đại nhân vật cũng không phải mỗi lần đều ở trên bàn ăn càng dễ dàng đặt thành nhất trí xì nạ rất chăm chú phân tích lên hạ nam bất gi cái này chuẩn lao b à tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại mang theo bên người có thể nhắc nhở hắn chút thiếu phạm rất nhiều sai lầm a thật là phức tạp a đơn giản ăn một bữa cơm a là được đi ra tức giận đại nhân lần này nhất định chút hội tụ ánh mắt tại sao không kêu c ă n g một điểm nị dạ tuy rằng đồng ý xin nạo ý kiến thế nhưng nàng cũng không hiểu rốt trí bị bao nhiêu năm bất khí cha của nàng vẫn luôn là đại gia c ư ờ i nạo h đối tượng hiếm thấy lại một lần đột kích ngược cơ hội ha ha hạ nam đem nị dạ lôi lại đây nhẹ nhàng nói quân tử báo thủ mười năm không muộn chúng ta còn chưa tới có thể tùy hứng thời điểm xin nã nói được lắm chúng ta còn muốn nhịn một chút đợi được chúng ta có rồi thực lực chân chính muốn làm thế nào liền làm như thế đó đại nhân ngài cùng cha của ta như thế đều là làm đại sự đàn ông chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng của ngươi i ê n lặng ủng hộ ngươi xì nạ lôi kéo hạ nam tay đối với tiệc rượu chờ mông lên lần thứ nhất theo chính mình chồng tương lai dự tiệc có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng、20. lúc này ở xì、sì、s ố cổ một nho nhỏ gian nhà d ộ nghẹo đang ngồi ở trên ghế i ê n lặng chờ đợi đợi chờ mình mới hợp tác đồng bọn xuân vẫn là ăn mặc một bộ ma y ỉa đem mình k h ỏ đến chặt chẽ đứng ở trong góc nhỏ hắn mơ hồ có một tia bất an Cũng k hắn ô hôm môn n nay muốn gặp người nào, trả lại chuyên g gặp biết lại trả rổ mưu yêu h cầu hắn cùng đi kỳ thực cự hắn muốn đi kỳ tuyệt, biết ở vì vi mình là lúc hắn hơi Hắn cùng trong nên cảm giác trải mưu diệu. i rổ trở qua đó đã b biết mình biết quá nhiều hắn chuyện xấu xa hắn rất có thể sẽ tìm một cơ hội cùng hắn trở mặt thế nhưng hắn cho rằng bây giờ xỉ sổ cổ cùng bà rổ quẹ sắp đại chiến một hồi điều kiện tiên quyết rổ nghẹo vẫn là cần chính mình nói cách khác hắn vẫn là tạm thời an toàn hơn nữa hắn là cái tự lo người cũng không cho lạc rổ mới có thể có thực lực để hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có bây giờ hắn khắp nơi cẩn thận sẽ không cho rổ mới cơ hội gì thế nhưng lần này tuy rằng không nghĩ đến vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút rổ mẹo gần nhất ở làm lý lẽ gì vì lẽ đó cũng không có từ chối gần nhất rổ mẹo thần thần bí bí luôn cảm thấy hắn cùng cái gì không giống bình thường người giao thế với rổ mẹo hôm nay tâm tình có thể nói gây go cực điểm bị hạ nam tầng tầng đánh mặt một mực còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy này quả thực chính là hắn xỉ nhục nhật là có thể nhẫn t h u không thể nhẫn mấy cái ngón tay quy luật gõ lên bàn l i ề u mạng ở muốn giải quyết thế nào đi hạ nam bây giờ tình huống hắn tuyệt không có thể nhắm mắt làm d á m hại xạ ca ái đồ loại này hậu quả không thể bảo là không phiền phức rất dễ dàng sẽ dẫn l ử a thiêu thân nhất định phải giảng một điểm sách lược phải có một hoàn chỉnh kế hoạch tay chân s u t hoa tính khả thi một cũng không thể thiếu nghĩ tới đây hắn bất giác liếc mắt một cái xuân xuân tuy rằng mục không chuyển tình thế nhưng dùng dư quan g cảm nhận được rồ m è o một chốc s á t khi hắn khẳng định đã đang suy nghĩ xử lý như thế nào chính mình nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn hắn nhớ tới đại sư chính mình có phải là quá tự tin hắn trả lại có rất nhiều sự chưa hoàn thành. tuyệt không có thể tùy tiện cho bất luận người nào cơ hội hiện tại hắn liền cho dồn cơ hội trời mới biết chung quanh đây có hay không m a i phục nho nhỏ gian phòng tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng đều từng người mang ý xấu riêng rất nhỏ một chuyện cũng có thể phát động hai người thần kinh r ồ n trả lại chưa hề nghĩ tới lập tức đối với xuân động thủ chuyện gần nhất đều là sử d ụ n g chấp hành hắn hoàn toàn có thể cho mình xui va hắn còn có giá trị lợi dụng thế nhưng hắn đã không có làm tay chân tư cách bởi vì bọn họ hiện tại đã lẫn nhau nghi kỵ rất khó ở hợp tác rồi hắn hiện tại muốn làm chính là khống chế lại xuân sau đó thanh thản ổn định cho hắn xui tốt ta cái này bắt ô nói chung hôm nay hắn đến rồi cũng đừ cho tới chân chính tay chân lập tức liền muốn tới nhắc tào tháo tào tháo liền đến bên ngoài cửa nhỏ truyền đến rất quy luật tiếng gõ cửa đây là hắn cùng ra tay sớm nói cẩn thận ám hiệu dù sao cùng hải tặc hợp tác muốn cẩn thận một chút những n à y giết người không chớp mắt người ác danh ở bên ngoài vạn nhất bị phát hiện nhưng là phải bị vạn người thoá mạng xì xô cổ nếu có thể ở bà rổ quẹ thả gút bà rổ quẹ như thế có thể càng ít người biết càng an toàn rất nhanh tiểu cửa bị mở ra bên trong đi tới ba vị rất có đặc điểm người một người cao lớn v ớ vũ một cái ánh mắt hung ác một âm vũ khủng bố a các ngươi là rộ n g h o rất vui vẻo rất vẻ chạm lên hắn buổi chiều lan truyền tin tức. chuyên môn nhắc tới ruột chỉ đối diện rất nhanh sẽ làm hồi phục phi thường trịnh trọng nói chẳng mấy chốc sẽ có người đến đàm phán nhìn xem ba người này liền thật không đơn giản x u â n âm thầm có chút hoảng sợ những người này nhìn xem là được tràn ngập giết chóc r a hỏa loại này trong xương sát khí là không ngăn được đặc biệt là như hắn loại này trên tay dính đầy hết người càng là cảm động lây nếu như dồn thêm vào bọn họ chính mình n e sợ chắp cánh khó thoát âm thầm cắn răng mạnh mẽ hít một hơi yên lặng nhìn bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì h à n h chúng ta thất hải tam kiệt rất ít nghĩ đến một khối nghe nói người muốn nhằm vào ruột chi chúng ta sở dĩ tìm n g ư ờ i hợp tác một mặt là muốn thẩm thấu lạng sơ là tương lai làm chuẩn bị một mặt là được tìm một nơi tên là hạ nam r i ọ t chỉ ra hỏa muốn hắn trên gáy đầu người cho chúng ta làm ghế sợ tòm rủ sẽ tiện tay vẫy vẫy hào choảng ngồi xuống nuốt c ầ m lạnh lùng nhìn quét gian phòng hắn nghĩ tới hạ nam liền nổi trận lôi đình nếu không là hắn mình đã có thể cùng hạ yêu giao thiệp với liền trùng bọn họ như thế xuẩn rất nhanh sẽ có thể bị hắn lợi dụng thế nhưng hắn hoàn toàn phá hoại thất hải b á chủ tính toán mưu đồ hạ yêu thực lực có thể còn có thể một trận chiến thế nhưng cũng sẽ lưỡng bại câu thương trừ phi vỏng v Thế nói h không thể không lo lắng một khi bọn họ liên thủ, thất hải bá chủ coi như ư n giận, liền lắng bọn liên g đại đức coi c lộ lửa lo để một bá rộng lớn h ả vừa cứu thế, cũng sẽ khổ không thể tả. Nói chung cũng không khổ thể tạ. Nói hạ nam rất lớn chỉ hoán thất hải b á chủ mở rộng ý đồ thực sự là ngươi giết không đủ để bình phẫn nộ bọn họ sẽ không quản nhiều như vậy chỉ cần có cơ hội làm xong liền đi ai có thể nhưng mà đ ư ợ c Quy m ộ t c h ư ơ n g ám ảnh giam m ảnh ợ c mấy người này ở thất hải đại danh lan xa nhưng là thất hải bá chủ hạt nhân tầng nói bọn họ là hải tặc đại biểu hoàn toàn không quá đáng dưới tay đều có lượng lớn hải tặc luận võ lực l ạ n sở tiểu lãnh chúa lãnh chúa còn chưa đủ cho những này người cùng hung cực gác nhét cái răng không nghĩ tới lại tự mình đến, đến rồi rồi tuy rằng không biết hạ nam làm sao đắc tội rồi bọn họ thế nhưng nghe khẩu khí của bọn họ cũng như là thù giết cha tâm tình nhất thời không thể càng hưng phấn quét qua mù mịt kích động c h ặ m lên thất hải tam kiệt lại tự mình tìm đến hạ nam phi ề n phức chính mình thực sự là vô tư ha ha, ha hạ nam ngươi lại thiên tài có ích lợi gì ta muốn đem ngươi ách giết từ trong trứng nước để n g ư ơ i biết nóng bỏng tác d g h è o muốn trả giá lớn đến mức nào dỗ m è o nhất thời hăng hái song quên hết rồi những người này có cỡ nào lòng dạ đ ư c gác s u ố t lúc này tâm tình phi thường gay go lần này có thể p h i ề n phức dỗ m è o đã hoàn toàn mất k h ô n g chế lại dám cùng người như thế hợp tác thế nhưng hạ nam tiểu lãnh chúa không thể nghi ngờ chút rơi vào nguy hiểm to lớn bị một giết người không chớp mắt kinh nghiệm phong phú sát thủ nhìn chằm chằm làm sao bây giờ đây ta làm sao mới có thể đem tin tức lan truyền ra ngoài bây giờ rất khả năng tự thân khó bảo toàn số liệu mạng suy nghĩ làm sao mới có thể thoát vây thế nhưng hắn không nghĩ ra được hiện đang muốn mượn khẩu rời đi r ố t n g h è o nhất định sẽ không cho hắn cơ hội ngược lại sẽ để hắn sản sinh lòng p h ò n g bị ha ha thất hại tam kiệt lại tự thân xuất mã ta thực sự là ngưỡng mộ đã lâu các người đại danh ác r dô ngựa phi thường trịnh trọng làm một lễ tiết khoe miệng búc ra tuyệt vời ý vẻ mặt dù x è o cũng không có đứng lên đến hắn đối với những quý tộc này hư lễ không có chút nào cảm bạ khoát tay nào nói hư không cần nhiều lời chúng ta chỉ muốn biết hạ nam hành t u n g có hay không làm t h ì hắn khả năng nói một chút kế hoạch của người ta khuyên ngươi thành thật một chút không nên nghĩ lợi dụng chúng ta chúng ta chỉ muốn đâm kẻ địch nếu như không hứng thú gì cho tới sau đó hợp tác sẽ có người tìm các người đàn luận rộng không quan tâm chút nào dù sẽ thái độ có thực lực là được phải có phổ người ta trong tay tài nguyên v ư ợ t xa cha của chính mình này vốn là không phải một cấp bậc đàm phán chỉ cần có cùng chung mục tiêu là được để hạ nam không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời mọc hắn quyết định ăn ngay nói thật nói ân ta tìm các ngươi tới là được muốn nói cho các ngươi hôm nay chúng ta ở bạ rộ quẹ có một hồi tạp bài hiệp hội bên trong tiệc tối hạ nam nhất định sẽ trình diện tiệc rượu bình thường đều sẽ khách quý tập hợp tình cảnh nhất định sẽ rất phức tạp thế nhưng ta cho rằng càng là phức tạp tình cảnh cơ hội càng nhiều chỉ cần có một tinh thông ám sát cao thủ r ộ n âm âm nhìn thất hại tăng i ệ t muốn nói lại thôi chuyện như vậy đại gia đều hiểu. không cần thiết nói quá rõ trong tay hắn không người như thế coi như có không phải khuôn mặt mới làm không được chuyện như vậy xuân đã không thể tin mặc cho thất hải tam kiệt tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất rất nhiều lúc cũng không khó hiếm thấy ở chỗ g i ế t song sau khi có thể hay không thuận lợi thoát thân xì x ổ cổ là dô len đại tộc không thể đi không kiêng rẽ chút nào sát thân phân cao quý người đặc biệt là hạ nam bây giờ nước lên thì thuyền lên điều kiện tiên quyết càng là khó càng thêm khó tiếc rượu du sẽ quay đầu lại nhìn một chút hai cái huynh đệ bọn họ cũng không phải là không muốn làm thịt hạ nam thế nhưng lặn s ở dù sao không phải địa bàn của bọn họ tùy tiện đi ám sát nguy hiểm quá to lớn hơn nữa trời mới biết hạ nam có thể hay không thuyết phục mấy cái thực lực mạnh mẽ h ả i yêu bảo vệ ở bên người chỉ bằng hắn cùng ngày ở hải hồn điện giao động ở nhiều người như vậy mạnh mẽ để đại tế ti liền hải hồn thạch đều từ bỏ thật là có một tấm sắc bén miệng cùng đầu góc tuyệt không thể đem hắn nghĩ tới quá đơn giản bọn họ cần chút hiểu biết dô lên người chậm rãi tìm cơ hội tốt nhất là hạ nam chính mình đi ra biết hắn sắc thực hành tùng chính hắn lơ là bất cần nửa đường phục kích hắn nếu như vậy hắn chắc ch dù sẹo khe gật đầu nói hắn hội làm sao mà qua nổi đến đi đường bộ sao dồn n h e suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói hẳn là sẽ không chứ hắn có nữ hộ vệ có một tấm lôi chim tạp bài phòng chừng bay tới dự tiệc ân dù sẹo khe thở dài một cái quý tộc đều là người có tiền ai không có cái phi hành tạp bài đây lôi chim xem như là phi hành tạp trung kiệt xuất xem ra muốn phục kích hắn cũng không hiện thực dù sao không t r ú n g có cao có thấp càng là bốn phương tám hướng trời mới biết bọn họ từ cái hướng kia bay tới các ngươi tiệc rượu là cái gì quy cách đều là những người nào bây giờ hạ nam ở đây địa vị làm sao ta muốn hết thể cụ thể chi tiết nhỏ nói càng rõ ràng càng tốt tiệc rượu ám sát không một chút nào đơn giản dù sẹo cũng không ngu xuẩn thế nhưng hắn không muốn tuy rằng từ bỏ cơ hội này rộn hơi suy tư một hồi những người này mặc dù là hải tặc thế nhưng không một chút nào đơn giản hỏi càng nhiều nói rõ càng chuyên nghiệp thu dọn một hồi dòng suy nghĩ rõ ràng mười mươi đ e m hạ nam ở rô lên tình trạng gần đây nói rồi cái rõ rõ ràng ràng hay tiểu tử này sống đến mức không tệ lắm đều tiến vào tạp bài hiệp hội lý sự tầng Saka đại sư, ta là biết đến ta đại đến biết một là còn có một tấm đỡ phải đêm dài lắm mộng rô rô ở phía sau rốt cục không nhịn được lần trước bị hạ nam khinh bị động tác hắn trả lại ký ức chưa phai tên tiểu tử này như vậy có tiềm lực cũng không thể cho hắn quá nhiều trưởng thành cơ hội dù sợ c a o mày quay đầu lại liếc mắt một cái chính mình đệ để, để nói phí lời lẽ nào ta không biết sao xạ cả đại sư a chúng ta muốn ở trên yến hội ra tay không phải như thế dễ dàng xạ cả đối phó lên cũng không khó khăn thế nhưng tạp bài hiệp hội tiệc tối nhất định sẽ hội tụ nơi này đại nhân vật cần một có đầu góc người hiểu được l ẹ n vào chậm rãi tìm cơ hội hắn vừa nói một bên nhìn về phía chính mình một cái khác minh đệ hắn gọi là là thất hải trung hi ha ha lần này liền giao cho ta hạ nam r i ọ t trí hắn chết chắc rồi ta thích nhất phức tạp hoàn cảnh nói không chừng ta tùy tiện đầu đầu độc hắn trở lại sẽ nổ chết bỏ mình hừ hừ h à n h la rất rõ ràng dù xéo ý tứ tình huống như thế hắn ra tay không thể thích hợp hơn ha ha ca ca ngươi ra tay tiểu tử này chắp cánh khó thoát ta ta cùng đại ca c h ú t cùng đi với n g ư ơ i giúp ngươi hò hét trợ uy i ế t một tiểu quý tộc dùng chúng ta cùng tiến lên dỗ dỗ hưng phấn liếm môi một cái một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt đ ồ ngu dù sẽ tầng tầng vỗ vỗ bản căm tức nhìn hắn lần này liền la một người đi chúng ta đi xem náo nhiệt gì chúng ta có hắn l ngươi bộ này dáng vẻ chỉ lo người khác không biết ngươi là đến chính là chứ ta liền không nên mang người đến ngậm miệng lại đàng hoàng nghe rủ xeo nhìn mình lom lom xuần đệ đệ đầy đầu đều là rát rưởi ô dô dô hoa nước ngậm miệng lại không dám nói nữa dô nghèo cũng không phải hiểu rất rõ bọn họ nghe được chỉ đi một người hơi có chút không yên lòng nói hít a không phải nghi vấn năng lực của ngài một người có phải là quá h a n h la k h ẽ hừ một tiếng khó chịu đánh gây hắn âm âm nói rằng ngươi nghĩ rằng chúng ta thất hải tam kiệt là ngồi không sao một đứa bé còn cần chúng ta cùng đi ra mã hơn nữa lao đại nói có lý tình huống như thế càng nhiều người càng dễ dàng xảy ra vấn đề ta một người đi trái lại phần thắng lớn nhất nho nhỏ rolen làm sao chống đỡ được ta cất bước ở bóng tối trong lúc đó ân chính ngươi không nên k i n h thường nếu như xảy ra chuyện ngay lập tức rời đi chúng ta có rất nhiều cơ hội không muốn mù quáng kích động liền như thế định đơn giản một điểm thường thường hợp lý nhất không cần thiết làm phức tạp như thế ngươi có cơ hội liền lên không có cơ hội chúng ta lại tìm cơ hội lần này ngươi đi thích hợp nhất ta cùng tam đệ lại ở chỗ này chờ ngươi tin chiến thắng rủ x ẹ vô vô bản sự tình liền như thế định ra rồi hô được rồi r ồ i ngươi không muốn đi xoắn suýt người ta như thế có tự tin tất nhiên có hoa quả khô chính mình thao cái gì tâm đây lại như vị đại ca này nói không được còn có lần sau hắn có thể đang âm thầm quan sát bản lãnh của bọn họ hắn mỉm cười nhìn la nói Hít, ngài cần ta vì ngươi làm cái gì đấy la nhẹ nhàng đi ra viễu môi nói đương nhiên cần ta cần một cái thân phận tiến vào hiến thân phận của chút thân phận r ỗ nghèo vớt cầm đăm chiêu ha ha ngươi không biết chứ ca ca ta có thể phục chế người khác tướng mạo vóc người ngươi giúp hắn tìm cái thân phận trà trộn vào đi tìm cơ hội làm thịt hạ nam lại có cái gì khó dỗ dỗ âm âm nhìn dồm nhạo a như vậy liền quá tốt rồi ha ha r ồ mẹo mừng rỡ đã sớm nghe nói có một ít đến từ ác ma bí thuật bài có thể phục chế hình thái hôm nay là để hắn mở mang tầm mắt nếu như là như vậy chính mình không là tốt rồi làm nhiều rồi xui hoa đều trở nên dễ như ăn cháo hắn bất giác hiếp mắt liếc mắt một cái xuân lộ ra nụ cười lạnh lùng hư việc nhỏ một việc lại có gì khó la vẫn là một bộ âm u d á n g vẻ xuân nhìn thấy r ồ mẹo vẻ mặt đã hoàn toàn rõ ràng ý nghĩ của hắn thật không nghĩ tới hắn sẽ tìm được thất hại tam kiệt đại sư như n g ẹ n ở cổ họng hắn hay là muốn là tuổi trẻ trả giá thật lớn sớm biết liền không nên tới chính mình hôm nay sợ rằng khó có thể thoát thân làm việc nhất định phải quyết định thật nhanh có thể hắn còn có một tia hy vọng hắn sớm đều âm thầm rút ra ảnh tập cùng vũ khí bắt giặc phải bắt vua trước nếu như hắn có thể ngay lập tức khống chế lại dồm còn có cơ hội những người này nên còn cần hắn có thể dùng để uy hiếp t h ử xem Ba bài, bị mưa đang ra trong mắt thích tạp tiến tới trước mặt nghèo nháy phóng xuống đông nhiên hướng về, rồi khởi xướng tiến công. Nghèo đang chuẩn bị ra hiệu, không nghĩ tới xuẩn giám trước mọi người hướng hắn giám khởi hiệu, mọi về dồ Dồ một cái đen kịt trùy thủ cùng sử dụng vũ khí giao mâu ở cùng nhau kịch liệt vũ khí ma s á t đốm lửa bắn ra b ố n phía sử dụng trợn mắt lên nhìn nam nhân trước mắt người này thực sự là nhanh như chấp giật chính mình chiếm hết tiên cơ lại có thể đi sau mà đến trước ừ thực sự là nông cạn dám ở trước mặt chúng ta đậu thủ la âm âm nhìn kinh ngạc sử dụng vị môi khinh thường q u y một chương một trăm ba mươi mù mịt hai cây trùy thủ ở kịch liệt đối kháng c h u n g phát sinh thanh âm c h ó i thai rất nhanh sử d trùy thủ liền sản sinh vết rách a người này sức mạnh thật lớn g a o phong ngắn ngủ liền để sử dụng không chịu nổi mắt thấy trùy thủ này liền muốn sụp đổ xuân cảm nhận được á p lực cực lớn lại một lần nghe thấy được mùi vị của tử vong kẻ địch trước mắt rõ ràng cùng hắn không cùng một đẳng cấp hơn nữa hắn biết hắn không phải đại sư sẽ không hạ thủ lưu tình h thứ lưu đĩ môi người này căn bản đối với hắn tạo không thể thành uy hiếp muốn đem hắn giàn vật đến chết rất lâu không có ra tay rồi vẫn là một một đối thủ không tệ hoành xuân biết l i ề u mạng là không có t i ề n đồ chỉ có thể thử nghiệm chạy trốn tiện tay một tấm cường ẩn hy vọng còn có một cơ hội trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người mục tiêu của hắn chỉ có một cách đó không xa cửa nhỏ chỉ cần hắn có thể đi ra ngoài vẫn rất có cơ hội chạy trốn có điều hắn như ý toán bài hiển nhiên đánh hụt đối phương đồng dạng là một tinh thông tiềm hành tay ra đời hoàn toàn biết hắn đang suy nghĩ gì h á cám bình phong một tấm đen k ỵ tạp trong nháy mắt thiếu đốt vững vàng khóa lại cửa nhỏ để sử dụng không đường có thể đi h á cám hành một tấm cấp cao tăng mạnh bài trong nháy mắt bao phủ lù hắn tất cả năng lực đều thu được tăng lên rất nhiều thậm chí ngay cả năng lực nhận biết đều đạt đến rất cao cấp độ đối với một tấm không tới bốn giai tiềm hành bài thực sự là không hề áp lực lập tức liền khóa chặt sử dụng a sử d ụ n biết không thể tránh khỏi chỉ có thể liều mạng toàn bộ thủ đoạn cuối cùng đều dùng được ha ha ha l ù ra tốc vào tới bọn họ căn bản là không phải một trọng lượng cấp dãy rủa thế nào đi nữa cũng không dùng hai cái hiệp xuân cũng không có chống lại một cái tầng tầng đầu gối đem hắn đỉnh hướng về phía bên tường vô vị đi chết đi lưu biết hắn đã không cái gì lá bài tẩy lấy lớn ép nhỏ là có một chút vô vị một cái trùy thủ hướng về xuân nhất hầu toàn đi hô mụ mụ xin lỗi xuân bị l ù đỉnh ngũ tạng lan l ộ t hoàn toàn khiến không lên lực hắn biết mình chết chắc rồi khỏe mắt bất giác chạy ra nước mắt hắn thực sự là không c ă n lỏng liền như thế g i i đi thế giới này làm sao hướng đi một thế giới khác mẫu thân giao cho đây hắn giết nhiều người như vậy cũng không sợ chết thế nhưng còn có chấp n i ệ m chưa xong chờ đã đừng giết hắn a đang lúc này dồn phản ứng lại hắn còn chờ để sử dụng chịu oan ư ớ c vậy nếu như hắn liền như thế chết rồi ai tới làm kẻ thế mạng nhị đệ đừng giết hắn rủ sẹo rất mau gọi đình người này đ ố n g nhiên ra tay để hắn không tìm được manh mối không hỏi một chút tùy tiện giết chính mình chẳng phải là đầu góc mơ hồ không có ai chút liền mệnh cũng không muốn liều mạng phản kháng tất nhiên là có nguyên nhân hắn không phải là bình thường hải tặc chỉ hiểu được giết chóc hay lù căn bản là sẽ không nghe dồn hắn ra tay nhất định phải người chết thế nhưng rủ sẹo là h một đao cắm vào xu xuân mu bàn tay đem cánh tay hăn đóng ở trên tường xem rồ ngâm thầm xạ thiệt coi như ngươi mạng lớn ai kêu ngươi dám xem thường chúng ta thất hại tam kiệt đây dám ở trước mặt ta sái đại đao thực sự là không biết tự lượng sức mình lù khinh trên một tiếng xoay người đi tới không rõ nhìn dù s ẹ o lão đại tại sao ngăn cản ta đây một nhân vật nhỏ vẫn chưa thể g i ế t dù xèo nhẹ nhàng k h o á t tay háo một cái đam chiêu nhìn liều mạng thở dốc x u ố n g nói tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh biết chúng ta thất hại tam kiệt ở đây còn dám sử dụng vũ lực lù ngươi lẽ nào một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có sao Nói không chắc hắn cùng、Hạ、Nam có quan hệ, và không làm sao có thể có chắc Hạ hệ, sao làm và tại h kích động đây. Lùi, nếu mày suy nghĩ một chút, nghi hoặc nhìn rồi nói, ừ, vừa nói như thế, nhiên hiếu hắn thể phòng hẳn phúc chứ. ể có cũng có của nói, nói dễ kỳ động đây. đi một nếu bỗng lên này, ngươi tâm mày suy Lùi là mẹ vào ta t dồ ừ, vừa sao nhìn thấy chúng ta đến rồi trái lại muốn tập kích ngươi đây dù xeo nhẹ nhàng đĩu m g ô i nhìn về phía c rồ n g ự chính mình đệ đệ tuy rằng rất mạnh nhưng là đầu thực sự là không đủ dùng lũ tuy rằng tam đệ trầm ổn nhiều lắm thế nhưng rất dễ dàng tiến vào ngốc n g h ế c giết chóc hình thức đến hiện tại mới hiểu được ác dỗ mẹo dùng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn s u x u n x quan hệ của bọn họ giải thích lên cũng thật là phức tạp không nghĩ tới xuân đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn dám đối với hắn xuống tay trước cũng còn tốt hôm nay có thất hại tam kiệt c h â n tràng bằng không thật là có khả năng để hắn đ á p thủ có điều hắn không phải kẻ tầm thường hắn sớm ở bên ngoài bảy xuống thiên la địa vong chỉ cần chống đỡ được sử d ụ n g thuyền tam bản phủ hắn hôm nay như thường chạy không thoát hơi suy tư một chút mỉm cười nhìn rủ sẹo giải thích hắn cùng hạ nam có cự oán là ta thuê sát thủ có điều làm hơn nhiều quan hệ của chúng ta khó tránh khỏi sản sinh ma sắt cùng ngh giống ta loại này xuất thân quý tộc người nhưng không hy vọng có chỗ bẩn bị người bắt được kỳ thực hôm nay ta không có ý định để hắn rời đi có thể hắn rõ ràng ý nghĩ của ta thất hại tam kiệt uy danh đem hắn làm kinh sợ cùng đường mặt lộ chó cùng rất d ộ u mà thôi ha ha hừ hừ xem ra ngươi không đơn giản a có điều ta yêu thích chúng ta ở lạn sở s á t thực cần một người giống như ngươi đại gia đường giả vờ dối trá chúng ta là được người xấu người xấu muốn cùng người xấu hợp tác nếu như vậy sau đó thì dễ nói chuyện r ù xẹo nhẹ nhàng gõ lên bàn hắn kỳ thực rất khinh bị d ô m n g o nói như vậy cũng là muốn để hắn lúng túng ngược lại mình làm chuyện xấu chưa bao giờ che lấp không cần như hắn như vậy tố biểu tử còn muốn lập đền thờ ha ha vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ dồn không một chút nào cảm thấy lúng túng hắn đã không có cách nào quay đầu lại đã như vậy vậy thì làm người xấu làm người xấu chung người xấu cái gì thất hại tam kiệt sớm muộn có một ngày cũng phải đạp ở dưới chân đừng tưởng rằng hắn là quả hữu có thể tùy tiền lắm ai cũng có quá trình trưởng thành sống đến cuối cùng là được người thắng nghĩ tới đây hắn không xoắn suýt trước mắt muốn trước tiên đem hạ nam giải quyết đi lại nói hắn hết sức chăm chú chỉ chỉ xuống nói hắn kỳ thực còn có tác dụng hơn nữa ta nghĩ tới rồi một rất tốt kế hoạch ân nói nghe một chút dù xèo rất hứng thú gật gật đầu dù nghèo đối với lù nhẹ nhàng b ã i một cái chỉ vào xuống nói thực lực của ngài thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ta hoàn toàn tin tưởng ngài chỉ cần tìm được một cơ hội thích hợp hạ nam hắn phải chết chắc nếu ngài có được phục chế năng lực ngài không ngại phục chế hắn ta sẽ cho ngươi chế tạo một có thể tiến vào h ế n thân phận của chút này không một chút nào khó ngại tự do hành động chúng ta không muốn liên lạc với c á c làm các ta sẽ không đạo công thành cho tôi khắc phục hậu quả sự liền đơn giản xạ cả lao sư tất nhiên hội phát lôi đình l ử a giận chúng ta nơi này không phải có một kẻ thế mạng sao thích hợp thời điểm hắn hội bị tóm lấy hắn hội ở ta trưởng khống bên trong chuyện này liền giao cho ta hư hư ngài chỉ để ý làm thịt hạ nam là được hay ta cũng không cần khắc phục hậu quả lưu lạnh lùng hư một tiếng hắn đối với những này thẻ nhạt quý tộc c h ì n h phức tạp như thế không một chút nào cảm bạo thế nhưng ta cần vì lẽ đó hy vọng ngài cần phải phân thành hắn dáng vẹc dô m nhó mở ra tay đạo hắn hy vọng có thể để sụt nhờ vào đó chặn hắn hết thẻ thương như vậy là có thể nhất lao viễn giận được rồi cứ như vậy đi lủ ngươi cứ dựa theo r ồ n g tiên sinh nói làm chúng ta lúc này giúp hắn một lần coi như là là tương lai hợp tác một điểm lợi tức dù s ẹ o vô vỗ huynh đệ của chính mình r ồ n nghèo rất hợp khẩu vị của hắn tuy rằng hắn rất khinh b ị hắn thế nhưng muốn ở rô len lại tìm một người như vậy cũng không dễ dàng ân nếu lao đại nói như ngươi vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh lủ vừa nói vừa đi đến sườn bên người hắn hiện tại hô hấp có chút yếu đớt bị lủ đỉnh một hồi không nhẹ lưu không ít huyết lù một cái xe rơi mất hắn áo khoác lộ ra phi thường gương mặt đẹp trai ừ còn là một con lai ám tinh linh huyết thống chẳng trách có chú ném rất a một t m bài. Ám ả từ từ to to nhanh p h ụ lũ à lại xuất hiện ở đại gia trước mắt một vị màu vàng nhạt ra rẻ tuấn lang thanh niên còn có mang tính tiêu chí biểu trừng bán tinh linh lỗ thai giống ý như thật ha ha thực sự là thần kỳ ác rổ mà không ngừng gật đầu hừ hừ chỉ cần hơi hơi che giấu một hồi ta chẳng lẽ không như một vị quý tộc sao lũ có chút đắc ý nhìn huynh đệ của chính mình ai kaka ta thực sự là ước ao ngươi azozo có chút đấu kỵ nhìn lũ chiêu này hắn là đánh chết không học được chỉ có ước ao phần tuy rằng bọn họ đều là chủ ám thế nhưng hoàn toàn đi không cùng đường tuyến h à n h cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng rồi nhất theo hạ nam đầu người tới gặp ta dù sợ m âm, âm ước c ằ m hắn cảm thấy lần này nắm chắc xuân túi đầu liều mạng hô hấp manh liệt cầu sinh để hắn tiếp tục kiên trì hắn sẽ không phản kháng bởi vì là như vậy chỉ có thể r a tốc tử vong chỉ cần có một chút hy vọng sống hắn đều sẽ không bỏ qua hạ nam ruột t r ngươi tự cầu phúc đại sư ta chỉ có thể hy vọng ngươi ngươi sẽ đến cứu ta đúng không thế giới này chỉ còn dư lại ngươi h i ể u ta sụt âm thầm cầu khẩn tin tưởng đại sư chỉ cần ở đây nhất định xem rõ ràng ít ít ít. lúc này hạ nam ở trong phòng tầng tầng hắt hơi một cái xì nạ cho hắn chọn một bộ phi thường hợp hắn tâm ý quần áo một cái cha già đã từng xuyên qua màu xanh lễ vật phi thường một mạng đại khí không thể càng hài lòng ha ha thực là không tồi ta yêu thích hạ nam xoa xoa mũi đứng trước gương nhẹ nhàng gật đầu đại nhân ngươi có phải là cảm lạnh xì nạ rất quan tâm cầm khăn mặt đưa cho hạ nam hắn vừa náy nảy mũi chạy điểm nước mũi không có chuyện gì một trận gió mắt thôi gần nhất khi trời chuyển bội hạ nam đứng trước g xoa xoa nước mũi nhìn sau lưng nị dạ cùng s i nạ trong lòng rất ấm áp thế nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy có một tia mù mịt méo xịt đầu dắt đến mình cả n g h ị quá rồi có hai vị đại mỹ nữ tiếp đón tham gia t i ệ c rượu nên hài lòng mới đúng đấy ha ha rất nhanh hắn liền quét qua mù mịt loại này nhật tử đ ờ i trước nằm mơ đều mộng không tới q u y một chương một trăm ba mươi mốt hạ nam lý sự ân đi thôi chúng ta cũng không thể cho xạ cả lao sư mất mặt không thể tới c h ễ nị dạ cùng s i nạ cũng đều chuẩn bị kỹ c à n g các nàng hôm nay mặc đến là đặc biệt xinh đẹp một thân tinh xào mật trang một nóng bỏng một ô nhã nị dạ đã lâu không có xuyên y phục như thế có vẻ hơi gò bó không quá hạ nam hiện tại đã tương đối nhạt định nhìn hai người phụ nữ ở trước mắt lẫn nhau tàn g â u không ngừng thay quần áo quả thực chính là một hồi thị giác oanh tạc nị dạ gần nhất từng làm mấy lần chuyện như vậy tình cờ còn có thể khiêu chiến hắn cực hẳn có điều xì nạ hôm nay có vẻ rất là lớn mật tuy rằng các nàng đều có n ộ i ý n h ĩ thế nhưng hạ nam thật không nhìn ra xì nạ còn có này một mặt hắn phòng ngủ có không ít tiểu các nàng hoàn toàn có thể đi bên trong đổi là được ở trước mắt hắn lúc g ầ n lúc hiện hạ nam phát hiện s i n n h i dạ còn hiểu đến nam tâm thái của người ta vô tình hay cố ý chung để hắn rất là lòng n g ớ n g ấ y hai người phụ nữ d a r ẻ đều t r ắ n g non như dương chi như thế tỏa ra này nhàn nhạt, nhạt ánh sáng l ộ n g lấy đều là hạ nam yêu thích mỹ nữ chân dài chỉ là s i nạ còn có chút phát dục không gian thế nhưng bọn họ từng ước p h á p t a m trương m u ố n tôn trọng quý tộc truyền t h ố n g nói chung này không phải vua hô sao hắn thậm chí cảm thấy hai người phụ nữ là được thương lượng kỹ cả rồi quá mức không nhìn hạ nam đứng phía trước cửa sổ nhìn hồi lâu bên ngoài mỹ cảnh kỳ thực hoàn toàn xem không đi vào xi nạ nhẹ nhàng chém i ệ quả nhiên hạ nam lại như nhị dạ nói như thế mặt m g i rất mỏng kỳ thực cho hắn nhìn không có gì ghê gớm nàng thậm chí có chút chờ mong hạ nam tay ánh mắt nhìn mình chằm chằm không quá hạ nam rất nhanh sẽ bắt đầu ngại ngùng nàng trái lại cảm thấy càng thú vị nam nhân như vậy thực sự là quá thú vị phần lớn quý tộc đối xử phương diện này đều là tương đương mở ra thậm chí đến thối nát trình độ có rất ít như hạ nam như vậy ngay cả xem đều sẽ xoắn suýt huống hồ nàng không trần như nhậu nhất định là từ nhỏ ngốc ở trong phòng quá lâu không biết nên xử lý như thế nào giữa nam nhân và nữ nhân quan hệ liên quan với ruột chỉ nghe đồn có rất nhiều xì nạ đặc biệt hỏi thăm không ít thế nhưng phần lớn đều không thể tin có điều có một chút là khẳng định to lớn lãnh địa bên trong nàng không nhìn thấy mâu thân của hạ nam phụ thân tráng niên mất sớm mâu thân thật giống không ở hắn đã xem như là đưa mắt không quen không có mâu thân từ nhỏ ở bên người chăm sóc thực sự là thật đáng t h ư ơ n g a xì nạ nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên có chút khổ sở kéo hạ nam tay ô nhu nhìn hắn không có mâu thân không liên quan sau đó có nàng không phải hiểu làm không liên quan nàng chút dẫn hạ nam có chút không hiểu ra sao nắm s i nạ mềm mại tay con mắt của nàng biết nói lan truyền tình ý giạt rào cũng không biết tại sao nàng đ ỗ n g nhiên như thế ôn n u nhìn mình hắn nếu như biết s i nạ coi hắn là nam h à i đến xem nhất định phải chứng nát hắn đúng là muốn nào h tới thế nhưng nghị g i đem hắn làm phiền m u ộ n ngược lại không mấy tháng đến thời điểm xem trả lại có thể có cớ gì dù sao đến từ chính một thế giới khác trong x ư ơ n g vẫn là tôn trọng nữ nhân bá vương ngạnh thượng cùng chuyện như vậy chưa từng làm cũng không làm được hai người phụ nữ đều ăn mặc thật dài giày cao gót nhẹ nhàng kéo góc quần theo hạ nam đi ra ngoài ngồi trên lôi chim tấn nhanh rời đi g i chi dì chị hôm nay cũng không muốn theo hạ nam tạp bài hiệp hội bên trong t i ệ t rượu mang cái bạn đến liền được rồi hạ nam đối với hắn phi thường tôn trọng có thể ở lại con gái của chính mình hắn cảm thấy rất cao hứng nhìn bọn họ biến mất phía chân trời vớt râu mép khẽ cười cười ngồi đối diện ở chốn bên cạnh giặc nói lãnh chúa đại nhân nhanh muốn lớn lên chúng ta r u ộ t chỉ rốt cục trở lại quỹ đạo hắn từ lần trước ở hà ả yêu lãnh địa cùng giặc liên lụy thoại thường thường sẽ đến nói hai câu tuy rằng giặc vẫn là rất ít nói thế nhưng r u ộ t chỉ liền còn lại bọn họ hai lão giặc khẽ gật đầu một cái thả hạ thủ bên trong hoạt không nói có chút việc nói xong cũng đứng lên đi ra ngo Ừ gì chịa yên lặng nhìn hắn chậm dại biến mất ở trước mắt mình nhẹ nhàng n h ị nhũ mày người này tuyệt đối không phải đơn giản người chắc ngựa đây là trực giác của hắn đáng tiếc lao lanh chúa cũng không có nói ra quá thân phận của hắn hạ nam ba người rất nhanh sẽ đi tới bạ rỗ quẹ bây giờ màn đêm đã sắp muốn giáng lâm toàn bộ bạ rỗ quẹ ở phía trên nhìn lại đen n ú c sang trang có vẻ phi thường náo nhiệt tại bài hiệp hội tiệc tối ngay ở hiệp hội bên trong cử hành đến tới cửa bên ngoài đã bài nổi lên đội ngũ thật dài mỗi một người đều quần áo ngăn nắp mặt mỉm cười ở lại các tiểu thư cẳng là một m ộ xinh đẹp không ít người xem náo nhiệt đều rất xa làm thành quyền cẩn thận đứng vệ sĩ mặt sau thậm chí ngay cả trên nóc nhà đều tọa đầy người tạp bài hiệp hội bình thường đều là phi thường quặn cu é chỉ có một quý một lần tiệc rượu hàng hiệu tập hợp thậm chí hoàng thất đều sẽ t ỉ n h cờ đến thăm xem cô nương xinh đẹp đều có thể xem há h ố c m ồ m ai cũng sẽ không bỏ qua loại này xem qua hận cơ hội tốt các quý tộc cũng đều rất hưởng thụ loại này sùng bài ánh mắt các loại phi hành tạp bài tầng tầng lớp lớp xem đại g i a tấm tắc lấy làm kỳ lạ ai thực sự l ạ ước ao chúng ta lúc nào có thể có cơ hội đi vào sượt một trận nhiều như vậy xinh đẹp tiểu thư. ta xem mắt đều bỏ ra tùy tiện cho ta một ta tuyệt đối làm cô nãi n ã i cung lên một người thanh niên ngồi ở trên nóc nhà ước ao nhìn phía dưới ngươi nằm mơ ngươi có thể tới nơi này cái nào không phải dô lên đại nhân vật chúng ta cũng chính là nhìn thôi không đổi chúng ta đều toán tốt một người khó chịu đáp lại nói p h á p không trách chúng đại gia đều đến xem hắn làm sao ngươi xem một chút phía dưới những kia đ ồ ngu mặt trên ngồi thật tốt ta t â m nhìn t r ố n g trải muốn nhìn cái gì đều có thể nhìn thấy có chút tiểu thư xuyên thực sự là mở ra à từ phía trên xem rõ ràng nhất chà chà kha kha kha không ít người đều gật đầu biểu thị đồng ý có điều cũng có chút người âm thầm nặn nặn nằm đấm cho mình tiếp sức sẽ có một ngày có thể kiếm ra thành tựu đến bình dân muốn trở thành quý tộc có thể nói khó càng thêm khó nhưng cũng không phải là không có như bạ rổ quẹ loại này từ thường chính là số rất ít phần lớn cũng là muốn từ tạp bài vào tay nếu như có thể trở thành chắc việt tạp bài đại sư thậm chí chế tạp đại sư là rất có cơ hội có điều muốn trở thành chắc việt tạp sư thường thường muốn có rất nhiều tài nguyên bình dân muốn đi ngược dòng nước nhất định phải có một ít quý nhân giúp đỡ hoặc là vận may vô cùng tốt mới có thể kỳ thực phần lớn người có thể có cơ hội trở thành quý tộc kỵ sĩ đã rất tốt đang lúc này hạ nam ba người từ phía các quý tộc đúng là không mấy cái nhìn hắn một lôi chim tuy rằng hy hi hữu nhưng không phải chưa từng thấy có điều bình dân nhưng trận mắt lên nhìn bọn họ đại gia nhìn thấy mấy cái lôi chim bài thế nhưng này còn tuyệt đối là tối uy vũ lưu động điện lưu cánh có vẻ rất thô bạo phần lớn người là tốt rồi này một cái hạ nam lôi kéo n ì dạ cùng xì nạ đi xuống n ì dạ tiện tay thu hồi n ì n ì nhiều như vậy người a hạ nam không nói gì nhìn các quý tộc sắp xếp hàng dài bên ngoài là bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng hồng hồng trường thảm để hắn nhớ tới một số tàu tú tiết mục xem thời điểm rất tức cao hiện tại cảm thấy rất vua hô hắn không thích nhất chờ đợi đặc biệt là ở đây sao nhiều người nhìn kỹ luôn cảm giác mình như là vườn thú đại tinh tinh bị người soi mói bình phẩm lôi chim biến mất để bọn họ bại lộ ở l o a dưới ánh mắt ni dạ cùng x í nạ cấp tốc bị vô số đôi mắt hóa chặt thậm chí ngay cả xếp hàng quý tộc đều dồn dập bất giác nhìn lại nhìn xem liền rất khó thu hồi ánh mắt cái tên này quá xa xỉ chứ hắn ai vậy mang hai cái như thế xinh đẹp cô nương là được để chúng ta khó chịu đúng không trên nóc nhà một người thanh niên nhẹ nhàng oán giận lên đại gia đều không nói lời nào chỉ có cựu thị mắt chỉ nhìn hạ nam bọn họ không dám nói. Thế nhưng không có nghĩa là trong lòng không thể mang thế giới này là được như thế không công bằng s i n a cùng nhị dạ trong nháy mắt đem mỹ nữ định nghĩa kéo cao một cấp bậc vừa nay xem thoải mái méo mó người hiện tại lại đi xem cảm thấy như vậy bình thường quả nhiên người so với người làm người ta tức chết liền một ít quý tộc cũng không nhịn được âm thầm đ o á n giận lên không quen biết hạ nam đều đang bí ẩn hỏi thăm đây là người nào hai người này tiểu thư là ai ra chính mình trả lại có cơ hội hay không thân là người trong cuộc hạ nam cảm nhận được vô số tràn ngập ác ý năng lượng hắn trợt phát hiện chính mình quên một vấn đề rất nghiêm trọng chính mình biết điều có ích lợi gì à mang tơi xi hận gì đều kéo qua xuyên lại một mạc có vê dùng nói không chắc lượng lớn người cảm giác mình là phân châu lúc này một thanh niên quen thuộc chuyển tới à hạ nam lý sự ngài đã tới ta có thể chờ người rất lâu a bạt cửa phụng xạ cả chỉ thị vẫn ở cửa chờ hiệp hội mỗi một cái lý sự bọn họ đều là nhân vật chính tiệc rượu vốn là để hiệp hội lý sự liên lạc cảm tình Giao lưu bốn h n giai m trở lên hy hữu tạp bài tuyệt đối là phi thường hút hàng roland có không ít sắp đột phá ba giai tạp sư thế nhưng bốn giai trở lên chế tạp sư có thể có mấy cái nếu như tỉnh cũng giống như thế có rất ít chạy ra muốn đi bên ngoài mua nhất định phải cao hơn vài lần giá cả như xạ cả như vậy đại sư cũng muốn hỏi hắn đặt trước tạp bài cũng không biết bài đi nơi nào nhiều nhận thức mấy cái nhiều liên lạc cảm tình đây là mỗi một người quý tộc tham gia loại này tiệc rượu lớn nhất mục đích thậm chí đều mang không ít vật liệu vật liệu tự nhiên có thợ săn đồng ý đi liều mạng làm thế nhưng cuối cùng trả lại không phải phải có người đi làm chế tạp sư tỷ lệ thành công đều không cao lắm thường thường muốn dẫn thượng vài phần còn muốn ba ba đi cầu nghe được bạt cờ gọi hạ nam lý sự cũng làm cho không ít người lấy làm kinh hãi bọn họ phần lớn đều là rõ ràng tạp bài hiệp hội quy củ lý sự liền mười mấy vị không có chút bản lánh không thể đi vào đi xem hạ nam còn trẻ như vậy lý sự có phải là có chút quá giả thế nhưng bạt cờ đại gia đều biết xạ cạ đ Quý một chương 132, chú ý tiêu chương chú đến i cười đi ể m mỉm Nam Bạc Hạ Cờ hướng về đ có vẻ rất chính thức vẻ rất đây chính là công chúng trường hợp, không trường là ra mở đi ư ư ợ c chuyện c ờ Hạ nhưng hôm nhất h Nam nay quan trọng là k á chúng quý một chồng, Bạc Cờ h t à o k h ô n dám thất chúng lễ. Đến đây đi, chúng vị đại sư hầu như đều đến, đến rồi có thể đều đang đợi ngài a bạt cờ hơi b á i một cái ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người làm một xin mời động tác ở lại hạ nam đi vào toàn bộ dô l e n quý tộc ở lại ra quyến ít nói có hơn số trăm người cũng không thể không đối mặt một ít đơn giản kiểm tra cũng không phải nói ai cũng có thể đến nhất định phải có hiệp hội hội viên cao cấp hoặc là chuyên môn thư mời nhìn hạ nam liền kiểm tra cũng không cần nên n g a n g ở lại mỹ nữ đi vào cũng làm cho không ít người phi thường phiên m u ộ n hạ nam lý sự một ít người thông minh nhớ kỹ tên của hắn có thể tìm tới lợi hại chế tạp sư vì chính mình chế tạo riêng một tấm hy hữu tạp là mỗi người đều vô cùng cần thiết đặc biệt là vừa thăng cấp tạp sư vì lẽ đó tốn nhiều tiền hơn nữa chỉ cần không phải quá bất hợp lý cũng có thể tiếp thu bây giờ có thêm một vị tuổi trẻ lý sự tất nhiên là một thiên tài chứ Kỳ t h ự cảm có xác có chút cái có hóa mấy Nam, dám Nam này người vẫn nhận nhưng không định biến lớn, hơn nữa là Hạ thế Hạ h ra sao dù p i giả là quá giả cơ chứ? Hạ n a ruột ra rõ. sau. từ Thế thể chỉ cái chi các hoặc, có Cảm không phải cái phá chi từ sau. Thế nhưng các loại nghi hoặc, hay là muốn loại đi vào mới là làm vào ơn ngươi bạt cờ còn ra để chúng ta không cần chờ đ ố i với nghỉ r a mỉm cười đi ở quen thuộc trong hành lang quay về bạt cờ nháy mắt một cái có người quen là được, được đều không cần xếp hàng x í n ạ hai tay xui ở phía sau kiếu kỳ đánh giá chu vi nàng là lần đầu tiên tới tạm bài hiệp hội ít nhiều gì có một chút chờ mong trước đây nàng cũng rất ít dự học bên ngoài tiệc rượu lần này cũng coi như là tự do nhất một lần hạ nam không có đối với nàng giao cho bất cứ chuyện gì sẽ không giống phụ thân như thế khiến cho như đánh trận như thế hắn bỗng nhiên có một chút thật không tiện thấy phụ thân rồi nói vậy hắn khẳng định đến rồi chứ cũng không biết gặp mặt muốn nói cái gì bạt cờ hơi lắc lắc đầu rất chăm chú đáp ta cũng không có cho các người tạo thuận lợi a ta là thật sự ở cửa chuyên môn chờ đợi hạ nam lý sự lần này đại ra lại đều trước thời gian đến rồi cũng làm cho chủ nhân rất kinh ngạc nơi này ta tương đối quen thuộc hạ nam vì lẽ đó chuyên môn để ta tiếp đón hắn ni ra ngần người rất chăm chú nhìn bặt cờ nói hạ nam lý sự ta cho rằng ngài chỉ là muốn giúp giúp chúng ta đùa dẫn đây lãnh chúa đại nhân thực sự là thành hiệp hội lý chuyện nhanh như vậy nàng làm như nơi này khách quen đương nhiên rõ ràng hiệp hội đẳng cấp hạ nam tình huống nàng rõ ràng nhất lúc này mới thời gian bao lâu à. coi như xạ cả lão sư thiên vị sẽ không tùy tiện liền có thể qua hải chứ nàng nhưng là biết dồ nghèo vì bắt được một lý sự tư cách nỗ lực mấy năm tựa hồ không có được bặt cờ hơi nghiêm m ặ nói chuyện như vậy ta làm sao có khả năng lấy ra đồ dỡn hạ nam các hạ nhưng là toàn phiếu thông qua được ủng hộ của mọi người ngay hôm nay buổi sáng a nị dạ nhẹ nhàng che miệng kinh h ỉ nhìn hạ nam này quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày ở nàng lý giải có thể trở thành là xạ ca đệ tử đã là rất không dễ dàng nàng biết hạ nam chế tạp thiên phú tốt như không thấp gần nhất là mỗi ngày đều chạy tới học tập thế nhưng hắn xưa nay không nhắc qua hoàn toàn không thể tin được x í nạ có chút hiếu kỳ nhìn nị dạ nàng không phải hiểu rất rõ tạp bài hiệp hội quy củ nàng hết thể nhận thức đều là thương mại cùng chính trị cùng với làm sao làm được lắm tốt t a thê t ử chế tạp chuyện như vậy nàng từ nhỏ đã bị phán định không có thiên phú gì đương nhiên sẽ không đi quá quan tâm nhẹ nhàng tiến đến nị giả nhĩ vừa hỏi nị giả tỉ tỉ t ậ p bài hiệp hội lý sự rất lợi hại phải không đương nhiên theo ta hiểu rõ kém cỏi nhất cũng phải bà giải chứ hơn nữa nghe nói muốn làm đến ra tinh phẩm tạp bài mới được a nị giả hơi âm thanh để xì nạ phi thường khiếp sợ chưa từng ăn chưa chịu đều là qua xem chư chạy cấp ba chế tạp sư đã tương đương không đơn giản muốn nói gì tối kiếm tiền đương nhiên là chế tạp thông thạo chế, chế tạp sư có bao nhiêu khó xí nạ có thể là phi thường rõ ràng hạ nam tuổi còn trẻ thật sự lợi hại như vậy sao bất giác hỏi đại nhân ngươi thật sự có thể làm ba giai tạp bại sao ừ miễn cưỡng có thể chứ là được tỷ lệ thành công có chút thấp hạ nam cao mày ăn ngay nói thật kỳ thực hắn hiện tại cũng là từng thành công một lần ba giai tạp vẫn là phổ thông hắn thất bại bao nhiêu lần chính mình cũng toán không rõ ràng x ả cả vì để cho hắn luyện tập không t i ế c vừa liếng người bình thường sớm đều phá sản hiện tại hắn đối với chế tạp lý giải sắc thực tiến bộ thần tốc thế nhưng hắn cho là mình trả lại phải cần một khoảng thời gian t ô luyện sau đó hắn hội chính mình mở cái chế tạp phòng làm việc chỉ cần đem tỷ lệ thành công luyện đi tới kiếm tiền liền không xa có tiền chuyển thuyết t ạ m nhưng là không xa thời gian sẽ làm hắn hẹn ở sườn đẳng cấp càng ngày càng cao đến thời điểm trước tiên làm cái gì tranh t ạ m đều là hạnh phúc buồn p h i ề n a chính là không biết sau đó hẹn ở sườn kinh nghiệm có thể hay không quá cao nếu như thật không chờ được có lượng lớn của cải thẳng thắn táng ra bại sản tìm chuyển thuyết ma tinh một viên nhưng là trực tiếp thêm một triệu h o á n thủy tinh a có điều đồ chơi này nghe đều chưa từng nghe tới phòng chừng rất khó làm chứ hạ nam rơi vào ý ý chung càng nghĩ càng xa đi tới đi tới liền đến đến tạp bài hiệp hội tiệp rượu phòng khách trước cửa xi nạ cùng ở vào tuổi của hắn có thể chế tác ba giai tạp chỉ sợ là thiên tài trong thiên tài chứ đến hạ nam lý sự ta liền không đi và hôm nay ngươi mới là nhân vật chính muốn thêm đem lực yêu ta nhưng là tuyệt đối yêu quý ngươi bạt cờ đối với hắn n h u n h ư mày một bộ rất xem trọng dáng vẻ a cảm ơn ngươi hạ nam đình chỉ chính mình phát tán tư duy dưới chân thảm đỏ không nhiễm một hạt bụi trước cửa hai hàng trang nghiêm vệ sĩ mắt nhìn thẳng có vẻ rất có khí thế bạt cờ dẫn hắn đến chính là quý khách môn nơi này đều là thân phận cao quý lý sự cùng đại lãnh chúa mới chút đi đường nối trực tiếp sẽ tiến vào phòng khách trước bộ tiếp thu phía dưới người ánh mắt của rửa chỉ là hạ nam cũng không biết. hắn cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết mới vừa đi tới thế giới này tỉnh tỉnh mê mê thời điểm có một lần như vậy trải qua lúc đó đầu rất loạn áp lực rất lớn thậm chí sợ sệt lần này tâm thái của hắn hoàn toàn khác nhau tuy rằng vẫn có chút áp lực có điều hắn đầu v ó c rất rõ ràng hắn là đến dự tiệc là đến nhận thức bằng hữu là đến quan sát kẻ địch có lẽ sẽ trở thành nho nhỏ nhân vật chính thế nhưng nhất định phải duy trì đầu v ó c thanh tình hô đi thôi hạ nam hít sâu một hơi đi về phía trước hai vị nữ nhân xinh đẹp kéo lại cánh tay của hắn hạ nam ruột chỉ lý chuyện tới đại cửa bị mở ra bạt cờ thanh âm du dương đúng lúc chuyển ra ngoài nghe được hạc hạ khiến cho như một số kịch truyền hình bên trong lên triệu như thế có điều không kịp đau bi tuy rằng kinh nghiệm không đủ thế nhưng nhất định phải t r a n g trứ thế nhưng nói thật hạ nam thật sự suýt chút nữa không giả bộ được mới vừa vừa đi vào phòng hiến hội để hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây là một lớn vô cùng phòng hiến hội chính mình lại đi chính là đối diện cửa lớn hơn nữa còn là một đối lập đài cao người phía dưới liếc mắt một cái là rõ m ộ n một đã ngồi một nửa nhìn ra có mấy trăm người đều là r o l e n d có thân phận quý tộc thậm chí cũng không có thiếu tỉnh ngoài nhân sĩ từ cửa chính đến đều là đại nhân vật đại gia nghe được â m thanh đều theo thói quen chặt lên hiếu kỳ nhìn về phía trước điều này làm cho hạ nam áp lực nhất thời tăng mạnh hắn lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại tình cảnh này a này không phải vua hô sao không phải trước tiên lên tiếng chào hỏi luyện tập một hồi cũng được ga nhất thời suýt chút nữa chân nhuyễn cũng còn tốt bị xì nạ cùng nì dạ chăm chú giúp đỡ suýt chút nữa lung túng phải biết lần trước hắn vào cửa liền cái nhìn hắn người đều không có hắn tuy rằng có một chút chuẩn bị tâm lý thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là tình huống như vậy tất cả mọi người đều theo dõi hắn ngay phía trước hai cái bàn lớn càng là đặc sắc một bàn là xạ cả ở lại hiệp hội lý sự còn có một vị tỉnh ở ngoài chế tạp đại sư làm khá năm rồi đều là c h ố n g rỗng để xạ cả rất khó chịu hôm nay hiếm thấy ngồi đầy nhóc một bàn là có máu mặt đại l ã n h chúa có mấy cái đến từ tỉnh ở ngoài thường thường tham gia chính mình hiệp hội tối ệ t t đã không có ý gì nhiều quen biết một chút tỉnh ngoài đại sư là phi thường cần phải mặt sau có l ã n h chúa có chế tạp sư đại gia đều là từng người ă n bài cũng sẽ không chuyên môn phân đẳng cấp phóng khách nhất thời có vẻ phi thường yên tĩnh hạ nam nhẹ nhàng b á i một cái ở lại xì nạ cùng nghĩ dạ muốn nhanh lên một chút thoát đi quả thật có chút quá lung túng cũng không biết tại sao chính mình vừa tiến đến trở nên không có tiếng văn nào đại gia nghe được lý sự con tưởng rằng là vị tóc trắng xóa lao nhân bởi vì là đều đã quen coi như không phải hơn năm mươi tuổi hơn nửa quá trung niên tình cờ nhìn thấy tháng một năm ba không tuổi khoảng t r ư ờ n g không ở nơi này đương nhiên có phi thường hiếm thấy người trẻ tuổi thế nhưng dô len tựa hồ đã lâu chưa từng nghe nói hạ nam thực sự quá tuổi trẻ luôn cảm thấy như là ngày cá tháng tư y ệ n cười trả lại coi chính mình nghe lầm nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đều nghi hoặc nhìn hạ nam hơn nữa bên cạnh hắn hai cái tiểu thư quá xinh đẹp chứ đang ngồi e sợ cũng chỉ có mẹ ấy lùi dạ có thể sánh vai một lần ra hai cái hai bên trái phải kéo hắn thực sự là rất có thị giác lực xung kích xem không thiếu niên khinh quý tộc trận mắt mắt mồm đùng đùng đùng đùng xạ cả phản ứng đầu tiên lại đây học cho cưng của chính mình người khác không biết lẽ nào hắn trả lại có thể làm cho hắn kẻ ngắt không được đi đầu dóng lên trưởng tập bài hiệp hội một đám đại lão mỗi người tùy tùng m ọ gì sợ là đập đặc biệt hăng say hắn trở lại vẫn là miễn không được tâm tình kích động cái mông đều ngồi c h ư a nóng liền lại chạy trở về hắn có loại dự cảm hạ nam chút trong tương lai dẫn dắt dô l ê n tạp bài hiệp sẽ nhanh chóng cuộc khởi hắn p i ê n không ít xếp vợ có hạ nam như vậy các bước có thể đều là tiếng tăm lừng lây chuyển kỳ đại sư người như hắn trả lại lén lút nhường ra một chỗ ngồi ngay ở bên cạnh mình ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp bằng không đừng trách hắn trở mặt không quen biết q u y một chương một trăm ba mươi ba đệ tử cuối cùng các đại lao chống đến đặc biệt hăng say kéo tất cả mọi người mặc dù mọi người cũng không biết đây là ý gì thế nhưng liền xạ c ả đều đi đầu vỗ tay trước tiên chống lại nói hạ nam giót trì đại danh cấp tốc ở mỗi người trong đầu quá một lần rất nhiều người một bên vỗ tay một bên âm thầm suy nghĩ danh t ự này thật giống không phải đặc biệt xa lạ chứ giót trì phá ra tri tử cái này thật giống cùng hắn cùng tên chứ sẽ không làm một người chứ đây là không ít người trong đầu nghĩ tới vấn đề cũng có một chút xác định là hạ nam bản thân quý tộc mở to mắt to một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ lịch đứng hàng thứ ba không nói gì nhìn hạ nam hắn gần nhất thế giới quan vẫn ở lật đổ là được nhân vì người đàn ông này từ lần trước ở học viện bị hạ nam cứu một lần hắn hoàn toàn hận không đứng lên kỳ thực từ đầu đến cuối giữa bọn họ cũng không có không thể điều hòa mâu thuẫn vẹn vẹn chính là vì một người phụ nữ thôi hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ là hạ nam lo lắng phụ thân kinh tế phong tỏa để ruột chỉ cho căn áo rách có thể hay không để hắn triệt để phá sản hắn nghĩ tới giúp một chút hạ nam thế nhưng lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả hắn biết khuyên cũng không được hắn cũng không phải phụ thân con trai duy nhất hắn có gia nghiệp muốn cạnh tranh có lòng không đủ lực hắn gần nhất thả xuống hết thể i à n g buộc không muốn nghĩ quá nhiều l i ề u mạng nỗ lực hắn đã thả xuống mẹ ấy lý Dạ, thả xuống nhiều năm chấp nghiệm cả người đều biến đung dung trái lại hạ nam tình cờ hắn hội ngẫm lại không biết người này gần nhất đang làm gì lý đã xác định hắn khẳng định không phải cái vô dụng mình đã hoàn toàn lạc hậu hiện tại hạ nam thành hắn muốn đuổi theo mục tiêu đợi được chính mình lại nhặt tự tin hắn hội lần thứ hai tìm hạ nam k ê u chiến hy vọng hắn không nên bị phụ thân phá tan nếu như là chính mình kế thừa gia nghiệp hắn có lẽ sẽ giống như trước như thế một lần nữa thành lập cùng rộn chỉ trong lúc đó cầu nối chính là không biết hắn có thể chờ hay không đến ngày đó nhìn thấy hạ nam lại dùng tư thế này xuất hiện ở tạp bài hiệp hội tiệc tối bên trong để hắn giật này cả mình kỳ thực hắn là rất chờ mong có thể ở công chúng trường hợp lần thứ hai gặp một lần hạ nam không nghĩ tới sẽ là như vậy À. hạ nam ruột chỉ cái tên nhà ngươi thực sự là đủ đê tiện ẩn giấu nhiều như vậy hàng lậu lì đột nhiên cảm giác thấy chính mình lo lắng hơi nhiều dư phụ thân nếu như ở đây e sợ sẽ bắt đầu nghĩ lại chính mình kinh tế phong tỏa có phải là đến biểu ly nếu như hạ nam đúng là dựa vào bản lĩnh thu được lý sự tư cách gia tộc của chính mình không thể nghi ngờ là nâng lên thạch đầu tạp chân của mình cái được không đủ bù đắp cái mất có tạp bài hiệp hội chống đỡ muốn dựa vào kinh tế áp chế đầy đổ chỉ hầu như không thể nào lộ nó liền không có cơ hội thu được chân chính lợi ích ngược lại kinh tế phong tỏa xưa nay đều là đả thương địch thủ một nghìn tự tổn năm trăm sự nếu như không chiếm được kết quả mong muốn không có ai sẽ là doanh、gia. lý b i ể u môi tuy tùng gióng lên t r ư ờ n g lần này hắn có thể đi trở về thử nghiệm kiến nghị phụ thân thay đổi sách lược từ khi hạ nam cứu hắn hắn liền cảm thấy người này là cái đáng giá kết giao bằng hữu nếu như có một ngày hai nhà nhất định phải át chiến hắn rất có thể sẽ lựa chọn làng tránh đây là nội tâm hắn phi thường không muốn nhìn thấy đúng là đặc biệt xoan suýt còn có một người giống như lý xoan suýt mai lị á ngồi ở bên cạnh trên bàn rất chớ kinh ngạc nhìn hạ nam nàng cảm thấy đây cũng quá g i ả chứ làm sao hạ nam gần nhất có loại ở khắp mọi nơi cảm giác mới từ trường học sự kiện trung đi ra nàng lại nhìn thấy hạ nam như mình mà sấm xét như thế cho hắn mang đến chấn động hôm nay nàng đại biểu phụ thân tới nơi này tham gia t i ệ t tối vốn là ở lại hảo tâm tình hạ nam giờ nào khắc nào cũng đang cho hắn nụ nạt n hắn tạp bài thực lực thật giống rất mạnh dáng vẻ l i ề n xã l ũ cũng không có áp chế hắn điểm ấy mai lị á có chút không nghĩ ra thậm chí trong lâm thầm cho rằng hạ nam khẳng định là dùng đặc biệt gì biện pháp ruột chỉ dù sao đã từng là đại quý tộc có một chút ép đáy hỏng đồ vật là có thể thế nhưng lần này tại sao lại nô ra hơn nữa cái này chấn động so với ở trường học lớn hơn nhiều d ỗ l ê n tạp bài hiệp hội lý sự này không đều hẳn là lao tử bối mới dám quải danhiệu sao mọi dịp sơ cùng d ô l ê n ra tộc quan hệ mất tiết tình cờ cũng sẽ cùng nàng h ạ n huyên lại như hiền lành ra ra nhìn thấy hắn như thế kích động là hạ nam vỗ tay hoàn toàn để mai lỉ a xem không hiểu hắn đối với cha của chính mình đều sẽ không như thế tôn trọng nàng dám nói nếu như phụ thân từ trong nhà đi vào mọi dịp sơ nhiều nhất gật đầu ra hiệu tính chất tượng c h ứ n g chống hai lần trường chắc chắn sẽ không coi trọng như vậy hạ nam hai nữ nhân bên cạnh làm cho nàng nhẹ nhàng cắn ngừng miệng môi n g ỉ dạ hôm nay đặc biệt xinh đẹp mai lị á xưa nay chưa từng thấy nàng xuyên qua muộn trang n ỉ dạ cũng là thôi còn có một vị ăn mặc lễ phục màu trắng nữ nhân làm cho nàng hơi nhữ mạnh nàng đối với nữ nhân này có chút ấn tượng thật giống là lần trước ở ruột chỉ trên hiến hội từng xuất hiện bởi vì là nàng đối với mình như có như không ở lại một tia khiêu khích ánh mắt lúc đó làm cho nàng rất không hiểu ra sao hơn nữa rất nhiều quý tộc thanh niên mời nàng khiêu vũ đều bị tự tuyệt làm cho nàng ký ức chưa phai nguyên lai、like. nàng lúc đó liền coi trọng hạ nam hay là bọn hắn vốn là nhận thức tâm h ậ lý này để mai lị á căm tức lên nàng thật muốn cầm lấy hạ nam hỏi một chút hắn có gì đặc biệt có điều rất nhanh mẹ ấy lì dạ càng thêm kinh ngạc nàng thậm chí không thể tin được bất giác khẽ run mọi gì sợ rất thật không tiện cùng nhị dạ thay đổi hàng đơn vị trí hắn muốn cùng hạ nam nói chuyện phiếm thế nhưng nhị dạ rất vô căn cứ ngồi vào bên cạnh hắn vẹn vẹn nhẫn lại mười giây liền đến gần cùng nhị dạ hơi giao lưu một hồi nhị dạ nằm ở lễ phép không dám từ chối tuy rằng nàng âm thầm có chút khó chịu thế nhưng mọi gì s ở là người nào tập bài hiệp hội phó hội trưởng nàng làm sao có thể không nể mặt hắn hạ nam nghi hoặc nhìn mọi gì sợ mỉm cười ngồi lại đây nhẹ nhàng đối với hắn gật gật đầu là không dám thất lễ người ta trông nóng g nét mặt già nua tập hợp lại đây hắn coi như có bất mãn cũng phải khuôn mặt tươi cười đón lấy hơn nữa hắn đối với mọi gì s ở có tốt vô cùng ấn tượng hai người rất nhanh sẽ tán gẫu lên xem đại gia hơi có chút đấu kỵ hối hận tại sao mình không ra mặt dày một điểm vẫn là m ọ gì sợ có biện pháp a khoảng cách gần quan sát các quý tộc đều nhìn thấy chi tiết này đã không thể càng thêm kinh ngạc đều âm thầm trao đổi lẫn nhau muốn tại sao những ngày bình thời khó gặp chế tạp đại sư đều trở nên nhiệt tình như vậy vì hạ nam do trì, cái này trong ấn tượng công tử bột r ố t m g i è o hắn là ai a ta làm sao chưa từng thấy đây ta còn tưởng rằng mới lên cấp ban trị sự là ngươi vậy một tọa ở phía xa trên bàn nam thanh niên không rõ nhìn hắn đại gia cũng đều một bộ rất tò mò dáng vẻ bọn họ đều là tuổi trẻ chế tạp sư thẻ nhạt tập hợp đến cùng một chỗ cái bàn này là phòng thụ chú ý dù sao bọn họ đại diện cho tuổi trẻ một đời h ừ ta làm sao biết chưa từng nghe nói có thể có đặc biệt gì tài năng mặt chiến sự ai lại nói do đây Ta k hạ u chuyện y ê n ngươi đừng không mụn bận tâm làm tốt chính mình không đến ráng các có gì đếm để đ tâm làm mẹo một bộ tốt dồ xỉa vẹ i gia nam h thời cũng không thể tiếp thu người nào không ấ t tiếp biết người người cũng c nào này lòng o hơn trời. Đồng nhiên xuất hiện Đồng trời. xuất ộ t trận biết người như vậy, lại còn không có nổi trận lôi đỉnh. Quá giả. Khẳng định biết cái gì không muốn giả. gì lại lôi cái vậy, có Quá do chi ta thực sự là quá hiếu kỳ xạ ca đại sư xem ánh mắt của hắn lại như xem nhi tử như thế một hồi khẳng định còn có màn kịch quan trọng chờ xem kịch vui một người tuổi còn trẻ nữ chế tạp sư hiếu kỳ nhìn hạ nam suy đoán hắn có thể có gì đặc biệt năng lực rốt liên lạc nhìn hạ nam hắn đương nhiên sẽ không nổi giận bởi vì là hắn vững tin hôm nay hắn chắc chắn phải chết lùn lên một hồi sẽ đến bọn họ sẽ ở không giống thời gian vào sân hắn giúp lũ làm một tấm thư mời quá đơn giản hắn chỉ nếu coi trọng hí là được hừ hừ thực sự là một hồi hoa lệ tiệc tối á hạ nam gió chi đây là ta vì ngươi chuẩn bị cuối cùng bữa tối ngươi có thể muốn ăn hài lòng một điểm ác rổ h è o mỉm cười uống một hớp rượu đỏ có vẻ đặc biệt thích ý. h ạ nam vào sân tuy rằng khiến người ta hiếu kỳ thế nhưng theo các quý tộc lục tục tiến bảo biến bình thản lên đại gia đều có từng người giao lưu quyền đ sẽ phải chịu đặc biệt nhiều quan tâm đại nhân vật bình thường đều muốn đến m u ộ n yến kết thúc tiến vào vũ hội thời điểm mới có cơ hội giao lưu kiên trì chờ đợi đồng thời cũng sẽ cùng tuổi trẻ chế tạp sư nhiều nhận thức dù sao bọn họ đại diện cho hiệp hội tương lai rốt cục không hề bị người quan tâm hạ nam cũng biến thành ung dung lên cùng chúng vị đại sư tán gấu rất vui vẻ đại gia đều rất tự nhiên tán gấu một ít đừng đ đề ể tài đều là tùy tùng hạ nam dòng suy nghĩ điều này làm cho một người rốt cục không thể nhẫn nhịn hắn kỳ thực đã nín rất lâu Ta thậm ta ta tới thảo một thuận tiện tới tham gia các ngươi thiệt tối thiệu ta, trẻ tuổi Một phát thực tại thế tâm một người trẻ tuổi. Thậm đùa nay gia lao sao chí hôm không cho như cạnh bạch không nhịn hắn không như chí khách, để hắn hơi có chút khó luận vậy mới làm rắc được các cùng cùng các các cũng có cả được được có chịu. rằng, rõ đề, đại đều đều đã đạo đại để ngươi ngươi ngươi ngươi người người giỡn vấn này ngồi bên nói quan quên giới giả gia vài ở ở là lý vị vị sự. sự xạ ừ căn đại sư ta thực sự là thất lễ đã quên cho ngươi chuyên môn giới thiệu xạ cả nhẹ nhàng vô vô chán chặt lên s i nạ vẫn đang quan sát đúng lúc nhẹ nhàng lôi kéo hạ nam để hắn rất nhanh chú ý tới lao sư ánh mắt mong đợi lập tức c h ạ m lên nhìn đối diện xa lạ lao nhân sa c ả vớt tròm dâu rất đắc ý nhìn cằn chỉ c hạ ỉ h nam giới thiệu cằn đại sư ngươi hôm nay chuyên tới rồi thực sự là chịu không nổi vinh hạnh đây là ta đệ tử cuối cùng hạ nam giọt chi tiếp theo rồi hướng hạ nam gật đầu một cái nói vị này chính là là sệ tạc bài hiệp hội phó hội trưởng cằn đại sư ngươi muốn nhiều tôn kính h ắ n à. cằn đại danh để bên cạnh bàn quý tộc đều lấy làm kinh hãi thế nhưng xạ cả nói rằng đệ tử cuối cùng mới là thật sự để bọn họ không thể tin được xạ cả từ trước đến giờ lấy thu đồ đệ đệ n g h e tên yêu tài chi tâm để hắn phi thường yêu thích thu đồ đệ lại ngay ở trước mặt cắn đại sư trước mặt nói đệ tử cuối cùng phân lượng nặng bao nhiêu không khó lý giải Quy một chương 134, mệnh huyền tuyến. một Mệnh một tử chút chương Cả cuối cùng là như chút được như gánh nói rằng nặng. đệ Sạ là hắn thu nhiều như vậy đồ đệ chỉ là không tìm được như hạ nam thiên tài như vậy thôi bây giờ có hắn như vậy đồ nhi tự nhiên không cái gì tâm tình lại thu đồ đệ cần cùng hắn quan hệ không tệ nhưng là đối thủ cạnh tranh ở trước mặt hắn bãi cái phổ cũng coi như là đối với hắn nho nhỏ nhắc nhở sau đó cũng phải cẩn thận bởi vì bọn họ do len tạp bài hiệp hội muốn đột kích ngược c ắ n đương nhiên h i ể u rất rõ xạ cả hắn dám nói thế với tên tiểu tử này nhất định là một thiên tài thế nhưng này thì phải làm thế nào đây đây lẽ nào trong bọn họ s á t liền không có thiên phú gì bẩm quả nhiên là ở ro len lâu lâu tầm mắt đều biến thấp hắn hơi bịu n ô i nơi này là ro len không cần thiết miệng Có chờ cùng cần bản lãnh gì, chờ năm sau thi đấu thượng thấy rõ ràng hắn hà tất ở đây cùng nhiều như vậy người tranh luận、đây. Nghĩ tới đây cần vững vàng nhớ thi thấy hà gì sau đấu tất tới đây đây. đây vậy rõ ở kỹ h ạ nam, tuổi cả ò n đến như trẻ thế chịu cao đáy i c h u y ệ nhìn ra lão hưu ý nghĩ đại gia đều không phải dễ dàng chịu thua người không muốn hắn cũng không tính nói rõ muốn là được hiệu quả này hiếm thấy vươn mình một lần hắn làm sao có thể không cố gắng hưởng thụ một hồi cái cảm giác này dỗ lên bất luận là chính trị vẫn là kinh tế đều bị lạc sệ ăn gắt gao khắp mọi mặt đều lạc hậu tập bài tự nhiên không cần phải nói hạ nam nhất định sẽ cho hắn giành lại mặt m ũ i lại sẽ có thiên tài như vậy đánh chết hắn không tin lạn sờ hắn đều không tin đại lục đều không mấy cái cầm chén rượu lên đ ỉ n h chỉ cái đề tài này hắn cũng không muốn đ ể cằn có cái gì chuẩn bị lưu một điểm hồi hộp đến để chúng ta đồng thời hoan n g h ê n cần đại sư đến phóng đại gia đều là từng người mang ý xấu riêng đều nhìn ra rồi hội trưởng đại nhân ý nghị quyết định phối hợp xạ cả để hạ nam sự cố gắng là bảo thủ trụ tranh thủ một tiếng hót lên làm kinh người đầu tiên cho là sẽ đến cái hạ mã huy lại nói đều ngầm miệng lại cầm chén rượu lên sùng kính đối với căn n g ự p cũ. ủ căn có chút nghi hoặc giơ chén rượu lên hắn luôn cảm thấy những người này hôm nay rất quái dị người đến rất tề không nói mỗi người đều cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái rất khó đi hình dung mọi người rất hiểu ngầm đạt thành nhất trí cũng làm cho hạ nam tiết kiệm được không ít phiền phức cũng lại không ai chuyên môn nhắc lên hắn thậm chí xạ ca đọc diễn văn cũng không có chuyên giới thiệu hắn đại gia mặc dù hiếu kỳ thế nhưng theo tiệc rượu thâm nhập phần lớn đều đã quên hạ nam đã từng kinh diễn ra trượu cuối r ộ nghèo n rất xa theo dõi hắn âm âm cười cận bởi vì là hắn ở trước đây không lâu rốt cục nhìn thấy lù đi vào không phải không thừa nhận hắn trang thương đương chuyên nghiệp xuân dù sao có tinh linh huyết thống trường phi thường anh tuấn chút làm cho người ta tốt vô cùng ấn tượng hắn bắt đầu còn có thể lo lắng như lụ như vậy giết người không chớp mắt ra hỏa sẽ rất khó diễn dịch một người quý tộc thế nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp hắn lễ tiết làm đều rất đúng chỗ thậm chí còn kết bạn một chút quý tộc tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui bọn họ sớm thương lượng tốt rồi vấn đề thân phận nếu như có người hỏi kỹ lù có thể tự xưng đến từ tỉnh ngoài không ai chút đi chuyên môn xoắn suýt loại này vấn đề nhỏ hắn chỉ cần tìm được cơ hội tiếp cận hạ nam liền có rất nhiều phương pháp có thể muốn hắn m ệ n h lưu thậm chí biểu thị chỉ cần cho hắn tiếp cận cho dù có đại sư ở đây hắn dám động thủ hắn tự nhiên có phương pháp có thể trốn đi được đương nhiên đây là ngu xuẩn nhất biện pháp thực sự không tìm được cơ hội mới sẽ như vậy làm tốt nhất thần không biết quỷ không hay hạ độc hoặc là có thể cùng hạ nam tìm một trò chuyện cơ hội một khi hắn thả xuống đề phòng tuyệt đối nắm chắc rộn cầm chén rượu âm thầm quan sát lũ cùng hạ nam hắn đương nhiên hy vọng sớm một chút động thủ miễn cho đêm dài lắm lộng tiệp rượu bàn ăn rất nhiều quý tộc cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử khiêu một nhánh vũ diễn nghệ một thủ t ừ khúc đọc diễn cảm một ca khúc phú nhận thức một vị tiểu thư đương nhiên quan trọng nhất chính là kết bạn một vị đại sư lưu lúc này đang cùng hai vị tiểu thư vui vẻ trò chuyện sự chú ý của hắn chưa bao giờ từng rời đi hạ nam hạ nam lúc này đang cùng xạ ca đại sư trò chuyện cái gì nhìn dáng dấp nên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đây chính là một cơ hội chính mình có thể sáng tạo một nho nhỏ hiểu lầm tỉ như tung d i ệ u cái gì như vậy chính mình là có thể thuận lợi tiếp cận hắn tiếp cận hắn trong nháy mắt là có thể muốn hắn mệnh tốt rồi ta muốn đi gặp thấy vài bằng hữu ngươi tự tiện rời đi chỗ ngồi lúc này nơi này đã không có mấy người tiệc rượu mới vừa vừa kết thúc nơi này liền trở thành mọi người cướp giật thiên vương sơn phần lớn đại sư đều bị đến đây lấy lòng quý tộc mang tới bên trong góc đi đàm luận một điểm vệ i c tư kỳ thực hạ nam cũng bị không ít người nhìn chằm chằm nhìn thấy xạ c ả rốt c ụ c rời đi cũng bắt đầu hướng về hắn áp sát hạ nam mỉm cười nhìn phía xa đi tới rồ đạn nam tước khe khẽ gật đầu chạm lên hắn sớm đều nhìn thấy vị này chuẩn nhạc phụ hôm nay trình diện lãnh chúa cũng không nhiều dù đã làm như nửa cái chủ nhà tự nhiên đến, đến rồi chỉ là không tiến vào tịch tôi hiệp hội tiệc tối mặc dù trọng yếu Thế chút trị thậm nhưng cũng không phải lãnh chúa sân khấu nếu như lãnh chúa mỗi người đều đến, chút khiến cho chính trị bầu không khí quá nặng. Thậm chí nếu đến, đây cổ có chút lãnh chúa cũng sẽ ở kết thúc thì vào sân người nặng, mỗi đều bầu quá dù ư ơ n cung bản g kiếm tạp đã hôm nay mặc rất giản dị hắn ở lại con trai của chính mình lặn sợ đã có thể xuất sư làm là con trai của chính mình d ỗ đã đương nhiên rõ ràng vấn đề của hắn cùng đức lộ y đi sinh hoạt quá lâu hắn đều nhanh thoát ly xã hội này làm như một có gia có nghiệp quý tộc người thừa kế hắn không thể như đức lộ y đi, như thế hảo hiệp nhiều tham gia một ít hoạt động sẽ làm hắn nhanh một chút hòa vào trên thực tế d ỗ đã có một chút hối hận thế nhưng đức lộ y đi coi trọng con trai của chính mình có thể vì hắn ẩn tại kéo một minh h i ế u cho nên lúc đó hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều phụ thân anh dễ nhìn thấy chúng ta l ạ n sợ nhỏ giọng đối với phụ thân nói còn không quên đối với hạ nam rất sang ngoắc, ngoắc tay hắn hiện tại đã bị hạ nam tệ nao lập trí muốn làm một huynh đệ tốt cùng hạ nam đồng thời phấn đấu trở lại đều sắp đem hạ nam thổi trời cao khỏe mạnh nhất anh dễ. điều này làm cho mẹ của hắn không được lắc đầu n à y thay đổi quá to lớn hôm nay hạ nam biểu hiện để dỗ đạo phi thường hưng phấn hắn không nghĩ tới hạ nam như thế được coi trọng hắn không thể chờ đợi được nữa muốn thương lượng với hạ nam một hồi bạ dỗ quẹ bây giờ vô cùng nguy hiểm thật là phi thường cần hạ nam trợ giúp duy nhất để hắn đáng tiếc chính là x ạ cá bỗng nhiên lại quên hạ nam nếu như hắn có thể rất chính thức công khai thân phận của bọn họ chính mình là có thể thông qua tầng này quan hệ đả kích một hồi xì sổ cộ liên minh liền coi như bọn họ không xuất hiện vết rá hắn nhất định phải cái thứ nhất bái phòng hạ nam muốn cho một ít âm thầm nhìn hắn người biết bọn họ không hề tầm thường quan hệ tuy rằng có chút lợi dụng hạ nam kéo dài bọn họ hơi hạ thủy hiểm nghi thế nhưng không được không làm như vậy vì bạ rô quẹ còn có tương lai rô căng thẳng vớt c ằ m hoàn toàn không cảm giác được trong miệng t i ể u làm mùi gì bởi vì là hắn nhìn thấy lũ đã bắt đầu hành động hắn lễ phép đánh gây các tiểu thư hàn huyên cầm chén rượu hướng về hạ nam đi tới rô nghéo nhưng là tận mắt chứng kiến lũ bản lĩnh chỉ cần cho hắn một tiếp cận cơ hội tin tưởng trong nháy mắt là có thể muốn hắn mệnh hắn chú ý tới rỗ đà ở lại nhìn dáng dấp khẳng định là tìm hạ nam không được bọn hắn không kịp bởi vì là lưu nhất định sẽ trước tiên tiếp cận hạ nam lúc này hạ nam sự chú ý đều bị rồ đã hấp dẫn chết cũng không biết chết như thế nào ha ha nhanh lên một chút hạ nam ngươi đi chết đi rồ có vẻ rất là kích động hạ nam tuyệt đối là một thiên tài hắn trở lại cẩn thận suy nghĩ hắn chế tạp chi tiết nhỏ người này nếu như cho hắn thời gian mười năm sau khi sẽ trở thành danh chấn đại lục nhân vật đem một người như vậy đâm chết đang trưởng thành trên đường thực làm không thể càng thoải mái hơn hạ nam nhìn rồ đã sắp đến rồi bị n ư ờ i đem xi nạ kéo lên nhẹ nhàng nói phụ thân ngươi mau tới thế nào có phải là hơi x u ấ t sắng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi xi nạ kỳ thực nhìn thấy phụ thân và đệ đệ thế nhưng tâm tình quả thật có một điểm phức tạp nàng đã yêu dốt chi yêu phần này hiếm thấy tự do cùng không gian càng yêu thích vùng đất này tuy rằng người ở thưa thớt không có bạ rổ quẹ phồn hoa thế nhưng nơi này có nàng nóng trong phân yên tĩnh hơn nữa dốt chi nhất định sẽ mạnh mẽ trong đó cũng sẽ có nàng một phần sức mạnh loại này sáng tạo cảm giác thực sự là quá tốt rồi hạ nam đối với nàng tốt vượt qua tưởng tượng nàng đến trước thậm chí sợ sẽ không có thể ở c h u n g hòa thuận có lẽ sẽ phi thường nhớ nhà thế nhưng nàng tự hỏi ngoại trừ tình cờ nhớ nhung cha mẹ nàng thật sự không một chút nào muốn bạn rỗ quẹ mỗi ngày đều rất hạnh phúc nắm thật chặt hạ nam tay nàng hy vọng để phụ thân nhìn thấy hiện nay của bọn họ quan hệ hòa hợp hơn nữa rất tân ái hạ nam ba người đều đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở rổ đại trên người căn bản cũng không có chú ý tới đến từ cách đó không xa lù đã chuẩn bị kỹ càng thực thi ám sát kế hoạch hừ, hừ hạ nam do chi người tên tiểu tử này dám để cho chúng ta thất hại tam kiệt chịu l ụ liền muốn có giấm đáng tiếc ngươi thời điểm chết đều không hiểu thực sự là hy vọng đem ngươi ngàn đau bầm thầy tiện nghi ngươi lu thậm chí đã không định dùng một ít cho vặt bây giờ hạ nam hoàn toàn không có chú ý hắn căn bản không cần tiêu trừ hắn cảnh giác chuyện như vậy hắn từng làm quá nhiều lần thực sự là dễ như ăn cháo âm thầm làm ra một cây truy thủ hắn chỉ cần lại đi về phía trước hai bước liền lại đột nhiên nổ lên trong nháy mắt đâm chết hắn hắn không thể phản ứng lại đây dù sao hắn trẻ tuổi như vậy có thể có bản lãnh gì à ác dỗ ngữ căng thẳng nắm nổi lên nằm đấm hưng phấn cái chán đều toát ra mồ hôi chỉ chờ một giây sau hoa lệ màu đ xuất từ vĩ đại rồ ngực tay ngẫm lại đều cảm thấy kích thích q u y một chương một trăm ba mươi lăm thần kinh nữ nhân ngay ở lũ âm thầm n h a o mắt lại căn chặt hàm răng chuẩn bị ám sát thời điểm phía trước đ ỗ n g nhiên tránh ra đến một người phụ nữ để hắn trong nháy mắt ngừng lại hạ nam ta học sinh tốt lão sư thực sự là rất nhớ người à lộ dạ đắc y vô vô hạ n a m vai một bộ chờ đợi đã lâu dáng vẻ hạ nam cùng nhí dạ xoay đầu lại ngơ ngác nhìn nàng la lộ dạ lão sư không hẹn mà cùng kinh ngạc t ố t lên bởi vì là đây cũng quá dạ lộ dạ thay đổi ngày xưa phong cách xuyên qua một bộ màu đen m ộ trang có vẻ đặc biệt có nữ nhân vị trả lại làm làm ra một bộ thẹn thùng r á n g vẻ nếu như không phải vẫn tín h h i ể u rõ nàng thật sự chút cho rằng từ đâu tới đây nhà giàu thiền kim nàng màu bạc tóc ngắn phối hợp màu đen đinh thai rất có đặc điểm thần bí trung lộ ra cùng dã nói chung xem hạ nam trợn mắt vắng mồm vị trí của nàng vừa vặn chặn lại rồi lụ con đường tiến tới đ ỗ n g nhiên xuất hiện cũng làm cho hạ nam thay đổi sự chú ý để lụ không ứng phó kịp nhẹ nhàng từ lộ ra bên người sẽ qua nhân là nữ nhân này để chu vi tầm mắt đều tập trung lại đây hắn đã không có niềm tin tuyệt đối cơ hội có thể chậm rãi các loại làm như một lão kinh nghiệm ám hình giả. Hắn có ác dồn ngất suýt chút nữa bị lộ dạ làm ra nội thương hắn bất luận người nào đều phải thất vọng vốn là làm một lần t u y ệ t sát cơ hội ấn lại chính mình ngực áp chế một cách cưỡng ép nội tâm b u ộ n mực hung t ậ n nhìn c h ầ m c h ầ m lộ dạ lộ dạ ngươi cái này thần kinh nữ nhân một cái đem rượu đỏ thôn tiến vào rốt cục ngăn chặn muốn nôn mửa kích động còn có cơ hội không nên nóng lòng dô ngâm thầm an ủi mình nhìn đi xa lù nhẹ nhàng thở dài À, a hạ nam bất giác giật giật khỏe miệng sau khi hết khiếp sợ là được đau bi lộ dạ tuy rằng để hắn kinh diễm thế nhưng nữ nhân này có chút vấn đề đây là hắn ý của cá nhân nói chung rất vô cắc lao sư ngươi tại sao không có tham gia hiến hội còn tưởng rằng ngươi không có trình diện vậy hạ nam một thoại hoa thoại hỏi nhìn thấy rổ đạ ở lại lặn sờ yên lặng ngồi vào cách đó không xa hắn chỉ muốn nhanh lên một chút phái nàng hắn còn có một chút chuyện quan trọng muốn tìm vị này chuẩn nhạc phụ đàm luận cũng không có thời gian cùng nàng ở đây x o a n suýt nghĩ dạ là che miệng kinh ngạc nói không ra lời thật không nghĩ tới lộ dạ lao sư còn có như thế kinh diễn một mặt muốn nghe một chút nàng muốn nói gì nàng kỳ thực thật tò mò lộ dạ trang phục thành như vậy sẽ không đối với mình lánh c h ú đại nhân có ý đồ gì chứ chuyện này thực sự là có chút làm cho người ta không cách nào tin nổi nàng không phải chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú không tuy rằng đây chỉ là nghe đồn sina mở to mắt to hiếu kỳ nhìn nàng nàng không quen biết vị này mỹ lệ tóc ngắn nữ nhân thế nhưng hạ nam gọi nàng lao sư khẳng định là ghê gớm người yên tĩnh ở một bên nhìn nàng ở lại vô cùng tôn trọng vẻ mặt hơi gật gật đầu là dựng thẳng lên lỗ hai nàng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản hơn nữa thật giống cùng hạ nam quan hệ không bình thường ngược lại cho cảm giác của nàng không giống như là phổ thông sư sinh quan hệ nữ nhân này trong ánh mắt lập lòe rất mạnh mục đích lao sư không nên là như vậy đi đến cùng giáo hạ nam cái gì ai lộ ra mở ra tay khẽ thở dài một cái lập tức liền hiện hình hoàn toàn không giống cái tiểu thư nên có dáng vẻ để người chung quanh âm thầm không nói gì kỳ thực ta sớm đến rồi cùng những n à y vô vị người ngồi cùng một chỗ có ý gì ta không thích nhất cùng xạ cả các đại sư đồng thời ngồi ta thả rằng ngồi ở yên t ĩ n h bên trong góc yên lặng quan sát n g ư ờ i hạ nam r ộ t chỉ ta chờ cùng ngươi tìm cái tư nhân thời gian từ từ nói chuyện không phải sư sinh mà là đồng bọn lộ ra nhẹ nhàng phất quá hạ nam cổ áo đối với hắn nháy mắt một cái mồ hôi hạ nam không biết nên nói cái gì cho phải bất giác liếc mắt một cái nỉ dạ cùng si nạ nàng người lao sư này thực sự là vẻ thần kinh a h ắ n nhưng là ở lại nước biến như vậy làm rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a hơn nữa nàng l à gan quá to lớn ngay ở trước mặt không ít người nói linh tinh gì vậy đây cái gì đồng bọn a hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩ của nàng a nỉ dạ hơi mân mê miệng kỳ thực cùng ngày nhìn thấy lộ dạ ở trong phòng xuyên như thế bại lộ nàng liền có một chút hoài nghi nàng sẽ không đối với thuần khiết lãnh chúa đại nhân đã làm gì chứ ngay ở trước mặt nàng cùng xì nạ cũng dám như thế chủ động lúc không có người có thể tưởng tượng được x í nạ yên lặng nhìn lộ dạ lãnh chúa đại nhân ở bên ngoài nhận thức nữ nhân nàng đương nhiên quản không được đừng nói hiện tại là vị hôn thê coi như kết hôn nàng có thể thế nào đây hơn nữa còn là sư sinh thực sự là rất đẹp đẽ n g ắ m lại vẫn là rất thuận tiện lãnh chúa đại nhân trả lại t ỉ n h t ỉ n h mê mê làm sao chống đỡ được như thế thành thục nữ nhân thế tiến công bất giác cùng nàng giá giá vóc người chính mình thật giống thật sự ở thế yếu nắm hạ nam tay lơ đãng nặng mấy phần ta sát hạ nam cảm giác mình đậu nga trả lại oan thật sự có cái gì cũng là thôi bọn họ nhưng là thuần khiết sư sinh quan hệ a có điều là được một chu đi một hai lần nhìn t ư thôi thả ra lôi kéo x ở l ạ nàng cố ý cùng hạ nam làm một rất thân mật động tác ghé vào lỗ thai hắn nhẹ dọn nói ngươi thật đúng là diễm phúc không cặn a có như thế xinh đẹp hai vị tiểu thư tùy tùng không muốn để cho các nàng sản sinh hiểu lầm liền đàng hoàng cùng ta nói một chút tuyệt đối là song thắng liền hiện tại tìm một chỗ yên tĩnh ngươi này xem như là uy hiếp sao hạ nam cao mày rất nghiêm túc nhìn nàng h ư ớ n g hồ này đã sản sinh hiểu lầm thật không biết nàng trong đầu đều đang suy nghĩ gì hơn nữa dùng như thế thổ biện pháp a ngươi đến cùng có đáp ứng hay không cùng lộ dạ lão sư hợp tác không tốt sao ta cùng nói một chút không được sao ngươi không nể mặt ta ta có thể không dễ trêu a ta như thế để tâm dạy ngươi tạp bài kỹ thuật thực sự là không hiểu được cảm ơn a ngươi cần phải hiểu rõ lộ dạ mềm dẻo không được mạnh bạo rất nhanh sẽ thay đổi mặt để hạ nam đặc biệt không nói gì này đều là người nào a khe khe lắc đầu nói được chúng ta một hồi tán câu được thôi ta hiện tại có một trọng yếu đồng bọn đang cho ta sau khi chúng ta trong âm thầm đàm luận chờ ta một hồi đều có thể chứ hắn thực sự là đối với người lao sư này không có biện pháp nào hắn cũng không muốn để cái này cho k h ô i hài ở đây sao nhiều người quen trước mắt đang tiếp tục lộ dạ trong nháy mắt liền n ở nụ cười v ô v ô bờ vai của hắn nói â n này còn tạm được không có chuyện gì ngươi từ từ nói chuyện lao sư hiểu được ta tốt nhất là được kiên trì có điều ngươi có thể đ ừ n g quên bằng không l a o sư nổi giận lên liền chính ta đều sợ nói xong rất tao nhã ngồi vào cách đó không xa còn không quên đối với hắn nháy mắt một cái đem hạ nam xem chứng nát một chỗ hạ nam phiền muốn vót ve cái、chán. xoay người đối với xì nạ gật đầu một cái nói đi thôi đi gặp cha của ngươi hắn hiện tại không d à n h giải thích hơn nữa không có cách nào giải thích lộ dạ thật là không có sự tìm việc hắn có thể có biện pháp gì ân xì nạ rất ngoan ngoãn gật gật đầu nàng coi như có nghi v ẫ n không thể đi hỏi chuyện của nam nhân hắn không nói chính mình sẽ không hỏi bằng không chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn quẻ m â u thân trí tuệ giáo dục nàng làm sao mới có thể trở thành là nữ nhân thông minh vĩnh viên ở chồng mình trong lòng c h i ê m cứ tối vị trí trọng yếu nghi dạ cảm giác mình đi không phải rất thích hợp có xì nàng phi thường hiếu kỳ lộ dạ cùng hạ nam quan hệ Tự hạ nam đi tới rổ đa bên người nhẹ nhàng bãi một cái hắn cần cùng bạn rổ quẹ đặt thành một ít nhận thức chung rổ đa đối với hạ nam chuyên môn đi tới thăm hỏi phi thường thỏa mãn lâm thời bị một người phụ nữ đánh gậy hắn cũng không để ý cảm sẽ không hỏi đến hạ nam việc tư tuy rằng con gái đã gạt đi thế nhưng hắn thậm chí không nghĩ tới để hạ nam nhất định phải cho con gái phu nhân thân phận chỉ cần gả cho hắn là được hắn khác sẽ không có yêu cầu gì một mặt quý tộc lãnh chúa cưới vợ rất bình thường một mặt hắn kỳ thực rất tin tưởng con gái của chính mình xì nạ là b à rổ quẹ ra tốt nhất nữ nhân nếu như nàng không bắt được chỉ có thể nói hạ nam đối với nữ nhân căn bản là không có hứng thú anh rể người phụ nữ kia là ai a còn nói là giáo viên của ngươi rất lợi hại phải không l ã n sờ vừa lên đến liền không nhịn được trước tiên mở ra máy hát hắn đối với lộ dạ có một chút căm thú ai để tỉ tỉ của chính mình đã phải gả cho hắn vậy a hạ nam đau bi nhìn lặn sơ tiểu tử này thực sự là hết chuyện để nói cơm miệng dỗ đã nhẹ nhàng vỗ vỗ bản đứa con trai này thực sự là phải cố gắng giáo dục cái gì lúng túng nói cái gì ô lặn sờ nhìn thấy phụ thân trợn mắt nhìn không dám nói nữa đến mời ngồi tôn kính hạ nam nam tức dỗ đã là một m xin mời động tác có vẻ rất chính thức gả con gái đó là một chuyện khác ngồi ở chỗ này chính là hai cái vì gia tộc tương lai mà nỗ lực gia chủ không phải là đến làm thân thích hạ nam khe khẽ gật đầu cùng dỗ đã rất thân mật ngồi vào góc một bên bọn họ nói chuyện cũng không hy vọng để cho người khác nghe được đều nói rất nhỏ giọng nghĩ ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi hạ nam càng không có tâm tình cho đại gia biểu diễn bình thường thích nhất vũ đạo nàng bây giờ đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ thậm chí hơi hướng về bọn họ bên này nhích lại gần đáng tiếc bọn họ nói rất nhỏ giọng hoàn toàn không nghe được làm cho nàng phi thường khó chịu hạ nam bên người nữ nhân xinh đẹp cái này tiếp theo cái kia làm cho nàng đặc biệt là không vui nàng liền không hiểu nổi hạ nam đến cùng nơi nào tốt rồi đáng tiếc tam hoàng tử không có đến và không nhất định đem hắn làm hạ thấp đi nghĩ tới đây nàng tâm tình hơi tốt rồi một điểm nàng hiện tại rất quan tâm hạ nam cùng bạ rồ quẹ quan hệ xem ra vô cùng thân mật lẽ nào liên minh bọ ngồi ở bên cạnh xinh đẹp tiểu thư thật giống là rồ nói như vậy bọn họ muốn thông ra phu cận cũng không có thiếu âm thầm quan sát người đều có chút không hiểu rõ nổi đặc biệt là chuẩn bị đối với bạ rổ quẹ thi hành liên hợp đà kích gia tộc r ố t chi cũng phải nhảy vào vũng nước đục này đây là rất nhiều người âm thầm nghĩ pháp q u y một chương một trăm ba mươi sáu đêm lạnh như nước nói thật hắn đương nhiên hy vọng có thể thu được càng to lớn hơn trợ giúp cùng càng nhiều trợ giúp thế nhưng hắn không muốn hoàn toàn đem r ố t chi kéo vào được vạn nhất nếu như không chống đỡ được x í nạ cùng l ạ n sợ liền đất dung thân đều sẽ không có trung quy phải làm dự tính xấu nhất đây là một gia chủ phải nghĩ đường lui ân không cần cám ơn ta ta không hy vọng b à rổ quẹ liền như thế d i ệ t tìm một tốt đ a minh hữu i cũng không dễ dàng gió trí nhất định phải ở trong tay ta phục hưng hạ nam khẽ lắc đầu một cái đây là trong lòng hắn thoại một người có thể không thể thành đại sự vị nào đại nhân vật không có ai trợ giúp đây đoàn kết tất cả có thể sức mạnh b ằ n kết mới có thể đi ngược dòng nước cho tới chuyện sau này sau này hãy nói được thoải mái vậy ta liền không khách khí ta chờ mong rột chỉ đến đương nhiên chúng ta bạ rổ quẹ tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại chúng ta không sợ khiêu chiến chút phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng rỗ đà âm thanh cực kỳ nhỏ bé thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được quyết tâm của h hắn cùng hạ nam cũng sẽ không nói quá nhiều nơi này không phải cụ thể nói chi tiết nhỏ địa phương bọn họ chỉ cần lẫn nhau truyền đạt một hồi chính mình thái độ là có thể song phương đều rất hài lòng cái đề tài này tạm thời thì sẽ không bàn lại con gái chúng ta ở rốt chi trả lại hài lòng không dẫu đã thay đổi một đề tài từ hái nhìn x í nạ hắn nhìn ra x í nạ khi sắc rất tốt hạ nam nên đối với nàng không sai x í nạ nặn nặn hạ nam tay sắc mặt có chút đỏ ửng Bị phụ thân hỏi đến nàng thật là có chút thật không tiện khe k h ẽ gật đầu nói nam tước đại nhân đối với ta rất tốt ta cảm thấy rất hạnh phúc cảm ơn phụ thân tìm cho ta một tốt như vậy quy tụ hy vọng hai nhà chúng ta đời đời giao hảo vĩnh viễn không bao giờ xuôi i mình. Tốt tốt một vĩnh viễn h Tốt tốt k n g g bao ờ xui mình Chuyện tương lai chúng chính cho chỉ Có cung còn có chúng có không nhìn thấy, thế nhưng hiện phía mình thế nhiều phản bội cùng bất ta rất vinh hạnh ta còn có thể hoàn hy nhìn chúng ta thật có thể như sau quá trung, này. tương lưng toàn tin tưởng lần nạ nói ta tại ta rột bất ta rất ta một ta giao giới lai bội đi xì sẽ đem v đưa tay ra hắn nói rất chân thành trên thế giới vốn là không tồn tại vĩnh viễn sự tình người sống chỉ phải bắt được hiện tại nghĩ đến quá xa đơn giản lo sợ không đâu thôi chỉ cần ta sống sót chút vĩnh viễn bảo thủ cái hứa hẹn này hạ nam chăm chú cùng rộ đã nắm chặt rồi tay người minh hữu i này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ phải tin tưởng phán đoán của chính mình nếu quyết định liền không muốn đung đưa không ngừng nghĩ ra nhìn hai người chăm chú nắm tay trong lòng rất khiếp sợ hai nhà liên minh rất có thể là chân thực trở lại nhất định phải nói cho cha của chính mình Rốt chỉ không muốn rô len thông ra trái lại lựa chọn bạn ỗ quẹ đây rõ ràng là được xem thường bọn họ nàng hiện ở trong lòng đã có chút rối lo x o n g quên hết rồi này kỳ thực là d o l e n chính mình dồn ép không tha hơn nữa càng là vì leo lên hoàng tất cao cảnh d o l e n là lớn nhất lãnh chúa thực lực đương nhiên mạnh nhất quan trọng nhất chính là bọn họ là hoàng gia cố ý phân phong ở d o l e n quản lý vùng đất này đại lãnh chúa liền coi như bọn họ thật sự x a đọa đến không cách nào thực lực chống đỡ d o l e n như thế có lớn nhất quyền lên tiếng không có lãnh chúa dám chân chính xúc phạm hoàng gia h uy nghiêm ba r ô quẹ cùng dột chỉ liên minh vốn là là việc nhỏ thế nhưng theo lý dạ này ít nhiều gì xúc phạm d o l e n ra uy tín mới vừa từ hôn không lâu rồi cùng bà rổ quẹ là minh ước tuy rằng bọn họ không có công khai chính mình cũng không dám cắt định thế nhưng nghĩ như thế nào làm sao khí nàng quyết định trở lại được cởi trách một hồi hai nhà phụ thân nên đứng ra quản quản hạ nam dám không muốn chính mình thông ra càng không thể muốn bà rổ quẹ liên minh bằng không để mặt mũi của nàng đi nơi nào đặt phụ thân tựa hồ vẫn đối với bà rổ quẹ lòng mang bất mãn tin tưởng chính mình chỉ cần tùy tiện hóng rõ một chút nhất định có thể để cho hạ nam đ ẹ p đẽ. bất giác cầm chén rượu lên nghi dạ đặc biệt không vui lầy đầu đều ở muốn làm sao để hạ nam chú ý tới hắn muốn cho hắn hối hận thế nhưng hạ nam thậm chí xưa nay chưa từng xem nàng một chút nàng làm nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây hạ nam ruột chi một ngày nào đó ta muốn cho ngươi hối hận ai toàn ánh mắt nếu như có thể giết chết người hạ nam e sợ đã không ở thế giới này tốt rồi ta liền không q u ấ y dậy các ngươi ta có việc muốn cùng xạ ca đại sư tâm sự hắn vừa n ã y đáp ứng rồi ta hẹ n trước này nói không chắc hay là bởi vì mặt mũi của ngươi à, ha ha rổ đã khe khẽ gật đầu chắn lên cùng hạ nam toàn bộ khí là được mục đích của hắn đã đến chu vi nhất định có rất nhiều người hay chờ xem để bọn họ đoàn a chỉ cần để bọn họ lòng sinh nghi hoặc là có thể hắn không muốn đem hạ nam hoàn toàn kéo xuống nước thế nhưng hy vọng mượn trước mắt hắn thân phận chỉ có thể như thế làm ân chúc ngày may mắn hạ nam gật gật đầu ngồi tại chỗ yên lặng suy nghĩ những ngày qua hắn muốn thêm đem lực ngày mai hắn muốn đi hải hồn điện một chuyến lâm thư đã đến ngày mai sẽ chút tới rồi bọn họ giao dịch gì chỉa chính đang chuẩn bị chính mình muốn làm hết sức kéo đến một ít sức chiến đấu là tương lai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng hạ nam đến p i ê n ta chứ xem ngươi không chuyện gì lúc này lộ dạ không khách khí đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc được rồi ngài có chuyện gì liền ở ngay đây nói đi ta sẽ rất chăm chú lắng nghe hạ nam bị lộ dạ đánh g â y dòng suy nghĩ rất là không nói gì phi thường chính thức chuyển qua đến một bộ vẻ mặt nghiêm túc người l a o sư này tuy rằng rất kỳ hoa thế nhưng có thể trở thành là hiệp hội lý sự lại đang giả nam học viện làm phong hệ đạo sư nhất định là có hoa quả khô hắn đúng là thật tò mò nàng đến cùng tìm hắn có chuyện gì hắn âm thầm nắm chặt rồi xì nạ tay lý giả cũng hiếu kỳ đi tới hạ nam cảm giác mình nhất định phải ở vào thời điểm này biểu trung tâm tỉnh đại gia nháo hiểu lầm. k h ô nơi g được, n này không được ta sự là thương mại cơ mật chỉ có thể tìm n g ư ờ i mật đảm chúng ta đi ra bên ngoài tìm cái yên t ĩ n h địa phương không người từ từ nói chuyện lộ dạ nhẹ nhàng k h o á t tay áo một cái một bộ chuyện đương nhiên dám vẽ để hạ nam nhữ mày nàng này không phải vô nghĩa sao cái gì thương mại cơ mật đ ề u nói thành như vậy trả lại mật đảm cái cái gì huống hồ này bên cạnh tọa chỉ có s i nạ thôi nhỏ giọng nói ai sẽ để ý đến bọn họ đây huống hồ hắn vốn là muốn cho s i nạ cùng nhì giả nghe một chút bị lộ dạ vừa nói như thế càng miêu càng hắc tìm cái địa phương không người một nam một nữ có thể nói cái gì hắn cảm thấy người lao sư này là được đến cho hắn một ngàn là được nhìn hắn trải qua không tồi muốn cho hắn sản sinh gia đình mâu thuẫn những mày nói lão sư ngài không cần như vậy đi vị này cùng nhị dạ đều là ta thân mật nhất người ngươi có cái gì không thể nói lời nói của hắn để s i nạ cùng nhị dạ nghe được rất vui vẻ trong lòng đều ấm áp lão sư biết các ngươi là quan hệ gì cùng ta lại có quan hệ gì đây ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện không để mặt lao sư sao vừa nãy ngươi là làm sao đáp ứ n g ta lộ dạ trong nháy mắt như mặt vô cùng không khách khí nhìn hạ nam nàng nhưng là phải cùng hạ nam nói một chút liên quan với kim tệ đại sự trọng yếu như vậy phát tài đại kế hai người phụ nữ ở bên người nàng nói thế nào a hạ nam phát hiện mình cùng lộ dạ hoàn toàn không ở một cái kênh căn bản không có cách nào câu thông nữ nhân này như vậy vô căn cứ có thể cùng hắn nói chuyện gì chính sự sẽ không lại cho hắn chào hàng cái gì bí kỹ quán xúc tiêu hoạt động chứ ngược lại hắn đánh chết sẽ không đi một lần mấy trăm k i m tệ quả thực chính là đoạt tiền coi như là đại bảo kiện hắn đều không có hứng thú trong nhà có h i ể u điệu đại mỹ nữ đều không quyết định đây này không phải lẫn lộn đầu đôi sao lãnh chúa đại nhân ngài a ngài lao sư cùng ngài có việc tư làm luận làm sao có thể không đáp ứng đây x i nạ thực sự không nhịn được đề nghị nàng cảm giác mình nhìn có chút rõ ràng người lao sư này tính cách có chút kỳ quái nhưng khẳng định không có á c ý gì hạ nam tựa hồ rất tôn trọng các nàng cái nhìn vậy thì được rồi chính mình làm sao có thể không tin hắn đây huống hồ thật sự có cái gì v i ệ c tư nàng sẽ không ngăn cản ngăn cản thì có ích lợi gì đây á hạ nam không biết nên nói cái gì cho phải là được ngươi xem một chút người ta nhiều hiểu chuyện lao sư bình thường không ít dạy ngươi thứ tốt chứ thậm chí vì ngươi ngay mặt làm mẫu khổ sở ngộ đến bí ký trả lại áo nghĩa quán hội viên thẻ vàng đối với ngươi thực sự là quá tốt rồi làm học sinh phải hiểu được báo ân A lộ dạ không thể không biết mặt đỏ coi hạ nam là làm tạp bài ngớ ngẩn một bộ vi nhân sư biểu dáng vẻ mồ hôi bí ký quán cái gì biến thành áo n g h ĩ a quán hạ nam âm thầm thẹn thùng có đ i ề u thoại đều nói đến đ â y mức chính mình không có cách nào từ chối tán gấu liền tán gấu đi lại không phải đi chịu chết k h o á t tay nào nói được rồi lão sư ngài nói đi nơi nào ta hãy cùng nơi nào ta ngược lại muốn nghe một chút ngài đến cùng tìm ta có chuyện tốt gì đứng lên đến khe khẽ thở dài hắn thực sự là đối với lộ dạ không biện pháp gì ra mặt như thế d à ai cũng không chịu nổi đây mới là học sinh của ta a lộ dạ thỏa mãn gật gật đầu kéo lại hạ nam u đọc sách tp ờ cô lòng như lửa đốt hướng về ngoài cửa lớn đi đến rô len tạp bài hiệp hội nàng không thể quen thuộc hơn được chuẩn bị mang hạ nam đi bên ngoài yên t ĩ n h hoa viên khỏe mạnh nói một chút lộ dạ tạp bài phòng làm việc hợp tác đại kế nhìn hạ nam như một làn khói bị lộ dạ mang đi nị dạ cùng xì nạ nhìn nhau đối phương vẫn là không i ê n lòng muốn đi xem một chút phi thường hiệu ngầm lôi kéo tay đi theo cách đó không xa vẫn quan sát lũ âm âm nợ nụ cười một tiếng đi từ từ ra cửa lớn rồi thả xuống chén rượu thậm chí không nhịn thế nhưng có thể tuyệt đối đừng coi khinh nàng người nữ nhân điên này vẫn có chút thực lực có điều hắn tuyệt không thể cùng lũ tiếp lời hơn nữa lộ ra mạnh hơn không thể là lù đối thủ nghĩ tới đây hắn chạm lên thậm chí ngay cả lì ra cùng lì dạ đều tiền tiền hậu hậu rời đi phòng khách bên ngoài đêm lạnh như nước thế nhưng mặt trăng không một chút nào cô đơn q u y một chương một trăm ba mươi bảy tùy thời mà động tốt rồi nơi này đều có thể chứ hạ nam bất đắc dĩ bị lộ giả kéo đến một yên tĩnh trong vườn hoa trong phòng yến hội người đều đang bận kết giao bằng hưu không thể có người chuyên môn chạy đến nơi đây đến ân có thể lộ ra nhẹ nhàng nhất váy hắn hầu như không xuyên qua y phục như thế muốn không phải vì hấp dẫn hạ nam nhãn cầu hắn mới sẽ không chuyên môn xuyên thành như vậy nếu mục đích đã đ ạ t đến hắn lại trang thục nữ lấm lấm liệt liệt ngồi ở trên băng ghế dài không chút nào tiểu thư nên có d á n g vẻ hạ nam đối với chuyện như vậy ngược lại không là rất lưu ý đứng ghế bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn sớm một chút nói xong về sớm một chút hắn trả lại hy vọng lại tìm mấy cái đại lao liên lạc một chút tình cảm vậy nay trong thời gian theo tới người đều lén lút tìm cái địa phương nhìn bọn họ có mấy người cách gần có mấy người ở cách xa hô lù là trước hết chạy tới hắn biết có người theo lại đây thậm chí có mấy cái hắn đều do rõ, rõ ràng ràng thế nhưng không ai có thể phát hiện hắn hắn c h ậ m dai hướng về hạ nam dựa vào tùy thời mà động mặt sau theo tới người bất kể là ai hắn cũng không để ý chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp không ai có thể cùng thượng hắn hắn đang quan sát hạ nam phải tìm được một tinh thần hắn lỏng lẻo nhất giải thời điểm tuy rằng không cho là hạ nam mạnh đến mức nào thế nhưng sát thủ bản năng để hắn theo khuôn phép cũ chi tiết nhỏ quyết định thành bại nhất định phải giữ được bình tĩnh tốt nhất là hai người làm một ít cô nam quả nữ yêu nhất làm ra sự thì hắn cũng không nhận ra hai vị này tới nơi này là ngắm chăng nhẹ nhàng cây trùy thủ nắm ở trong tay bất cứ lúc nào làm tốt một đòn giết chết chuẩn bị chậm rãi về phía trước sượn càng gần càng tốt cho tới hạ nam bên cạnh lỗ dạ đã bị hắn không đáng kể một vị ăn mặc dạ phục quý tộc tiểu thư phòng chừng hắn lao ra đã bị dọa ngốc hạ ly dạ cùng xì nạ đứng khá là địa phương xa dương bước các nàng là được tới xem một chút cũng không muốn quay dối hạ nam ly lý lý dạ trước sau chân ra ngoài đi tới đi tới thậm chí đều nhìn thấy đối phương khó tránh khỏi có chút lúng n g t trả lại đơn giản hàn huyên hai câu người tới làm gì lý cao hoặc thực được mày nghi hoặc nhìn hắn thực sự không nhìn sự dạ ừ n hắn g bước đ ố vốn là n t cảm thấy à xuống, rất i t lúng túng h n thế thông nhân hắn nữ chạy đ nhưng lý dạ lần thứ nhất đối với nàng không cần kính ngữ ánh mắt như vậy bình thản làm cho nàng nhất thời rất không thích ứng thậm chí hơi mày nói, có thể đến ta tại sao không thể tới ta đối với hạ nam có chút ngạc nhiên chẳng lẽ không có thể nhìn hắn lui ta hôn ta thấy tâm tình của hắn sẽ không tốt ta hy vọng hắn bị thế nào có n g h ì dạ như vậy cô nương tốt ở bên người còn chưa biết thế nào là đủ chạy đến hẹn họ ta là đến xem thì vui a ngươi đều là như thế trực tiếp lì dạ khe khe có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói dỗ l ê n nữ nhân yêu ghét rõ ràng lại như ta là không thích ngươi như thế có điều ngươi đã từng hạ nam thông minh biết ta là p h ư ợ n g hoàng đáng tiếc ngươi không bản lĩnh kia hắn nhìn ra lì dạ thả xuống chính mình đó là hắn không tiền đồ không dám cùng tam hoàng tử tranh đấu thôi khẽ hừ một tiếng tìm cái địa phương rất xa nhìn Lý tâm thầm cũng có chút b ố c lửa hắn là kiêu ngạo người tự mình tự đi về phía trước một đoạn quay đầu lại nhẹ nhàng nói ta có một loại dự cảm hối hận cuối cùng là ngươi hạ nam người này cũng không có chúng ta nghĩ tới như thế vô dụng trí ít ta hiện đang muốn cùng hắn kết bạn mà ngươi đã không ở trong lòng ta người khác phượng hoàng cho ta lại có gì làm đây có điều ta vẫn là hy vọng ngươi hạnh phúc được làm ngươi vương phi l ý khe gật đầu xoay chuyển quá khứ nói xong hắn cảm thấy trong lòng rất chân thật khỏe mạnh nên tiếp cuộc sống mới nên vượt qua này một tờ ngươi mì dạ không nghĩ tới liền lì dạ cũng có thể trêu chọc hắn đều là bởi vì là hạ nam càng n g hạ ĩ càng giận t i sao nam dạ loại có thể nhịn thụ nhịn này r hỏa. Rồi ôm đ ứ nghe cuối cùng ắ n muốn nhìn、hạ、Nam lá chết như thế nào. Chế tạp phòng làm việc. Hạ Nam n chỉ chết Chế Hạ thế Hạ là lá làm tạp g việc. lộ dạ vô cùng hưng phấn giới thiệu kế hoạch của chính mình vớt c ầ m đăm chiêu hắn hiện tại s á t thực muốn dựa vào chế tạp kiếm ít tiền hợp tác với s ạ ca đương nhiên là tất yếu thế nhưng hắn dù sao tiêu hao hắn quá nhiều tài nguyên thậm chí đều thật không tiện lại muốn cái gì báo lại nếu như s ạ ca đưa ra cùng hắn tương lai hợp tác hắn rất có thể sẽ bất kể báo lại có thể cung cấp vật liệu để hắn có cơ hội luyện tập liền rất tốt cho tới làm thành tạp hắn hy vọng có thể cho xạ ca tự do chi phối đây là đối với xạ cả dốc lòng chỉ đạo cùng trả giá hướng tận nghĩa vụ làm người không thể lòng tham không đáy đối với xạ cả lao sư hắn không sẽ chủ động đưa ra kiếm lời tiền gì ngẫm lại thôi muốn kiếm tiền hay là muốn chính mình làm có thể từ xạ cả nơi nào thu được quý giá kinh nghiệm liền nên thấy đủ lộ dạ đưa ra chủ động hợp tác đúng là có thể cân nhắc n h i ề u một con đường chắc là sẽ không sai chỉ đáng tin hơn hợp lý là được nhìn thấy hạ nam tựa hồ rất có hứng thú ráng vẻ lộ dạ quyết định tận dụng mọi thời cơ hết sức chăm chủ nói đúng đấy cùng ta đồng thời hợp tác ta từ rác rời nhất một g i a sở kị tạp làm lên cũng không có thiếu niên đại nhưng là hiểu rõ nhất thị trường nơi nào có thể thu được tiện nghi vật liệu bán thế nào tối kiếm tiền những người có tiền kia cần gì nhất bài ta nhưng là hiểu rõ nhất ngươi hiện tại thiếu hụt chính là kinh nghiệm s ạ ca đại sự nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi ta tin tưởng một năm bên trong ngươi sẽ biến thành hết sức quen thuộc đại sư chúng ta có thể từ lượng lớn chế tác ba giai tinh xào tạo bắt đầu mở ra thị trường cùng danh tiếng tiền trả lại không phải lượng lớn đến a a không thể không nói lộ dạ nói có chút đạo lý chính mình làm sẽ rất phiền phức tìm đồng bọn đồng thời làm có thể ung dung rất nhiều lộ dạ là ưu tú chủ phong chế tạm đại sư đúng là có thể luận bản một hồi lợi n h u đây n g ư ơ i chuẩn bị làm sao phân đây chúng ta cụ thể muốn hợp tác như thế nào đây hạ nam cảm thấy có thể thương lượng hợp tác với lộ dạ liền không cần kiên kỵ rất nhiều muốn làm liền muốn cầm đầu bằng không hắn mới không làm vậy hắn không đốc biết mình tương lai học thành xuất sư kiếm tiền cũng không khó coi như là hợp tác với lộ dạ hắn cũng sẽ nhiều học tập cùng tham khảo chính mình nhất định phải là một nhà chính mình danh nghĩa tạc bài điếm thậm chí hắn vẫn còn muốn tìm một ít có danh tiếng chế tạc sư chế tạo hàng hiệu vậy lộ dạ đúng là có thể kéo qua hai người từng người mang ý xấu riêng đều ở đánh đối phương chủ ý lộ dạ suy nghĩ một chút cảm thấy người học sinh này nên không hiểu làm thương mại liền trước mắt hắn trình độ vẫn đúng là không nhất định liền mạnh hơn chính mình dù sao thiên phú cùng chế tạp là hai chuyện khác nhau hắn trả lại cần đại lượng kinh nghiệm thế nhưng hắn muốn cùng hạ nam trường kỳ hợp tác hắn coi trọng là được hạ nam tiềm lực cho nên nàng không thể để cho hắn chịu thiệt chứ hắn không đốc coi như hiện tại không hiểu sớm muộn sẽ hiểu khoát tay h à o nói vật liệu giao cho ta phụ trách sân bãi ta có ta hiện tại đã có một gian vô cùng tốt chế tạp thất có thể đều là lao sư từng điểm từng điểm tích lũy kiếm ra đến vật liệu tiền ta cho ngươi toàn giá rẻ nhất thành tạp chúng ta năm mươi năm mở thế、nào? lao sư có thể không chiếm tiện nghi của người chứ ha ha hạ nam mỉm cười than mở tay ra hắn có thể không có ý định khách khí với lao sư biểu môi nói chế tạp nhưng là quan trọng nhất phân đoạn ta chế tác tạp, tạp đương nhiên là ta năm lớn nhất lợi nhuận ta xem tám hai chứ hai thành lợi nhuận không ít chứ mặc kệ như thế nào trước tiên d ở công phu sư tử ngoạm lại nói hắn điểm mấu chốt là sáu bốn ít nhất chiếm cái đại đầu chứ nào có mình làm trả lại người phân một nửa đạo lý huống hồ vật liệu tiền vẫn là tự lo nguy hiểm cũng không muốn đam nếu không là xem ở lộ g i cũng coi như là lao sư hắn phần thượng hắn nhiều nhất cho hắn hai phần mười lợi dù sao thu vật liệu làm chế tạp thất là không dễ dàng ngươi ngươi vẫn đúng là dám nói a ngươi lão sư chế tạp không kém không phải là cảm thấy ngươi là cái có thể tạo chi tài thu vật liệu ngươi cho rằng dễ dàng sao hai thành lợi nhuận ngươi muốn đem ta mệt chết sao lộ dạ căn bản không nghĩ tới hạ nam như thế ngoan tức g i ậ n đến trực run lên nếu không là hắn cảm thấy hạ nam ở mấy năm sau khi có thể hoàn thành năm dai trở lên tạp bài có ích lợi thật lớn hắn thật muốn bóp chết hạ nam quá ác quá vô tình hạ nam nhún vai một cái biểu thị không thể né được hắn là được muốn nhìn một chút lộ dạ điểm mấu chốt ở nơi đó ai trước tiên túng ai chịu thiệt ô lộ dạ cảm thấy đem hạ nam muốn đơn giản kỳ thực tám hai đúng là hắn điểm mấu chốt dù sao tương lai hạ nam có tiềm lực vô cùng nhất định sẽ vượt qua hắn hắn nói không chắc còn cần hạ nam vì chính mình chống đỡ mặt mũi v ậ y vạn nhất hắn thật sự có hy vọng chế tác bày dai trở lên tạp bài chính mình hiện tại coi như miễn phí trợ giúp hắn đều chắc chắn sẽ không thiệt thòi đến thời điểm hắn chỉ cần không chuyện làm thượng một hai chương đại sư cấp tác phẩm hắn thu một thành lợi nhuận đều hiện tại là một tháng cường a thế nhưng chuyện tương lai ai nắm chuẩn đây không chừng ngôi nửa ngày chạy hắn có thể có biện pháp gì đây nghĩ tới đây lộ dạ phi thường khổ、sở. t bằng chúng ta vẫn tính xuất sắc bên ngoài một tay chế tạp bản lĩnh là một người phu nhân khó sao không có tài nguyên chính mình đi bính có lấy chế tác rác rưởi bêu danh từng điểm từng điểm đi về phía trước thật vất vả tìm tới cái xem ra vẫn tính có nội dung tiểu quý tộc còn là một quỷ h ư ớ máu mồ hôi hạ nam nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải vội vã muốn đi an ủi một hồi nói thật lộ ra nói không phải không đạo lý hắn xác thực rất không dễ dàng ở người nam này quyền xã hội chung muốn tự lực cánh sinh nhất định phải cứng chắc ca có điều đang lúc này t ù y thời mà động l ù rốt cuộc không nhẫn mại được này đối với hắn mà nói đã là cái nắm chắc cơ hội trong nháy mắt sông ra ngoài hạ nam giọt trì người chết chắc rồi khanh khách q một chương một trăm ba mươi tám ám ảnh bên trong lù trong nháy mắt sông ra ngoài lại như một đạo đen kịt cái bóng hoàn toàn không có cho hạ nam một điểm thời gian phản ứng x i nạ cùng n h ị dạ thậm chí c h ơ mắt nhìn một bóng đen một chốc nào tới hạ nam bên người bản nàng xông ra ngoài thế nhưng căn bản là không đội thậm chí ngay cả gọi thời gian cũng không có to lớn thống khổ như nghẹn ở cổ họng thật giống lập tức sẽ mất đi quan trọng nhất chân bảo cái cảm giác này không có cách nào đi hình dung hô hạ nam vừa cảm giác được nguy hiểm lạnh như băng thủy thủ đã cách con mắt của hắn còn kém mấy mì、mm、lì mẹ khoảng cách sắc bén mũi nhọn để hắn con ngươi bất giác co rút lại thậm chí đầu không rõ cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy toàn thân lỗ ch hắn nhìn thấy một anh tuấn đàn ông ở lại lánh khóc vẻ mặt thế nhưng trùy thủ chậm chạp không có đâm vào đến lù không phải là không muốn đâm chết hạ nam chỉ là một cái màu trắng lợi nhận cách cổ họng của hắn vẹn vẹn một đường chỉ cách l ô ra ở lù xuất hiện trong nháy mắt liền cảm nhận được to lớn uy hiếp lại như dồn nghẹo nghĩ tới như thế hắn có thể không một chút nào đơn giản ở lù đâm tới trong nháy mắt làm ra phong kiếm vốn tưởng rằng lù sự chú ý tất cả hạ nam trên người chính mình có thể muốn cái này thích khách mệnh không nghĩ tới người đàn ông này phản ứng nhanh như vậy phải biết hắn có thể nói là ở trong bóng tối lù lớn nhất sai lầm là được đem nàng xem đơn giản ngắ để lù biết do chính mình phạm vào cái sai lầm thế nhưng không liên quan mất bỏ mới lo làm chuồng là thì chưa m u ộ n lui về phía sau nửa bước tránh thoát lộ dạ trí mạng mũi kiếm lại vọt tới tốc độ nhanh chóng người bình thường con mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn lãnh chúa đại nhân ni dạ cùng xì nạ l i ề u mạng hướng về hạ nam dựa vào thế nhưng vẫn như cũ không kịp lộ dạ trong nháy mắt lại làm ra một thanh kiếm cùng một bộ phong khải ánh mắt trở nên đặc biệt sắp bén a người chớ đáp ý xem lộ dạ báo táp mùa tung hắn trả lại miễn cưỡng cùng thượng lù hai người ngăn ngắn giao chiến hai lần lộ dạ trở nên càng lúc càng nhanh lại như báo táp như thế h h à n h trò mèo có hoa không quả đã như vậy trước tiên giải quyết người lụ rút ra hát cám hành bao phủ ở hát cám năng lượng như một con đen kịt báo săn nhào tới hạ nam tuy rằng không biết tại sao có người muốn giết hắn thế nhưng lộ dạ vì hắn tranh thủ thời gian rốt cục lấy lại sức được cấp tốc rút ra k ỳ diên tỏ pháp sư đây là trước mắt hắn sức chiến đấu mạnh nhất bất kể nói thế nào nhất định phải rút một chút lộ dạ hai người trong nháy mắt giao chiến mấy cái hội hợp liền phân ra được thắng bại lộ dạ ấn lại vai thống khổ q u ỳ trên mặt đất máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài mạo quay đầu lại nhìn hạ nam nói nhanh lên một chút chạy đi tìm xạ cả đại ta sẽ đ lúc này kỳ diễn t a pháp sư đã bị hạ nam ném ra ngoài rèn nạ từ trong hư không đi ra một hồi cảm nhận được đập vào mặt mà tới uy h i ế m ảo thuật cầm cố ngài lần sau có thể hay không sớm để ta có cái chuẩn bị không kịp lo lắng nhiều vốn là bị triệu hoãn làm cho nàng rất hưng phấn thế nhưng vừa ra tới liền chặn thương là đối với người chủ nhân này có chút bất mãn ảo thuật phù văn cấp tốc phóng thích năng lượng để lụ trong nháy mắt liền cảm nhận được trầm trọng cầm cố lực lượng a lê là hắn cảm giác mình trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích thế nhưng loại sức mạnh này cũng không phải là không thể đánh vỡ xem ta thiểm lôi nhị dạ chạy tới cấp tốc ném ra t ạ p bài rèn nạ làm ra một phát hỏa cầu lớn vậy ngại ra đều cho rằng có thể bắn chung cái này thích khách nhưng vẫn là chậm lửa nhị bảo thuật cầm cố vẹn vẹn ràng buộc l ù vài dây chồng liền bị hắn đánh nát về phía sau né vài bước lạnh lùng nhìn h ạ nam các nàng đánh vỡ chính mình hoàn mỹ ám sát cái này tiếp theo cái kia không để yên không còn để hắn vô cùng sự phẫn nộ ha hà nam ngươi rất đáng gờ mà nhiều như vậy nữ nhân đồng ý cùng ngươi chịu chết lũ âm âm nhìn hắn này không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ trả lại có sức mạnh như thế hình người tinh anh tạp thế nhưng vô dụng hôm nay hắn sẽ đem tất cả giám giúp hắn người toàn bộ làm thịt một hồi hoa lệ tàn sát tú liền muốn bắt đầu rồi r ế t đều là nữ nhân xinh đẹp có một phen đặc biệt cảm giác thành công mỗi người đều cảm nhận được gáp lực lớn đều đang suy tư biện pháp đối phó hắn lịch đúng lúc vào tới n g ư ơ i hạ nam có chút không thể tin được này có cái gì nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh hắn vừa nói một bên âm thầm hướng về cách đó không xa nhìn lại hắn hy vọng để mỹ dạ đi mật báo vì thế hắn chuyên môn chạy đến muốn hấp dẫn sự chú ý người đàn ông này mạnh phi thường đứa ngốc đều nhìn ra phải đi phòng yến hội viện binh hắn tuy rằng không có đối với mỹ dạ nói rõ thế nhưng hắn thông minh như vậy không thể xem không hiểu ánh mắt của chính mình nơi này cũng chỉ có hắn cách xa nhất mỹ dạ âm thầm về phía sau na hắn tuy rằng hận hạ nam thế nhưng không hy vọng hắn ngộ hại hắn còn muốn cho hắn hối hận chính mình hành động cuối cùng quý gối ở chính mình dưới váy bị hắn một c ư ớ c đạp ra ngoài vậy nghĩ tới đây nhấc lên váy liều mạng về phía sau chạy hừ, hừ ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao lưu tiện tay ném ra ngoài một tấm tập bài một hát cám cái bóng cấp tốc từ mặt đất hướng ra phía ngoài kéo dài một cái nắm lì dạ trắng n ắ t cổ đem nàng kéo trở về bỏ vào cách đó không xa trên đất khắc khắc lì dạ bị nắm không nhẹ trên cổ đã hiện ra sâu sắc vết máu hung hăng trên đất ho khan khanh khách lại là một xinh đẹp tiểu thư ta thực sự là xem không h i ể u lù âm âm nở nụ cười hai tiếng hắn nếu không thể trong nháy mắt đâm chết hạ nam hôm nay liền biến cái trò gian nhìn thấy nhiều người như vậy để hắn không khỏi hưng phấn lên đã sớm quên huỳnh trường dặn ở đây sao nhiều trước mặt nữ nhân từng đau từng đau đem đau đem n h y dạ rất quan tâm đem nàng phù lên hắn tuy rằng chật vật thế nhưng vẫn như cũ kiêu ngạo nhẹ nhàng bỏ qua rồi hắn tay bưng cái cổ hơi ho khan hắn cảm giác mình rất xui xẹo từ khi bị hạ nam t ử hồn sau khi hắn không muốn giải thích cái gì âm thanh kẹt ở cổ họng bên trong nói không ra lời phẫn nộ nhìn lụ làm sao bây giờ đây ai có biện pháp lao ra chúng ta nhất định không phải là đối thủ của hắn tin tưởng ta lộ dạ ấn lại vết thương nhìn l ạ i r a x í nạ hệ nước tạp bài giúp nàng tạm thời ngừng lại huyết thế nhưng hắn đã không có cái gì sức chiến đấu đang lúc này lụ rút ra một tấm tạp bài ầm âm, âm cười cười nói t r ò chơi của chúng ta hiện tại bắt đầu hôm nay ai cũng chạy không ra được ta vốn là chỉ muốn giết hạ nam do chi các ngươi đã nhất định phải tham gia cho vui thì đừng trách ta vô tình hắn đem màu đen tạp bài ấn tới trên đất h á cám cấp tốc hướng ra phía ngoài ba phủ rất nhanh sẽ biến đưa tay không thấy được năm ngón âm u âm thanh truyền vào mỗi người l ỗ t h a i như thế nào hạ nam ta vì ngươi chế tạo vùng đất tử vong phụ không phù hợp tâm ý của ngươi để ngươi ở trong sợ hãi cảm nhận được sự lạnh leo t h ấ u xương mới có thể giải mối hận trong lòng của ta ngươi đến cùng là ai hạ nam không nhịn được căm tức đạo nị dạ cho gọi g a nị dẽn nạ thả ra mồi lửa giỏi sáng chu vi đây là một một chút nhìn không thấy bờ không gian tối tăm thật không biết người này là làm thế nào đến r ộ n ở bên ngoài xem không hiểu ra sao trong lòng đặc biệt căm tức lũ hiển nhiên là cấp trên hai lần ám sát không có kết quả để hắn không bình tĩnh đến đâu r ộ n xem rất rõ ràng đám người kia ngoại trừ lộ dạ cùng hạ nam cho gọi ra nữ nhân đều là đám người ô hợp l ũ chỉ cần lại tới một lần nữa hạ nam nên không ngăn được làm phức tạp như thế làm gì hắn cuối cùng nhìn thấy l ũ dùng một tấm tập bài tất cả mọi người cũng không thấy để hắn lòng như lửa đốt hắn trả lại muốn nhìn một chút hạ nam chết như thế nào đây lụ đem chuyện đơn giản làm phức tạp. nói không chắc sẽ xảy ra vấn đề ở nơi đó l ô dạ chỉ vào một phương hướng bay ra một phát gió xoáy bá lủ tiện tay cắt đứt nguyên tố gió nhanh chóng gọt tới hạ nam đã chuẩn bị kỹ c à n g hắn âm thầm treo lên hàn băng t â m g chắn hy vọng có thể như cùng lặn sợ lúc chiến đấu ngăn chở hắn một đòn hay là thì có chở mình hy vọng g e n a đã hiểu rõ ý nghĩ của hắn h ỏ a cầu lớn âm thầm nắm ở trong tay người đàn ông này tính cơ động mạnh phi thường muốn dùng đơn giản phương pháp đánh tới hắn hầu như không thể hơn nữa ở bên trong không gian này hắn cảm giác mình a sức cảm ứng giảm xuống rất nhiều n g dạ làm ra toàn bộ chiến đấu tại bài cái thứ nhất tre thế nhưng hắn biết mình căn bản là không phải là đối thủ cẩn thận bảo hộ ở hạ nam bên cạnh không dám trực tiếp xuất kích hừ hừ trong bóng tối ánh sáng không đủ để hoàn toàn khóa chặt lơ lửng không cố định lụ hắn là được muốn cho hạ nam lòng sinh hoảng sợ hơn nữa hắn không chuẩn bị ngay lập tức hướng về hắn độc thủ hắn mục tiêu đầu tiên là sina nữ nhân này có phụ trợ năng lực một đoàn đội trước tiên làm thịt lãnh tụ cùng phụ trợ là hắn làm việc cơ bản chuẩn tắc tất cả mọi người ở bên trong không gian này phản ứng đều bị rất lớn suy yếu ứng hộ các nàng hết thệ sự chú ý đều đặt ở hạ nam trên người căn bản liền không biết lủ ý đồ sina đã bị thế nhưng cũng chưa hề nghĩ tới giết chết các nàng trước tiên làm cho các nàng mất đi sức chiến đấu sau đó trơ mắt nhìn mình đem hạ nam ngàn đao bầm thây xin ạ hạ nam vốn là nghĩ lù nhất định sẽ tập kích hắn không nghĩ tên khốn kiếp này lại đối với người đàn bà của chính mình động thủ nhìn hắn ấ n lại ngực ở cách đó không xa nhẹ nhàng ho ra máu để hạ nam tâm cũng phải nát vội vã chạy tới muốn giúp giúp nàng khiến người ta nổi nóng âm u âm thanh ở khắp mọi nơi hừ hừ thống khổ sao ngươi thật là một đồ vô dụng xem ta ám ảnh ràng buộc một đạo đen kịt cái bóng từ trên mặt đất trốn ra vững vàng đem hạ nam tỏa ở tại chỗ người tên khốn kiế hạ nam quay về hắc cám lớn tiếng nói hiện tại chỉ có cái cơ hội này nhưng là hắn một mực không đối với tự mình độc t h ủ q u y một chương một trăm ba mươi chín ám sát đại sư hành lụ căn bản không để ý tới hạ nam khiêu khích oanh lại là một đòn nhiều chân nghĩ dạ tuy rằng cản một hiệp thế nhưng hoàn toàn không chống đỡ được lụ thế tiến công hắn biết nữ nhân này có chút thực lực ra tay thì càng thêm nhiều một đòn liền để hắn mất đi sức chiến đấu a rẽ nạ biết mình nhất định phải chiến đấu n ắ m ở trong tay hỏa cầu lớn trong nháy mắt đẩy đi ra ngoài hắn đương nhiên biết đánh không trúng lụ thế nhưng tiểu kỹ có thể sử dụng nhanh chóng nơi này tầm nhìn có hạn sức cảm ứng cực lớn giảm xuống muốn đánh bại người này thực sự là quá khó khăn lưu đối với nàng có một tia k i ế n kỵ không hề có một chút nào xem thường hắn bởi vì là vừa nay h ảo thuật cầm cố để hắn lòng vẫn còn sợ hai dù sao cao thủ so chiêu dù cho một giây đồng hồ đều là rất trí mạng vừa nay hắn nhưng là bị ngắn ngủi ràng buộc gần như ba g i â y loại sức mạnh này rất kỳ lạ để hắn nhất thời không cách nào thích ứng hắn không thể lại cho hắn bất cứ cơ hội nào bà âm thầm làm ra một tâm bài cấp tốc hướng về rèn nã đột tiến tránh thoát thật nhiều phát nguyên tố s ha ha hắn âm âm cười cận đối phó triệu h o à n vật hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình sớm một chút giải quyết để tránh khỏi đ ê m dài lắm rộng có điều ghen nạ là được ở chờ cơ hội này ảo thuật cầm cố lần thứ hai dùng được hỏa cầu lớn đã chuẩn bị sắp xếp có vừa nay kinh nghiệm lần này chỉ cần có thể ngắn ngủi giàn g bộ trụ nhất định có thể bắn trúng lũ quả nhiên lũ lại trúng chiêu lần thứ hai bị hắn ảo thuật cầm cố tỏa ở tại chỗ để nguyên đếm thử ta hỏa cầu lớn một cái áp xúc hỏa cầu tầm tầm đánh vào lũ trên người hạ nam âm thầm thở một hơi lần này xem ra không nhẹ a trí ít có thể làm cho thời khắc mấu chốt hiện ra thần thông có điều còn chưa kịp bật cười không trung bị đánh bay l ũ hóa thành một tia hắc cám một vệ t bóng đen đánh thẳng d ẹ n nạ đem nàng trong nháy mắt xé nát l ũ chế tạo một giả t h ầ n đã lừa gạt d ẹ nạ n sở kỳ hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm sao có khả năng một sở kỳ hắn hai lần thực sự là nghĩ tới quá đơn giản hệ ớt sơn tạp bài không cách nào tái chiến bảy ngày thời gian không cách nào triệu h o á n khôi phục cần hai mươi ma bụi độ thiện cảm năm hệ thống âm thanh lạnh như băng chuyển đến hạ nam hiện tại vậy còn có tâm sự quản những này lão đại cứu, cứu tá a muốn nghĩ biện pháp a hạ nam cấp bách muốn cùng hệ thống giao lưu ngày mai trở lại hệ thống trả lời chắc chắn để hạ nam tức giận đến trực run lên chính mình còn không biết có thể không thể nhìn thấy ngày mai thái dương tình h u ố n g dưới mắt đã không thể lại hiểm ác rèn nạ không ở liền tiến công sức mạnh cũng không có cho dù mình có thể dùng hàn băng hộ thể ngắn ngủi ngăn trở lù tiến công thì có ích lợi gì đây mấy lần đánh ngã l ư d i cùng c l ộ dạ lù đĩ môi đi tới hạ nam trước mắt cầm trùy thủ ở trước mắt hắn tìm hoa nói thế nào để ta trước tiên cắt người nơi nào tốt ra đây hoặc là người đưa ta một kiến nghị Phút lu ư không biết rõ hạ nam nói cái gì ý tứ thế nhưng khẳng định không phải cái gì tốt thoại cái tên này miệng như thế ngạnh hắn đột nhiên cảm giác thấy quả hắn vẫn là chưa hết giận lúc này ly giả suy yếu tre ở hạ nam trước mắt khẩn cầu nhìn lu ư nói ngươi rốt cuộc là ai tại sao muốn giết lánh chúa đại nhân ngươi muốn giết cứ giết ta đi đại nhân quyết không thể chết hắn trả lại có rất nhiều đại sự muốn đi làm ô ô ngươi nếu như thu rồi người nào tiền chúng ta táng ra bại sản cho ngươi tập hợp vài lần nước mắt không ngừng được chạy xuống tuy rằng biết rõ vô dụng thế nhưng không nhịn được hy vọng người này có thể hạ thủ lưu tỉnh cút đi ngươi chúng ta là tư t o á n cùng tiền có quan hệ gì các người d ộ t chỉ mới đáng giá mấy đồng tiền thực sự là chuyện cười lù một cái tắt đem nhị dạ phiến đến một bên hắn nhớ tới nữ nhân này ngày đó ở hải hồn điện nói chung bọn họ hôm nay đều phải bị hắn nhụ lận không cần như vậy không thể chờ đợi được nữa hắn hiện tại cảm thấy rất hưng phấn muốn là được cái cảm giác này xin tha gào khóc đi thống khổ thế giới này xưa nay cũng không tin nước mắt tin tưởng chỉ có sức mạnh chỉ có thực lực xin、si、à ạ run d ậ y nhìn lù hắn đã chuẩn bị k ỹ càng nếu như hắn muốn đối với hạ nam hạ sát thủ mình nhất định muốn chết ở hắn phía trước tận cùng một thê tử ứng tận nghĩa vụ tuy rằng hắn không thể né được càng sẽ không xin tha thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện mình cỡ nào quan tâm hạ nam đây là kiếp trước nhân duyên đáng tiếc cho thời gian của bọn họ quá ít hạ nam hiếp mắt nhìn l ù hận không thể ăn nó chính mình thật là có chút bất cần rồi kỳ thực suy nghĩ một chút kẻ thù của hắn đã không ít nên có một ít cảnh giác vẫn là tuổi trẻ a vẫn là đem thế giới này nghĩ tới quá đơn giản thế nhưng hiện đang hối hận cũng không kịp chính mình thật vất vả thích hứng thế giới này trả lại không triển khai kế hoạch lớn thực sự là khí sát người thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không xin tha hữu tâm g i ế t tặc không thể cứu van hắn chợt nhớ tới câu nói này trong lòng đặc biệt đổ một lồn u mạnh mẽ lệ khí do tâm m à sinh sông t h n g c h á n nhìn hạ nam tràn ngập nộ khí ánh mắt lụ trong lòng đặc biệt thoải mái hắn cảm thấy còn chưa đủ thân thể đau đớn còn lâu mới có được tâm linh thương tổn càng thêm thống khổ hắn nhìn ra hạ nam đối với này mấy cái cô nương rất là coi trọng đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng muốn để hắn chết cũng không muốn nhắm mắt lại khanh khách ta bỗng nhiên coi trọng người đàn bà của ngươi thẳng thắn cho ngươi biểu diễn một vật chứ để ngươi xem một chút cái gì gọi là đàn ông l một tay tóm lấy n ỉ dạ nữ nhân này chân dài nhìn thực sự là đẹp mắt ta hắn làm hải tặc nhiều năm như vậy gặp nữ vô số người nơi này mấy cái đều là cực phẩm a người dám hạ nam cảm nhận được một lồn u g đặc biệt lạnh leo sức mạnh lại như là lần trước ở tạp phòng cảm nhận được kỳ quái sức mạnh như thế lạnh leo căm hận tàn khốc tử vong giết chóc tất cả để hắn không thích mặt trái năng lượng đầy dây toàn thân hắn run rẩy nói không ra lời cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi thế nhưng hắn nhưng cảm giác mình càng ngày càng lớn mạnh thậm chí ràng buộc đã sắp muốn không ngăn được hắn lu cũng không có chú ý tới hạ nam biến hóa bởi vì là những nữ nhân này để hắn đang lúc này bên ngoài dồn n h é o đặc biệt lo lắng cũng không biết hiện tại tình huống thế nào đã có một quãng thời gian nên làm xong chưa hắn bất luận người nào đều muốn x u ấ t s á n g hạ nam nhất định phải chết không thể có bất cứ vấn đề gì vạn nhất nếu như xảy ra chuyện hắn nói không chắc không trốn được căn hệ có điều ngay ở hắn lén lút quan sát thời điểm một bóng đen bỗng nhiên vọt ra hắn tiện tay trên không trung vạch một cái một đạo màu đen không gian bị kéo ra ngoài trong nháy mắt liền khiêu tiến bảo lúc gần đi hắn vô tình hay cố ý hướng bên này liếc mắt nhìn suýt chút nữa đem hắn sợ vãi tẻ rồi này hắn không để ý nhiều như vậy nhanh chóng trốn ra nhìn nay tình huống thế nào a đây là người nào a dẫu như có một loại phi thường dự cảm không tốt ha ha l ú một hồi gỡ bỏ nị dạ lễ phục t r ắ n g non thân thể lộ ra tảng lớn có điều ngay ở hắn muốn phải tiếp tục đem nàng rút quang thời điểm hắn cảm nhận được một đặc biệt quỷ dị sức mạnh nơi này là hắn chế tạo ra không gian không có ai so với hắn cảm giác càng mãnh liệt ai lù phi thường nghiêm túc thả xuống nị dạ k hít mắt nhìn một phương hướng lại có thể có người có thể gỡ bỏ hắn không gian khóa chặt nơi này q u á không thể tưởng tượng nổi đây chính là chính mình từ ác ma nơi nào học được bị kỹ người bình thường là không hiểu coi như thực lực mạnh mẽ hắn không thể tìm đến Giác i lúc t ế người vào d ù n trước m mắt m n lại cùng sụt n g mạnh bài, tắm rửa xuồng hắn. Hắn trường như thế kỷ thực hắn đã nghĩ đến sút nhất g định là bị phát hiện người này khẳng định không phải sụt xuồng ẩn nút đều là nương theo nguy hiểm mình đã nhắc nhở qua hắn đáng tiếc hắn vẫn là làm mù quáng tự tin trả ra đánh đổi nghĩ đến hắn hay là đã chết rồi để ra cơm thầm thở dài người này chút á c ma bí ký b ả y cũng không đơn giản a rốt cuộc là người nào sẽ không làm liên hồn điện người chứ tại sao còn muốn tìm đến d t chi đã sớm không liên hệ nên trả lại trái từ lâu trả lại xong thế nhưng bất luận làm sao muốn giết hạ nam người nhất định phải quá hắn ngày quan h o à n h giặc trong nháy mắt liền vào tới xem hạ nam tạm thời thả xuống lệ khí cũng không biết từ đâu tới đây cao thủ thật nhanh lù trận to hai mắt chút nào không dám thất lễ sát thủ bản năng cho hắn biết có một chút do dự đều sẽ bị mất mạng ám ảnh chung thủy thủ giao chiến thậm chí không nghe được tiên vang Đây lưu à s i bị bức ép sử dụng ép đáy hỏng vật chiêu hai cái đen kịt truy thủ quải ở trên tay toàn thân trở nên càng ngày càng đen kịt một phần thân ở phòng thủ chung bị chế tạo đi ra hắn nhất định phải toàn lực ứng phó trên bả vai của hắn đã bị vẽ ra rất sâu vết thương năng lượng bóng tối thiêu đốt để hắn thống khổ và phần người này ngoại trừ sư phụ của chính mình tuyệt đối là hắn gặp m ạ c h nhất kỳ thực hắn đã âm thầm chuẩn bị chạy trốn hắn không thể chiến thắng người này chế tạo phân thân là vì sáng tạo cơ hội q u y một chương một trăm bốn mươi kiếp sau sống lại g i á c liên tục sở kỳ h i ệ u để lùng nản cân treo sợi tóc hắn cảm thấy lại mang xuống lúc nào cũng có thể mất mạng nhất tâm nhị dụng một bên toàn lực ứng phó liều mạng phòng thủ một bên điên cùng hướng về hạ nam nhào tới người này nếu phải bảo vệ hạ nam tất nhiên có thể bắt hắn đến cơ mức thế nhưng hạ nam đã không ở tại chỗ lũ lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy hắn ở phía xa ôm hai người phụ nữ làm sao có khả năng hắn lúc nào thoát khỏi ta ám ảnh ràng buộc lưu sự chú ý vẫn ở người bí ẩn trên người hắn nơi nào dám có nửa điểm tinh thần không tập trung bá quả nhiên nhất thời do dự để g i ắ t bắt được cơ hội t r ủ y thủ sắc bén chặt đứt đầu của hắn cũng không có máu me đồng địa thậm chí không có ngã xuống màu đen ám ảnh chậm dài chi mịn n g lẻn vào lòng đất a a đây là lũ ác ma phân thân đã đối với hắn tạo thành to lớn thương tích mắt thấy này dắt lại vào tới hắn đã không có cách nào đi liều mạng khốn nạn để chúng ta cùng đi chết ta lù hai tay theo địa bắt đầu xé nát không gian này nơi này là hắn sáng tạo ám ảnh không gian hắn đương nhiên có thể để cho nơi này đổ nát coi như người này là thiên thần hắn cứu không được nhiều như vậy người có bản lĩnh liền giết hắn hắn tự tin kéo dài c á i nửa phút vẫn không có vấn đề quá mức cùng chết coi như hắn chạy đi được hạ nam chạy không phát giặc trong nháy mắt ngừng lại tương tự đẹ lại màu đen không gian hắn đương nhiên có thể làm thịt người này thế nhưng không gian rất có thể sẽ bị xé rách lại như lụng h ĩ tới như thế giặc không thể để cho hạ nam rơi vào nguy hiểm lưu kinh ngạc nhìn không gian chậm rãi lại bắt đầu ổn định lại hơn nữa hát cám bắt đầu không ngừng c o rút lại hắn không gian lập tức liền cũng bị người này đã không chế người rốt cuộc là ai ta sẽ tìm ngươi t í n h sổ lưu kinh n ộ nhìn chằm chằm giặc không thể do dự nữa chạy đi thừa dịp hắn còn muốn ổn định không gian cơ hội hoành hắn bính lực toàn lực hướng ra phía ngoài sông ra ngoài tiện tay ném ra một tấm màu đen tà bài trong nháy mắt cũng đã lẻn ra ngoài ba không gian tối tăm không ngừng bị giặc hấp thu rất nhanh sẽ hóa thành hư không nơi này đã sắp muốn t a n vỡ ra không hy vọng lưu lại cái gì m ầ hoạn hắn nhất định phải làm thịt chạy mất ra hỏa không thể để cho hắn chạy trốn người như thế để hắn quay đầu trở lại tất nhiên chút đối với hạ nam tạo thành thương tổn trời mới biết sau lưng của hắn còn có hạ người gì ám ảnh bộ nhanh chạy cấp tốc để hắn biến mất ở hạ nam trước mắt điều này làm cho hạ nam không biết nên nói cái gì cho phải ngơ ngác nhìn quen thuộc hoa viên p h ả n phất làm một cơn ác mộng cũng không biết vị này thần nhân là ai là tại sao phải cứu hắn thần nhân xuất hiện để hắn lệ khí từ từ tiêu tan hắn cũng không biết chính mình ở đâu tới sức mạnh tránh thoát giảng buộc thế nhưng ngay lập tức liền muốn nhìn một chút xì nạ cùng nị dạ thường thế hô hấp dần, dần bình tĩnh lại đặt mông ngồi trên mặt đất đại nhân ta Ta c hạ o cao là này chúng ta chút chết chỗ cũng chiến cứu chúng phái thần, nỉ ta trời tới ta may ở ô đã d t h ư ơ nam g nặng, rất n chăm chú ôm Hạ h ôm n ê bất t ỉ n h Chiến thần. Hạ Nam nỉ ôm dạ chống đỡ lấy thân thể hắn mới không tin cái gì chiến thần đây đến cùng là chuyện ra sao hắn nhất định phải trở lại t r a cái rõ ràng ai dám hại hắn hắn muốn cho hắn gấp trăm lần trả lại bóng đen rốt cuộc là người nào nhìn dáng dấp khẳng định là trợ giúp hắn thực sự là phức tạp t h á hoàn toàn không làm rõ được xi nạ thương thế không có nhị dạ như thế nhiều thế nhưng nói không ra lời hắn bị lù một cất suýt chút nữa đánh nát sơ sườn thế nhưng bọn họ đều còn sống nay đã là vạn hạnh trong bất hạnh cảm tạ trời cao còn sống thật là tốt xi、si、nạ l i ề u mạng ôm lấy hạ nam hắn tự lo không xong thời điểm còn nghĩ tới chính mình làm cho nàng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khắc hạ nam ngươi có khỏe không l i t mất công sức chặt lên không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy càng không có nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này hắn dám kết luận c á i bóng đen kia là r u ộ t chỉ c á i bóng làm như đã từng nhà giàu đại tộc t h ủ y khẳng định là rất sâu hắn cảm giác mình nhất định phải trở lại để phụ thân biết không nên lại tiếp tục đối với r u ộ t chỉ là địch hy vọng phụ thân có thể tạm thời thả xuống lòng tham được ngồi xuống một lần nữa suy nghĩ hô cũng còn tốt chỉ là nhất thời không khí lực không đứng lên nổi cảm ơn ngươi phần này ta nhận lấy đến hạ nam cười thảm một tiếng nhìn lies mọi chuyện thường thường khó liệu từ nhỏ đối địch với chính mình người cũng có thể thành làm huynh đệ nói không chắc người bên cạnh mình một ngày nào đó cũng sẽ trở mặt thành t h ủ à chúng ta chỉ là trả lại ân tình của ngươi thôi đáng tiếc cuối cùng không giúp đỡ được gì l i e n g ầ m thở dài chính mình thực sự là quá yếu làm sao biết chứ ngươi hiện tại nhanh lên một chút đi tìm xạ cả lao sư ta sợ sệt còn có người gây bất lợi cho ta đại gia thương thế nặng như vậy cũng cần trị liệu a i nhân tình này người không nợ ta h a y chúng ta thanh hạ nam hệ phải nói rằng hay l i hơi gật, gật đầu cho gọi ra một con chiến lang lao lực ngồi lên chờ đã hạ nam âm thanh để hắn nghi hoặc quay đầu đem nàng mang tới ngươi không thương hương tiếp ngọc hạ nam hơi bướm môi mất công sức chỉ chỉ xa xa ly dạ nằm ở cách đó không xa hơi hô hấp hạ nam không biết hắn vì sao lại ở đây thế nhưng hắn đủ xui xẻo không hiểu ra sao trên quầy chuyện của chính mình nhìn dáng dấp trả lại sống sót người của mình theo chính mình hắn sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng một người ngoài không nên chịu đến hắn lan đến hắn đối với ly dạ không có cảm tình không có sự thù hận hắn có điều là gia tộc chính trị quân cơ thôi nói đến còn không bằng hắn may mắn hắn cùng ly dị nghĩ tới như thế được làm hắn vương phi a ly khẽ cười, cười. hai người vì một người phụ nữ cãi nửa ngày đến cuối cùng đều mặc kệ trả lại đúng làm h i ệ m mai a dùng chiến lang đem lý dạ đ ã đi tới đối với hạ nam gật g ủ rất nhanh cách nở hoa viên ô lộ dạ rất mất công sức ngồi dậy đến nhìn hạ nam vô cùng khó chịu trả lại âm thầm có chút ước ao hắn nhưng là t h ả m nhất bị tên kia đánh thảm như vậy trả lại không ai quan tâm ấn lại ngực lao l ự c nói hạ nam lao sư cũng coi như là cứu n g ư ơ i chứ ngươi chỉ quan tâm người đàn bà của chính mình liền cú thăm hỏi cũng không có hạ nam tức giận nói nếu không là ngươi nhất định phải kéo ta tới như thế hẻo lánh địa phương làm sao có thể có cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được ngươi cái tên nhà ngươi lộ g i a nếu không là không khí lực đứng lên đến tuyệt đối tức giận hơn chính ngươi dựng nên kẻ địch t r ả lại đem lão sư c u ố n vào hắn khẳng định là nhìn chăm chú ngươi rất lâu muốn mưu tính ngươi nhiều cơ hội chính là lao sư nói không chắc đều giúp ngươi cản bài thường t r ả lại không hiểu được cảm ơn lộ g i a làm miệng ngươi bén mọi người rất nhanh sẽ chiếm cứ thượng phong a hạ nam nhất thời không tìm được phản bác lý do dù sao lộ g i a nói chính là sự thực sự thực thắng với hùng b i ệ n được rồi lộ ra lao sư coi như ngươi nói có lý ca hạ nam ruột trị nợ ngươi nhân tình này đáng tiếc ngươi bị kỹ thật sự không ra sao a hạ nam khẽ cười, cười. sống sót sau hai nạn để tâm tình của hắn tốt lên còn không quên t r e o chọc một hồi hắn n g ư ơ i n g ư ơ i nói nhăng gì đó cái này thích khách mạnh mẽ đến đâu ngươi có hiểu hay không a coi như ngươi mạng lớn lão sư đã tận lực nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này ngươi đều không hiểu lại cho ta mười năm ta treo lên đánh hắn ngươi h ã y chờ xem lộ dạ không phải là ngồi không lộ dạ bị hạ nam một câu nói đà kích phi thường kích động thậm chí toàn thân đau bắt đầu run rẩy lão sư làm sao có thể bị học sinh khinh bị đây có điều hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề Có c hạ ú t hưng phấn nhìn h nam nói lão sư hiện tại liền để ngươi trả lại ân tình chúng ta chế tạo hợp tác ba mươi bảy mở thế nào ngươi nói chuyện đến cùng có tính hay không ấy được rồi ta đáp ứng rồi hạ nam không nói gì nhìn lộ dạ thời điểm như thế này còn muốn tiền thực sự là không dễ dàng ha ha khạc này còn tạm được chúc chúng ta hợp tác vui vẻ lộ dạ cảm thấy sự tình rất khóc chiết kết quả rất tốt đẹp r ố t n g h è o đứng cách đó không xa bên trong góc tức g i ậ n đến nói không ra lời toàn bộ quá trình hắn nhìn thấy lụ thẳng thốt từ hát cám lý chuẩn ra rất nhanh hắn liền nhìn thấy hạ nam mọi người lại xuất hiện ở hoa viên bóng đen trong nháy mắt liền biến mất rồi xem tình huống này e sợ lù n muốn lành ít giữ nhiều làm sao bây giờ hắn thậm chí muốn lao ra đem hạ nam làm thị thế nhưng hắn thật sự có chút sợ cái bóng đen kia ai biết có thể hay không làm thì hắn hắn cảm thấy bóng đen khẳng định là biết hắn lần này có thể phiền phức không nghĩ tới rột chỉ tảng như thế thâm hy vọng bóng đen cùng rột chỉ quan hệ đơn giản điểm phòng trưng xạ cả đại sư chẳng mấy chốc sẽ đến rồi chính mình vẫn là trước tiên chạy lại nói phải đi về bàn bạc kỹ c ả n g thực sự không chuyên gia nghiệp có thể không muốn bất luận làm sao muốn trước tiên bảo tồn chính mình hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài nhanh chóng cách nợ hoa viên đầy mặt đều là sợ hai hắn đột nhiên cảm giác thấy mình và hạ nam là địch có phải là có chút mù quáng tự tin thế nhưng khẳng định không cách nào quay đầu lại hạ nam ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng tác dô n g ư ơ i xin thể coi như cố gắng cả đời cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh lúc này giặc đã sắp muốn đ ổ i tới lù ra lịch dùng chính mình ác ma bị kỹ mấy lần cho hắn thiết trí cản trở thế nhưng giặc từ đầu tới cuối duy trì chính xác con đường oanh ám ảnh bộ làm l ệ n h thời gian vội vặn giặc liền dùng được lại như di động trong nháy mắt như thế tàn ảnh quan y cấp tốc tìm tới lù trô đặt chân ngươi dám báo lên tên sau như thế cường tiền bối Ta người làm sao người biết ta ở đây giả thiết tọa độ không nạn đừng tưởng rằng ta chạy không thoát dỗ bên đến vô cùng chấn định bởi vì là hắn ở đây giả thiết truyền tống không nghĩ tới người này liền cái này đều nhìn ra rồi quáy dày không gian giả thiết nếu như hắn không cách nào truyền tống chắc chắn phải chết